q một chương hai trăm hai mươi mốt thôn xa tây dối l o ạ n ba người quần áo đen đầu ngón tay mang gió ác liệt đ a o hướng trương hiếu văn cắt tới trương hiếu văn hết sức ngựa về phía sau chỉ cần tránh thoát chỗ hiểm cái này nhớ phong đ a o còn chưa đủ để muốn mình t á n h mạng mà người đồ đen tựa hồ vậy đoán được trương hiếu văn ý tưởng ngón tay hết sức hướng trương hiếu văn cổ thân đi một đạo phá không thanh âm lướt qua trương hiếu văn lỗ t h a i bay qua cho được trương hiếu văn lỗ t h a i có chồng cảm giác nóng hưng h ự c sau đó trương hiếu văn liền thấy một cái phi tiêu chính xác đâm vào người quần áo đen n u bàn tay phong đau lúc này mất khống chế h ư ớ n mình bay tới cho được tóc ng người đồ đen l i ề u mạng một kích cứ như vậy thất bại hạn hướng về phía trương hiếu văn lấy xuống mặt nạ khoe miệng đã tràn ra màu tươi trong ánh mắt tràn đầy thất lạc trương hiếu văn nhìn mặt cái này cái này bức giàn mua khuôn mặt khó mà tưởng tượng mới vừa rồi cùng mình chiến đấu người lại là một tuổi hơn bảy mươi lão đầu lão đầu đông nhiên đối với trương hiếu văn cười một tiếng n g ư ờ i rất lợi hại ở ta trước khi chết nói cho ngươi cái bí mật nói đến chỗ này đem miệng sắp gần liền trương hiếu văn lỗ thai người tuổi trẻ đây là ta có thể là ngươi làm một chuyện cuối cùng mà ngươi phải đem cầm tốt cơ hội này nói xong lão đầu nhìn nhìn xuống đất lần trước cái ló đầu ra hao tổn giấy con rắn nhỏ sau đó vĩnh viễn nhắm hai mắt lại vậy cái giấy hao t ổ n con rắn nhỏ xem xong kịch a y một đầu chui vào trong đống cát không thấy tống thư tịch mang người rốt cuộc chạy tới trương hiếu văn bên người thấy chết ở trương hiếu văn trong ngực người đồ đen thở dài một cái thổ thạch đầu vội vàng đem hai người tách ra cẩn thận nhìn xem trương hiếu văn cổ khá tốt tổ trưởng tống kịp thời ra tay nếu không sang n ă m ta liền lại thêm một đốt giấy đối tượng trương hiếu văn lại không tâm tư cùng thổ thạch đầu làm cho đùa trong lòng hết sức nghĩ hoặc người đồ đen trước khi chết nói mấy câu nói là ý gì mọi người mang người quần áo đen thi thể trở lại hạ trại tống thư tịch nhưng vẫn buồn buồn không vui mặc dù người đồ đen thời điểm chết mình cách bọn họ hai người còn có chút khoảng cách nhưng mình như n g mơ h ồ nghe được người đồ đen đối với trương hiếu văn nói là một ở cục hai mươi đợi hơn mười năm cụ già nhân viên mình dám khẳng định trong này khẳng định có âm n h ư gì nghĩ tới đây mà tống thư tịch nhìn trước mặt một chút trương hiếu văn xem ra sự việc cũng còn chưa xong thời gian ở đi gọi trở lại một chút xa khe suối trong thôn điền vĩ dương đối với cố trưởng lão truyền hoàn tin tức sau đó nhanh chóng bào ra vậy chỉ thu ấm út hướng chỗ ở mình đội ngũ, chạy về. Có thể thấy mình đội ngũ đồng thời điền vĩ dương sắc mặt vậy trở nên khó coi diêm nham sao đã trở về hắn không phải đi phùng giao vậy tổ một chi viện sao chẳng lẽ hắn là đang chơi ta diêm nham thấy điền vĩ dương lộ ra một cái cổ quái d i ễ n cảm sau đó bắt đầu chất vấn điền vĩ dương ngươi đã chạy đi đâu tại sao còn không ta trước trở về điền vĩ dương động linh cơ một cái làm bộ như khó vì tình nói mới vừa rồi bỗng nhiên mắc đáy đi giải quyết một chút c ò n dư lại đội viên vừa nghe tập thể bật cười xấu hầu không chút khách khí hỏi điền vĩ dương ta nói tiểu điền ngươi sẽ không phải là nghe được tiếng súng vang sợ xón đai chứ lưu tái phỉ ho khan hai tiếng đối với điền vĩ dương nói tốt lắm mau về hàng những cái kia tán nhân bắt đầu dò xét chúng ta điền vĩ dương nhanh chóng trở lại trong đội ngũ diêm nham đối với hắn đưa tay ra đem vậy chỉ báo cảnh sát bút trả lại cho ta đi điền vĩ dương trong lòng cười nhạt không chút do dự đem thu âm bút vẫn còn cho diêm nham diêm nham nhận lấy bút đối với lưu tái phỉ nói ta đi tổ trưởng bên kia xem xem lời còn chưa nói hết liền nghe được phùng g i a o ở điện thoại vô tuyến bên trong kêu các người bên kia cẩn thận chúng ta nơi này có người xông vào sau đó tiếng súng liền văng lên lưu tái phỉ vừa nghe lập tức bắt đầu bố trí tất cả mọi người đều lên tinh thần cẩn thận là đối phương dương đông kích tây thuận diêm nham bưng lên cảm kỳ quái chúng ta ở nhà khách du lịch nhìn thấy những người đó rõ ràng cũng không ai biết a i làm sao vừa đến thôn x a tây giống như biến thành một c h i đội ngũ còn biết sử dụng ngữ kế hơn nữa thời gian điểm cũng quá trùng hợp chứ tổ trưởng tống mới vừa nói hạ trại bị công kích bọn họ liền bắt đầu giả vờ công cửa thôn chẳng lẽ hai nhóm người là một phe lưu tai phỉ gật đầu một cái hạ thấp giọng đối với diêm nham nói rất có thể trương hiếu văn không phải là chia tích nói lần này địch nhân mục tiêu chủ yếu là hạ trại sao xem như vậy hắn phân tích rất có đạo lý ngươi nhanh lên một chút cùng tổ trưởng tống liên lạc xem xem tình huống bên kia thế nào diêm nham nhanh chóng cầm ra điện thoại vệ tinh gọi tới có thể điện thoại chê môi vang chính là không người tiếp diêm nham cúc điện thoại trên chắn đã thoát ra mồ hôi tới làm thế nào một mực không nhận nhất định là sẽ ra chuyện chúng ta muốn không muốn cùng trụ sở c h í n h báo cáo h ạ n lưu tái phỉ đang do dự đang lúc điện thoại vô tuyến lại vang lên chúng ta bên này chẳng qua là lẻ tẻ h t á nhân n đã bị bắt lại các người bên kia cẩn thận lưu tái phỉ đáp một câu nhận được vừa nhìn về phía diêm nham diêm nham còn chưa kịp nói chuyện liền nghe được sau lưng chuyển tới à một tiếng mọi người nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn điển vĩ dương nửa người bị kéo gần h ạ cát điển vĩ dương không ngừng đối với mọi người hô mau cứu ta cắt dưới có người l i ê n tại tất cả người đem sự chú ý đều tập trung ở điển vĩ dương trên người lúc này lưu tái phỉ dưới chân cắt đ ỗ n g nhiên sụp đi xuống một ông cụ từ sụp đổ trong hầm xuyên ra ngoài một cái giữ lại lưu tái phỉ cổ họng các người tất cả chớ động ai động ta liền vặn gây nàng cổ c ụ n g hai mươi người ngay tức thì đổi h ọ n g súng cây súng lục cũng nhắm ngay lao đầu lao đầu nhưng một chút ý lùi bước cũng không có ta cũng không có cùng các người làm trò đùa lần này bảo bồi đối với ta cực kỳ trọng yếu ta phải dùng nó tới cứu mạng các người tốt nhất không mu ta liền cùng các người l ộ i mạng nói xong bóp lại lưu tái phỉ tay càng dùng sức đau lưu tái phỉ liền ho khan diêm nham vội vàng đem súng lục bỏ trên đất ngươi đ ừ n g kích động đừng kích động chúng ta phối hợp ngươi những người khác thấy vậy cũng chỉ tốt để tay xuống t h ư ờ n g nhìn lao đầu đi một bước coi là một bước lao đầu gặp cục hai mươi người tất cả bông xuống liền t h ư ờ n g hướng về phía xa xa một cái gò c ắ t hô mẹ hắn mang hải nhi đi ra chúng ta đi vào tìm bảo vật sau đó mọi người liền thấy cái đó gò c ắ t động một cái đi ra một cái bác gái và một người mập mạp. mập mạp xem tất cả mọi người đều đứng không n ú c ních cười hắc hắc vui kỳ hỉ vui nương bọn họ là đang chơi người gỗ sao ta có thể cùng bọn họ chơi với nhau sao bác gái vỗ một cái mập mạp sau lưng hài nhi nghe lời ta không phải tới chơi ta là tới chữa bệnh cùng chữa hết người bệnh chúng ta ở chơi với bọn hắn có được hay không mập mạp vừa nghe không vui không m à không m à ta thì phải chơi tại sao cha có thể cùng bọn họ chơi với nhau ta lại không được mập mạp vừa nói vừa bắt đầu nũng nịu đ ô n g nhiên phanh một tiếng chuyền đến một tiếng súng vang tất cả mọi người hụ được nhanh chóng đi trên đất ngồi xổm bác gái vậy nhanh chóng kéo mập mạp muốn ngồi xổm trên đất nhưng mập mạp nhưng một hơi một tí mập mạp túi thắt đầu thấy được ngực ngay tức thì nhuộm đỏ một màng lớn hướng về phía bác gái nói mẹ con đau sau đó té xuống lão đầu và bác gái thấy mập mạp chúng đạn tới đất ngay tức thì n ổ i điên ta giết các người chương hai trăm hai mươi hai như núi yêu lão đầu bởi vì là mập mạp ngã xuống đất đã n ổ i điên hắn không chút do dự muốn bóp gãy lưu tái phỉ cổ họng diêm nham thấy vậy phi tiêu rời tay ra nhưng cái này làm sao có thể mau qua lao đầu tay lưu tái phỉ thừa dịp mới vừa rồi tiếng súng vang khe hở len lén cầm ra một cái cốt truy ở lão đầu muốn bóp gãy cổ họng mình trong nháy mắt hung hắn đâm về phía lão đầu lao đầu ngón tay vừa mới bắt đầu dùng sức liền cảm nhận được trên mình giống như gặp phải điện giật một bên cả người một chút bị bắn đi ra ngoài diêm nham phi tiêu vậy vì vậy đánh hụt cổ họng không có gông xiềng lưu tái phỉ trực tiếp quỳ xuống trên đất ho khan không ngừng đứng lên xấu hầu và phiền bân cách lưu tái phỉ tương đối gần một cái nhanh đi nâng lên liền lưu tái phỉ một cái khác nhanh chóng nhặt lên súng lục để ở lao đầu đầu bên kia bác gái vẫn còn ở ôm mập mạp khắp lớn điền vĩ dương muốn đem nàng vậy k h ô n g chế được bị lưu tái phỉ trở lại chậm mới vừa rồi người nào bắn súng tất cả mọi người đều lắc đầu một cái bày tỏ mình không có mở diêm nham vậy nhanh chóng giải thích nói mới vừa rồi ông cụ kia để cho mọi người cũng cây thương để xuống đất tại sao có thể là chúng ta mở thương lưu tái phỉ quật khởi miệng con ngươi vòng vo hai vòng hỏi l ã o đầu ta nói đại gia ngươi tại sao phải đánh lén chúng ta l ã o đầu cũng không trả lời chẳng qua là hung hãn nhìn chằm chằm lưu tái phỉ nếu như ánh mắt có thể giết chết người nói lưu tái phỉ đã là người chết l ã o đầu biểu hiện để cho lưu tái phỉ làm khó dẫu sao mình cũng là lần đầu tiên dẫn đội cũng không có quá nhiều kinh nghiệm dưới mắt cái bê tắc này muốn giải quyết như thế nào đâu ngay tại lưu tái phỉ cảm thấy khó làm lúc này loan ngọc tuấn bỗng nhiên h hắn còn chưa có chết được tiến hành cấp cứu lão đầu và bà bác ánh mắt ngay tức thì sáng lên bác gái vậy ngừng kêu rên kéo lại loan ngọc tuần tay chàng trai ngươi có thể được cứu cứu nhà chúng ta đứa nhỏ hả đánh lén các người đều là cha hắn chủ ý cùng ta đây em bé cũng không một chút quan hệ hả ngươi nếu là cứu sống hắn ngươi để cho ta đây làm gì đều được loan ngọc tuấn vốn là không có mười phần chắc chắn cứu sống cái tên mập mặt này thể hắn lại không đành lòng cự tuyệt trước mắt bác gái chỉ tốt gật đầu một cái ngươi yên tâm đi ta không biết bởi vì là các người tập kích chúng ta liền thấy chết mà không cứu vất quá hắn tổn thương, có chút nghiêm trọng viên đạn bắn vào ta cũng không là bác sĩ ngoại khoa chỉ có thể làm hết sức lưu tái phỉ đi tới thấp giọng hỏi loan ngọc tuấn có mấy thành chắc chắn loan ngọc tuấn đưa ra ba ngón tay có thể suy nghĩ một chút lại thu hồi một cây nhiều nhất hai mươi phần trăm đi chúng ta không có dụng cụ lưu tái phỉ gật đầu một cái đối với những người khác nói tới hỗ trợ đem hắn mang đến bằng thẳng c h ô n ngồi cho loan ngọc tuấn trợ thủ mọi người nhận được mệnh lệnh bắt đầu hỗ trợ cấp cứu mập m ạ n lưu tái phỉ phất phất tay điền vi dương và s ấ u hầu đem lao đầu và bác gái dẫn tới cùng nhau sau đó lưu tái phỉ bắt đầu câu hỏi lần này có thể nói liền đi ngươi tại sao phải đánh lén chúng ta lao đầu h ừ h ừ vẫn là không có nói bác gái vừa thấy không nhịn được nói hắn cha hắn người ta đang cứu trước chúng ta em bé đâu ngươi còn không nhanh chóng nghe người ta nói lao đầu liếc mắt to mẹ vừa nhìn về phía lưu tái phỉ các người muốn không ở nơi này trông nom ta đây có thể đánh lén ngươi sao chúng ta muốn quan g minh tránh đại đi vào các người để cho sao các người muốn đi vào làm gì tìm bảo b ố i sao lưu tái phỉ lập tức hỏi lao đầu liếc nhìn bên kia cấp cứu mập mạp đám người diễn cảm hết sức quấn q u y ế t bác gái đẩy một cái hắn bà vai nói ta đây nói không đến góp náo nhiệt ngươi nếu không phải là tới con trai ngu một chút cũng có thể sống lâu t r ă m tuổi bây giờ con trai nếu là có chuyện không may ta đây hãy cùng ngươi ly dị nói xong lại xoay người đối với lưu tái phỉ nói hắn là ta đây người đàn ông ta đây hai có cái em bé khi còn bé uống sai thuốc thành cảnh ngu hắn hai ngày trước nghe nói nơi này có cái bảo bối có thể trị hết ta đây em bé bệnh liền mang theo ta đây em bé cùng đi lưu tái phỉ nghe xong vừa nhìn về phía lao đầu không nghĩ tới lao đầu này vì chị đứa bé mất bệnh lại có thể dám một mình đối kháng nhiều người như vậy cái gọi là cha thương như núi chính là như vậy đi đang suy nghĩ cửa thôn địa phương b ỗ n nhiên lại chuyển tới giày đặt tiếng súng tất cả mọi người lập tức cảnh giác diêm nham lập tức hỏi lưu tái phỉ làm thế nào nhất định là có người xông vào muốn không muốn đi xem xem lưu tái phỉ đang do dự lao đầu đống nhiên lên tiếng bọn ta đến thôn trước trên đường có người ngăn cản tất cả phải tới người nói t r á n h phủ muốn nuốt riêng b o bối cho nên phái người phong tỏa thôn xa tây ở người kia nói một chút tất cả mọi người tạm thời thành một cái tổ chức bọn họ trước phải đem b ả o bối từ các người trên tay cướp ra lại bằng bản lanh tranh đoạt n g h e xong lưu tái phỉ h ú h ú môi xem ra đối phương đến có chuẩn bị chúng ta trước không đi để tránh lại chúng địch nhân kế đ i ệ hồ lý sơn diêm nham gật đầu một cái lại hướng lao đầu nói các người cũng trúng kế đây là có người cố ý an bài các người những thứ này tán tu và chúng ta tiến hành mâu thuẫn chờ một hồi nếu như bắn chúng con trai ngươi viên đạn lấy ra có thể xem xem chắc chắn sẽ không là súng lục viên đạn mới vừa rồi là có người cố ý bắn chết con trai ngươi để cho ngươi cùng chúng ta liều mạng lao đầu vừa nghe sắc mặt càng khó coi hắn nhanh chóng đối với lưu tái phỉ nói nữ lãnh đạo ta đây b i vang cầu ngươi mau cứu ta đây em bé đi chỉ cần các người cứu ta đây em bé ta đây giúp các người đánh đ á m kia yêu tinh hại người sắc trời dần dần tối xuống cửa thôn tiếng súng đ ã sớm ngừng tuần tra các đội viên vậy hiện ra mệt mỏi loan ngọc tuấn thành công lấy ra mập mạp trên người viên đạn cũng thông qua đơn giản dụng cụ để cho mấy cái máu loại ho đội viên cho mập mạp vô máu lao đầu và bác gái thấy một màn này trong lòng rất không phải mùi vị bọn họ vậy tin diêm nham mà nói lần này là có người cố ý khơi màu người tu luyện và ngành tránh phủ mâu thuẫn điền vĩ dương thông qua giấy nhỏ rắn cũng biết hạ trại bên kia tin tức cố trưởng lao đã đích thân ra tay đi giết trương hiếu văn chỉ tiếp địa phương chiến đấu quá nguy hiểm giấy nhỏ rắn nếu là đi liền liền không về được cho nên không cách nào biết được bên kia tình huống chiến đấu ngay tại điền vĩ dương đáng tiếc mình không cách nào thấy trương hiếu văn trước khi chết dáng vẻ mới vừa rồi xếp xong hạt giấy đột nhiên có động tĩnh điền vĩ dương giả mượn đi nhà cầu danh nghĩa chạy tới địa phương vắng vẻ lấy ra hạt giấy người tuổi trẻ đây là ta có thể là ngươi làm một chuyện cuối cùng mà ngươi phải đem cầm tốt cơ hội này điền vĩ dương nghe xong n ê ngẩn n c ố trưởng lao nói là ý gì không hiểu tình huống điền vĩ dương nhanh chóng không chế giấy rắn điều động vừa v ẫ n thấy được trương hiếu văn thanh trường kiếm kia đã đâm xuyên qua cô trưởng lao thân thể nhìn rán vào trương hiếu văn bên thai cô trưởng lao điền vĩ dương một chút liền biết rõ nhìn ý của trưởng lao không tự chủ cười lên. chương hai trăm hai mươi ba tiếp viện thôn sa tây hạ trại mọi người hợp lực giết chết người đồ đen lại không người hoảng hốt tùng tăng mọi người mang tâm sự riêng trở lại doanh trại tống thư tịch đem bó doanh trại tình huống ư sau nhanh chóng làm ra mới an bài yêu cầu mọi người ngựa không ngừng vào câu ở tổng bộ tiếp viện chạy tới sau trực tiếp chạy tới thôn xa tây cũng yêu cầu trương hiếu văn và thổ thạch đầu vậy đi theo đã qua dẫu sao giữ chương trình mà nói trương hiếu văn và thổ thạch đầu coi như là cục hai mươi người cho dù thật phải rời khỏi cục hai mươi cũng phải đi hết n g h ỉ việc chương trình mới được trương hiếu văn không có cân nhắc cũng đồng ý bởi vì là h ắ n biết người quần áo đen này khẳng định cùng điển vĩ dương là một phe bây giờ người đồ đen đã chết điển vĩ dương sẽ là cái gì phản ứng tống thư tịch lại cho phùng giao gọi điện thoại thông qua phùng giao báo cáo mọi người biết được thôn xa tây tình huống không cần lạc quan một điểm này để cho trương hiếu văn đều cảm thấy rất giật mình dựa theo mình phân tích đem tán tu dẫn đi thôn xa tây chẳng qua là cảm ứng bó doanh trại người đã đi tiếp viện từ đó có thể để cho người đồ đen tìm được cơ hội lạnh l é n cho nên những thứ này tán tu ở thôn xa tây bị lực c ả n sau hẳn sẽ biết khó mà lui làm sao biết đội được như vậy điên cuồng thôn xa tây bên ngoài dư mục g i ã cầm ống dòm nhìn những tán tu kia cùng cục hai mươi người đánh giết hình ảnh tâm tình hết sức vui thích một cái cầm súng trường thủ hạ bồi thượng cười sau mặt dư dư chủ như thế nào súng ta pháp coi như chính xác đi dư mục dã vui vẻ nói không sai không tệ vốn là lần này đem những thứ này tán tu dẫn tới đây coi như hoàn thành nhiệm vụ bây giờ để cho các tán tu cùng cục hai mươi người hợp lại nổi lên mạng lần này cục hai mươi đang tu luyện giới danh tiếng coi như là phá hủy trở về sau này giáo chủ khẳng định thật cao hứng nếu như cố trưởng lão nơi đó lại đánh lén thuận lợi chúng ta lần này tây bắc phân đà có thể coi như là lập được công lớn ha ha ha hắn thủ hạ hắn vậy đi theo cười ha hạ cố trưởng lão vậy ba con chó lớn đều là không giết chết đối phó mười mấy người còn không cùng chơi như nhau dư dư chủ lần này lập được công lớn như vậy đến lúc đó đừng q u ê n mấy người chúng ta à dư mục dã vỗ ngực một cái các người yên tâm sẽ không để cho các người trắng đi theo ta lần này dạy chủ yếu là phần thưởng cái gì thần kỳ công pháp ta bảo đảm cũng dạy cho các người nói xong lại nhìn về phía trước đang chém giết mọi người bởi vì cục hai mươi người chỉ có thể trang bị súng lục hỏa lực cùng quân đội người tự nhiên không có cách nào so sánh hơn nữa sắc trời đã t ố i xuống không thiếu ngự quỷ tán tu đã sớm không nhẫn mại được cô quạng bắt đầu phát huy uy lực của mình lưu tái phỉ lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy trong lòng không khỏi có chút phát hoảng nàng không tự chủ được lệ thuộc vào dạy diêm nham dẫu sao lần này lao đầu tử nguyện ý để cho nàng đi ra đều là diêm nham đánh vào phiếu diêm nham nhìn xem tình huống dưới mắt nhanh chóng làm ra phán đoán lui đến trong thôn đi phùng g i a o bên kia áp lực khẳng định cũng không nhỏ dẫu sao cộng thêm quân đội một cái xếp hàng người chúng ta cũng không quá năm mươi người những thứ này tán tu ít nhất có hơn một trăm n g ư ờ i phân tán đến chúng ta nơi này nói ít cũng có hai mươi người chỉ mấy người chúng ta muốn cứng rắn cản là không ngăn được diêm nham vừa nói một bên t h u ậ n tay giải quyết một cái xông tới quỳ xoa liệu t á i phỉ c ắ n ngôi vẫn là có chút do dự vậy nếu là thả bọn họ đi vào bọn họ chẳng phải sẽ biết thôn xa tây người đã sớm không đợi phùng g i a o nói xong diêm nham liền lắc đầu một cái không có biện pháp bây giờ chính là cứng rắn cản bọn họ phỏng đoán cuối cùng vẫn sẽ có người thừa dịp chúng ta tay chân luống cuống len lén chạy vào đi. hơn nữa cứng rắn cản bọn họ sẽ tạo thành rất lớn thương vong cho nên bây giờ chỉ có thể như vậy lưu tái phỉ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định lui về trong thôn lưu tái phỉ ra lệnh một tiếng mọi người vậy không do dự nữa rồi rít hướng trong thôn rút lui hồi những tán tu kia gặp cục hai mươi người rút lui vào thôn các giống như đánh m á u gà như nhau bắt đầu hướng trong thôn xung phong thật giống như ai trước vào đến thôn ai là có thể đoạt được bảo bối như nhau thấy các tán tu đã vọt vào thôn dư mục giã hết sức hài lòng người bên d ư ớ i lại đúng lúc vớt đôi l i m bợ dư, dư chủ mưu kế chính là cao hạ lắc lư những thứ này tán tu trước từ chính diện đánh ở quân đội người nơi đó bị đả kích sau lại lắc lư bọn họ từ mặt bên đi những cái kia tổn thất đồng bạn người nếu muốn báo thù những người muốn đục nước béo có kia lại thấy được đoạt bảo hy vọng bây giờ đều điên theo như nhau thay chúng ta bán mạng dư mục giã đắc ý gửi lên liền tiểu khúc đó là tự nhiên cái này gọi là mượn đao giết người hiểu không nhiều học một chút học pháp thuật chỉ có thể để cho các người thành là giết người công cụ học ngưu kế mới có thể làm được lãnh đạo các người bây giờ đi thông báo ngay mặt các tạ tụ nói mặt bên đã công vào thôn để cho bọn họ vội vàng từ mặt bên đi vào nếu không bảo bối liền bị người đoạn thôn xa tây bên trong đã loạn tắt một đoàn cục hai mươi người vốn là không nhiều hơn nữa những thứ này tán tu vì bảo vật đã giết m ù quáng trị giá được lui về trong thôn cùng tán tu lên chiến đấu trên đường phố có thể t á n tu vừa tiến vào thôn liền bắt đầu tự mình chiến đấu bọn họ lại nữa bận bị hướng cục hai mươi người phát động công kích mà là tự mình bắt đầu tìm nổi lên bảo vật lưu tái phỉ cùng phùng giao lấy được liên lạc phùng giao đoàn người vậy lui về thôn thôn xa tây rất nhỏ hai cổ đội ngũ rất nhanh hội hợp tới một chỗ bắt đầu bắt những thứ này tán loạn sau tán tu bên kia quân đội coi trừng cửa thôn đã không người phát động công kích biết được đã có người vọt vào thôn sau đó trung đội trưởng lập tức quyết định một lớp lưu lại trông n o n cửa thôn nhưng hai thứ khác ban vào thôn bắt người theo tiến vào thôn người càng ngày càng nhiều nguyên bản rất nhỏ thôn xa tây đổi được náo nhiệt phi phạm thêm tới đến buổi tối không thiếu tán tu để cho tiện mình tìm bà bối trực tiếp một chút đốt không thiếu cây cối dùng để c h i ế u sáng kết quả lửa mượn sức gió hỏa hoạn rất nhanh liền l à n chản không thiếu tròi cũng gặp ư ơ n g tiếng súng tiếng gạo đánh sập thanh đan vào một chỗ giống như là, là thôn xa tây gặp gỡ cao hát một bài bài hát buồn trên bầu trời truyền tới cánh quạt nổ ầm thanh âm viện quân rốt cuộc chạy tới không riêng gì cục hai mươi người địa phương quân đội v ậ y phái r a đội tiếp viện ngũ sự việc c ầm ĩ bước này đã biến thành một tràn g dối loạn một cái đến bầu trời nổi lên màu trắng bạc thôn xa tây mới lại khôi phục bình tĩnh không ít người lần này dối loạn trong mất đi sinh mạng vậy có không ít người lần này dối loạn trong mất đi tự do chỉ có thôn xa tây bên ngoài nhìn xa xa đây hết t h ể dư mục giã các người hư thắng lợi tiểu khúc rời đi đất thị phi này cục hai mươi người lần n ữ a trở lại hạ trại ở tống thư tịch dưới sự chủ trì tổ chức lần này tây bắt sự kiện cuối cùng hội nghị lần này tây bắt sự việc hẳn là có người cố ý khơi màu rắc rối đánh lén người chúng ta đã bị giết chết. chương ô n g k í c t Tây Tán hai n như t hồn c á viên mãn t c r c m hai t n mươi u ố n trước mặt đối chất hùng mục thịnh nói xong quét mắt một tuần ánh mắt dừng ở trương hiếu văn trên mình còn không chờ trương hiếu văn bất mãn trương văn minh liền đứng lên tổ trưởng hùng lợi này là ý gì chuyện lần này kiện tự nhiên là có người d i p tâm không thể do được trong bóng tối thiết kế chúng ta cục hai mươi có thể ngươi nhìn chúng ta tổ ba người coi là là ý gì hùng mục thịnh cười ha ha một tiếng ta nói tổ trưởng ngươi cũng không cần kích động ta chính là nói một chút còn như ta nói ai ai trong lòng hiểu rõ trương hiếu văn ở hạ trại cùng đ i ể n vĩ dương chuyện đối chất tình đã ở cục hai mươi bên trong t r u y ề n ra mà trương hiếu văn trong cơn tức giận không từ từ biệt để cho mọi người càng lấy là hắn là trột dạ mà chạy kết hợp với trương hiếu văn mê v ậ y thực lực không thiếu cục hai mươi người đều đã nhận định trương hiếu văn là một đánh vào cục hai mươi nội gian thụ thạch đầu vừa nghe không làm hắn không chút khách khí đứng dậy tổ trưởng hùng lần này may mà các người kịp thời chạy tới hạ trại mới may mắn tránh khỏi với khó khăn nếu không hạ trại chỉ sợ sớm đã thơi phơi khắp nơi liền chứ lời này vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên khó coi lần này có người muốn đánh lén bó doanh trại chuyện là trương hiếu văn n h ấ p nhở cho nên tống thư tịch mới sẽ đích thân ở lại chỗ này cũng ở lâu liền những người này ngựa hơn nữa cuối cùng đánh lén doanh trại người đồ đen cũng là trương hiếu văn tự tay giết chết cho nên thủ thạch đầu nói tương đương với nói cho tất cả mọi người không có trương hiếu văn hạ trại đã sớm thơi phơi khắp nơi mà sau đó chạy tới người tiếp viện cũng chỉ có thể thay mọi người nhặt xác hùng mục thịnh vốn là nóng n ả y liền hết sức bút lửa bị t h ổ thạch đầu như thế một chút đang đứng lên t h ổ thạch đầu ngươi có ý gì ta còn không có truy cứu hai ngươi mang hai cái bên ngoài người tham dự chuyện này trách nhiệm đâu nói xong mọi người nhìn về phía liền trong góc triệu đại lực và cáo tử hàm cáo tử hàm vừa nghe càng không vui vậy đứng dậy ta nói các người cục hai mươi người liền không lễ phép như vậy à dầu gì chúng ta vậy là tới giúp đỡ nếu không phải hai chúng ta cuối cùng người áo đen kia sống chạy các người còn có thể giết được người t r ư nhà sớm biết các người là như vậy chúng ta đến lượt thả chạy người áo đen kia ta đến muốn xem xem các người làm sao truy cứu người áo đen kia trách nhiệm cáo tử hàm mà nói để cho trên mặt mọi người càng thật mất mặt cục hai mươi doanh trại người đồ đen nói đến là đến giết người sau đó còn chuẩn bị bỏ trốn nếu không phải cuối cùng triệu đại lực dùng trệ thuật ngăn chở hắn vậy cục hai mươi lần này tây b ắ c trong sự kiện liền có thể nói không có chút nào thu hoạch mọi người sợ mặt lại không biết nên như thế nào trả lời con bé này nói điền vĩ dương nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ tới đi tới đi các người ồn ào được vượt kịch liệt ta biểu diễn mới có thể vượt xuất sắc trương hiếu văn m u ố n trách cũng chỉ có thể trách ngươi chọn sai đối thủ rồi ai bảo ngươi chủ động cho ta ngươi như cùng ta sống yên ổn với nhau vô sự ta lại như thế nào như vậy đối với ngươi kỳ hì bất quá thật vẫn cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này đang ở hiện trường lung túng vô cùng lúc này điển vĩ dương ho khan hai tiếng tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn do dự bị thương điển vĩ dương ngồi ở trên đế bị người trước mặt chặn lại một ít người bên người tranh thủ thời gian để cho ra k h é hở lộ ra điển vĩ dương ngươi và thổ thạch đầu nói mánh vừa nghe quả thật rất có đạo lý nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút chỗ sơ hở đầy dây kính anh dương có thể đỡ ta đứng lên sao tô kính dương đỡ dậy điền vĩ dương sau đó điền vĩ dương đi tới trong đám người ở giữa nói đầu tiên các vị có nghĩ tới hay không trương hiếu văn là làm sao biết hạ trại sẽ phải chịu tập kích mà một nam một nữ này lại là làm sao cùng trương hiếu văn biết tại sao bọn họ vừa v ẫ n có thể ngăn lại tới đánh lén bó doanh trại người chẳng lẽ những thứ này đều là trùng hợp sao coi như những thứ này đều là t r ư n g hợp vậy tại sao hai người bọn họ sớm không ngăn cản muộn không cản nếu không phải là cùng người đồ đen thời điểm chạy trốn mới cản hơn nữa vừa lúc là trương hiếu văn ở phía sau đổi u lúc này chẳng lẽ chính là vì cho tấm hiếu hỏi sáng tạo giết chết người đồ đen từ đó tẩy thoát h ắ n gián điệp thân phận cơ hội sao điền vĩ dương nói vừa ra mọi người ngay tức thì xôn xao mọi người rồi d í t bắt đầu nghị luận trương hiếu văn vậy mở đầu lên nhìn về phía điền vĩ dương tô kính dương nghe xong vậy đi ra ta cảm thấy tiểu điền nói rất có thể bởi vì là ở trương hiếu văn giết chết người đồ đen lúc đó người đồ đen nói một câu nói bởi vì thanh em rất th có thể rất nhiều người cũng không nghe được nhưng ta vừa và nghe n người đồ đen đối với trương hiếu văn nói người tuổi trẻ đây là ta có thể là người làm một chuyện cuối cùng mà ngươi phải đem cầm tốt cơ hội này hùng m ộ c thịnh nghe xong hung hãn h ừ một tiếng trương hiếu văn ngươi tới giải thích một chút những lời này ý nghĩa đi trương hiếu văn một bên lắc đầu một bên đứng lên hắn bỗng nhiên hướng về phía điển vĩ dương vỗ tay không nghĩ tới à không nghĩ tới lúc ấy ta nghe được người đồ đen nói những lời này thời điểm còn buồn b ự c hắn ván này nói là ý gì đâu bây giờ ta coi như là rõ ràng hắn những lời này là nói cho ngươi nghe chứ điển vĩ dương điền vĩ dương nghe xong vui vẻ cười to đứng lên ta nói trương hiếu văn ngươi là thật nghị không ra những thứ khác từ chối phương pháp sao cái này cất trậu cũng đi đầu ta lên trừ ngươi đừng quên lúc ấy ta căn bản cũng không ở hạ trại lúc ấy ta đang thôn xa tây đ ấ m máu chiến đấu hăng hái đâu nói xong cô ý đem bị thương bả vai đi trương hiếu văn trước mắt sáng một cái sau đó lại tiếp tục nói ngược lại là ngươi cái này giết chết người quần áo đen công thần làm sao một chút tổn thương cũng không có là ngươi bản lãnh lớn vẫn là người đồ đen cố ý để cho ngươi ngươi muốn là thật bản lãnh lớn mà nói lại thế nào để cho nhiều như vậy huynh đệ chết ở người q u ầ áo đen thủ h ạ ngươi không phải ngự kiếm thuật sao tại sao người đồ đen thời điểm chạy trốn ngươi không cần ngự kiếm thuật ngược lại muốn đuổi kịp bên người mới giết chết hắn à điền vĩ dương bỗng nhiên lên giọng giọng cũng thay đổi được nghiêm nghị trương văn minh nghe xong đoạn văn này trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm trương hiếu văn ở trên đảo nhỏ lộ ra thực lực ít nhất là bán thánh cấp bậc không nói khác tiểu điền nói rất có đạo lý người đồ đen thời điểm chạy trốn trương hiếu văn hoàn toàn có thể dùng ngự kiếm thuật đi giết hắn chẳng lẽ trương hiếu văn thật trương văn minh không dám nghĩ tới hắn không muốn tin tưởng cái đó có thể ngăn ở đồng bạn trước người đi chống cự dù sao cũng hoa khổng lồ đ trương hiếu văn nghe xong điển vĩ dương câu câu trụ tâm ánh mắt hiếp thành một cái tuyến mình thực lực thật sự là không cách nào cùng mọi người giải thích rõ lần này mọi người khẳng định càng hoài nghi mình cái này điển vĩ dương xem ra là phải đem mình ép vào tuyệt lộ ạ thổ thạch đầu biết trương hiếu văn hiện đang nói gì cũng vô ích có thể nhìn điển vĩ dương như thế đ ề u xấu trương hiếu văn trong lòng chân thực không c ă m lỏng vì vậy chất vấn điển vĩ dương ngươi nói những thứ này cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi ngươi có chứng cớ sao điển vĩ dương nhìn xem thổ thạch đầu trong lòng suy nghĩ mình thông qua giấy rắn t ư n g thấy trương hiếu văn đang giết chết lần đầu tiên thương thú lúc sau l ư n g toát ra xương trắng vậy xương trắng chắc là âm giới thủy vụ mặc dù không biết hắn là làm sao đem âm giới thủy vụ thu phục nhưng bây giờ chỉ cần xác nhận âm giới thủy vụ ngay tại hắn nơi đó vậy hắn là gian tế sự việc coi như toà thật chẳng qua là mình phải thế nào mới có thể dẫn hắn sử dụng âm giới thủy vụ đâu chương hai trăm hai mươi lăm trước mặt đối c h ấ t c hai rơi vào trầm mặc điền vĩ dương để cho trương hiếu văn cảm thấy hơn nữa bất an không biết hắn trong lòng lại đang nín cái gì xấu xa chiêu có thể mình là không biết cứ như vậy nhận thua nếu hắn trầm mặc đến lượt mình đăng t r n g nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đi tới điền vĩ dương bên người làm sao không nói ra chứng cớ sao không thể không nói ngươi suy luận rất xuất sắc hơn nữa vậy thành công để cho mọi người lấy là ta chính là gian t ế nhưng ta vẫn là cái đó có điểm ngươi mới thật sự là gian t ế điền vĩ dương nhìn chủ động đánh ra trương hiếu văn đầu góc nhanh chóng vận chuyển trương hiếu văn chủ động đánh ra vừa vặn cho ta chế tạo cơ hội ra tay chẳng qua là trương hiếu văn không phải vạn bất đắc gì chắc chắn sẽ không sử dụng âm giới thủy vụ mà mình thực lực lại quá thấp không cách nào buộc hắn rơi vào tuyệt cảnh xem ra mình được kéo cao thủ hỗ trợ hùng m ộ c thịnh cũng có thể nghĩ tới đây mà điền vĩ dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng trương hiếu văn ngươi nói ta không có chứng cớ vậy ngươi có chứng cớ sao ngươi có thể chứng minh ta chính là gian tế sao trương hiếu văn ha ha cười một tiếng ta quả thật không có chứng cứ nhưng ta cùng ngươi như nhau cũng có suy luận nói đến chỗ này trương hiếu văn xoay người nói với mọi người đến lần trước ta cùng thổ thạch đầu rời đi doanh trại thời điểm đi qua điển vị dương lều vải vừa v ặ n đ ụ n g gặp hắn lén lén lút lút cầm một cái ngàn hạt giấy hắn giải thích nói là hắn đưa cho hắn mối tình đầu lễ v ậ t lúc ấy ta chỉ là muốn dạy bảo dạy bảo hắn cũng không có muốn cái đó nhiều sau đó ta rời đi doanh trại sau nghe nói một loại pháp thuật kêu biết tất h u ậ t tổ trưởng tống ngươi có thể từng nghe qua tống t ư tịch gật đầu một cái đó là một loại lợi dụng quỷ hồn truyền tin tức pháp thuật bình thường cần cho quỷ hồn tìm một cái tái thể chẳng lẽ ngươi hoài nghi điển vĩ dương là đang dùng hạt giấy thi chiến biết tức thuật không sai chúng ta đi điển vĩ dương liều vải lúc này tổ trưởng tống bởi vì là mỏ dầu bị quái thu tập kích t r ò nên n mới vừa mang người rời đi sau đó ta hỏi qua tổ trưởng tống bọn họ đi thời điểm quả nhiên mùa hụt nếu như các người lấy là điển vĩ dương là ở mật báo tin tức vậy đã sai lầm rồi hắn là đang nhắc nhở người áo đen kia tới đánh lén hạ trại bọn họ mục đích chủ yếu là tiêu hao cục hai mươi quân đội bởi vì là đại đa số người bị tổ trưởng tống phái đi li cho nên điển vĩ dương mới ở thời gian đầu tiên cho người đồ đen phát tin tức có thể là khoảng cách được quá xa cho nên bọn họ lần này hành động cũng không có thực hiện vì vậy ngày thứ hai trên giang hồ thì có thôn x a tây có bảo bối lời đồn đãi đây chính là điển vĩ dương và người đồ đen thông đồng tốt trò lừa bịp bọn họ là ở sắp đặt đối với bó doanh trại tập kích trương hiếu văn nói xong tất cả mọi người đều nhìn về phía điển vĩ dương muốn nghe hắn giải thích điển vĩ dương chặt chặt chặt kêu lên không nghĩ tới à không nghĩ tới ngươi thông qua điểm này tin tức là có thể suy luận ra như vậy tình tiết không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc hùng mộp thịnh hỏi ngược lại trương hiếu văn những thứ này đều là ngươi căn cứ một cái giang h ồ lời đồn đãi suy luận đi ra ngoài ta xem nhiều hơn là ngươi suy nghĩ chủ quan đi trương hiếu văn lắc đầu một cái tuyệt không phải suy nghĩ chủ quan tổ trưởng hùng ngươi suy nghĩ một chút xem nếu như một người thu được bảo vật tin tức hắn sẽ công bố cho mọi người sao dẫu còn không kịp đây làm sao sẽ nói ra cho nên thôn xa tây bảo vật tin tức nhất định là giả nếu là giả tin tức vậy khẳng định là có người cố ý làm truyền bá tin tức người là mục đích gì ta muốn cũng không cần ta nói tỉ mỉ liền chứ vậy có lẽ là người đồ đen mình truyền đâu cùng tiểu điền có quan hệ thế nào tô kính dương hỏi hỏi thật hay vì chứng thật ta suy đoán ta liền tương kế t i ể u kế trước thời hạn đem hạ trại sẽ phải chịu tập kích tin tức nói cho cho diêm nham cũng để cho hắn t r u y ề n đ ạ t cho tổ trưởng tống sau đó trở về lại hạ trại cho các vị diễn ra hí trương hiếu văn nói xong nhìn về phía điển vĩ dương điển vĩ dương n h ư mày trương hiếu văn là đang đóng phim diễn kịch gì chẳng lẽ hắn còn có cái gì hậu thủ trương hiếu văn hướng về phía điển vĩ dương cười một tiếng ngươi trước chớ khẩn trương nghe ta nói hết lời ta lần đầu tiên hoài nghi điển vĩ dương thời điểm liền phát giác cục trưởng lưu biết cục hai mươi bên trong có nội gian tổ trưởng tống có từng nhớ được tống thư tịch gật đầu một cái không sai lúc ấy ngươi nói có người cố ý dính dấp cục hai mươi quân đội chúng ta cục trưởng lưu liền tới cái tương kế tự kế mục đích chính là vì bắt được cục hai mươi dặm gian tế nhưng cuối cùng cục trưởng lưu hoài nghi người là ngươi nha không sai cục trưởng lưu quả thật hoài nghi là ta đó là bởi vì là hắn lúc ấy vậy là mới vừa phát hiện cục hai mươi có thể có nội gian ta lại mới vừa gia nhập cục hai mươi cho nên cục trưởng lưu dò xét hạ ta cũng là rất bình thường có thể chính là hắn đối với ta dò xét và điển vĩ dương phản bác ta mà nói để cho ta hiểu ý có người giám thị cục trưởng lưu mà người này chính là điển vĩ dương nói đến chỗ này trương hiếu văn nhìn về phía diêm nham diêm đại ca ngươi còn nhớ được cục trưởng lưu để cho tình báo tổ phối hợp dò x é ta t nói những gì sao cái vấn đề này ở du lịch khách sạn lúc trương hiếu văn liền hỏi qua một lần cho nên diêm nham liền lại lập lại một lần mình trả lời cục trưởng lưu chẳng qua là đóng thay chúng ta làm gì cụ thể tại sao làm như vậy cục trưởng lưu cũng không có nói trương hiếu văn cười một tiếng nhìn về phía đ i ể n vĩ dương được nếu cục trưởng lưu liền tình báo tổ cũng phải gạt vậy cục trưởng lưu sẽ cùng điền vĩ dương nói ra hắn là đang thử thăm dò ta sao nếu như cục trưởng lưu không cùng điền vĩ dương nói qua vậy hắn lại là làm sao biết cục trưởng lưu thiết lập cái đó cục là vì dò xét ta ư điền vĩ dương chán không tự chủ thoát ra mồ hôi hột lúc ấy toan tính tạm thời nhanh miệng liền nói ra cục trưởng lưu dò xét trương hiếu văn chuyện kết quả đem cái này tra quyến mất không quan hệ không nên hốt hoảng không nên hốt hoảng nhất định là có biện pháp đúng rồi liền nói mình suy luận đi ra ngoài chỉ cần mình giảo định là suy luận đi ra ngoài trương hiếu văn vậy không có cách nào hắn vừa không có chứng c ứ hùng mộc t h í n h nghe xong trương hiếu văn mà nói cảm thấy có chút đạo lý vì vậy hỏi điền vĩ dương tiểu điền ngươi nói ngươi là làm sao biết cục trưởng lưu là đang thử thăm dò trương hiếu văn điển vĩ dương ngẩng đầu lên cố ý lộ ra một cái nụ cười n h ẹ nhóm ta là căn cứ trương hiếu văn các loại biểu hiện suy đoán ra tới dù sao lấy hắn thực lực lại có thể cam tâm tình nguyện làm cái tiểu tổ nhân viên mọi người bất giác được khả nghi sao nói xong đối với trương hiếu văn đắc ý cười cười trương hiếu văn cũng không có nổi nóng mà là đối điển vĩ dương nói đến mình suy đoán ngươi có thể như thế nói nhưng ở ta suy đoán trong chính là n g ư ơ i giám thị cục trưởng lưu cho nên mới biết cục trưởng lưu an bài hết thảy cho nên ta liền muốn ngươi nhất định là có bí pháp gì có thể giám thị người khác cứ như vậy bó doanh trại hết thảy có phải hay không sớm ở ngưới sự giám thị ta có phải hay không cũng ở đây ngưới dưới sự giám thị đâu nói đến chỗ này trương hiếu văn dừng một chút lại nói với mọi người suy nghĩ ra hết thệ các thứ này sau đó ta liền lập ra một cái kế hoạch đầu tiên làm bộ yêu cầu tổ trưởng tống phối hợp ta diễn xuất để cho tổ trưởng tống ở hạ trại bị tập kích sau cùng thôn xa tây bên kia nói cũng không bị tập kích từ đó xem đ i ể n vĩ dương phản ứng nếu như đ i ể n vĩ dương là nằm vùng hắn giám thị đến hết thệ các thứ này sau nhất định sẽ thờ ơ nhưng nếu như hắn giám thị đến ta bị bắt sau khi thức dậy thì như thế nào đâu có thể hay không cùng hắn đồng bạn phát ra tin tức để cho hắn đồng bạn tới làm hết ta ư đối c h ấ trương kết t cụ. cục. hiếu văn nói đến chỗ này cố ý nhìn xem điển vĩ dương diễn cảm tiếp theo sau đó nói đến vì vậy ta liền cố ý an bài vừa ra bắt giữ tổ trưởng tống cũng để cho hắn dưới cơn nóng giận đem chúng ta cũng buộc lại hí vì kiên định tổ trưởng tống cột ta quyết tâm ta còn cố ý cho hắn viết tờ giấy tống thư tịch gật đầu một cái quả thật bất quá không cái này tờ giấy ta cũng sẽ đem các người buộc lại dẫu sao các người đã ảnh hưởng ta chỉ huy trương hiếu văn đối với tống thư tịch nói câu xin lỗi có lỗi với hết hệ cũng là vì bắt được chân chính gian tế sau đó chúng ta cột sau này quả nhiên quái thú liền tới tập kích l i ề n ta điểm này tổ trưởng tống có thể làm chứng ta nghĩ nếu như không người thông phong báo tin nói người quần áo đen kia là làm sao biết ta bị buộc lại liền đâu đ i ề n vĩ dương trong lòng có chút thấp hỏng cái này trương hiếu văn còn thật là khó dây dưa nguyên lai、like、hết thệ các thứ này đều là hắn diễn t r ò bất quá khá tốt hắn hẳn không c h ứ n g cơ chứng minh là ta cho cố trưởng lao báo tin hùng mục thịnh nghe xong trực tiếp hỏi trương hiếu văn vậy ngươi có thể chứng minh chính là tiểu đ i ể n cho kẻ địch báo tin sao trương hiếu văn nhìn xem diêm nham sau đó nói đến ta đang diễn cái này ra hí trước mời diêm đại ca g i ú p chuyện làm hắn đạt được hạ trại gặp tập kích tin tức sau đó mời hắn cho điển vĩ dương chế tạo một cái một mình cơ hội để cho điển vĩ dương có cơ hội cho đồng bạn báo tin từ đó tài xế thu thập điển vĩ dương báo tin chứng cứ cho nên tiếp theo liền được giao cho nghiêm đại ca mà nói mọi người nhìn về phía diêm nham diêm nham cầm ra thu âm bút đi ra ta lúc ấy mang điển vĩ dương cùng nhau rời đội sau đó để cho hắn một mình về hàng đưa tin trước khi đi cho hắn một cái thu âm bút nhưng cái gì vậy không ghi đến bất quá từ hắn trở về hàng thời gian tới xem hắn đúng là trên đường làm trễ mãi chút thời gian điển vĩ dương vừa nghe nhanh chóng giải thích ta khi ấy nói ta nửa đường mắc đái đi nhà cầu hùng mộc thịnh vừa nghe mở ra tay như thế nói vẫn là không có chứng c ứ diêm nham đ ố n g nhiên lộ ra nụ cười tổ trường hùng vẫn không thể như thế nói ta vẫn còn ở điển vĩ dương trên mình để lại đ ồ tốt có chứng c ứ hay không phải xem nó mới biết nói xong diêm nham đi tới điển vĩ dương sau lưng rút lui hạ mảnh màu đen băng cá nhân chứa đồ sau đó nói với mọi người đây là ngành đặc công nghiên cứu chế tạo loại mới máy đ i âm nhìn như cùng cao su bố trí như nhau chỉ cần sắt ở trên người đối phương là được rồi cho nên chỉ cần chúng ta trở về trụ sở chính vừa nghe liền biết tiểu điển có hay không mật báo tin tức điền vĩ dương vừa thấy sau lưng ngay tức thì toát mồ hôi lạnh hắn đột nhiên ở giữa nhớ tới diêm nham ở cho mình thu âm bút lúc từng vô giới mình sau lưng xem ra lúc ấy diêm nham sớm đoán được mình sẽ kiểm tra thu âm bút cho nên mới tới chiêu l ử a gạt thiên qua biển chính là vì để cho mình vung lòng cảnh giác lần này toàn xong rồi không được phải đem diêm nham vậy kéo xuống nước nghĩ tới đây mà điền vĩ dương con ngươi một chuyện nói với mọi người diêm nham trương hiếu văn kết quả cho ngươi chỗ tốt gì để cho ngươi như thế bều xâu ta ta biết hai ngươi là đồng hương nhưng cũng không thể như vậy phản bội cục hai mươi chứ diêm nhang mới vừa muốn giải thích trương hiếu văn dành nói trước điển vĩ dương ngươi không muốn lại u mê không tỉnh coi như không có đoạn này thu âm ta cũng có thể chứng minh ngươi chính là giàn t ế mới vừa rồi ngươi không phải hỏi ta tại sao đang đuổi bắt người quần áo đen thời điểm không sử dụng ngự kiếm thuật sao vậy ta hỏi ngươi ngươi là làm sao biết ta đang đuổi giết người đồ đen lúc không sử dụng ngự kiếm thuật lúc ấy ngươi lại không ở tại chỗ là ai nói cho ngươi thì sao trương hiếu văn ánh mắt đ ố n g nhiên đuổi được sắc bén vô cùng hắn từng bước từng bước đi về phía điển vĩ dương không hề cho điển vĩ dương một chút suy tính thời gian nói là ai nói cho ngươi nếu như ngươi không nói ra được vậy thì thay những cái kia chết đi đồng bào chết theo đi nói xong trương hiếu văn rút ra kiếm ly tiên điền vĩ dương vốn là bị trương hiếu văn hỏi trong lòng phát hoảng nhưng thấy trương hiếu văn giơ lên bảo kiếm mừng rỡ trong lòng cơ hội sẽ đến chính là bây giờ tổ trưởng hùng cứu ta trương hiếu văn muốn giết người d i c t h ẩ u ta có trương hiếu văn là nằm vùng chứng cứ điền vĩ dương một bên t một bên r ù n người hướng trương hiếu văn eo ô n đi bởi vì là h ắ n biết nhiều như vậy tổ trưởng ở là không biết trơ mắt nhìn trương hiếu văn giết chết mình mà mình chỉ có lần này cơ hội chính là mở ra trương hiếu văn bầu hồ lô thả ra âm giới thủy hùng mộc thịnh cánh tay vừa nhấc đất cắt bên trong bỗng nhiên sinh ra một cây nhỏ chặn lại trương hiếu văn bảo kiếm mà điền vĩ dương vậy nhân cơ hội mở ra liền trương hiếu văn bầu hồ lô khác điền vĩ dương không nghĩ tới là trong hồ lô cũng không có toát ra âm giới thủy vụ lần này điền vĩ dương n ó n g nảy hắn chỉ trương hiếu văn hô hắn trong hồ lô có đồ hắn trong hồ lô có đồ trương hiếu văn một bên tới bên hông bầu hồ lô vừa hướng tống thư tịch nói tổ trưởng tống bây giờ có được hay không tin tưởng tại h ạ tống thư tịch sập mặt lại hướng điền vĩ dương uống được điền vĩ dương người thật tốt xem xem trương hiếu văn cầm là cái gì bầu hồ lô điển vĩ dương lúc này mới nhìn thấy trương hiếu văn trong tay bầu hồ lô lại có thể chỉ là một ni lon c h a i trương hiếu văn cười ha hả hỏi điển vĩ dương làm sao trong này có cái gì lần này điển vĩ dương hoàn toàn nghênh mẩn làm sao chẳng lẽ cho đến bây giờ trương hiếu văn vẫn là đang đóng phim tống thư tịch không chút khách khí đối với tổ bảy người nói người đâu đem điển vĩ dương cho ta c h ó i hiện trường mọi người xem mắt tròn váng hùng mục thịnh hỏi lao tống n g ư ờ i đây là ý gì tống thư tịch lấy ra trương hiếu văn ngày hôm qua viết tờ giấy giao cho hùng mục thịnh sau đó nói với mọi người ngày hôm qua giết chết người đồ đen sau đó trương hiếu văn giao cho ta một tờ giấy trên tờ giấy nói đang cùng người đồ đen vật lộn trong quá trình trương hiếu văn lộ ra một bảo vật ngay tại hắn trong hồ lô nếu như ta phối hợp hắn đem điển vĩ dương đẩy vào tuyệt cảnh sau đó điển vĩ dương nhất định sẽ tới cướp bảo vật này chỉ cần điển vĩ dương đoạn liền chứng minh hắn giám thị doanh trại điển vĩ dương n g ư ơ i bây giờ lại có vì sao giải thích điển vĩ dương trên mặt âm t ì n h bất định tựa hồ không nghĩ ra cái gì giải thích hợp lý trương hiếu văn cười ha hả đi tới điển vĩ dương bên người、ngươi、có thể không biết mới vừa rồi hết thể tất cả đều là ta cố ý ở chợ ngươi ngày hôm qua ta giết chết người quần áo đen c h u y ệ n tổ trưởng tống cùng tổ trưởng nói qua cho nên ngươi biết vậy là bình thường ta là cố ý chế tạo bầu không khí để cho ngươi khẩn trương hơn nữa lại ta còn muốn cảm ơn diêm đại ca cái này thu âm thật sự là quá mấu chốt sớm biết ngươi có cái này thu âm ta cũng không tất đại phí quanh co đi thiết kế diêm nham lúng túng sờ một cái đầu thật ra thì đây chẳng qua là ta kế sách vậy căn bản không phải cái gì tân tiến máy ghi âm chính là một đoạn băng cá nhân ta chỉ là muốn xem xem tiểu điện phản ứng không nghĩ tới còn chó ngáp phải rồi điện vĩ dương vừa nghe hung hãn cắn sau cái m á răng chớ cao hứng quá sớm chương người lấy mình là thứ gì? Muốn bắt ta? Còn không có như vậy Vĩ dễ dàng. d Nói xong, Điền ư á n hai mắt đất đống nhiên lên lóe lục trăm h chi chấn e o to cái động, lớn một dây ắ rắn n không ít người trên từ đất ít trực tiếp bị lật trên đất. t dưới Dây chui ra, r bị ợ hai mươi bảy về nhà ở dây rắn vọt tới đang lúc trương hiếu văn nhanh chóng hướng một bên màu tránh ra mà một bên trương văn minh tăng một tiếng nhảy tới rắn khổng lồ trên lưng quả đấm lấy ra màu đỏ vườn sáng một quyền đập xuống gian khổng lồ bị trương văn minh một quyền đập lật trên đất nâng lên không thiếu cắt bụi trong hoảng loạn gian khổng lồ vùng vây muốn đứng dậy đất cắt lên đ ỗ n g nhiên sinh ra một cây dây leo quân lấy nó một bên khác tống thư tịch không chút do dự liên tục ba phiêu đánh về phía gian khổng lồ đầu gian khổng lồ tranh bó hai cái biến thành một cái hao tổn giấy rán trương hiếu văn đứng lên vỗ một cái trên người bùi đất không nghĩ tới tiểu điển pháp thuật còn thật lợi hại đáng tiếc dây rán chính là giấy rán không chịu nổi một kích trương hiếu văn vốn định d ễ cợt hạ điển vĩ dương có thể xoay người vừa thấy điển vĩ dương lại có thể không thấy tống thư tịch thấy trương Hiếu v ă n đang muốn đi ra ngoài bị trương văn minh cản lại ngươi cùng thổ thạch đầu không thể đi các người lại một đi không trở lại ta đi đâu tìm người nói xong trương văn minh nhìn một vòng những người khác tựa hồ cũng muốn đi ra ngoài truy đuổi điện vĩ dương tạm thời cũng không biết để cho a i đến xem hai người bọn họ tương đối thích hợp đây là ngưỡng quân bỗng nhiên đi tới tổ trưởng cần giúp không trương văn minh vừa nghe vui vẻ ngươi thật đúng là thất thiện hai người bọn họ giao cho ngươi cho ta coi được dù sao cũng đừng để cho bọn họ lưu ngưỡ quân nháy mắt một cái yên tâm đi tổ trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trương văn minh đem trương hiếu văn và thổ thạch đầu giao cho n g ư ỡ n quân sau đó vậy mang người đi ra ngoài truy đuổi điển v ĩ dương mọi người rời đi hiện trường chỉ còn lại một mảnh hỗn độn cáo tử hàm và triệu đại lực hai người hướng trương hiếu văn đi tới cáo tử hàm không khách khí trận mắt nhìn trương hiếu văn ta nói ngươi thật không có suy nghĩ chúng ta tốt bụng ý tốt tới giúp ngươi ngươi nhưng đem hai chúng ta làm khỉ đ a bỡn ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không cửa trương hiếu văn nhanh chóng giải thích không không không ta không phải cố ý muốn gạt các ngươi ta lúc ấy lo lắng chúng ta đã bị giám thị cho nên mới không dám nói ra thụ thạch đầu v ậ nhanh chóng khuyên cáo tử hàm ta nói đại tiểu thư cùng nhà ta trưởng môn giận rỗi có thể thật sự là không đăng giá hắn chính là người như vậy ngươi xem ta cùng hắn quan hệ đủ thiết chứ vẫn không phải giống nhau sao bị hắn bừa bỡn cáo tử hàm liếc mắt liếc một cái thổ t h ẹ h đầu sau đó nói ngươi có thể cùng ta so ta nhưng mà nhưng mà mộ hoa điện thiếu t r ư ờ n g môn cho tới bây giờ đều là ta chơi người khác nào có người khác chơi ta đạo lý trương hiếu văn biết chuyện này không cùng những thứ khác nói rõ ràng là mình đ ố i lý cho nên một chút cũng không tức giận mà là hỏi cáo tử hàm vậy ngươi nói ta muốn như thế nào ngươi mới có thể hết giận đâu cáo tử hàm suy nghĩ một chút nói trừ phi ngươi ở ta thủ hạ là một tháng người hầu nếu không ta tuyệt sẽ không nhẹ tha ngươi không được cáo tử hà mới m vừa nói xong tại chỗ mấy người miệng đồng thanh nói đến triệu đại lực vẻ mặt đưa đ a m nói tử hàm ngươi có ta một cái người hầu là đủ rồi đừng nữa tìm những thứ khác người hầu nhất là trương hiếu văn thổ thạch đầu vậy n ở nụ cười nói chính phải chính phải trương hiếu văn giàu gì cũng là chúng ta phái thổ tiên trừng ư môn ngươi để cho hắn làm ngươi người hầu chúng ta phái thổ tiên mặt mũi để nơi nào nha hơn nữa ngươi xem hắn cùng kẻ ngu tựa như được cũng biết xúc ở nơi đó một hơi một tí mang như thế cái người hầu có ý gì không bằng để cho ta làm ngươi người hầu đi ta lại đẹp trai lại cao lại hài hước chọn ta bảo đảm không hối hận c á o tử hàm cũng không quan tâm hai người nhìn trương hiếu văn hỏi như thế nào ngươi có thể suy nghĩ kỹ còn không chờ trương hiếu văn tỏ thái độ ngư ước quân liền đứng ở trước người của hắn hiếu văn vị cô nương này là ai ạ ngươi còn không có cùng ta giới thiệu qua đâu cáo tử hàm gặp ngư ước quân đối với trương hiếu văn kêu thân mật như vậy nóng trong lòng hết sức khó chịu hất cảm lên hướng về phía ngư ước quân nói ta là mộ hoa điện thiếu môn chủ cáo tử hàm ngươi lại là ai ạ ngư ước quân cười khúc khích ta chính là ta rồi tên chữ chỉ là một danh hiệu cô nương hỏi rõ như vậy sợ làm gì c ò như n cô nương muốn cho trương hiếu văn làm ngươi người hầu chuyện ta xem cô nương cũng đ ừ n g nghĩ trương hiếu văn là cục hai mươi người là không biết tùy tiện cùng một không rõ ràng người đi liền cáo tử hàm vừa nghe sâm liền eo nếu là cái vô danh t i ể u tốt thừa dịp còn sớm một bên nghỉ ngơi đi buồn cô nương chuyện không tới phiên ngươi để ý tới như ước quân đang muốn phản kích trương hiếu văn ngăn cản nàng được ta đáp ứng làm ngươi một tháng người hầu không quá ta có hai cái điều kiện thứ nhất nếu như thổ thạch đầu nguyện ý ngươi phải nhường hắn vậy đi theo chúng ta thứ hai ta phải đi cục hai mươi từ trước sau đó mới có thể mở mới làm ngươi người hầu chỉ cần ngươi đáp ứng cái này hai cái điều kiện ta cũng đồng ý nếu không không bắn nữa cáo tử hàm nghe xong quyết liền quyết miệng đắc ý nhìn xem như ước quân phải ta đáp ứng ngươi như ước quân trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn ngay sau đó liền biến mất không thấy nàng kéo trương hiếu văn cánh tay hỏi ngươi thật phải rời khỏi cục hai mươi trương hiếu văn gật đầu một cái cục hai mươi dặm trách nhiệm quá nặng còn hết sức nguy hiểm hơn nữa ta còn có thủ lớn chưa trả không thể ở chỗ này lãng phí thời gian thổ thạch đầu cười h hắc một tiếng bỏ mặc ngươi đi đâu ta đi ngay kia nhị sư thúc pháp thuật ta là học không được sau này thì đi theo người học đi trương hiếu văn đông nhiên cảm thấy tâm tình lập tức thoải mái nhiều hắn thở ra một hơi dài tốt lắm nếu quyết định chúng ta liền đừng chậm trễ thời gian cáo thiếu chủ ngươi có thể hay không trước đem lữ điếm quản lý xe còn chúng ta hồi cục hai mươi làm xong thủ tục tìm ngươi đi không biết ý ngại thế nào ạ cáo tử h à m vừ một tiếng không bằng vì sao bắt đầu từ bây giờ ngươi liền được nghe ta ta đi về trước đem xe vẫn còn cho lữ điếm quản lý các người làm xong thủ tục ngoan ngoan đến tìm ta nhớ chưa trương hiếu văn và thổ thạch đầu nhìn nhau một cái nói tuân lệnh nói xong bốn người vui vẻ cười to đứng lên chỉ có một bên ngưỡ quan tâm tình phức tạp nhìn bốn người vừa hâm mộ vừa đ á n h chịu cáo tử hàm cùng triệu đại lực lái xe rời đi cục hai mươi những người khác vậy lục tục trở lại điền vĩ dương không biết dùng cái gì yêu pháp lại có thể chút nào vô tung ảnh mọi người thu thập một phen trở lại cục hai mươi trương hiếu văn và thổ thạch đầu mới vừa trở lại nhà trọ thổ cách mệnh lại tìm cửa chật vừa gặp bầu không khí khá là lung túng thổ cách mệnh bất đắc dĩ thở dài hai n g ư ờ i trước tại sao lại không từ từ biệt trương hiếu văn gì vậy chưa nói đứng lên đối với thổ cách mệnh túi đầu một cái nhị sư h u n h mấy ngày nay cảm ơn ngài chiều cố chúng ta sở dĩ sẽ không từ từ biệt là bởi vì là bông tồn thói quen thổ n n g cách、so、à hàng hàng thạch ậ đầu lắc đầu một cái nhị sư thúc ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta cũng không trách tội ai ý nghĩa thổ cách mệnh tờ giải các người nghĩ xong đi đâu không trương hiếu văn và thổ thạch đầu nhìn nhau một cái cùng kêu lên đáp trả về nhà chương hai trăm hai mươi tám người ở bờ đồ t hai người h sau khi lên xe trương hiếu văn mang thổ thạch đầu chạy thẳng tới xe thức ăn đi đến xe thức ăn hai người điểm chút rượu và thức ăn dùng để tiêu ma cái này rất dài đường đi dần dần thời gian đã tới dạng sáng xe thức ăn chỉ còn lại trương hiếu văn và thổ thạch đầu hai người đây là một cái say khướt mập mạp đẩy ra xe thức ăn cửa đi tới quầy rượu hết lớn phục vụ viên cho ta lấy thêm vừa nghe b ị a mập mạp tiếng kêu ở yên tĩnh trong b u ồ n g xe lộ vẻ được phá lệ một một thổ thạch đầu lặng lẽ đối với trương hiếu văn nói cái tên mập mạp này vừa lên xe sẽ phải hai nghe b ị a bây giờ lại tới mua sẽ không phải là thất tình chứ trương hiếu văn liếc mập mạp một cái mập mạp trên mặt hiện lên đỏ hửng chỉ mặc kiện áo ba lô và quần jean trên nông còn có một đầu khô lâu đồ án băng sát trên cổ c ú t cái sáng loáng dây truyền vàng làm sao xem đều giống như cái nhà giàu mới nổi hơn nữa ở quầy rượu cùng phục vụ viên thời điểm còn hử lên liền tiểu k ú c quan sát sau mập mạp trương hiếu văn đối với thổ thạch đầu lắc đầu một cái ta xem không giống có lẽ người ta chính là muốn uống chút rượu sau đó mị mỹ ngủ mực rước nói xong tỏ ý thủ thạch đầu nhìn xem mập mạp đi tới bồng xe thủ thạch đầu nghiêng đầu qua nhìn xem nói dương mềm thế nào ta cảm thấy ở trên xe lửa chính là thả một bản tịch mộng tư ta cũng không nhất định có thể ngủ mập mạp mua xong rượu lại ngâm nga khúc nhạt trở về xe thức ăn lại khôi phục bình tĩnh không bao lâu đẩy xe ô tô bán đồ phục vụ viên cũng trở lại nàng đem xe một thả thì đi nghỉ ngơi trương hiếu văn thấy trên xe nhỏ bán có báo liền mua một phần đội thời gian đoàn xe nổ ẩm giống như là một b à i khúc thơ miên mới vừa rồi còn rêu r a o không ngủ được thổ thạch đầu đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ khó khó không người nói chuyện trời đất trương hiếu văn lại lật hắn liền mới vừa rồi báo qua báo chí nội dung cơ bản cũng nhìn rồi phần lớn là một ít phương diện kinh tế tin tức thỉnh thoảng có một ít chuyện lạ nhưng vừa thấy cũng biết là một ít nhỏ sáng tác không thiết thực đưa tin chân thực vô sự trương hiếu văn nhìn lên trong báo ở giữa bản khối nhỏ quảng cáo có môi giới p h o n g đốt tìm vật giao vặt còn có một cái treo giải thưởng trương hiếu văn thấy treo giải thưởng liền hứng thú tỉ mỉ một đọc quả nhiên có nội dung treo giải thưởng là tê thành phố thượng hải một cái nhà giàu đại ý là có ăn trộm đi hắn một phần trọng yếu văn kiện bây giờ hắn treo giải thưởng bất kể là ai chỉ cần đem văn kiện đưa về tới liền cho người nọ hai trăm ngàn còn cứ gọi như tuyệt không báo cảnh sát trương hiếu văn s ợ cảm đây coi là treo giải thưởng gì rõ ràng là cùng tiểu tạc thỏa hiệp để cho kẻ cắp đem văn kiện đưa về tới mà cái này nhà giàu là người ngu nhiều tiền sao tại sao không thẳng tắp tiếp báo cảnh sát vừa nghĩ tới báo cảnh sát trương hiếu văn lập tức lại nghĩ đến vấn đề chẳng lẽ phần này văn kiện có mờ ám cho nên nhà giàu không dám báo cảnh sát suy nghĩ bậy bạ sau một lúc trương hiếu văn cũng cảm thấy được buồn ngủ đánh tới nằm ở trên bàn ngủ không biết ngủ bao lâu trương hiếu văn cảm thấy nhiệt độ đổi được lạnh v è o v è o tựa hồ máy điều hòa không khí mở lớn chút vì vậy trương hiếu văn mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên m u ố n từ hành lý trong cầm bộ quần áo ngay tại lúc này trương hiếu văn bỗng nhiên thấy được v ù n xe giường mềm cửa thủy tinh phía sau có một gương mặt người cũng gắt gao nhìn chằm chằm mình trương hiếu văn ngay tức thì sợ xuất mồ hôi lạnh cả người hoàn toàn không có buồn ngủ hắn mới vừa muốn nhìn rõ là ai như thế vật nguyên liệu hơn nửa đêm hủ d ọ người không nghĩ tới đáng sợ hơn một màn xảy ra gương mặt người kia lại có thể xuyên thấu qua k i n g đưa tới xe thức ăn bên này lần này trương hiếu văn rốt cuộc thấy do đối phương lại chính là mới vừa rồi mua bìa mập mạp trương hiếu văn giờ mới hiểu được nguyên lai căn bản không phải cái gì hơi lạnh mà là một cổ âm khí bởi vì là mập mạp này đã là một quỷ nếu biết đối phương là một quỷ liền không có gì phải sợ trương hiếu văn đứng lên muốn đi tới cùng mập mạp quỷ hồn trò chuyện một chút ngay tại hắn đứng lên trong nháy mắt vùng xe giường mềm chuyển đến ả một tiếng thét trói thai t h ứ c tỉnh tất cả mọi người mập mạp quỷ hồn nghe được tiếng thét trói t a i lại chui trở về liền xe mình xương thụ thạch đầu vậy một lăn n h ả cỡ lên thế nào trương hiếu văn chỉ buồng xe giường mềm mới vừa rồi mua rượu người mập m ạ c kia chết thổ thạch đầu sững sốt u một chút ngay sau đó rõ ràng ta nói làm sao vượt ngủ càng lạnh nguyên lai là có âm k h í à chẳng lẽ thật bị ta đoán chúng đi anh kia là yêu tự sát trương hiếu văn đ ả o cặp mắt t r ắ n g rã không để ý tới thổ thạch đầu hướng buồng xe giường mềm đi tới đây là buồng xe trong hành lang tất cả đều là không rõ cho nên người đi đường nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng v ừ a chạy một bên hỏi thế nào thế nào phát sinh chuyện gì mập mập chỗ ở cái đó trong phòng riêng rốt cuộc đi ra một gậy nhỏ người đàn ông trung yên hắn vừa ra tới liền ngồi trên đất người chết rồi trên xe người chết rồi vừa nghe đến người chết hai chữ tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô nhân viên phục vụ vậy hoàng hồn nàng đem đầu đưa vào đi vừa thấy một người mập mạp mặt hướng xuống dưới nằm trên đất động một cái cũng không động mập mạp đối diện lên giường dưới một nam một nữ đã sợ choáng váng ngồi ở trong góc một cử động cũng không dám giường trên đất người đàn ông thấy nhân viên phục vụ tới đây vội vàng nói mau mau mau mau đưa hắn rời đi lao bà ta nhắc gan đừng bị dọa sợ nàng nhân viên phục vụ vậy hù l ừ a liền mập mạp hơi thở đều không dò xét trực tiếp dùng điện thoại vô tuyến gọi nhân viên bảo vệ và đoàn tàu dài trương hiếu văn và thổ thạch đầu đứng ở một bên thấy được tất cả qua xe bất đồng duy nhất là hai người còn thấy được cái đó ngồi ở trên giường nhìn mình thi thể quỷ hồn thổ thạch đầu học khí âm thuật sau đó còn không có qua kinh nghiệm thực chiến lần này thấy quỷ hồn ngược lại có chút h ứ n g phấn hắn nghe được giường trên nam hành khách nói không chút do dự bước vào trong phòng chỉ nam hành khách nói đại ca ngươi có hay không điểm thông thường à bây giờ nếu là x â dịch hắn thi thể không cứu phá xấu xa hiện trường à các người nếu là sợ trước hết đi ra mà giường trên đất người đàn ông mặt đỏ lên ngươi lấy là ta không muốn đi ra ngoài à ta không phải chân mềm đi không nổi mà mấy cái gan lớn người tuổi trẻ ở thổ thạch đầu dưới sự hướng dẫn đem đôi vợ chồng này đánh ra cái này gian bao xương trong phòng riêng cũng chỉ còn lại có mập mạp thi thể và hắn quỷ hồn trương hiếu văn vừa định xem xem mập mạp thi thể liên bị d â y ở đ ừ n g động đ ừ n g phá xấu xa hiện trường một cái nhân viên bảo vệ từ người chất trong chen lấn đi vào chặn lại trương hiếu văn sau lại nói với mọi người đừng xem đừng xem cũng đi về nghỉ ngơi đi nói xong nhân viên bảo vệ mang theo găng tay thử một chút mập mạp mạch đập sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với nhân viên phục vụ nói đã chết g i chép xuống thời gian bây giờ là dạng sáng ba điểm mười bốn nói xong nhân viên bảo vệ vừa nhìn về phía trương hiếu văn và thổ thạch đầu hai người thật lớn g ă n n nói đi vào liền đi vào các người có biết hay không đây là đang phá xấu xa hiện trường thổ thạch đầu mới vừa muốn phản bác bị trương hiếu văn ngăn cản sau đó trương hiếu văn nhanh chóng đối với nhân viên bảo vệ bồi không phải lần đầu tiên gặp người chết có chút kích động ngại quá chúng ta cái này thì lui ra ngoài nói xong trương hiếu văn kéo thổ thạch đầu thì phải đi ra ngoài ai ngờ nhân viên bảo vệ nhưng gọi lại hai người đứng lại là các người phát hiện trước người chết sao chương hai trăm hai mươi chín người ở buồn đồ hai nghe được nhân viên bảo vệ vấn đề trương hiếu văn và thổ thạch đầu đồng thời lắc đầu một cái sau đó trương hiếu văn đệ làm biên bản phương thức nói ra mình tình huống lúc ấy hai chúng ta đều ở đây xe thức ăn bên kia ngủ chợt nghe bên này chuyển tới một tiếng thét chói thai liền chạy mau tới đây xem xem thét chói thai là phụ nữ thanh â m hẳn là vị nữ sĩ kia phát ra nói đến chỗ này trương hiếu văn chỉ chỉ đã làm được xe thức ăn vậy cặp vợ chồng sau đó lại tiếp tục nói thét chói thai sau đó tất cả mọi người tới đến nơi này cái cửa phòng diễn miệng nhân viên phục vụ cũng ở đây sau đó có cái gầy nhỏ người trung niên từ trong phòng vip đi ra nói cho mọi người, người chết rồi sau đó chúng ta đem vậy đối với dọa sợ vợ chồng từ trên giường thuộc lòng tiếp theo ngài đã tới rồi trương hiếu văn nói xong hỗ trợ bị hai vợ chồng người tuổi trẻ l i ê n phụ hòa đến được được chúng ta có thể chứng minh lúc ấy chúng ta đều ở đây t r ợ đây là đoàn tàu dài vậy vội vã chạy tới biết được trên xe người chết đoàn tàu dài sắc mặt thật không tốt hắn hỏi nhân viên bảo vệ làm thế nào thông chi một chút vừa đứng cục công an sao nhân viên bảo vệ gật đầu một cái chỉ có thể đem vụ án chuyển cho bọn họ hơn nữa bây giờ người là chết như thế nào còn chưa hiểu nếu như là hắn giết cái này một xe xương người đều có h i n g h đoàn tàu dài tương đối trẻ tuổi nghe xong nhân viên bảo vệ đề nghị nhanh chóng bấm điện thoại báo cảnh sát đây là trương hiếu văn mới phát hiện mới vừa rồi cái đầu tiên đi ra ngoài nam tử g ầ y nhỏ không thấy trương hiếu văn cả kinh nhanh chóng hô các người ai thấy được mới vừa rồi cái đó g ầ y nhỏ đàn ông trương hiếu văn hỏi một chút mọi người bắt đầu nhìn bốn phía đứng lên nhân viên bảo vệ vậy nhanh chóng hỏi trương hiếu văn chính là cái đầu tiên từ nơi này g i a n bao xương bên trong người đi ra ngoài s a o trương hiếu văn gật đầu một cái đúng vậy mới vừa rồi hắn vẫn còn ở một cái chớp mắt không thấy đám người phía sau một cái đại gia chỉ chỉ nhà cầu ta mới vừa rồi thấy được hắn qua bên kia đoán chừng là đi nhà cầu trương hiếu văn vừa nghe chạy mo hướng nhà cầu những người khác cũng đều đi theo cửa nhà cầu khó a chặt phía trên hiện lên có người nét chữ trương hiếu văn có loại dự cảm xấu hắn nhanh chóng hỏi nhân viên bảo vệ trong cầu tiêu cửa sổ có phải hay không có thể mở mới vừa rồi người kia vóc người tương đối g ầ y đ é t hắn có thể hay không muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài nhân viên bảo vệ vừa nghe nhanh chóng vô nổi lên cửa bên trong có người hay không ta là cảnh sát đây là bên trong vang lên suối nước thanh âm sau đó một người đàn ông thanh âm trả lời có người đồng chí cảnh sát c ù n g ta đi ra ngoài lại theo ngài báo cáo nghe được bên trong có người trả lời nhân viên bảo vệ và trương hiếu văn cũng yên tâm trương hiếu văn quét mắt một tuần hỏi nhân viên bảo vệ làm sao cũng tới chỗ này không người nhìn án phát hiện chuyện nhân viên bảo vệ mặt tối sầm d â y trương hiếu văn nói còn không phải là bởi vì là ngươi dễ bất ngờ đem mọi người cũng đưa tới bên này ta nói thằng nhóc ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ trương hiếu văn nhanh chóng lắp liền tay ngài gặp qua như vậy tích cực phá án người hiểm nghĩ sao ta đây chẳng qua là cảm thấy tơi mà thôi thủ thạch đầu vậy nhanh chóng bên vực chính phải chính phải lớn như vậy lần đầu tiên gặp phải án mạng Ngài nói không có kích thể đây là cửa nhà cầu mở ra bên trong chính là cái đó gầy nhỏ chàng trai chàng trai ra cửa vừa thấy nhiều người như vậy vây quanh lộ vẻ được hết sức sợ các người nhiều người như vậy cũng muốn đi nhà vệ sinh sao trương hiếu văn không để ý đến hắn mà là thời gian đầu tiên hỏi ra mình vấn đề ngươi làm sao ở nhà cầu đợi thời gian dài như vậy người ở bên trong làm gì nam tử gây nhỏ nhăn nhỏ nói đi tiểu đ ớ t quần ở bên trong đ ổ i cái quần chàng trai trả lời dẫn được chung quanh một số người len l é n bật cười nhân viên bảo vệ mặt tối sầm tiếng cười lập tức ngưng sau đó nhân viên bảo vệ đối với trương hiếu văn nói ai bảo ngươi hỏi vấn đề ta bây giờ cực độ hoài nghi ngươi và đồng bọn của ngươi bây giờ các người cho ta trở lại xe thức ăn đi không có được ta mệnh lệnh không thể rời đi bị nhân viên bảo vệ giày sau đó trương hiếu văn và thổ thạch đầu chỉ được ngoan, ngoan trở lại xe thức ăn đi ngang qua án khởi hành xương trương hiếu văn lại cố ý nhìn thêm mấy lần trừ mập mạp trên giường bị tử còn không có điệp thật tốt những thứ khác ba tấm chăn trên giường đều đã mở ra trung gian trên bàn thả rất nhiều bia hũ còn có nửa con gà quay mảnh tốt vị quay cùng với một chút thức ăn và bốn đôi đũa trương hiếu văn đang nhìn nhân viên bảo vệ đã đi tới ta nói hai n g ư ờ i làm sao còn không đi xe thức ăn ngồi đứng nơi này làm gì cho ta đàng hoàng một chút nếu không cho hai n g ư ờ i một bộ vòng tay mang mang lần này hai người cũng không dám càn dỡ nữa nhanh chóng trở lại xe thức ăn nhân viên bảo vệ kéo gầy nhỏ chàng trai tại án khởi hành xương hỏi một chút để đáng tiếc hai người cách được qua xa không nghe được trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là đổi mục tiêu nhìn về phía vậy cặp vợ chồng bao xương trên bàn có bốn đôi đũa nói rõ đôi vợ chồng này vậy cùng mập mạp cùng uống qua rượu cứ như vậy bọn họ bốn cái có thể hay không biết đây nghĩ tới đây mà trương hiếu văn một mình đi về phía hai vợ chồng hai vợ chồng hiển nhiên đối với trương hiếu văn không mời mà tới cử động rất không ưa cũng không muốn mở mắt nhìn hắn có thể trương hiếu văn vẫn là mặt dày hỏi các người tốt ta không có á c ý chuyện mới vừa rồi mà hù dọa các người đi chàng trai nhìn xem trương hiếu văn ô m cô gái b ả vai nói đó cũng không phải là vốn là chúng ta cũng ngủ thật tốt chậm nghe ừ ngược một tiếng đứng lên vừa thấy mập mạp kia lại có thể mặt hướng xuống dưới nằm trên đất chúng ta lấy là hắn uống nhiều rồi sẽ để cho lão bà ta đi gọi tình hắn ai ngờ lao bà ta đi vừa thấy người mập mạp kia lại có thể cứ như vậy tắt thở ngươi nói dọa người không dọa người trương hiếu văn t u é t miệng l i ề u mạng gật đầu dọa người quả thật dọa người ta một cái đại tiểu hòa thấy được cũng cảm thấy cẩn thận được hoảng chớ nói chi là đại tỷ nữ len lén liếc trương hiếu văn một cái sau đó lại d ú i đầu vào người đàn ông trong ngực người đàn ông sờ một cái đầu nạn g phát hỏi trương hiếu văn ngươi nói hắn không phải là uống rượu uống chết chứ chúng ta mới vừa rồi còn cùng hắn uống rượu với nhau lần trước ta xem tin tức nói nếu như người uống rượu xảy ra chuyện mời rượu người muốn người phụ trách mới vừa rồi ta khuyên mập mạp kia uống rượu sẽ không có liên đ ố i trách nhiệm chứ trương hiếu văn vừa nghe nhân cơ hội hỏi đại ca ngươi và vị kia biết chàng trai nhanh chóng lắc đầu một cái coi là không quen sau khi lên xe trò chuyện mấy câu phát hiện chúng ta cùng hai người bọn họ đều là đồng hương cho nên liền ngồi chung với nhau uống rượu trương hiếu văn h é mắt hỏi chàng trai hai người bọn họ ngươi nói thế nào mập mạp cùng người gậy kia biết chàng trai gật đầu một cái đúng vậy bọn họ là chung nhau trương hiếu văn nghe xong càng phát ra cảm thấy người gậy kia khả nghi Đầu tiên, bạn chương ế t bất giác đ ợ c bị t h ư mà là này rất sợ cái này có c hai ú t không hợp v trăm h thứ yếu người lớn như thế thấy ư người ờ n lớn người liền g yếu chết kẻ a quần. Có t h ba mươi uống trà trương hiếu văn đang cùng vậy cặp vợ chồng trò chuyện với nhau nhân viên bảo vệ nhưng mang nam tử g ầ y nhỏ đi tới thằng nhóc người rốt cuộc muốn làm gì lại không thể an tiết kiệm một chút nhân viên bảo vệ không chút khách khí đối với trương hiếu văn hét trương hiếu văn biết điều đứng lên đối với nhân viên bảo vệ nói ngài đừng hiểu lầm t a từ n h ỏ liền muốn làm muốn cảnh s á thạch c o nên bây g i là, đầu, hỏi, hỏi đầu, cái, cái đầu thở r n dài ta nói loại chuyện này mà liền giao cho cảnh sát đi xe lửa đến một cái đứng bọn họ cũng bị cảnh sát mang đi nhỏ như vậy công phu ngươi có thể cha xảy ra cái gì tới trương hiếu văn nghe xong những mày trong đầu nghĩ thổ thạch đầu nói đúng chẳng lẽ mình tổng chưa đến nỗi cùng bọn họ xuống xe đi thăm dò vụ án này chứ hơn nữa còn không có một lý do thích hợp đang suy nghĩ trương hiếu văn phát hiện nhân viên bảo vệ và trong phòng vip vậy ba người nói chuyện trời đất luôn là thỉnh thoảng quay đầu xem xem mình trong lòng buồn mực bọn họ làm sao láo xem ta chẳng lẽ ta có gì không đúng sao thổ thạch đầu đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng vỗ bàn một cái ai ai ai ta nghĩ đến một biện pháp tốt thừa dịp bây giờ vậy phòng riêng không người chúng ta làm bộ đi nhà cầu đi theo người mập mạp kia quỷ hồn trò chuyện một chút không phải biết sao trương hiếu văn liếc một cái nhân viên bảo vệ. phát hiện bọn họ bây giờ lại nữa xem mình vì vậy quyết định cùng thổ thạch đầu đi hỏi một chút mập mạp kia q u ỷ hồn hai người làm bộ đứng lên người cảnh sát kia đồng chí chúng ta muốn đi nhà cầu có thể không nhân viên bảo vệ cho mày các người làm sao nhiều chuyện như vậy mà đi đi đi đi hai người vui mừng hướng nhà cầu đi tới đi ngang qua án khởi hành xương trương hiếu văn thừa dịp người không chú ý nhanh chóng chui vào thổ thạch đầu thì tiếp tục đi tới nhà cầu cũng đóng lại cửa nhà cầu để cho có người hai chữ sáng lên án phát cửa phòng riêng làm ở lớn trương hiếu văn phải mau sớm hỏi xong vấn đề sau đó rời đi cho nên hắn h ả o không dài dòng đối với mập m ạ p quỷ hồn nói đến ngươi không cần sợ hãi ta có thể gặp ngươi ta biết như vậy rất không lễ phép có thể ngươi có thể nói cho ta ngươi là chết như thế nào sao mập m ạ p quỷ hồn quyền r ú p ở trong góc lộ vẻ rất sợ ta không biết ta không biết ngươi không nên hỏi ta ta cái gì cũng không biết trương hiếu văn nghi hoặc nhìn trước mắt quỷ hồn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy quỷ hồn tuy nói quỷ người phải sợ hãi nhưng cho tới bây giờ còn không có gặp qua như thế người phải sợ hãi chẳng lẽ là trước khi chết bị cái gì kính sợ nghĩ không hiểu trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là đổi vấn đề thử một chút thật tốt ta không nói cái này ngươi nói cho ta ngươi kêu gì cũng có thể chứ mập mạc quỷ h ồ n ngẩng đầu nhìn trương hiếu văn một cái sau đó lại nhanh chóng cưới đầu b ụ n g lỗ a i nói ta không biết ngươi không nên hỏi ta trương hiếu văn vừa thấy mập mạc này hỏi một chút đều không biết xem ra liền không hỏi ra tin tức gì vì để tránh cho người khác hiểu lầm hay là mau rời đi đi vì vậy trương hiếu văn mau rời đi cái này gian b a o xương mới vừa một lần hành lang liền nghe được sau lưng chuyển đến đoàn xe tiếng kêu ngươi làm gì đoàn xe giải cái này một r ộ n g lập tức đưa tới chú ý của những người khác không ít người dối rít đưa ra đầu muốn xem xem lại có cái gì náo nhiệt chuyện xảy ra nhân viên bảo vệ nghe được đoàn xe giáng d ấ p thanh â m vậy nhanh đi đến hành lang liền thấy được trương hiếu văn đứng ở án phát cửa phòng r i ê n g miệng đoàn xe giải một gặp nhân viên bảo vệ thì nói nhanh lên nói mau bắt hắn ta mới vừa rồi gặp hắn từ án phát trong phòng bíp lén lén lút lút chạy ra trương hiếu văn trong lòng vậy kêu là một cái đáng ạ lần này thật là nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch nhân viên bảo vệ lại không suy nghĩ nhiều như vậy nghe được đoàn xe giáng g ấ p nói không chút khách khí cầm lên trương hiếu văn cánh tay muốn đ Có t h đây là nhân g i ế u v viên bảo vệ n vừa vặn ra tăng lựa đạo một cái tay lôi trương hiếu văn cánh tay một cái tay khác đệ trương hiếu văn bà vai đem hắn kết kết thật thật ấn vào trên đất thủ thạch đầu nghe được tiếng đánh nhau vội vàng từ trong cầu tiêu chạy ra thấy nhân viên bảo vệ đem trương hiếu văn ấn vào trên đất tạm thời không biết nên làm cái gì tốt nhân viên bảo vệ vừa thấy vội vã chạy tới thổ thạch đầu trong đầu nghĩ nguy rồi quên thằng nhóc này còn có đồng bọn vì vậy nhanh chóng hướng về phía đoàn xe dài hô mau đưa những người khác đã gọi đừng để cho hắn đồng bọn chạy rồi bị an trên đất trương hiếu văn nhanh chóng hô chúng ta không chạy chúng ta không chạy thổ thạch đầu mau tới đây để cho chú cảnh sát đem ngươi vậy đ è xuống nhân viên bảo vệ vừa nghe không biết trương hiếu văn muốn làm cái gì nhưng thấy thổ thạch đầu thật ngoan, ngoan đi tới trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm hắn nhanh chóng móc ra còng tay đem trương hiếu văn hai tay từ phía sau lưng còn lại sau đó lại bắt được thổ thạch đầu đối với đoàn xe d à i nói giúp ta tìm sợi dây ta phải đem hai người bọn họ buộc c h u n g một chỗ rất nhanh đoàn xe d à i tìm tới một sợi dây nhân viên bảo vệ nhanh chóng đem trương hiếu văn và thổ thạch đầu cột với nhau sau đó sở trường một cái lúc này các người nên đàng hoàng chứ chờ một hồi phân cục hình cảnh tới đây không phải để cho hai người đi trong c ụ c uống chút trả mới được nghe được nhân viên bảo vệ mà nói đoàn xe g i i nhanh chóng đối với hắn nói đúng rồi mới vừa rồi thành phố hd điện thoại tới bọn họ người đã ở trạm xe lửa hậu chỉ cần chúng ta đến một cái đứng bọn họ liền lên xe khám xét không làm chậm trễ bao lâu nhân viên bảo vệ nghe xong gật đầu một cái đối với đoàn xe giải nói phiền thoái ngươi đem hai người bọn họ mang qua một bên ta ở đến chặng trước tận lực hỏi nhiều điểm tin tức để cho thành phố hd các đồng nghiệp tiết kiệm một chút mà khí lực nói xong lại đi hỏi vậy ba vấn đề cá nhân đoàn xe giải để cho trương hiếu văn và thổ thạch đầu đến một cái bàn trước ngồi xuống sau đó mình rời đi thổ thạch đầu một thấy chung quanh không người nhanh chóng vẫn trương hiếu văn ngươi chuyện gì xảy ra ạ để cho phát hiện trương hiếu văn làm một lúng túng diễn cảm ta vừa vặn đi、ra. vậy đoàn xe giải vừa vặn chạy tới ta cũng rất không biết làm sao h ạ thủ thạch đầu liếc trương hiếu văn một cái sau đó lại hỏi như thế nào vẫn xảy ra cái gì liền sao thằng nhóc kia không biết thật là tự sát chứ trương hiếu văn lắc đầu một cái không có mập mạp kia quỷ hồn hỏi một chút đều không biết liền mình kêu cái gì cũng không biết rất kỳ quái hơn nữa ta dám khẳng định hắn không phải tự sát hắn đi mua rượu thời điểm mặt m ũ i hường hào còn thỉnh thoảng ngâm nga khúc nhạt nói rõ hắn tâm tình rất tốt một cái muốn tự sát người ở trước khi chết làm sao biết tâm tình tốt đâu thổ thạch cặp đầu đảo cặp mắt trắng dã, có lẽ hắn suy nghĩ một trắng có liệt hắn xe lửa chậm t l rãi lái vào chạm xe kỳ quái chính là cái này liệt xe lửa cũng chưa mở cửa xe thả hành khách đi xuống chỉ là mở ra một đoạn buồng xe cửa để cho đứng trên đài cảnh sát lên xe lửa trên xe lửa nhân viên bảo vệ đăng cửa xe nên đón địa phương cảnh sát có thể coi là đến khi các người giao cho các người ta coi như hoàn thành nhiệm vụ nhân viên bảo vệ kéo cảnh sát tiến vào b ồ n g xe sau đó đem sự tỉnh đi qua nói liên tục trương hiếu văn và thổ thạch đầu bị trói ở xe thức ăn vô cùng buồn chán chờ cảnh sát còn bọn họ một cái rõ ràng quả nhiên cũng không lâu lắm nhân viên bảo vệ mang một người cảnh sát liền đi tới cảnh sát trước cùng án phát trong bao xương ba người trò chuyện một hồi sau đó hướng trương hiếu văn hai người đi tới hắn hướng hai người cười một tiếng các người tốt ta kêu hàn thế học là thành phố hd đội hình cảnh đội trưởng nghe nói hai người đối với vụ án này cảm thấy rất hứng thú phải không thổ thạch đầu dành trước đáp trả không không không chúng ta đã không có hứng thú xin chú cảnh sát đem chúng ta thả đi chúng ta cũng không dám nữa hàn thế học trận mắt nhìn trận mắt ngạc nhiên nhìn thổ thạch đầu thúc thúc ta nhìn như giả như vậy sao ta vừa mới qua bốn mươi cho nên kêu đại ca ta là tốt hàn đại ca tốt chúng ta quả thật đối với vụ án này tương đối cảm thấy hứng thú dẫu sao hung thủ lựa chọn ở trên xe lựa giết người nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị cho nên vụ án này khẳng định rất khó khăn có thể càng khó khăn thì càng để cho người muốn thử một chút không phải sao trương hiếu văn trả lời thẳng liền hàn thế học vấn đề hàn thế học n h n g mày đầu tiên ngơi phạm vào sai lầm Ở n h â tối ngày n hôm qua người chết từng tới xe thức ăn mua rượu vừa vặn bị chúng ta đ ộ ngập lúc ấy người chết mặt mũi hồng hào còn ngâm nga khúc nhạt nói rõ người chết lúc ấy rất sung sướng hỏi rõ một cái đang sung sướng người tại sao phải tự sát đâu còn nữa người chết cùng cái đó gầy đét chàng trai là kết bạn xuất hành một cái muốn tự sát người tại sao còn muốn mang người đồng bạn đâu làm chứng cái chết của mình mất sao hàn thế học vừa nghe vừa gật đầu âm phân tích rất tốt nhưng mà ngươi đổ vào một cái khả năng đó chính là người chết có thể bởi vì là uống rượu qua tính từ đó đưa đến thân thể ô m dạng mà chết trương hiếu văn cắn môi một cái hử từ mập mạc quỷ hồn tình hôn g tới xem hàng trăm phần trăm là bị người hại chết chẳng qua là cái tin này không thể cùng n g ư ơ i thuyết phục hàn thế học gặp trương hiếu văn không nói liền đứng lên ngón tay trên bàn gõ một cái nói hai vị nếu đối với vụ án này cảm thấy hứng thú như vậy liền theo chúng ta một chút đi chuyến bót cảnh sát đi đem vụ án hiểu rõ liền lại đi tỉnh các người buổi tối ngủ không n h n lên giấc nói xong liền rời đi thủ thạch đầu vừa nghe bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó vẫn trương hiếu văn ngươi không có chuyện gì phản ứng hắn làm gì bây giờ tốt lắm còn không biết muốn chế mãi thời gian bao lâu xe lửa ở thành phố hd dừng lại hơn bốn giờ mới lần nữa lên đường chẳng qua là lần này có năm tên hành khách còn chưa đạt tới mục tiêu liền bị mời xuống xe không nói chính xác là sáu vị còn có cái đó chết đi mập mạng đoàn người bị dẫn tới bót cảnh sát lập tức bị tách ra tiến hành lấy khẩu cung toàn bộ quá trình kéo dài một ngày mới kết thúc đến buổi tối hàng thế học triệu tập thành phố hd người của hình cảnh đội đem ban ngày đạt được tin tức bắt đầu siêu tầm sau đó sẽ từng cái liệt đến trên b ả n g trắng một người chết kêu cách tiểu quân nam ba mươi sáu tuổi thành phố tiến sĩ người chưa lập gia đình lại không yêu đối tượng ngay khi là tên côn đồ không có nghề nghiệp đàng hoàng từng có phạm tội trước kiểm nghiệm sắc kết quả biểu hiện người chết là lục hóa bối trúng đ ộ c từ người chết hành lý trong phát hiện chín tám mươi ca nguyên tiền mặt đã chết người lúc còn sống tình trạng kinh tế rất khó có nhiều như vậy tiền mặt hai số một người hiếm nghi trương hiếu văn nam hai mươi năm tuổi huyện ba người từng làm qua phụ cảnh trước mắt thuộc về chờ đi làm trạng thái không có chứng cơ trực tiếp cho thấy hắn cùng người chết biết hoặc có liên lụy Theo nhân viên b ả o vệ p h ả n ứng, hắn có thể luyện thể thuật. có qua võ số ba người hiềm nghi huyện k h ô n nghề n g g có viêm hạc nam bốn mươi một tuổi thành phố nở tờ người ở thành phố tiến sĩ mở ra một điện làm phải bởi vì người chết thường xuyên đi hắn điện làm được điện làm đồ cho nên hai người hết sức quen thuộc lần này cùng người chết cùng chung xuất hành là vì đi nông thôn thu một ít đồ cổ năm số bốn người h i n g h vương hưng vượng và phương phương vợ chồng nam bốn mươi hai tuổi Nữ 39 tuổi, hai vợ chồng đều là thành phố tiến tuổi, đều hai phố vợ là sáu ĩ người, cùng nhau ở lớn hành tập đoàn công ở tập t c lần này x ấ t trung hành phải đi nguyên đi địa kinh h lịch, không có chứng u du có cơ trực t ế p cho thấy h ắ cùng c người ế biết t h o ặ chứng có liên lụy. i n k c h thật người chết trước khi chết cùng ba số bốn người hiểm nghi cùng nhau ăn cơm uống rượu nhưng những người khác nhưng không trúng đ ầ u đối với người chết nơi ăn thức ăn và bịa tiến hành hóa nghiệm cũng không phát hiện lục hóa bối vật chất nhưng ở trong thùng rác xương cặn bã trong nhưng xét ra liền lục hóa bối bảy theo hiện trường dân chúng phản ứng số ba người hiểm nghi vô viêm thạc tại án phát sau nút ở trong nhà cầu thời gian rất dài biểu hiện hết sức khả nghi vì ô viêm t h ạ là người chết khi còn sống tài h như t giống người n huy h ế Sở đi theo vật v i một chút cũng không có thiếu cho nên hung thủ hẳn không phải là đồ tài cộng thêm người chết gần đây không có yêu đối tượng cho nên tình i ế t có khả năng vậy cơ bản loại bỏ như vậy cơ bản có thể kết luận lần này án kiện là thú g i ế t các người còn có ý kiến gì sao một cái lớn tuổi hơn cảnh sát bổ sung nói phát hiện có chất độc xương gà là người chết từ mang thức ăn vì vậy người hạ độc phải là biết người chết lại ở còn dư lại nửa con gà quay chồng cũng không xét ra có chất độc điều này nói rõ hung thủ chẳng qua là ở đúng con gà quay cục bộ hạ độc cái này cũng â n chứng hung thủ đối với người chết hết sức hiệu hắn biết rõ người chết thích ăn gà quay cái bộ vị đó sau đó có nhằm vào tính chất tiến hành đầu độc cho nên hung thủ cũng có thể không có ở đây trở lên năm người chính giữa hàn thế học nghe xong gật đầu một cái có đạo lý Hùng thủ có thể có đây ố i với người hiểu, thời người vào vậy trước nên hạn trong nhằm tính như mình gà đưa chết cho chết có chất độc, có thì thể h rất t mua quay đầu ở đem n ngoài vào s u tính. Đây là pháp y phản bác mới vừa rồi người già cảnh sát suy đoán sẽ không lục hóa bối bản thân là tinh thể trạng như đem che giấu ở thịt gà trong rất dễ dàng bị người phát hiện trừ phi đem hòa tan với nước trong sau đó sẽ trích đến thịt gà bên trong nhưng cứ như vậy lục hóa bối thì sẽ lan truyền những thứ khác ăn thịt gà người cũng hẳn chúng độc mới đúng Trưng 232, Tẩy thoát hiểm nghi. hiểm hùng thủ kia nhất định là ở gặp khối xương kia đầu lúc này hùng thủ đem hòa tan với nước lục hóa bối tăng thêm đi vào như vậy mới có thể giải thích thông tại sao chỉ có khối kia người chết ăn rồi xương có độc nếu là như vậy hùng thủ kia cũng chỉ có thể là ba số bốn người hiểm nghi ở giữa một cái một cái khác trẻ tuổi chút cảnh sát bổ sung đến nhưng số một hai người hiểm nghi giống vậy vậy hết sức khả nghi ở nhân viên bảo vệ nhiều lần cảnh cáo hạ còn muốn len len tiến vào án phát hiện trợ nhất n định là sợ phạm tội c h ứ n g cơ ở lại hiện trường cho nên mới phải đi về tiêu hủy chứng cứ số ba người hiểm nghi không phải nói có người đang uy hiếp người chết sao vậy số một hai người h i ể m nghi có phải hay không là uy hiếp người phái tới sát thủ hàn thế học cười lắc đầu một cái không theo nhân viên bảo vệ phản ứng số một hai người h i ể m nghi là thời gian đầu tiên đến án phát hiện trường nếu quả thật là bọn họ làm hoàn toàn có cơ hội ở nhân viên bảo vệ đến án phát hiện trận trước đem c h ứ n g cớ tiêu hủy cho nên ta đoán cái này hai người tuổi trẻ chẳng qua là tạm thời tò mò cái đó gọi trương hiếu văn năng lực trinh thám rất mạnh còn làm qua phụ cảnh ta muốn vụ án này có thể khơi dậy hắn hứng thú mà thôi nói tới chỗ này hàn thế học hướng về phía cảnh sát trẻ tuổi nói tiểu hoàng cho huyện ba bót cảnh sát gọi điện thoại xác nhận trương hiếu văn tính cách đạt tới là m người cảnh sát thâm niên suy nghĩ một chút nói vậy cứ như vậy có hiểm nghi lớn nhất chính là số ba người hiểm nghi vô viêm thạc đầu tiên hắn cùng người chết biết có hạ độc cơ hội thứ yếu vậy cặp vợ chồng ở giữa nữ sĩ nói qua nàng là ở bởi vì là người chết thi thể lắc lư tới đất lên mới t ỉ n h cờ phát hiện người chết đã chết thử nghĩ một chút nếu như người chết thi thể ngươi không có rơi xuống đất mà nói mọi người cũng biết lấy là hắn chẳng qua là uống nhiều rồi đang ngủ sau đó số ba người hiểm nghi liền có cơ hội lấy đi người chết tiền vừa đi liêu chi đây là tiểu hoàng đã treo xuống điện thoại đi qua xác nhận t r ư ơ n ở hàn thế học dưới sự đề nghị trương hiếu văn được mời tới liền chuyên án tổ trương hiếu văn vốn lấy là lại phải tra hỏi mình kết quả vừa thấy nhiều người như vậy lập tức suy đoán nhất định là xảy ra những chuyện khác hàn thế học cười ha hả mời trương hiếu văn ngồi xuống sau đó vân hắn trương hiếu văn ngươi có phải hay không rất thích phá án trương hiếu văn buồn bực gật đầu một cái vậy không tính là thích trực tiếp cảm thấy vụ án này có tính kiêu chiến muốn thử một chút được ta cho ngươi cái cơ hội hiện ở vụ án này tất cả tin tức cũng viết ở trên bảng trắng ngươi tới nói một chút ngươi cái nhìn đi hàn thế học nói xong chỉ chỉ bảng trắng trương hiếu văn mặc dù không biết hàn thế học muốn làm cái gì có thể vừa nhìn thấy trên bảng trắng tin tức không tự chủ liền phân tích các người có nghĩ tới hay không người chết không có nghề nghiệp đảng hoàng tại sao phải có nhiều tiền như vậy ta lần đầu tiên thấy người chết lúc này hắn còn dìn trên co băng sát nói do hắn cũng không giàu có nhưng trên cột nhưng mang theo cái lớn dây chuyền vàng ta lúc ấy còn lấy là hắn là một nhà giàu mới nổi bây giờ nhìn lại hắn đây là phát tài bút phát tài lấy người chết thân phận mà nói đ ỗ n g nhiên có đại bút không rõ lai lịch tiền không ngoài chính là vậy mấy loại có thể một là đánh bạc hai là cướp bóc ba là trộm nói một chút đến trộm trương hiếu văn lập tức nghĩ tới qua báo chí cái đó không đáng tin cậy treo giải thưởng cái tên mập mạp này nên không phải là trộm nhà giàu văn kiện kẻ c ắ p chứ gặp trương hiếu văn mừng lại h à n thế học nhắc nhở trương hiếu văn tiếp tục trương hiếu văn lấy lại tinh thần nói tiếp đến kết hợp vô viêm thạc mà nói người chết khi còn sống thật giống như bị người nào uy hiếp nếu như là đánh bạc thắng được tiền chắc chắn sẽ không bị uy hiếp gì cho nên tiền này lai lịch chỉ có thể là sau hai cái cướp hoặc là trộm bất kể là loại nào ta đoán vô viêm thạc là biết nội tình bởi vì là làm hắn biết người chết chết sau này rất không bình thường sợ xôn đái cho nên ta đoán hắn là lo lắng hung thủ hạ cái mục tiêu chính là hắn cho nên hắn mới sẽ cảm thấy sợ h à n thế học n g h e xong lập tức đối với tiểu hoàng nói mau lại đi thẩm vấn vô viêm thạc bộ một bộ tin tức tương quan tiểu hoàng sau khi đi chuyên án tổ lại rơi vào trầm ặ c trương hiếu văn tổng cảm thấy chết đi mập mập và cái đó treo giải thưởng có liên quan vì vậy vẫn mọi người các người biết thành phố tiến sĩ cũng chính là người chết thành phố đó có cái nhà giàu trên báo chí phát t ả i cái treo giải thưởng tin tức sao ta đây là xem qua đó là tiến sĩ nhà giàu nhất chùm tập đoàn động sự trừng phát cũng không biết là cái gì văn kiện thất lạc cũng không báo động đây là hoàn toàn không tín nhiệm chúng ta hả cảnh sát thâm niên sâu kín nói hàn thế học vừa nghe còn có chuyện này ta lên mạng tra một chút nói xong mở ra điện thoại di động tìm tòi tới lục lọi lại còn thật lục ra được tin tức tương quan sau khi xem xong hàn thế học lập tức đứng lên vẫn trương hiếu văn ngươi có phải hay không suy đoán người chết chính là cái đầu kia văn kiện cải c ắ p trương hiếu văn gặp hàn thế học nhanh như vậy liền biết rõ ca h ứ n g gật đầu một cái không sai kết hợp tất cả tin tức tới xem đầu tiên người chết bỗng nhiên nhiều một khoản tiền rất có thể chính là cái này nhà giàu cho mới vừa rồi vị kia lão ca nói nhắc nhở ta nhà giàu là lớn h anh tập đoàn đồng sự trưởng mà vậy cặp vợ chồng cũng đều ở lớn h anh tập đoàn công tác cho nên rất có thể là người chết và đôi vợ chồng này trong ứng ngoài hợp trộm chùm tập đoàn đồng sự trưởng văn kiện sau đó đổi thành tiền chuẩn bị đường chạy nhưng ở đường chạy trên đường chia của không đều hai vợ chồng liền thiết kế hại chết người chết mọi người nghe xong cũng ngạc nhiên không thôi không nghĩ tới nhìn như sốc xếp đầu mối lại có thể có thể phân tích ra nhiều như vậy nội dung rất nhanh vô viêm thạc cha hỏi vô viêm thạc người liền trình diện tin tức tốt vô viêm thạc rốt cuộc thừa nhận h à n thế học cầm vô viêm thạc lời khai đọc vô viêm thạc nói ít ngày trước quách tiểu quân từng cầm lấy một phần văn kiện giấu ở hắn điện làm được trong nói sẽ cho hắn mười ca khối làm làm thù lao kết quả không hai ngày thì có một đám người đập hắn tiệm bán đồ c ổ để cho hắn giao ra văn kiện h ằ n thế học lúc này mới biết mình đắc tội nhân vật lớn cũng biết văn kiện giá trị vì vậy hắn liền nói láo để cho đám người kia đi tìm quách tiểu quân, mình mới trốn thoát một cuối cùng quách tiểu quân vừa tìm được hắn hai người thương lượng x o n g chia đều treo giải thưởng tiền sau đó cầm văn kiện đổi hai trăm ngàn sau đó hai người liền cùng đi ra trốn n g h e xong vô viêm thạt lời khai trương hiếu văn trong lòng ngầm thoải mái quả nhiên tất cả tình huống cùng mình đoán giống nhau như lúc h à n thế học vậy liếc mắt nhìn trương hiếu văn xem ra người bạn nhỏ năng lực trinh thám thật là mạnh à bây giờ chỉ cần đột kích t r a hỏi vậy cặp vợ chồng chân tướng có thể liền rõ ràng trương hiếu văn vừa định đắc ý cảnh sát thâm niên nói ra nghi ngờ trong lòng dựa theo trinh thám này nói có một cái không nói rõ ràng à nếu như là chia của không đều vậy hẳn là thuộc về nghĩa phẫn giết người là đột phát chuyện kiện cũng không dự mưu mới đúng nhưng trước mắt tình huống hiện trường cũng biểu hiện đây là một chẳng có s ơ m có dự mưu mưu sát chương hai trăm ba mươi ba ai nói liền hoảng trương hiếu văn cảm thấy cảnh sát thâm niên nói rất có đạo lý xem ra là mình tính sai hắn thế học nhưng ý vị sâu xa nhìn xem hai người không cần sớm như vậy có kết luận vô viêm thạc lời cũng không thể tin hoàn toàn dẫu sao hắn vậy có khả năng rất lớn là hung thủ bây giờ cùng chúng ta thẳng thắn có lẽ là khí xa bảo xuất đâu chúng ta hay là chờ cùng xem vậy hai vợ chồng có thể hay không có cái gì phải nói đi trương hiếu văn gặp hàn thế học nói chữ bên trong được ở giữa đã đem mình hiểm nghi t ẩ y thoát vì vậy chủ động hỏi như thế nói ngươi đã không hoài nghi ta hàn thế học nhưng kinh ngạc nhìn trương hiếu văn ngươi cảm thấy ta sẽ hoài nghi cục an ninh đồng nghiệp sao coi như thật là các người dết cũng có thể là đang thi hành nhiệm vụ ai bảo các người như vậy thần bí đâu mới vừa rồi t r a hỏi các người liền thân phận đều không nói trương hiếu văn lung túng liếm môi một cái thật ra thì không phải chúng ta không nói là chúng ta ngày hôm qua mới vừa từ t r ư ớ c cho nên chúng ta bây giờ thật là không nghề nghiệp du dân lần này người ở chỗ này đều kinh ngạc hàn thế học trách liền hai tiếng trách không được Vậy ý của cho ngươi là để trương a tiếp tục đem ngươi liệt t ngươi người hiểm nghi đem hàng ngũ. vào hiếu văn biết m ắ hàn a l thế ư t học là nói đùa còn là không chút do dự đáp ứng từ người chết đặc tính để phán đoán hung thủ chỉ có thể là cùng trong bao xương vậy ba người tất cả chân tướng hẳn rất nhanh liền sẽ được phơi bày hàn thế học tự mình đi cha hỏi vậy cặp vợ chồng trương hiếu văn ở phòng làm việc cùng hắn bất chi bất giác đã đến rạng sáng trong phòng làm việc trừ trương hiếu văn cũng chỉ còn lại có cái đó tiểu hoàng đang sửa sang tất cả mọi người lời khai có thể là ở trên xe lửa không nghỉ ngơi tốt trương hiếu văn nằm sấp ở trên bàn làm việc mơ mơ màng màng ngủ có thể ngủ ngủ trương hiếu văn cảm giác có chút lạnh hắn đột nhiên ở giữa ý thức được đây là âm khí tấn công tới vì vậy nhanh chóng ngẩng đầu lên trên xe lửa chết đi quách tiểu quân quỷ hồn đứng ở bên cạnh bàn nó lộ vẽ được vẫn là có chút sợ hãi thỉnh thoảng ngẩng đầu xem trương hiếu văn một cái có thể nhưng không dám đến gần trương hiếu văn nhìn xem tiểu hoàng hắn mặc dùng áp nhưng còn không có phải ngủ ý nghĩa cho nên mình cũng không dám đường đột cùng quách tiểu quân nói chuyện nếu không nên bị tiểu hoàng làm bệnh thần kinh có thể quách tiểu quân loại này nhắc gan mưu đần dáng vẹn để cho trương hiếu văn giác hết sức khổ não hắn rốt cuộc trải qua cái gì chứ trương hiếu văn bất đắc dĩ bắt đầu ở đầu góc bên trong tìm kiếm từ phúc trí nhớ đi qua âm g i ớ i hơi nước hỗ trợ trương hiếu văn đối với từ phúc trí nhớ đã chẳng phải kháng cự nhưng trương hiếu văn còn chưa thích nhớ lại từ phúc trí nhớ tổng cảm thấy từ phúc muốn chiếm lĩnh minh óc thành là chủ nhân của cái thân thể này ở từ phúc trong trí nhớ vạn vật đều có hồn phách người phân ba hồn bài trong đó sản g linh đại biểu là trí khôn năng lực phản ứng điều tra lực sức phán đoán và suy luận năng lực mà quách tiểu quân quỷ hồn giống như là thất lạc sản g linh như nhau chẳng lẽ quách tiểu quân bây giờ chỉ có hai hồn bậy phách nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhìn về phía quách tiểu quân hồn phách nó rõ ràng sợ mình vẫn còn muốn đi qua nhất định là muốn cho mình giúp hắn bận điệu căn cứ từ phúc chi nhớ hồn phách không hoàn toàn q u ỷ t h ì không cách nào luân hồi c h u y ề n thế chẳng lẽ cái này quách tiểu quân là muốn cho mình giúp hắn tìm về sản linh có thể trên đời thật có luân hồi nói một chút sao l i ê n từ phúc trong trí nhớ cũng không biết luân hồi rốt cuộc là cái gì cho nên luân hồi chuyển thế nói một chút rất có thể là cổ nhân đối với nào đó hiện tượng tự nhiên không hiểu giải thích trương hiếu văn lấy tay không ngừng gõ mặt bàn suy tính quách tiểu quân sảng l í n h kết quả sẽ ở kia đây là cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra hàn thế học và cảnh sát thâm niên vội vã đi vào phòng làm việc không bao lâu hắn chuyên án tổ thành viên vậy đều trở về hàn thế học vừa gặp trương hiếu văn liền nói đôi vợ chồng này cùng vô viêm thạc nhất định là có một phương nói láo mới vừa rồi đôi vợ chồng này cũng cung khai chúng ta là cách ra tra hỏi nhưng hai người lời khai cơ bản nhất trí không loại bỏ bọn họ trước thời hạn b ị đặt lời khai có thể Lao Lý, lời Lao Lý lối khai. người cùng Trương、Hiếu、văn nói chồng cung nói, Hiếu chút vậy cặp cầm cấp một ra vậy vợ đàn ô i vợ chồng n y thừa h đánh mất phần chính hai họ ậ tập n đoàn văn kiện, chính là hai người bọn họ trộm. Đàn trùm mất là kia trộm. ông kia v ông hưng vượng là đồng sự trưởng bí thuật vợ hắn phương phương không có năng lực sinh sản cho nên hai người muốn biết một khoản tiền mượn bụng sống chết vì vậy v ông hưng vượng lợi dụng chức vụ chi liền lấy trộm bảo hiểm dương mật mã bọn họ đang trộm tiền thời điểm trong lơ đãng đem phần kia văn kiện vậy cùng nhau mang đi có thể bọn họ đường trở về lên vừa và gặp người chết quách tiểu quân cản đường đánh cướp nhưng quách tiểu quân chỉ đọc tiền nhưng đem văn kiện để lại cho bọn họ sau đó qua báo chí có phần kia treo giải thưởng bọn họ mặc dù thấy thèm hai trăm l i n tiền thưởng nhưng vậy sợ thân phận bại lộ cho nên không dám đi lĩnh mà quách tiểu quân nhưng vừa tìm được bọn họ để cho bọn họ đem văn kiện giao ra cuối cùng ba người thương lượng quách tiểu quân cầm văn kiện đi đổi tiền sau đó bọn họ hai phía một người một trăm n g à n có thể quách tiểu quân bắt được văn kiện sau lại không có đi đổi tiền mà là đòi h ỏ i nhiều hướng chủng đồng sự trưởng đòi năm trăm k sau đó tiết lộ phong thanh quách tiểu quân gặp phải thế lực không rõ đổi giết vì vậy quách tiểu quân g h ả i thế lực không rõ đổi g ế t vì vậy quách tiểu q n thông báo n họ n g ồ chuyến n g ư ơ i l ề u biết trương hiếu văn nghe xong lại cầm lấy lời khai nhìn mặc dù đoạn này lời khai nội dung rất nhiều nhưng tổng kết lại liền là vợ chồng trộm tiền và văn kiện quách tiểu quân đ o ạ tiền t nhưng phát hiện văn kiện trị giá hai trăm ngàn sau lại cùng hai vợ chồng thương lượng lấy một phương một trăm ngàn giá cả phải đi văn kiện nhưng lại không trả lại cho chùm tập đoàn cho nên mới gặp phải đổi g i ế t vớt xong rồi hai vợ chồng lời khai trương hiếu văn nhìn về phía hàn thế học hai vợ chồng nói quách tiểu quân không cầm văn kiện đ ổ i tiền vua viêm thạc nói q u á c tiểu quân cầm văn kiện đội hai trăm ngàn sau đó cùng một mình hắn một trăm ngàn chia cho nên hai bên có thể có một phe nói、láo. nhưng cũng có khả năng là quách tiểu quân một người lừa hai phe bọn họ bỏ m ặ t nói thế nào bây giờ phần kia văn kiện ngược lại thành mấu chốt h à n g thế học gật đầu một cái ta bây giờ đối với phần kia văn kiện vậy cảm thấy rất hứng thú bên trong đến tột cùng là nội dung gì không quá ta muốn chùm tập đoàn là sẽ không để cho người khác biết văn kiện nội dung cho nên chúng ta tạm thời vẫn không thể ở văn kiện phương diện ra tay cuối cùng không có chứng cớ xác thực cho nên chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là chắc chắn rốt cuộc là ai nói dối tiểu hoàng không chút do dự phát biểu dạy mình quan điểm ta càng nghiêng về hai vợ chồng nói là sự thật đầu tiên bọn họ hai người ta nói nội dung tương đối nhất trí Độ chương ó t ể tin so, vô viêm thạc một người nói nội dung cao hơn. Thứ vô viêm n so vô g ờ ó i nội n u hai ơ n Thứ vô trăm ba mươi bốn phòng giữ xác chuyên án tổ người cơ bản đồng ý tiểu hoàng quan điểm dẫu sao bây giờ nhân dân sinh hoạt càng ngày càng giàu dụ một trăm ngàn đồng tiền đã không phải là cái gì xa không với tới số lượng mà đồ cổ thì động một chút là có thể đánh ra mấy trăm ngàn giá cả cho nên từ lẽ thường tới xem vô viêm thạc nói chuyện khả năng lớn nhất hàn thế học nhìn về phía trương hiếu văn ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao trương hiếu văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã dạng sáng bốn hát với là nói ta đề nghị chính là mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi cùng ngày mai trời vừa sáng chúng ta mua một phần thành phố tiến sĩ báo xem xem chùn tập đoàn còn phát không phát treo giải thưởng không phải biết nếu như bọn họ phát tài treo giải thưởng nói rõ văn kiện còn chưa trả cho bọn họ như vậy thì là vô viêm thạc hoặc là quách tiểu quân b ạ i láo ngược lại liền là vợ chồng hai nói láo hàng thế học nhìn đồng hồ đeo tay một cái cười a a đứng lên được rồi vậy các vị liền đi nghỉ ngơi đi chúng ta sáng a i không sáng nay nói sau nói xong lại hướng trương hiếu văn nói đến ngày hôm nay chỉ bị khuất ngươi ở phòng câu lưu qua một đêm đi nếu như ngày mai còn không phá được án ta sẽ để cho các người đi trương hiếu văn vừa vào phòng câu lưu liền nghe được đánh hạn thanh âm thủ thạch đầu lại có thể không có tim không có phổi ngủ trương hiếu văn chỉ tốt ngồi ở một bên muốn b ổ một chút g i á c có thể mới vừa nhắm mắt lại âm khí liền theo nhau mà tới trương hiếu văn bất đắc dĩ nhìn xem quách tiểu quân quỷ hồn ngươi nói ngươi cứ đi theo ta nhưng lại không việc gì muốn không nói cho ta để cho ta làm thế nào ngươi nói ngươi nếu là biết ngươi sảng linh dấu ở đâu ngươi cho ta cái nhắc nhở cũng được c bị trương hiếu văn hỏi lên như vậy Quách tiểu quân tiểu vừa nói ta k xong trương hiếu văn chợt nhớ tới trong hồ lô còn nuốt âm giới thủy xương mù đâu mặc dù nó chỉ là một khí linh nhưng dầu gì cũng sống mấy ngày năm kiến thức tổng so mình mạnh vì vậy trương hiếu văn mở ra liền hồ lô vàng tím nắp một món xương trắng chậm rãi bay ra cuối cùng hình thành một người mặt ngươi tìm ta có việc bận trương hiếu văn gật đầu một cái quả thật có chút chuyện nhỏ ngươi thần thông còn lại không biết ngươi có thể hay không dò tìm tòi hằn trí nhớ nhìn một chút sảng linh kết quả ném ở đâu mặt người nhìn xem quách tiểu quân quỷ hồn trách liền một tiếng quả nhiên là một hồn phách không hoàn toàn cô hồn giã quỷ ta cái này thì nhường một chút vị trí ngươi nhanh chóng thu nó cho ta hóa thành hồn l ự c đi trương hiếu văn dơ dơ lên trong tay nắp ngươi dài dòng nữa ta cái này thì đậy lại nắp để cho ngươi hồi trong hồ lô đi chơi đi mặt người vậy bất đắc gì nói thật là hổ xuống đồng bằng bị chó gà ta bất quá chuyện này có thể không đoán được ta ai biết hắn lúc nào chết sảng linh lại rơi đến kia cho nên một chút đầu mối cũng không có không khác nào mò kim đáy biển trương hiếu văn trực tiếp báo ra người chết thời gian chết sau đó nói rõ ràng liền chuyện mặn mặt người nghe xong trực tiếp nói n g ư ờ i có chút thông thường có được hay không người mới vừa thời điểm chết hồn phách lưu luyến thân xác cho nên nhất định sẽ đi theo thi thể trường giống như n g ư ờ i nói tình huống người chết quỷ hồn bên trong ít đi một hồn hoặc là nguyên b u ồ n cũng không có hoặc là sẽ trả ở hắn trong thân thể À, xem ra n g ư ờ i coi như là lãng phí một cách vô ích từ phúc thằng nhóc kia chỉ nhớ trương hiếu văn vừa nghe hai mắt lóe lên ánh sáng dựa theo âm g i ớ i hơi nước giải thích quách tiểu quân sảng linh rất có thể vẫn còn ở hắn trong thi thể bất kể là nguyên nhân gì tạo thành bây giờ chỉ cần đi kiểm tra hắn thi thể liền chân tướng rõ ràng vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng đứng lên v bởi vì hàn thế học đã trước thời hạn đã thông báo cho nên trương hiếu văn và thổ thạch đầu cái này ở giữa phòng câu lưu cũng không có khóa lại trương hiếu văn lặng lẽ rời đi phòng câu lưu đi tới trong sân trời đã tờ mờ sáng có trương h hôm cho ể bởi bận biểu bây người vì ngày đến nửa nên giờ đêm, qua sau đa số t o n cảnh n g g bóc sát ợ c lại lộ ra phá lệ ra r an phá tĩnh. t ư hiếu văn mặc dù lần đầu tiên tới thành phố hd bóp cảnh sát nhưng ngày hôm qua bị mang về lúc liền đại khái quan sát qua bóp cảnh sát tổng cộng có ba nóc lầu nhỏ thẳng ngay cửa là lầu làm việc mà chỗ ở mình phòng câu lưu đang làm việc lầu phía đông tầng năm lầu nhỏ bên trong phòng thẩm vấn và phòng trực phần lớn ở nơi này tòa lầu nhỏ bên trong lầu làm việc phía tây còn có một tòa hai tầng lầu nhỏ bình thường chính là kho hàng và phòng giữ sát vị trí trương hiếu văn đi tới phía tây lầu nhỏ quả nhiên ở tầng một tận cùng bên trong phát hiện phòng giữ sát để cho trương hiếu văn không nghĩ tới là phòng giữ sắt trong khe cửa lại có thể lộ ra ánh đèn xem ra cái này pháp y là muốn suốt đêm công tác có thể cần cù pháp y lại để cho trương hiếu văn tương đối n h ấ t đầu mình dù sao không phải là người của cục công an lấy lý do gì đi vào đâu thôi dứt khoát vẫn là mạnh b ả o đi sau khi quyết định trương hiếu văn lại mở ra hồ lô vàng tím đối với người mặt nói tiền bối sẽ giúp ta một chuyện giúp ta đem người trong phòng cho mễ hoặc nhưng không nên thương tổn bọn họ mặt người làm một khinh thường diễn cảm sau đó từ trong khe cửa trôi vào không bao lâu liền trở về trương hiếu văn bên n ư ờ i đã làm xong ngươi từ từ chơi không có ta trợ giúp bọn họ vẫn chưa tỉnh lại trương hiếu văn đối với người mặt gật đầu nói cảm ơn sau đó tiến vào phòng giữ xác bên trong có hai cái pháp y dì cũng đứng nghiêm ở nơi đó động một cái vậy không đúc đ í c h trương hiếu văn đi tới bọn họ bàn làm v i ệ c trước quả nhiên bọn họ đã rõ ràng đào lên quách tiểu quân thi thể trương hiếu văn nhìn trước mắt đã bị cắt chia năm xẻ bảy thi thể không biết nên như thế nào ra tay không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ cùng mặt người tiền bối nếu như hắn sảng linh liền ở trong thân thể ta nên làm sao tìm được đi ra chứ mặt người lắc đầu một cái cái này ta liền không thể ra sức ta đi là quỷ tu t u ế n đường c ù n g người loài người đồng, ngươi trong các có phúc phúc có nhớ nhớ. nhớ nhiều liên quan tới như loài lại tới bất thể thật tốt từ trí Từ trí thật hạ h ế nào cho hồn phách phương pháp, nhưng cho phách phương pháp, k h ông có được phách tìm ư hồn h n p ơ giới pháp, á c này trường văn t r ư hiếu c ước trở về ước qua. Nếu âm g ớ i thủy xương m g vậy không có cách nào xem ra chỉ có thể tự từng điểm từng điểm tìm Thủ cách m ệ nếu h hồn nhưng thật khi h từng trước nói người loài qua, quỷ ra là c t phát ra sóng điện n áo, ế như những lời này thành lập vậy g ố c mới là quỷ hồn tái thể cho nên quách tiểu quân s à n g linh có thể vẫn còn ở đầu góc hán bên trong chương hai i ế u Văn đứng ở quách tiểu quân đầu, đưa tay sờ đi lên, muốn trăm ba mươi lăm phá án trương hiếu văn chưa tỉnh hồn nhìn mặt người đợi thở hổn hển quân liền sau đó mới lòng vẫn còn sợ hai nói đến mới vừa rồi ta vừa đụng đến hắn trong đầu liền truyền đến một hồi phong minh thanh ngay sau đó liền cảm đến n ó giống như là bị vật gì đó hút vào thiếu chút nữa thì không về được n g h e xong trương hiếu văn miêu tả mặt người vây quanh thi thể vòng vo một vòng sau đó nói hắn trong đầu có đồ ta cũng có thể cảm nhận được vậy cổ dẫn dắt lực lượng trương hiếu văn vừa nghe cầm lấy điện thoại ra mở ra đèn tin sau đó cẩn thận kiểm tra lại quách tiểu quân đầu quả nhiên ở quách tiểu quân đỉnh đầu phát hiện cái điểm đỏ cái này điểm đỏ là sau khi bị thương kết giả mặt người ở một bên thấy điểm đỏ sau nói xem ra có người đem thứ gì đâm vào hắn trong đầu cho nên hắn sảng linh bị cầm giữ ngươi nghĩ biện pháp đem hắn trong đầu đồ lấy ra mới được trương hiếu văn đứng lên thở dài loại chuyện này vẫn là giao cho pháp y đi ta cũng không dám cho hắn mổ sọ tốt lắm nếu có đáp án chúng ta nhanh đi về đi nói xong trương hiếu văn thu hồi âm giới thủy sưng ngủ lại trở về phòng câu lưu rằng qua một đêm trương hiếu văn đã sớm mệt mỏi được không được nằm xuống liền ngủ ai ngờ mới vừa ngủ một hồi hàng thế học hứng thú vội vã cầm báo tìm tới trương hiếu văn qua báo chí lại phát treo giải thưởng nói rõ vô viêm thạc hoặc là quách tiểu quân nói láo trương hiếu văn xoa xoa mắt nhanh chóng thức dậy lại hướng vô viêm thạc tiến hành tra hỏi sao hàn thế học gật đầu một cái đã bắt đầu ngày hôm nay nếu là không có chứng cớ xác thật chúng ta liền được thả người ngươi còn có đề nghị gì sao trương hiếu văn ở đội hình cảnh đã làm tự nhiên biết hình sự câu lưu vặn hỏi nhiều nhất bốn mươi tám giờ cho nên ngày hôm nay phải được tìm ra chứng cớ vì vậy trương hiếu văn ngẩng đầu lên nhìn về phía hàn thế học ngươi có thể để cho ta đi tin vấn hắn sao còn có ngày hôm nay có thể ra hoàn chỉnh kiểm nghiệm xác báo cáo không hàn thế học không biết trương hiếu văn muốn làm cái gì vì vậy nói ta mặc dù rõ ràng cục an ninh nhất định là có đặc thù gì tra hỏi kỹ xảo nhưng ta vẫn không thể để cho ngươi đi cái này không phù hợp quy định kiểm nghiệm s á t báo cáo nói khoa kỹ thuật đã cả đêm làm thêm giờ đang làm ta c h ờ một hồi đi hỏi một chút tình huống trương hiếu văn vốn muốn thời gian cấp bách muốn dùng thuật đ ọ c ý nghĩ trước chắc chắn bọn họ ai là hung thủ sau đó ở tìm hiểu nguồn gốc đáng tiếc hàn thế học cũng không đồng ý vậy bây giờ cũng chỉ có thể từ kiểm nghiệm s á t phương diện ra tay nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với hàn thế học nói nếu không thể để cho ta đi hỏi vậy ta liền không ở bên này tham gia ta đi khoa kỹ thuật xem xem có hay không đầu nổi mới, mới nếu không ngại cho khoa kỹ thuật đồng nghiệp thông thanh khí phải dù sao thủ thạch đầu ở bên này chân giữ vậy ngươi đi ngay khoa kỹ thuật đi vì vậy trương hiếu văn liền cùng hàn thế học lên tiếng chào hỏi hướng phòng giữ xác đi tới đi tới phòng giữ xác trương hiếu văn trước góc cửa bên trong truyền đến nhân viên nghiệm thi thanh âm vào đi cửa không có khóa trương hiếu văn đẩy cửa vào pháp y vẫn còn ở rõ rằng bảo xem ra mình sáng sớm qua tới quái dày liền bọn họ độ tiến triển các người tốt ta là trương hiếu văn h một, là một cái khác o h trẻ c tuổi điểm pháp y dừng lại công việc trong tay chỉ bị mổ xẻ quách tiểu quân thi thể nói xem hắn thực quản và dạ dày đều có lớn diện tích đạt thương nói cách khác hắn nhưng thật ra là hàng loạt huống vào lục hóa đối với chúng động bỏ mạng từ rõ ràng bào tình hướng tới xem hắn ở chúng động trước hẳn đã tiến vào trạng thái say rượu cho nên mới chưa từng có phân tranh bó liên chết trương hiếu văn vừa nghe trong lòng lập tức có câu trả lời xem ra hung thủ là vô viêm thạc không sai được mặc dù ba cái người h i ể m nghi đều biết quách tiểu quân thế nhưng cặp vợ chồng nhưng làm u ố n làm bộ như không nhận biết cho nên chỉ có vô viêm thạc mới có thể ở quách tiểu quân sau khi say rượu làm bộ cho hắn uống nước sau đó đem đ ộ c dược r ố t hết mặc dù đã biết hung thủ là ai nhưng vẫn là đem quách tiểu quân trong đầu đ ổ lấy ra tương đối thích hợp nghĩ tới đây mà trương hiếu văn làm bộ ngạc nhiên bắt đầu quan sát thi thể sau đó từ từ hướng thi thể đầu đi tới sau đó phát ra ổ thanh âm hai vị tới xem người chết đỉnh đầu nơi này có một điểm đỏ giống như là thứ gì đâm bị thương sau kết giả tuổi tác lớn một chút pháp y lập tức đi tới bởi vì quách tiểu q u â n tóc rất ngắn pháp y rất nhanh liền phát hiện cái này cái điểm đỏ lấy tay đẻ một cái sau đó chợt ngẩng đầu lên mau đưa cho ta cái cái n h í p người chết đầu bên trong bị đâm vào một cây kim tiểu pháp y nhanh chóng cầm lên cái n h í p đưa tới cái gì kim có thể toàn bộ đâm vào đi còn không lưu lại rõ ràng vết sẹo chẳng lẽ là châm cứu dùng kim lao pháp y không ngừng lấy tay đẻ ép người chết đầu chấm đỏ nhỏ mới dần dần có máu d ì ra sau đó lao trung y kẹp mấy cái cái gì vậy không kẹp lại vì vậy có chút nóng này mau tới hỗ trợ vật này châm gắng ngự sâu tiểu pháp y vậy đi nhanh lên tới đây hai người một cái phụ trách t ấ n một cái khác cầm cái n h í p chuyên tâm kẹp cây kia châm nhỏ từ từ cái này châm nhỏ đã lộ ra hơn nửa đoạn trương hiếu văn nhìn châm nhỏ tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết vì vậy nhanh chóng tìm kiếm dậy từ phúc trí nhớ quả nhiên vật này từ phúc gặp qua đây là một loại và cọng tóc như nhau nhỏ ngân châm tên viết đặt tắc kim là thời kỳ xuân thu pháp nhà cao nhân trừng trị kẻ ác lúc sử dụng truyền thuyết dùng loại này kim đâm nhập kẻ ác thiên linh cái có thể khiến cho kẻ ác không bao giờ siêu sinh hai vị pháp y rốt cuộc rút ra cái này cây kim lao pháp y dùng cái n h i p kẹp nhìn hồi lâu nói ghi nhớ cái này cây kim chiều dài cùng đội trưởng hàn báo cáo hạ lão pháp y đang nhìn trương hiếu văn trực tiếp đưa tay cầm lấy ngân t r â m xem ở trước mắt cẩn thận quan sát quả nhiên ngân t r â m một đầu có số ít điểm đen đây là vũ khí bạc thời gian dài gửi biểu hiện cái này cây kim bảo tồn c o i là là không tệ còn có nhiều như vậy điểm đen nói do nó năm đầu tuyệt đối không ngắn mà vô viêm thạc đúng lúc là đồ cổ thương nhân có loại vật này lại không quá bình thường hai pháp y gặp trương hiếu văn như thế thô lỗ lo lắng h ắ n làm h ư n g â n châm nhanh chóng bắt được hắn cánh tay ngươi cẩn thận đây chính là vật chứng để cho ngươi làm gậy thì phiền mái nói sau ngươi không mang theo phía trên dính trên ngươi chương ỉ chỉ tay, làm sao còn xem chỉ tay của hồng thủ. t sao của làm xem còn hồng r hai i mới ý thức được mình lỗ mãng, vội ế u Văn vàng vẫn này mình mãng, ngân chân lúc lỗ l thức được còn đem ý cho Sau đó đ ố với trăm i ể u pháp n ba mươi sáu chân tướng trả lại như cũ tiểu pháp y nhìn trương hiếu văn phấn khởi diễn cảm không tự chủ nghe theo trương hiếu văn chỉ huy cho hàn thế học bấm điện thoại bên kia hàn thế học đang thẩm vấn vô viêm thạc hàn thế học đối với vô viêm thạc vừa đấm vừa xoa có thể vô viêm thạc chính là một mực không gông liền nói quách tiểu quân nói cho hắn văn kiện đã vẫn còn cho chùm tập đoàn hơn nữa hắn còn chủ động suy đoán nói quách tiểu quân sở dĩ sẽ chết có thể là cùng hắn nhìn văn kiện nội dung có liên quan hắn thế học hết đường xoay sở nhìn vô viêm thạc hắn thậm chí cân nhắc phái người đi quách tiểu quân trong nhà tìm kiếm phần kia thần bí văn kiện ngay tại lúc này hắn điện thoại văng lên hắn thế học nhận điện thoại vừa nghe hai người lóe ra vẻ hưng phấn để cho đang bị cha hỏi vô viêm thạc trong lòng r u lên hắn thế học cũng không lo lên đối với vô viêm thạc tra hỏi để cho đồng bạn trực tiếp đem hắ trương hiếu văn đứng ở phòng giữ s á t cửa gặp hàn thế học tới đây kéo hắn đi vào cũng đem mới vừa phát hiện trọng đại hết thảy nói cho hàn thế học nghe hàn thế học nghe xong trong lòng mừng rỡ nếu như vậy căn bản là có thể xác định vô viêm thạc chính là hung thủ mới vừa rồi thẩm vấn vô viêm thạc lúc này hắn còn tranh cãi nói quách tiểu quân sẽ chết là bởi vì là hắn nhìn rồi văn kiện nội dung cho nên chùm tập đoàn muốn giết quách tiểu quân diệt khẩu xem ra thằng nhóc này còn là một cách giữa cao thủ ạ bây giờ tiết mới duy nhất là chúng ta vẫn là không có chưng cơ ạ trương hiếu văn vừa nghe hàn thế học mà nói hung hãn đánh hạ bắt bụi mình nguy rồi ta rốt cuộc rõ ràng vô viêm thạc tại sao phải ở mọi người trước mặt giả bộ một bộ sợ dáng vẻ vậy rõ ràng hắn tại sao phải tẻ ra quần đi nhà cầu h à n thế học một mặt nghi hoặc nhìn về phía liền trương hiếu văn cái này cùng chúng ta nói có quan hệ sao trương hiếu văn kiên định gật đầu một cái có đây là vô viêm thạc giết người động cơ. Nếu cơ. vãi ô viêm v thạc láo như vậy miệng của hắn cung cấp thì hoàn toàn không cần nhìn chúng ta chỉ xem vậy vợ chồng hai lời chứng đầu tiên là hai vợ chồng trộm đi chùm tập đoàn tiền và văn kiện trên đường đi về lại vừa vặn bị q á c h tiểu quân cướp đi nhưng q á c h tiểu quân nhưng chỉ đoạt tiền văn kiện để lại cho hai vợ chồng làm quách tiểu quân thấy qua báo chi treo giải thưởng sau đó lại tìm đến hai vợ chồng mà hai vợ chồng đây là v ừ a vặn bởi vì là thân phận vấn đề không dám đi cầm văn kiện đổi treo giải thưởng vì vậy lựa chọn cùng quách tiểu quân hợp tác nhưng lấy quách tiểu quân làm người nhất định là muốn nuốt một mình khoản tiền này cho nên hắn chắc chắn sẽ không lại kéo vào được một cái vô viêm t h n g từ đó nhiều một cái chia tiền người hằng thế học nghe xong có chút không rõ ràng vậy tại sao bốn người lại cùng tiến tới lên đâu trương hiếu văn tiếp tục nói đó là bởi vì là sau đó quách tiểu quân liên lạc với c h ù tập đoàn muốn trả giá nhưng biết được tin tức c h ù tập đoàn hiển nhiên là triệu tập một nhóm người đi tìm qu cho nên quách tiểu quân mới có thể sẽ ở bất đắc dĩ dưới tình huống đem văn kiện tạm tồn ở vô viêm thạc nơi đó mà vô viêm thạc c u n g khai có người đi tiệm bán đồ cổ tìm phiền toái chỉ sợ cũng là chế ta đoán hắn rất có thể là nhìn rồi văn kiện nội dung biết văn kiện giá trị cho nên hắn thuyết phục quách tiểu quân chạy trốn cũng mang theo vậy cặp vợ chồng hắn mục đích thật sự là ở lẩn trốn trong quá trình đem văn kiện làm của riêng mà vậy cặp vợ chồng rất có thể là biết quách tiểu quân bị đuổi rét sau lo lắng mình vậy bị đuổi rét cho nên vậy nảy sinh ý niệm chạy trốn mà tích góp không nhiều bọc chỉ có lựa tại sao quách tiểu quân phải nghe vô viêm thạc còn có vô viêm thạc sắp đặt chạy trốn kế hoạch tại sao phải mang theo vậy cặp vợ chồng quách tiểu quân sở dĩ nghe vô viêm thạc là bởi vì là hắn đem văn kiện tạm tồn ở vô viêm thạc nơi đó sau đó vô viêm thạc liền không lại đem văn kiện vẫn còn cho hắn cho nên quách tiểu quân muốn tiền liền được nghe vô viêm thạc mà vô viêm thạc sở dĩ phải dẫn theo vậy cặp vợ chồng chính là vì thuận lợi hắn ở trong phòng vip ế hành hung nếu như trong phòng vip ở là người khác như vậy hắn hành hung cũng rất có thể bị phát hiện nhưng nếu như là đôi vợ chồng này như vậy hai người bọn họ vì không để cho mình trộn đồ sự việc bại lộ. đây tiện là hàn thế học nghe xong rơi vào châm tư hiện tại tất cả đầu mối cũng liên tiếp cũng chỉ kém một cái chứng cớ đây là hàn thế học đống nhiên nghĩ đến trương hiếu văn lời nói mới rồi vì vậy hỏi vậy ngươi mới vừa nói biết vô viêm thạc tại sao phải được sợ tại sao phải đi nhà cầu lại là chuyện gì xảy ra trương hiếu văn có chút mất m ắ t nói vô viêm thạc sở dĩ đừng sợ là muốn đem tội danh giết người đầy cho chùm tập đoàn cho nên hắn mới có thể ở ngày hôm nay lấy khẩu cung lúc cố ý nhắc nhở ngươi mà hắn sở dĩ ở thời gian đầu tiên đi nhà cầu là bởi vì là hắn muốn ở thời gian đầu tiên tiêu hủy chứng cứ đó chính là đựng lục hóa bối đồ đựng ta lúc ấy vậy không cân nhắc nhiều như vậy bây giờ rõ ràng đã m u ộ n hàn thế học vừa nghe mắt sáng rực lên ngươi nói là hắn từ nhà cầu sông lên đi đựng lục hóa bối đồ đ ự n vậy ngươi còn nhớ được hắn đi nhà cầu thời gian sao trương hiếu văn nhớ một chút nói đại khái ở bốn điểm trường đi ta không nhớ chính xác thời gian. bất quá nhân viên bảo vệ bên kia ghi chép ngươi có thể hỏi hắn bất quá ngươi muốn đây là ở giữa có ích lợi gì h à n g thế học đắc ý nói các người làm xe lửa là kiểu cũ xe lửa xếp liền đều là nối thẳng ngoài giới cho nên vô viêm thạc vứt bỏ đồ đựng hẳn ngay tại lúc ấy xe lửa vị trí chỗ ở vùng lân cận ta chỉ cần biết đại khái thời gian suy đoán ra xe lửa đại khái vị trí đang khuyết đại phạm vi tìm kiếm nhất định có thể tìm được vô viêm thạc vứt bỏ chứng cứ ta đi trước s i n kéo dài dài tống g i a n bọn họ thời gian sau đó liền báo lên lãnh đạo tổ chức cảnh lực tìm kiếm nói xong h ằ n thế học vội vã đi ra ngoài hắn phải mau sớm tìm được vật chứng. từ đó đem vô viêm thạc mang ra công lý hai pháp y nghe xong trương hiếu văn suy luận trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ trương hiếu văn thì đưa mắt nhìn hàn thế học rời đi một trận gió thổi tới phòng giữ sát cửa bị gió đóng lại ngay sau đó trong phòng có tí ti khí lạnh trương hiếu văn biết đây là âm khí hắn nhanh chóng xoay người nhìn quách tiểu quân quỷ hồn đứng ở hắn bên cạnh thi thể gặp trương hiếu văn xoay người đối với trương hiếu văn vầy vây tay cảm ơn ngươi ta rốt cuộc giải thoát nói xong liền biến mất ngày thứ hai chạm vào tối hàn thế học rốt cuộc truyền đến tin tức tốt ở cảnh sát thu thập được đông đạo có thể cho mình rốt cuộc phát hiện cái đó gắn qua lục hơn nữa đi qua chỉ tay so sánh chính là vô viêm thạc vô viêm thạc ở thiết giống vậy chứng cơ trước mặt rốt cuộc thừa nhận mình tội đúng chuyện này đi qua cùng trương hiếu văn suy luận cơ bản nhất trí mà cây ngân c h â m kia cũng là vô viêm thạc lo lắng quách nhỏ quân biến thành ác quỷ đến tìm hắn phiền toái cố ý lưu lại trương hiếu văn duy nhất không đoán được chính là phần kia thần bí văn kiện căn cứ hàn g thế học giải thích phần kia văn kiện có thể phải dính dấp ra lớn hơn vụ án bất quá đây cũng không phải là trương hiếu văn muốn quan tâm hắn bây giờ rốt cuộc có thể cùng t ổ thạch đầu yên ổn về nhà trương hiếu văn và thổ thạch đầu trở lại quen thuộc với ba tất cả từ trở lại liền nhà mình hơn nửa năm không thấy p h ụ mẫu tựa hồ càng g i à chút biết được trương hiếu văn muốn sau khi trở lại mẫu thân bận làm việc cho tới trưa chuẩn bị một b à n lớn thức ăn phụ thân còn cố ý mở ra chai rượu cùng trương hiếu văn đ ố i ở một phen không có ngớ ngáy lời nói không có nhiệt liệt bầu không khí người một nhà đoàn viên ở bình rượu thấy đấy sau kết thúc trương hiếu văn nằm ở mình trên giường nhỏ hết thể đổi được như vậy quen thuộc còn hắn là cùng hung cực gác quen t h u vẫn là g i p tâm không thể do được người xấu cũng cùng mình không liên quan mình chỉ cần tìm được lý kinh tên này tà giáo phân tử thay lao thổ còn có tàu bân trả thù là tốt men say mông lung lúc đó điện thoại bỗng nhiên văng lên trương hiếu văn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy lại là trần mập xem ra hắn đã biết mình trở về này trần mập thằng nhóc ngươi loài trò à? ta vừa mới tới nhà ngươi đã nghe chân ngủi bên đầu điện thoại kia trần mập vừa nghe cười mắng ta khinh ngươi mới là loài trò đâu lao tử vừa mới tới ngưng luyện kỳ ngươi trở về có phải hay không lo lắng lao tử vượt qua ngơi ư nhà trương hiếu văn vừa nghe không khỏi kinh ngạc trần mập cũng đến ngưng luyện thời kỳ mình tiến vào ngưng luyện kỳ cũng hơn p â n nửa năm cảm giác tiến bộ cũng không rõ ràng xem ra mình phải chăm chỉ l trần mập gặp trương hiếu văn không nói lại nói tiếp sao kéo bị ta tên thiên tài này tốc độ tiến bộ trò kinh hãi trương hiếu văn cười ha ha một tiếng kéo xuống đi ngươi cho ta gọi điện thoại không biết cũng chỉ là tới lấy le chứ đương nhiên không phải ta khiêm nhường như thế người làm sao biết khoe h o a n đâu ngươi và thổ thạch đầu không phải trở về sao sư phụ ta định theo các người tụ hợp trần mập nói là ngọc n h i hả thổ thạch đầu không phải cùng các người ở chung sao cho nên các người chỉ để ý thương lượng thương lượng xong ta đi là được trương hiếu văn nói phải nếu ngươi vậy không ý kiến liền tối hôm nay đi đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại đến buổi tối trương hiếu văn đi tới địa điểm ước định thổ thạch đầu và trần mập bọn họ đã thật sớm đến để cho trương hiếu văn không nghĩ tới là liền hồ tiểu mặc vậy đi theo cùng nhau tới mấy người vậy đều không phải là khách khí chủ hơn nửa năm không gặp lại không có một tia không thân thiết thổ thạch đầu nói v ề ở tây bắc sự việc trần mập vừa nghe liền hai mắt sáng lên trong lòng đối với cái đó thần bí nhưng lại tràn đầy cám dỗ giang hồ hết sức hướng tới ngọc nhi thì mặt đầy khinh thường đều là chút không lên được mặt bản tiểu lâu la nếu là ta ra tay một chiêu giải quyết trần mập vui vẻ g ơ lên ly rượu đó là sư phụ ta là ai tới là sư phụ ta thực lực cả ly mọi người cười ha hả d ơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch nếu như là trước kia nghe được ngọc nhi nói như vậy trương hiếu văn hoặc là thổ thạch đầu nhất định sẽ nói mấy câu tiết khi nói nhưng từ hai người đi ra ngoài lịch luyện qua sau này mới biết giống như ngọc nhi như vậy bán thánh cấp bậc cao thủ ở trên giang hồ thật là đi ngang hồ tiểu mặc uống rượu cười ha hả ô m trương hiếu văn cổ ta nói biểu ca à, ngươi bây giờ là không được liền à, đều đã tiến vào ngưng luyện trung kỳ sợ rằng lập tức phải đột phá ngưng luyện hậu kỳ chứ ở trương hiếu văn trong lòng hồ tiểu mặc vẫn là một cái tùy thời có thể nộ lựu đạn định giờ cho nên cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách có thể hồ tiểu mặc đột nhiên đối với mình như thế hiền lành còn có chút khó mà tiếp nhận vì vậy trương hiếu văn lúng túng cười một tiếng ngươi liền chớ rễu cờ ta có ngươi và ngọc nhi ở đây nào có khen phần của ta con a hồ tiểu mặc nghe xong cố ý hướng trương hiếu văn nghiêng đầu một chút ánh mắt nghiêng nhìn về phía trương hiếu văn trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm cũng không nói chuyện trương hiếu văn nhìn hồ tiểu mặc không có chút nào sửa chữa lại có xinh đẹp thiên tiên dung mạo và nàng si ngốc nhìn mình ánh mắt trên gương mặt không tự chủ nhiều hai mảnh đỏ ửng ngươi như thế nhìn chằm chằm ta làm gì chẳng lẽ ta đã đẹp trai đến để cho ngươi không kềm h gõ bàn bắt đầu ồn ào lên à hồ tiểu mặc vậy xì cười lên ha ha ngươi ở đâu tới tự tin chẳng lẽ ngươi cũng chưa bao giờ soi gương sao ta là ở xem ngươi rõ ràng bị ta khen rất thoải mái còn muốn làm bộ khiêm tốn quả nhiên rất buồn cười đâu nói xong hồ tiểu mặc cố ý bóp nặn trương hiếu văn cảm trần mập trực tiếp đứng lên âm dương quái khí nói không phải đâu các người đây là quá lâu không gặp sau đó trong lòng tình cảm đã hướng sơn hồng như nhau buộc phát sao ngay trước chúng ta nhiều người như vậy m ặ t cũng không cầm được thủ thạch đầu cầm đua gõ bàn một cái nói có đạo lý ta nói trần mập không nhìn ra thằng nhóc ngươi còn gắng gượng biết nói chuyện à ngọc nhi mặt đỏ lên các người những tục nhân này đều ở h ư những thứ này chuyện nam nữ còn tu luyện thế nào hồ tiểu mặc vậy tấm x i n h đẹp phụ dung trên mặt bỗng nhiên thu nụ cười lại quét nhìn thổ thạch đầu và trần mập hai người làm sao có phải hay không ta quá ô n u các người cũng không sợ ta à vốn là nháo được đang vui mừng trần mập và thổ thạch đầu ngay tức thì mặt không cảm giác ngồi về vị trí giọng cũng không dám lên tiếng bầu không khí lập tức l u n g túng có thể là hồ tiểu mặc mới vừa rồi mập mờ biểu hiện cho trương hiếu văn dũng khí hắn giơ lên ly rượu nói xem ngươi đem hai người bọn họ sợ ly rượu cũng bưng không xong tới tới tới uống rượu nghe được trương hiếu văn mà nói hồ tiểu mặc căng thẳng mặt đ ố n g nhiên lộ ra nụ cười ha ha thật đúng là đem hai n g ư ờ i sợ chẳng lẽ ta có đáng sợ như vậy sao trần mập con ngươi một chuyện nhanh chóng d ơ lên ly rượu cùng trương hiếu văn đụng nhau không phải là bị ngươi sợ chủ yếu là mới vừa rồi ngươi một mặt bộ dáng nghiêm túc quá đẹp giống như băng sơn người đẹp như nhau thụ thạch đầu vậy nhanh chóng bưng lên ly rượu đúng, đúng đúng đúng ta và ta các bạn trẻ đều sợ ngây người một ly rượu xuống bụng trương hiếu văn trong lòng cũng đổi được lửa nóng chẳng biết tại sao luôn cảm giác hồ tiểu mặc đối với mình ngay cả có chút đặc thù diệu qua ba tuần mọi người liền tự mình chiến đấu. Thổ、thạch t h đầu có thể là có chút uống nhiều rồi đem trương hiếu văn ở võ đạo trong đại hội biểu hiện h ư u thanh h ư u s ắ c nói cho mọi người nghe ngọc nhi biết được trương hiếu văn có thể sử dụng ngự kiếm thuật sau đó liền cho là mình cha dạy cho trương hiếu văn nếu không phải là trương hiếu văn kêu mình sư huynh thổ thạch đầu ở một bên ồn ào lên c h ầ n mập nhưng không vui sư phụ trương hiếu văn cũng không thể kêu sư huynh ngươi à vậy sau này hắn không phải g i ả i ta đồng lứa mà thổ thạch đầu vui vẻ cười to liền được như vậy tỉnh chỉ có ta bối phận thấp nhất hồ tiểu mặc ở một bên trêu chọc trương hiếu văn ai nha ngươi bây giờ không được rồi cũng biết ngự kiếm thuật ta sau này nếu là muốn khi dễ ngươi còn được cân nhắc một chút trương hiếu văn nhanh chóng bưng lên ly rượu tỉ ngươi đây là đánh ta mà t a tỉ muốn khi dễ ta ta tuyệt không hoàn thụ hồ tiểu mặc cười ha ha một tiếng chớ têu tỉ têu biểu mội hai người đang nói trương hiếu văn điện thoại bỗng nhiên văng lên trương hiếu văn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy men rượu một chút thối lui một nửa lại là cáo tử hàm điện thoại mình đương thời đáp ứng làm cáo tử hàm một tháng người hầu còn nói cùng cục hai mươi chuyện kết thúc sẽ liên lạc lại nàng kết quả trên đường xảy ra chuyện một cái mạ mình quên mất lần này phỏng đoán có bị chương hai trăm ba mươi tám người phụ nữ tội gì làm khó người phụ nữ trương hiếu văn cầm điện thoại di động len lén chạy đi nhà cầu hồ tiểu mặc nhìn trương hiếu văn t r ộ t dạ diễn cảm hé mắt muốn cứ gọi ở hắn nhưng vẫn không thể nào nói ra miệng này cáo đại mỹ nữ tốt thật là đúng dịp ta đang định cho ngươi gọi điện thoại đây trương hiếu văn thận trọng trọn lời sợ cáo tử hàm đại phát lôi đình nói lầm bầm đang muốn cho ta gọi điện thoại sợ rằng ngươi đã sớm đem ta quyên chứ xem ra mẹ ta nói đúng không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ người đàn ông thường ư ợ c cáo tử hàm đúng mực thanh âm trương hiếu văn nghe ngược lại cảm thấy càng chột dạ cái đó đây thật là hiểu lầm trương a v hiếu văn vừa nghe cảm thấy có chút khó xử mình trở lại huyện ba mục đích chủ yếu nhất là vì điều tra tà giáo chuyện. Sau đó là lao thổ và tàu bân trả thù nếu như đi theo cáo tử hàm khắp thế giới chạy loạn quá chê lại thời gian vì vậy trương hiếu văn suy nghĩ một hồi mới lên tiếng cái đó cáo người đẹp không bằng ngươi tới quê hương chúng ta chơi một chút chúng ta dạng chúng ta cái này chuyện đ ù a ăn ngon cũng có thể nhiều cáo tử hàm lại hư một tiếng là ta làm ngươi người hầu vẫn là ngươi cho ta người hầu hạ muốn đi đâu dĩ nhiên là ta định đoạt trương hiếu văn thở dài nổi lên dưới mình cảm tình sau đó mới nói cáo người đẹp cáo nữ thần ta rời nhà hơn nửa năm mới vừa về đến nhà liền đi ngươi suy nghĩ một chút ba mẹ ta nhiều lắm thương tâm à, ta biết n g à i là đau miệng đậu hũ lỏng nhất định sẽ đáp ứng ta cái này thỉnh cầu nho nhỏ đúng không chúng ta nhân dân của quê hương cũng mong đợi xem ngươi cái này đại mỹ n ữ đâu bên đầu điện thoại kia cáo tử hàm bị trương hiếu văn làm làm thanh em chọc cười được không nhịn được nết m i ệ n g lên còn l à cứng rắn giọng nói được tới đi ta mới không được ngươi làm đâu trừ phi trừ phi cái gì trương hiếu văn dành trước hỏi trừ phi ngươi đáp ứng nhiều đi nữa làm ta một tháng người hầu trương hiếu văn cắn răng được bất quá cái này hai tháng cũng đều được ở huế ba những địa phương khác ta không đi ạ đồng ý kỳ hỉ bên đầu điện thoại kia bỗng nhiên truyền đến cáo tử hàm tiếng cười vừa để cho trương hiếu văn bỗng nhiên có dũng khí mắc lửa cảm giác sau đó liền lại nghe đến cáo tử hàm ở bên đầu điện thoại kia nói trương hiếu văn khẽ mỉm cười một người bạn có cơ hội giới thiệu các ngươi quen biết tới tới tới uống đến đâu rồi chúng ta tiếp tục lại một vòng rượu xuống mấy người cũng uống hơi có chút nhiều liền ngày thường dọn rượu không dính ngọc nhi cũng uống hai ly rượu quát một tiếng nói nhiều là hơn đoàn người lại bắt đầu nói này nói kia trương hiếu văn tìm một cơ hội đem thổ thạch đầu đơn độc kêu lên cũng nói cho hắn cáo tử hàm chuyện thổ thạch đầu vừa nghe cáo tử hàm muốn tới trong lòng khó hiểu có chút cao hứng đối với trương hiếu văn nói tới thì tới thôi đến lúc đó ngươi liền không cần phải để ý đến ta bảo đảm đem nàng phục vụ thật tốt rượu cục mới vừa tan cáo tử hàm đã đến huế ba trương hiếu văn và thổ thạch đầu đem nàng nhận được thổ thạch đầu nhà bởi vì cơm tối uống rượu ngọc nhi thật sớm đi ngủ hồ tiểu mặc gian phòng vẫy hết sức kỹ lạo trương hiếu văn suy nghĩ một chút cũng tốt giảm mất giới th hai người đem cáo tử hàm an b à i ở thổ thạch đầu gian phòng thổ thạch đầu thì ở đến lao thổ trong phòng an b à i thỏa đáng sau đó trương hiếu văn liền về nhà đi nghỉ sáng sớm ngày thứ hai trương hiếu văn liền nhanh đi liền thổ thạch đầu nhà dẫu sao nơi đó ở hai cái bán thánh cấp bậc yêu quái cáo tử hàm vạn n h ấ t nháo sẽ ra cái gì yêu con bướm chọc giận hai người bọn họ sợ rằng thì phiền thoái trương hiếu văn đến lúc này trần mập thì đã ở nơi đó lợi công mặc dù có chút giật mình nhưng dẫu sao trần mập tiến bộ tốc độ bảy ở nơi đó nếu như không có trăm học khổ luyện làm sao biết tiến bộ mau như vậy chứ trần mập gặp trương hiếu văn sáng sớm tới đây. còn mang theo rất nhiều sớm một chút tấm tắc kêu hai tiếng hôm nay là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i cái này sợ rằng là không hảo tâm gì chứ đi đi đi nhanh chóng đi l u y ệ n công không phần n g ư ơ i m à trương hiếu văn nói xong đem sớm một chút để lên bàn đi gõ cáo tử hàm cửa phòng cáo tử hàm ngáp đẩy cửa phòng ra sáng sớm gõ cái gì gõ à, ta hôm qua tới trễ còn chưa ngủ đủ đây trần mập xa xa vừa thấy kinh hô một tiếng ta đi thủ thạch đầu lúc nào ở hắn trong phòng ẩn giấu cái đại mỹ nữ hai người bị trần mập tiếng kêu hấp dẫn cùng nhau xem ra đã qua cáo tử hàm đắc ý hất cả một cái ha, ha nhóc mập coi là ngươi thật tính mắt ta kêu cáo tử hàm trương hiếu văn là ta người hầu ngày hôm qua vừa mới tới trần mập vui vẻ chạy tới người đẹp tốt ta kêu trần mập có lẽ là trần mập tiếng kêu quá lớn còn lại ba người lục tục đẩy cửa phòng ra ngọc nhi vừa thấy trong phòng nhiều một người lập tức hỏi ồ ngày hôm nay làm sao nhiều một người h ô tiểu mặc mặc đ ồ ngủ lộ ra vai và rõ ràng chân vừa hướng mấy người đi vừa nói đúng vậy các người ba cái càng ngày càng không hiểu quy củ tùy tiện người cũng dám lánh về tới sao nói xong đi tới trước bàn làm đi xuống ung dung ăn sớm một chút Thổ、thạch t h đầu vừa thấy mau chạy ra đây giảng hòa ngại quá à nàng kêu cáo tử hàm là ta và trương hiếu văn bạn tối hôm qua mới tới các người đã ngủ rồi liền không cùng các người nói cáo tử hàm vừa thấy tình huống này vậy lãnh n ạ o đem đầu một n ư ỡ n g trương hiếu văn đây chính là ngươi cho bổn cô nương ăn bài chỗ ở sao cùng người khác hợp ở cũng được đi chẳng lẽ còn muốn bổn cô nương sau này xem sắc mặt của người khác sao trương hiếu văn vừa nghe nhanh trong kéo kéo cáo tử hàm vào áo không ngừng cho nàng nháy mắt hô tiểu mặc trực tiếp hử lạnh một tiếng hử người khác g n bài chỗ ở cho ngươi, ngươi còn kén cáo canh nếu như ngươi phụ mẫu không dạy ngươi biết lễ phép ta ngược lại là không ngại dạy một chút ngươi cáo tử hàm ánh mắt h í p một cái nắm quả đấm một cái vừa b ù n g ra sau đó bày ra một bộ rộng lượng dáng vẻ nói ngươi con bé này ngược lại là miệng lưỡi bé nhọn ta v ớ i ngươi cùng một người làm nói chuyện cần lễ phép sao ừ xem ở ngươi còn nhỏ phân thượng ta không cùng ngươi so đo nói xong vậy nên ngang ngồi vào bên cạnh bàn ăn sớm một chút trương hiếu văn ở một bên giường như gãi đầu trong đầu nghĩ các nàng làm sao như thế không thân thiện hồ tiểu mặc nghe xong nhìn xem trương hiếu văn ta nói biểu ca h ngươi lúc nào thành người khác người làm chẳng lẽ ngươi dự định cũng để cho biểu nội ta cùng ngươi hóa thân làm n ộ sao nói xong còn dí dỏm nháy mắt một cái trương hiếu văn lung túng cười một tiếng cái này nói đến nói dài hạ chương hai trăm ba mươi chín một bàn mặt trượt h ô tiểu mặc nhìn xem lung túng trương hiếu văn s ắ c mặt đ ỗ n g nhiên ngẩn ra lạnh lung nói đến nói quá dài thì c h ớ nói ta không có hứng thú ngươi là anh họ ngoại ta cho người khác làm châu l ẳ n g ngựa không phải đánh ta mặt sao ta xem ai nên sai khiến ngươi h ô tiểu mặc cố ý tăng thêm phần công lực ở trong thanh âm chấn tâm thần mọi người run lên cáo tử hàm sửng sốt hồi lâu tài hoan quá thần mà k hồ i ế p mắt sát quan h tiểu mặc Hồ tiểu Mạc tấm i ể u Mạc t ảnh cáo tử hàm là đã gặp cho nên cáo tử hàm chẳng qua là đem hồ tiểu mặc coi thành trương hiếu văn bên người không hiểu chuyện nữ sinh nhỏ có thể câu nói mới vừa rồi kia công lực không phải người bình thường có thể đã tới t xem ra cái này hồ tiểu mặc cũng không đơn giản trương hiếu văn vừa thấy giá thế này bỏ hai người nữ sinh đánh nhanh chóng ngồi vào trong hai người ở giữa cái đó hôm nay bánh bao cũng không dựa vào các ngươi cởi xuống trương hiếu văn nói xong làm bộ cho cáo tử hàm đệ bánh bao đem đầu chuyển hướng cáo tử hàm dùng khẩu hình nhắc nhở nàng chớ trọng nàng nàng là một ngàn hộ yêu cáo tử hàm thấy được trương hiếu văn khẩu hình hư lạnh một tiếng thử ta nói ngươi làm sao như thế bá đạo nguyên lai、like、có chút thực lực bất quá ngươi coi như là nghĩ lầm rồi hết lần này tới lần khác có vài người chính là uy vũ bất khuất trương hiếu văn ngươi hãy nghe cho kỹ bây giờ là ngươi cho ta tìm nhà ta ở rất không thoải mái bây giờ đổi cho ta mở gian nói xong kết quả trương hiếu văn bánh ba hung hãn cắn một cái thổ thạch đầu cười khan hai tiếng ha ha là ta sai đều là ta ă n bài ta sai cái đó ta buổi chiều liền cho tử hàm tìm nhà cáo tử hàm cũng rất không cho thổ thạch đầu mặt mũi ai bảo ngươi tìm ta liền ở trương hiếu văn tìm hơn nữa ta mới tới các người nơi này trước hết tìm một ngày nhà trương hiếu văn vũ mạnh một cái bàn được lao tử không đếm xỉa đến ta không mớ nhà n ở khách sạn được chưa buổi chiều ta vậy chớ lãng phí ta mang ngươi đi ngàn năm cổ tháp nguyệt sơn tự vòng vo một chút bị trương hiếu văn như thế vừa hô hai cái nữ thần cũng hơi s ư n g sốt một chút thần ngay sau đó cáo tử hàm liền hét chuyển liền chuyển ngươi hô cái gì nha trương hiếu văn vũ một cái bắt đ u ổ i ta trong lòng ta bóp tiền à. trương hiếu văn vừa nói một bên len len liết hồ tiểu mặc bọ nàng liền giận muốn cùng cáo tử hàm tính sổ thì phiền thoái ai ngờ hồ tiểu mặc băng bó mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào nàng một chút khoác ở trương hiếu văn cánh tay nguyên lai、like、biểu ca muốn mời khách đi ra ngoài đi dạo hà mang theo ta có được hay không nha trương hiếu văn vừa nghe trong lòng lạnh n ử a đoạn cái này hồ tiểu mặc là muốn ồn ào kia ra thôi chỉ cần nàng không tức giận gì đều dễ nói vì vậy trương hiếu văn gật đầu một cái được còn có ai muốn đi lão tử mời các người du lịch buổi tối trở lại ăn nướng ở khách sạn ngọc nhi vừa nghe hưng phân vấn thật ta đi ta đi ta đi thụ thạch đầu vừa thấy vậy do xét tính văn trương hiếu văn ngày đó ngươi đáp ứng từ hàm thời điểm không phải nói toàn bộ hành trình để cho ta phụng b g i sao vậy ta liền vậy đi theo đi rồi trương hiếu văn t h ở d à i được rồi đây là một mực không lên tiếng trần mập đống nhiên vâng dạ giơ tay lên cái đó các người đều đi thì mang theo ta thôi dù sao thêm một người không nhiều thiếu một cái không ít một bữa điểm tâm ăn trương hiếu văn run sợ trong lòng mọi người thu thập một p h e n đã gần buổi trưa trần mập đề nghị đến ta nói mọi người trước tìm một chỗ ăn cơm trưa buổi chiều lại đi nguyễn sơ tự buổi tối nướng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thoải mái ạ trương hiếu văn cười khan hai tiếng thoải mái thoải mái thoải mái đến nhà mới vừa nói xong trương hiếu văn điện thoại văng lên cầm lấy điện thoại ra vừa thấy là một số xa lạ tiên sinh mạnh khỏe chúng ta là kỳ ủ sủ quốc tế đối diện đường cái tòa nhà nhu cầu cởi xuống sao trương hiếu văn v ẻ mặt đưa đám không cần biết ta không m u ố nổi n cúp điện thoại mới vừa đi hai bước điện thoại lại văng lên trương hiếu văn không chút do dự nhận điện thoại lớn tiếng nói tiểu thư ta không có á c ý nhưng ta hôm nay thật rất phiền có thể hay không thế nào người bên kia xảy ra chuyện sao trương hiếu văn lời còn chưa nói hết trong điện thoại liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc trương hiếu văn nhanh chóng cẩn thận vừa thấy lần này lại là ngư ước quân đánh tới nhanh chóng giải thích là ngươi nhà ta nơi này không đ ư ợ c gì mới rồi có cái điện thoại q u y r à y ta đem ngươi làm hắn à vậy thì tốt thật xin lỗi đột một cho ngươi gọi điện thoại chủ yếu ta cũng có chuyện mà tìm ngươi ngư ước quân vừa nói vừa nói thanh âm thì trở nên thấp trương hiếu văn không nghĩ ra ngư ước quân tìm mình có thể có chuyện gì vì vậy hỏi chuyện gì cứ nói đi ta có thể giúp đỡ n ư ước quân hít một hơi thật sâu sau đó nói, rất mạ mội hỏi một chút nhà ngươi ở đâu ạ người h huyện hả? à ta ở n không biết sao ta là vấn nhà n g ư ơ i ở huyện ba kia à có cái cố nhân muốn tìm n g ư ơ i ta đã đem hắn mang tới huyện ba như ước quân mới vừa nói xong trương hiếu v ă n còn chưa kịp phản ứng bên đầu điện thoại kia liền truyền đến triệu đại lực thanh âm trương hiếu v ă n ta biết n g ư ơ i n g h e được gặp mau nói cho ta nhà n g ư ơ i ở đâu n g ư ơ i đem nhà ta tự hàm giấu đâu đó rồi trương hiếu v ă n một cái tay vỗ đầu một cái ngày hôm nay là thế nào mọi người làm sao tụ tập đến tìm ta à cáo tử hàm sắc mặt không tốt lắm nàng hướng về phía điện thoại hô to triệu đại lực người thuộc quỳ sao thật là âm hồn không tiêu tan trương n bên đảo liền đảo Thổ Thạch đầu. trong điện thoại, nữ sinh Mập một ở Thổ Thạch thoại t đảo đảo Đầu, lại là ai r hiếu văn nhanh như vậy tiếp đầu đầu cùng người, tới chính người hỏi đi. Trương hiếu văn tiếp nối ngưỡng quân và triệu đại lực đoàn người bầu không khí liền hơn nữa quái dị triệu đại lực thật chặt đi theo cáo tử hàm rất sợ nàng thất lạc n g ư Đức quân gặp trương hiếu văn bơi ở hồ tiểu mặc và cáo tử hàm hai người bây giờ trong lòng cũng hết sức buồn b ự c nhưng cũng không có hỏi lên đoàn người ở nơi này sao không khí ngột ngạt trong đi nguyễn s ơ tự nguyễn s ơ tự mới xây vào đời đường cùng chùa bạch mã thiếu lâm tự cùng xưng là trung nguyên ba đại danh tự đoàn người bước lên như mây thang dọc theo chuyển núi cử một đường đi một đường xem núi ở giữa cảnh đẹp để cho tâm tình của mọi người dần dần bước l ỏ n g bầu không khí cũng sẽ không lúng túng như vậy hoặc là nói trừ trương hiếu văn ra những người khác lại nữa lúng túng như vậy hồ tiểu mặc cao hưng kéo trương hiếu văn chụp hình cáo tử hàm thì sai khiến trương hiếu văn đệ nước lau mồ hôi như ước quân là ba người nữ sinh trong nhất k h ô n khéo nhưng nàng cũng không ngừng cho trương hiếu văn đệ nước cầm qua vặt làm trương hiếu văn cả người đều mẩn m ệ n khá tốt triệu đại lực không ngừng đi theo cáo tử hàm thay hắn làm không ít chuyện mà nếu không trương hiếu văn thật muốn đầu nổ đoàn người đi tới bảy sao tháp trương hiếu văn đi theo đội ngũ sau cùng mặt một chút xem cảnh tâm tình cũng không có có thể đi trước đi đ ỗ n g nhiên cảm giác mọi người nghe xuống trương hiếu văn không h i ể u vấn trước mặt thế nào làm sao không đi có thể mới vừa ngẩng đầu lên liền thấy đoàn người tự nhiên phân chạm ở hai bên đem phía sau nhất mình lộ ra mà đứng đối diện hai người nữ sinh không phải người khác chính là đường nếp i nếp i và lâu hôi hôi thụ thạch đầu thở dài nói khẽ với trần mập nói lúc này mới thật sự là góp đủ rồi một bàn mặt trời cả chương hiếu văn nhìn trước mắt lâu hôi hôi trong lòng bỗng nhiên sợ hãi bật an hắn muốn lên t r ư ớ c chào hỏi nhưng lại sợ lâu hôi hôi không để ý tới mình lúc ấy mình một lòng bận bịu tu luyện trong lòng tất cả đều là đối với giang hồ hướng tới hoàn toàn không có phỏng đoán lâu hôi hôi cảm thụ bây giờ nhìn lại thật sự là thật xin lỗi lâu hôi hôi ngay tại trương hiếu văn không biết làm sao lúc này lâu hôi hôi chủ động k h o á t tay một cái thì không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt xem ra các người qua rất hạnh phúc cả trương hiếu văn l u n g túng phất phất tay đi về phía trước mặt ta muốn ngươi có thể hiểu lầm thật ra thì thật ra thì ngươi không cần giải thích tin tưởng mình lựa chọn liệt tốt lâu hôi, hôi bỗng nhiên cắt đứt trương hiếu văn hai người lại rơi vào trầm mặc cáo tử hàm và ngư đ ứ c quân đồng thời đ ả o liền đ ả o thổ thạch đầu này cô đó là ai thổ thạch đầu gãi gãi chân mày nàng là trương hiếu văn bạn gái trước cáo tử hàm vừa nghe xoay người rời đi về phía trước đi triệu đại lực m u ố n kéo lại không kéo cáo tử hàm đi tới trương hiếu văn bên người nắm tay khoác lên trương hiếu văn trên bả vai nói ta nói trương hiếu văn ngươi không định theo mọi người giới thiệu một chút sao đây là hồ tiểu mặc vậy đi tới sâu kín nói người ta hai chuyện cá nhân ngươi mủ thích hợp làm gì lâu hôi hôi nhìn xem hồ tiểu mặc lại nhìn xem ghen tức mười phần cáo tử hàm cười lạnh một tiếng、ừ. không nhìn ra ngươi còn gắng gượng c ấ p tay bây giờ đều đã tả ủ n g hưu bạo h ả trương hiếu văn nhanh chóng đưa hai tay ra không ngừng lắc lắc không phải ngươi nghĩ như vậy ngươi nghe ta giải thích lâu hôi hôi hướng về phía ba người cười một tiếng không cần ta chúc ngươi hạnh phúc nói xong cũng muốn kéo đường nếp i nếp i rời đi hồ tiểu mặc gọi lại lâu hôi hôi lâu hôi hôi ngươi đ ợ i một chút có chuyện mà ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng trước ngươi một cái quấn ta vẫn trương hiếu văn và ta quan hệ ta nói láo trước ta cùng trương hiếu văn thật ra thì một chút quan hệ cũng không có nhưng bây giờ ta muốn nói nói đến chỗ này hồ tiểu mặc xoay người nhìn về phía trương hiếu văn danh nhân không nói tiếng lệnh trương hiếu văn ta thích ngươi trương hiếu văn đầu một ngộng không biết nên làm sao nói tiếp lâu hôi hôi trợn như đầu hung hãn nhìn chằm chằm trương hiếu văn hắn có gì tốt hắn bất quá là một tên lường gạn là lao nương chơi còn dư lại hàng đã xài rồi ngươi thích liền cầm đi trương hiếu văn chúng ta từ đây hai không thiếu nợ nhau nói xong một cái tắt đánh về phía trương hiếu văn mặt cáo tử hàm bắt lại lâu hôi hôi cánh tay muốn đánh người ta đi qua ta đồng ý sao nói xong cáo tử hàm vừa nhìn về phía hồ tiểu mặc đừng xem ngươi lớn lên được có mấy phần sắc đẹp nhưng ngươi là thân phận gì chính ngươi rõ ràng nhất nếu ngươi đem lời nói rõ ta cũng không giàu dếm trương hiếu văn ta cũng thích ngươi ta muốn ngươi làm cả đời ta người hầu không triệu đại lực vừa nghe lập tức phát tác hắn một bước xuyên đến cáo tử hàm bên người kéo cáo tử hàm nói tử hàm ta biết ngươi tấm lòng tốt nhưng cũng không cần vì giúp h ắ n nói ra như vậy hả ngươi quên hai ta còn có hôn nước đâu cáo tử hàm một cái bỏ rơi triệu đại lực tay ngươi cầm hôn nước tìm mụ ta cần người đi dù sao ta là sẽ không gả cho ngươi thổ thạch đầu có chút thất lạc nhìn người trước mặt trong lòng cũng có chút khó chịu ngọc nhi thấp giọng thở dài vấn thổ thạch đầu và chân mập các người nói người ph vừa phiên thoái lại trễ n ạ i chuyện thật là hồng nhàn kẻ gây họa bị cáo tử hàm cự tuyệt triệu đại lực gân x a n h bạo tăng hai quả đấm nắm chặt trương hiếu văn ta giết ngươi nói xong không chút do dự một quyền đánh tới bởi vì triệu đại lực toàn lực đánh ra cách được hơi có chút xa lâu hôi hôi đều nghe được quả đấm phá thanh âm của gió ngư ước quân vừa thấy hô to một tiếng không m u ố n à. giang hai cánh tay chắn trương hiếu văn và triệu đại lực bây giờ triệu đại lực quả đấm ở dán ngư ước quân chót mũi chỗ ngừng lại hồ tiểu mặc lạnh l ù n nói đến ở trước mặt của ta còn dám n g a n ngược không biết tự lượng sức mình cáo tiểu thư ta không ngại cùng ngơi c nhưng ở trước đó mọi người trước đem ngươi cái mông lao sạch lại tới cáo tử hàm đem triệu đại lực đẩy tới một bên trách cứ đến ngươi làm gì ta không muốn gặp lại ngươi ngươi cho ta cút trong toàn bộ quá trình trương hiếu văn cũng không nói một lời hắn trong đầu một đoàn tương hồ cũng không biết mình có thể làm những gì triệu đại lực xoay người liền muốn rời đi trương hiếu văn nhanh chóng ngăn cản hắn triệu đại lực khoan hay đi mọi người hôm nay là đi ra chơi nếu cao hứng chúng ta có thể hay không đừng nói những thứ này nữa đâu khí bảo còn nữa ta cũng không có các người cho là tốt như vậy những thứ này lâu hôi hôi nhất có nhận thức chẳng biết lúc nào lâu hôi hôi đã hốc mắt đỏ nàng xem mắt trương hiếu văn bỏ mặc như vậy chúng ta hai không thiếu nợ nhau tạm biệt nói xong xoay người rời đi mọi người lần nữa rơi vào lung túng trong ngọc nhi dẫn đầu đi về phía trước vừa đi còn vừa nói trần mập ta muốn ăn kẹo hồ lô trần mập đuổi đi theo sát ra được cái này thì cho ngài mua thổ thạch đầu vậy đi tới vỗ một cái triệu đại lực bà vai sau đó từ ba cái trong tay của nữ nhân đoạt lấy trương hiếu văn nói đi thôi phía sau cảnh điểm còn nhiều nữa đoàn người mới vừa đi về phía trước không mấy bước liền nghe được như ước quân di một tiếng đứng tại chỗ xi、si、ngốc nhìn về phía một hòn đá trương hiếu văn có chút bận tâm liền hỏi ngư ước quân thế nào làm sao không đi ngư ước quân cánh tay vừa nhấc chư vị chờ một chút nơi này thật giống như có chút vấn đề mọi người vừa nghe lại toàn bộ lộn trở lại b ọ trăm triệu quân đang quan sát một tảng đá lớn tảng đá này thẳng ngay bảy sao thắp bên cạnh đỉnh v i ệ n cửa trương hiếu văn nhìn xem cái đỉnh v i ệ này n cửa là khóa chặt phía trên treo tấm bảng cảnh điểm chưa mở rộng tạm không giá thả trần mập cách khe cửa đi vào trong nhìn xem bên trong là một cái u tính quanh co đường mòn một mực thông hướng núi lớn c h ố sâu n ư ước quân xem sông đá c khác. xem xem. Đừng xem, đừng xem. ũ như g t ớ ước quân nhìn hồi lâu mới xoay người nhìn về phía mọi người các vị đây là một cái huấn nguyện trận đó là một trận pháp gì trần mập không hiểu hỏi là kỳ môn đội giáp rằm một loại trận pháp tiến vào huấn nguyện trận người sẽ không kềm hãm được rơi vào trong nào rác bất quá khá tốt cái cửa chính này khóa lại người bình thường không vào được tự nhiên cũng sẽ không có chuyện như ước quân nói trương hiếu văn kéo cảm chương á i hai trăm Sơn bốn mươi mốt thổ thạch đầu mất tích hồ tiểu mặc thân hình trước mắt tiến vào định viện mọi người liền ở bên ngoài các loại có thể đợi hơn hai mươi phút còn không gặp người đi ra như ước quân có chút bận tâm nói Thuyết n g u y ệ t trận uy lực rất mạnh bạn ngươi không biết xảy ra chuyện gì chứ trương hiếu văn gãi gãi chân mày nếu như liền nàng cũng xảy ra chuyện chúng ta cũng không cần đi vào cứu nàng đi vậy là chịu chết ngọc nhi vừa nghe không vui đó là các người đều tránh ra nói xong ngọc nhi đứng ở đ ỉ n h viện trước cửa ổ khóa rất mới xem ra cái này đ ỉ n h viện hay là có người ra vào ngọc nhi đưa tay ở ổ khóa lần trước kéo ổ khóa trực tiếp gãy thành hai khúc sau đó ngọc nhi nên ngang từ cửa chính tiến vào trần mập vừa thấy vậy nhanh chóng chen đến phía trước tới tới, tới cũng nhuộn một chút sư phụ ta ở trước mặt những người khác vừa thấy trần mập đều đi vào liền vậy đi theo cùng đi vào đ ì n h viện đ ì n h viện nhỏ hai bên đường trồng đầy n g u y ệ t quý chính trực tháng năm n g u y ệ t quý hoa nợ rất thịnh như ước quân nhanh chóng nhắc nhở mọi người đừng xem hoa cái này đường mòn và hoa đôn là trận p h á p một số mọi người nếu như cứ như vậy đi vào khẳng định liền chúng ảo thuật cáo tử hàm vốn là sở trường ảo thuật đối với những thứ này xem thường vì vậy đi tới một t h ố c n g u y ệ t quý hoa trước có như vậy tả m ô n sao vậy chúng ta đem hoa này rút không được sao nói xong đưa tay thì đi rút ra hoa nhưng ngay khi tay đụng phải tốn trong n h y mắt hoa lại có thể mình lui về phía sau đi cáo tử hàm khẽ mỉm cười nhắm hai mắt lại nghĩ bậy bỏ ra n g u y ệ t quý hoa lại lần nữa xuất hiện ở chỗ cũ lần này cáo tử hàm không lại bắt không trung nhưng dùng sức rút ra một cái n g u y ệ t quý hoa lại có thể không n ú c nhích tí nào lần này cáo tử hàm trong lòng không có ngọn mờn chẳng lẽ mình đã trúng nào rác hoa này làm sao rút ra không n ú c nhích nghĩ tới đây mà cáo tử hàm xoay người nhìn sau lưng tất cả mọi người lại có thể đều đã hai mắt để chống sừng sờ tại chỗ cáo tử hàm sở trường ảo thuật tự nhiên đối với ảo trận vậy nhất định có biết do trên lý thuyết nói chỉ cần ảo trận tâm trận pháp l u đủ thực lực mạnh đi nữa người tiến vào ảo trận cũng sẽ phải chịu nhưng bình thường mà nói đại đa số ảo trận cũng không có pháp lực đầy đủ tâm trận cho nên muốn ngọc nhi hồ tiểu mặc như vậy cao thủ sẽ không có chuyện mà bây giờ liền ngọc nhi cũng nhắm hai mắt lại chỉ có thể nói rõ một chuyện vậy chính là mình vẫn còn ở trong ảo giác sau khi suy nghĩ minh bạch cáo tử hàm nhanh chóng ngồi xếp bằng bài không tạp niệm trong lòng để cho mình cùng hết thể các thứ này hòa làm một thể ngay tại mình ý thức sắp mơ hồ đầu ó c trống rông sau đó cáo tử hàm trợt mở mắt rốt cuộc thực tế lại trở về mình trước mắt trừ ngọc nhi những người khác cũng đứng tại chỗ n g ra một hơi một tí ngọc nhi gặp cáo tử hàm tỉnh liền nói với nàng nếu người khỏe vậy theo nhìn mọi người chuyện liền giao cho ngươi ta muốn đi vào xem xem bố trí trận pháp người muốn phải bảo vệ cái thứ gì cáo tử hàm muốn kêu có thể mình mới vừa khôi phục thanh tỉnh sợ kích động một cái lại chú nào g n thuật không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đứng tại chỗ bảo vệ những người khác đây là trương hiếu văn bỗng nhiên động một cái đặt mông ngồi trên đất cáo tử hàm chay mau tới nâng lên liền trương hiếu văn ngươi tỉnh trương hiếu văn lấy lại bình tĩnh thấy trước mắt cáo tử hàm gật đầu một cái tỉnh thật đúng là khó lòng phong bị một không chú ý liền chúng nào giác khá tốt chức trải qua có kinh nghiệm nói xong trương hiếu văn vậy quét mắt một tuần sau đó nhữ mày chuyện gì xảy ra ngọc nhi và thổ thạch đầu đâu cáo tử hàm s ữ n g suốt một chút nhanh chóng nhìn về phía mọi người thổ thạch đầu không biết ở lúc nào đã không thấy ngọc nhi là mình đi vào thổ thạch đầu mới vừa rồi thật giống như còn ở đây bây giờ làm sao sẽ không có cáo tử hàm cũng có chút kinh ngạc dẫu sao ở mình mỹ mắt dưới đất thiếu người mình đ ố i hà này nấy trương hiếu văn lại hỏi đến ngươi có biện pháp là được những người khác sao cáo tử hàm lắc đầu một cái ta là có biện pháp mình tỉnh lại để cho người khác tỉnh lại ta còn không có bản lanh này trương hiếu văn suy nghĩ một chút nói nếu như vậy chúng ta trước đem người mang đi ra trương ỉ n h c hiếu văn khác o nhanh g l chóng tỏ ý cáo từ hàm trước đem ngưỡng quân bông xuống mình một cái bước dài xuyên tới cửa nhưng vẫn là chậm một bước cửa bị lời ra trương hiếu văn nhanh chóng lấy tay để ở cửa đem đầu đưa ra ngoài nơi này không đối bên ngoài mở trương hiếu văn lời còn chưa nói hết liền thấy đẩy cửa người cả người tăng bảo lại có thể chính là nguyệt sơn tự mạc gan đại sư mạc an liếc nhìn trương hiếu văn trên mặt vẻ mặt nghiêm túc tàn đi nguyên lai、like、là người nhà ngươi không có chuyện làm chế ta nguyệt sơn tự làm gì trương hiếu văn lung túng cười một tiếng ta không có chuyện làm chẳng qua là vòng vo một chút ngươi còn gắng gượng biết chọn địa phương chuyển chuyển đã đến ta chùa cấm đ i ệ n thôi xem ở lao thổ phân thượng sẽ bỏ qua ngươi đi đi nhanh lên nếu không ta coi như không giúp được ngươi mạc an nói trương hiếu văn khó vì tình cười một tiếng cái đó đã m u ộ n chúng ta đi vào hết mấy người bây giờ có người trúng ảo thuật có người mất tích còn có hai cái thực lực cao một chút chế tiến vào mạc an vừa nghe sắc mặt lập tức nghiêm trọng trực tiếp liền cửa mang trương hiếu văn cùng nhau đ ẩ y ra ẩu tả đơn giản là ẩu tả nói xong xuyên qua mấy cái chú nào g n t h u ậ t người trực tiếp đi vào định viện c h ỗ sâu ở trương hiếu văn trong ấn tượng mà gan đại sư tự hồ liền võ thuật cũng sẽ không có thể hắn tự hồ một chút đều không bị h u y ế t nguyện trận ảnh hưởng chẳng lẽ trận pháp này là bởi vì người mà dị bởi vì chuyện quá khẩn cấp trương hiếu văn cũng không quản được nhiều như vậy trước cùng cáo tử hàm đem những người khác mang ra định viện vừa rời đi định viện những người khác cũng dần dần tỉnh lại trương hiếu văn gặp bọn họ nếu không sao trong lòng lại bắt đầu lo lắng thổ t h à n đầu mặc dù thổ thạch đầu công phu quyền cước lợi hại có thể pháp thuật nhưng là không được ở nơi này không rõ lai lịch trong đ ì n h viện sợ gặp nguy hiểm nghĩ tới đây mà trương hiếu văn giao phó những người khác tạm thời tại chỗ các loại mình lại lần nữa lộn trở lại trong phòng lớn đ ì n h viện chỗ sâu thổ thạch đầu mơ mơ màng màng mở mắt phát hiện mình ở trong ảo cảnh thân thể lại có thể không tự chủ được đi tới đ ì n h viện chỗ sâu thổ thạch đầu đang muốn đường cũ trở về chợt nghe xa xa chuyển đến thanh âm đánh nhau thổ thạch đầu lập tức nghĩ đến hồ tiểu mặc đi vào lâu như vậy đều không đi ra bên trong thanh âm đánh nhau nhất định là nàng cùng người nào nổi lên mâu thuẫn nghĩ tới đây mà t hồ tiểu mặc thực lực rõ ràng ở lão hòa thượng trên cho nên lão hòa thượng chẳng qua là dây dưa không hề liều mạng mỗi lần hồ tiểu mặc muốn dùng tốc độ xông vào hang động lao hòa thượng và đại mã hầu cũng biết đồng thời trở về thủ chính là không người khác đi vào thổ thạch đầu ở một bên nhìn hồi lâu cũng không biết nên làm thế nào cho phải đây là sau lưng đông nhiên chuyển tới tiếng bước chân thổ thạch đầu cả kinh nhanh chóng quay đầu nhìn nguyên lai là mạc a n đại sư đã chạy đến mạc a n thấy thổ thạch đầu không chút khách khí nói đến ngươi tới đây là mà đi mau nói xong lại nữa quản thổ thạch đầu nhanh chóng đi về phía trước thổ thạch đầu bị mạc a n g ọ n làm lửa mạc a n đại sư thế nào ngày thường gắng gượng hiền hòa ngày hôm nay làm sao biết một thái độ khác thường chẳng lẽ là bởi vì là hồ tiểu mặc bọn họ cùng l ã o hòa thượng kia đánh nhau sự việc mạc a n còn chưa tới cửa hang liền hô a di đạo phật hai vị thí chủ không mời mà tới vì chuyện gì ạ hồ tiểu mặc và ngọc nhi nghe được sau lưng thanh â m ngừng công kích cảnh giác nhìn về phía sau lưng mạc a n gặp bọn họ dừng tay ra giọng sau đó còn nói hai vị thí chủ không cần kinh hoàng lão nạp cũng sẽ không công phu lão nạp tới nơi này chỉ là muốn biết rõ hai vị chuyến này mục đích hồ tiểu mặc cười một tiếng người cái này tiểu hòa thượng ngược lại là có chút gan dạ sáng suốt một chút thực lực cũng không có lại còn dám tới đây không sợ chúng ta đánh nhau lúc một cái lỡ tay nộ thương n g ư ờ i sao thí chủ nói đùa nơi đây là ta chùa cấm địa lão nạp chính là chết vậy được chạy tới ạ nếu không thẹn với n g u y ệ t sơn tự khóa trước phương trượng mạc an chưa chuẩn bị không văn nói đây là khác một lão hòa thượng vậy lên tiếng mạc an ngươi cái cửa này làm sao thủ làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem người bỏ vào tới hồ tiểu mặc cười ha ha một tiếng ngươi lão hòa thượng này tốt vô lý ngươi cảm thấy lấy hai chúng ta thực lực nếu là xông vào các người nho nhỏ này miếu ai ngăn được đừng xem ngươi cùng núi này tiêu cảm chúng ta mấy lần hợp đó là bởi vì là chúng ta cũng không muốn hủy nơi này nếu không các người căn bản không phải đối thủ lão hòa thượng vừa nghe vậy vui vẻ cười to đứng lên vậy thì đúng rồi trừ phi các người phá hủy nơi này nếu không đừng nghĩ đi vào cái động này trong hồ tiểu mặc ánh mắt hít một cái thứ không biết chết sống ngày hôm nay sẽ để cho người chết biết nói xong thân hình trước mắt kèm theo cái này phá thanh âm của gió hồ tiểu mặc trực tiếp xuất hiện ở lão hòa thượng sau lưng lão hòa thượng cũng có chút bản lãnh ở hồ tiểu mặc thân thể di động đồng thời liền bắt đầu xoay người vừa vặn chặn lại hồ tiểu mặc một kích có thể hồ tiểu mặc quỷ dị cười một tiếng mượn lao hòa thượng lực chật lui về phía sau cả người bay ngược vào núi động lao hòa thượng sắc mặt đại biến hô một tiếng đáng ghét vậy theo đuổi đi vào s ơ n tiêu tựa hồ cũng không có truy đuổi đi vào dự định đứng ở cửa hang gắt gao nhìn chằm chằm ngọc nhi ngọc nhi vừa thấy giá thế này ngược lại quanh tay ung dung đi tới mạc a n trước mặt tiểu hòa thượng núi này tiêu nuôi không tệ có thể hay không để cho ta mang đi chơi mấy ngày mạc a n vừa nghe âm thầm suy nghĩ trước mắt đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng chỉ tám chín tuổi dáng vẻ lại có thể kêu ta tiểu hòa thượng xem ra hắn cùng mới vừa rồi cô gái k i ệ đều không phải là người bình thường nghĩ tới đây mà mạc a n cười ha hả đối với ngọc nhi nói người bạn nhỏ vị này chính là chúng ta nguyễn sơn tự tiền bối ngươi cũng không dám kêu loạn ngươi nếu là muốn nuôi sùng vật nói ta có thể đưa ngươi một con thỏ ngươi thấy thế nào ngọc nhi dự sáng tay giống như một cái tiểu đại nhân như nhau nói được rồi nếu các người không m u ố n vậy ta liền mình bắt đi nói xong liền đi về phía sơ tiêu thổ thạch đầu lần này coi như là rõ ràng n g u y ê n lai、like、ngọc nhi đối với trong hang núi bí mật một chút hứng thú cũng không có chẳng qua là đơn thuần hướng bắt vậy chỉ đại mã hầu hà mắt xem ngọc nhi lại phải cùng đại mã hầu đánh nhau thổ thạch đầu chạy mau đi ra dừng tay ngọc nhi ngọc nhi vừa nghe nghiêng đầu thấy thổ thạch đầu còn có chút kinh ngạc ô ngươi là vào bằng cách nào thổ thạch đầu sưng sốt một chút ta cũng không biết ta mới vừa vào viện tử liền trúng ảo thuật khi tỉnh lại liền phát hiện đã đến nơi này đúng rồi vị này mạc an đại sư là sư phụ ta lao thổ bạn tốt ngươi có thể hay không xem ở lao thổ mặt m ũ i rừng thổ thạch đầu chưa nói xong chẳng qua là đối với ngọc nhi làm cái nháy mắt ngọc nhi vừa nghe n h ữ n môi à là lao thổ bạn à nếu như vậy vậy coi như xong cùng ta có thời gian mình cũng đi bắt một cái nói xong lui trở lại mạc an vừa thấy thổ thạch đầu cùng ngọc nhi biết liền hỏi thổ thạch đầu chuyện gì xảy ra các người là chung nhau thổ thạch đầu gật đầu một cái sau đó đem tất cả tình huống cũng cùng mạc gan nói rõ ràng mạc gan nghe xong một mặt khiếp sợ sau đó nhanh chóng đối với ngọc nhi thi lễ nguyên lai là thần tiên động tiền bối hả van bối không biết mới vừa rồi có nhiều xúc phạm chẳng qua là vàng này gà động là ta chùa cấm địa các người có không có cách nào đem mới vừa rồi vị kia hồ tiên tiền bối gọi ra hả ngọc nhi lắc đầu một cái vậy hồ ly ra r ớ t người bình thường hàng không dừng được hắn trừ phi trương hiếu văn tới còn có chút có thể mạc gan vừa nghe trong lòng liền nổi lên nghi ngờ trương hiếu văn chẳng lẽ hắn có pháp bảo gì mấy người đang trò chuyện trong động đống nhiên truyền đến một hồi ha ha, ha gà gà gáy thanh chấn mấy tâm thần người không yên ngọc nhi ánh mắt hiếp một cái trong động đang đóng là ai người này thực lực không có ở đây hồ tiểu mặt dưới mặc an cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần nghe được gà vàng k ê ơ cho nên cũng là không biết gì cả hắn chỉ chỉ cửa h a n g đang vách núi đối diện ngươi thấy được đỉnh ngọn núi kia liền chưa nơi đó có một lương đ ỉ n h ở trong lương đ ỉ n h vỗ tay có thể đưa tới trong hang núi xuyên ra gà gáy thanh cho nên cái đó lương đ ỉ n h gọi là gà vàng k ê ơ ta một mực lấy làm cho này là thung lũng hồi âm tạo thành không nghĩ tới thật sự có gà vàng tiếng tê ơ thụ thạch đầu bị mới vừa rồi gà gãy thanh chấn rời sông lấp biển trong thân thể tựa hồ có vật gì đó miêu tả sinh động nhưng lại bị một tầng bình phong tre chở cho ngăn lại đây là trương hiếu văn vậy chạy tới cửa hang vừa thấy thấy mọi người vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra mới vừa rồi làm sao truyền tới gà vàng gọi thanh âm thụ thạch đầu đem mình nhìn tình huống cùng trương hiếu văn nói một bên trương hiếu văn vừa nghe liền ngượng ngùng nhìn xem mạc g n đại sư cái đó thật thật xin lỗi chúng ta cho ngài thêm phiền thoái ta vậy thì đi kêu lên hồ tiểu mặc để cho hắn cho ngài còn có truy đuổi hắn vị tiền bối kia nói xin lỗi nói xong cũng muốn đi trong động vào ai ngờ sơn tiêu nhưng không cảm kích chút nào chặn lại trương hiếu văn phát ra kêu kêu tiếng cảnh cáo trương hiếu văn không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía m ạ c an m ạ c an đốt tay giải thích núi này tiêu là ta phổ đồng sư thúc nuôi trừ hắn mà nói ai nói nói cũng không nghe mọi người ở đây vô kế khả thi lúc này hồ tiểu mặc nâng l á o hòa thượng từ trong động đi ra sơn tiêu vừa thấy nhanh chóng tiếp nhận l á o hòa thượng hồ tiểu mặc vậy l a u mép một cái máu nhìn về phía lao hòa thượng nói bên trong đẻ rốt cuộc là quái vật gì lão hòa thượng tự hồ bị thương rất nặng Hắn chương ư ờ i t hai trăm bốn mươi ba n g u y ệ t sơn tự bí mật lão hòa thượng nghe được hồ tiểu mặc mà nói chợt khạc ra một búng máu ngươi đừng lừa dối ta cái này hàng ma sử chính là ta chửa đời mình cao hòa thượng thiết lập sao lại yêu vật kia nói tránh thoát liền tránh thoát hồ tiểu mặc vừa nghe ha ha cười nói ngươi không thể thôi nói thật với ngươi thật ra thì ta cũng là yêu vật mặc dù mới vừa rồi vậy hàng ma sử tuy bị thương ta nhưng ta tổn thương ngươi là có thể thấy uy lực còn có bao nhiêu mà ta dám nói hàng ma sử dưới yêu vật mặc dù thực lực không bằng ta nhưng không hề yếu cái này hàng ma sử còn có thể chấn áp hắn bao lâu sợ rằng các người trong lòng cũng không nên chứ gần đây tiếng kêu của nó có phải hay không càng ngày càng thường xuyên lão hòa thượng trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm trọng cô gái trước mắt này thực lực quả thật sâu không lường được hơn nữa nàng chắc không có ác ý nếu không mới vừa rồi nàng hoàn toàn có thể giết mình mà không phải là bị thương mình hơn nữa từ đánh dân quốc tới nay động này trong xuyên ra tiếng kêu quả thật vậy càng ngày càng thường xuyên thật chẳng lẽ là phong ấn gian ra mặc an cũng là đầu góc mơ hồ chẳng lẽ nguyệt sơn tự dưới lại trấn áp một cái yêu vật sư phó kia vì sao ở mình lên làm trụ chỉ sau đó một chút cũng chưa cho mình tiết lộ đâu hồ tiểu mặc một bộ dáng vẻ sao cũng được nhìn chung quanh còn nạo báng nổi lên trương hiếu văn nhà lấy anh họ ngoại thực lực cũng có thể mình bảo xem ra biểu ca là càng ngày càng lợi hại đâu trương hiếu văn mặt đỏ lên ta cũng là bị mịch an đại sư dẫn dắt vậy nguyệt trận t ự hồ gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu chỉ cần tâm vô tặc n i ệ m chỉ để ý đi bộ là được hồ tiểu mặc vừa nghe ha ha cười lên biểu ca thật đúng là vân đạm phong khi nhà qua một câu kia tâm vô tạp nghiệm liền đem bao nhiêu người chắn ngoài cửa lão hòa thượng nhìn hồ tiểu mặc c ung dung cùng người khác chơi g ẹ o trong lòng càng cảm thấy nghĩ mà sợ cô gái này yêu quái và vậy em bé thực lực mình là thấy được ở đ ư ờ n g kim trên đời cảm thấy coi như cao thủ lấy bọn họ thực lực nếu như là có mưu đồ khác tuyệt sẽ không vẫn còn ở nơi này cùng mình nói nhảm cho nên cô gái này yêu quái nói hơn phân nửa là thật nếu như nàng có thể giút một tay đo lường để tiêu diệt cái này phượng lô yêu tộc cũng là nguyễn sơn tự một lớn chuyện may mắn nghĩ tới đây、mà. lão hòa thượng cẩn thận hỏi các người có thể thay n g u y ệ t sơn tự bảo thủ b í m ậ t sao hồ tiểu mặc đ ấ t tay ta cũng không dám bảo đảm vạn nhất ngày đó tâm tính tốt đem chuyện này nói ra vậy là có thể lão hòa thượng nghe xong trong lòng hoàn toàn mất hết đếm nguyên lấy làm cho này nữ yêu để cho tự mình nói đi ra là vì trợ giúp n g u y ệ t s ơ n tự bây giờ nhìn lại nàng đơn thuần là tò mò hả nếu là như vậy nói còn không bằng không nói trương hiếu văn nhìn xem cười đùa hí hửng hồ tiểu mặc lại xem xem mặt mày ủ dột phổ đồng đại sư trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hào khí hắn vô n g ự nói đại sư yên tâm ta lấy phái thổ tiên trưởng môn thân phận bảo đảm nơi này không người sẽ nói ra đi hơn nữa nói không chừng chúng ta còn có thể giúp được gì đâu ngọc nhi vừa nghe liền hứng thú này tiểu hòa thượng để cho ta hỗ trợ ngược lại là có thể bất quá ngươi phải đem núi kia tiêu mượn ta chơi hai ngày còn không chờ phổ đồng đại sư tỏ thái độ sơ tiêu liền đối với ngọc nhi thử nổi lên rằng phổ đồng đại sư nhanh chóng sờ một cái sơn tiêu sau lưng ta có thể không làm được nó chủ hắn chẳng qua là bạn của ta mời thí chủ đ ổ i một yêu cầu đi ngọc nhi xua tay một cái không có đổi hay không nếu là không thỏa mãn được cái yêu cầu này ta là sẽ không g ú t ngọc nhi cười a a đứng lên các người đừng xem vị này ngọc nhi tiên nhân hình dáng nhỏ hắn nhưng mà thần tiên động trưởng môn nếu có thể thuyết phục hắn tới hỗ trợ nhất định sẽ chuyện đỡ tốn nửa công sức mị đan mặc dù không biết nguyệt sơn tự phía dưới rốt cuộc c h ấ n áp quái vật gì nhưng xem phổ đồng sư t h ú c biểu hiện tựa hồ thật rất cần hồ tiểu mặc và ngọc nhi hỗ trợ mị đan con ngươi vòng vo một vòng sau đó đi về phía tới ngọc nhi tiên nhân nếu như ngài chỉ là muốn chơi mà nói ta nơi này có một cái tốt bảo đảm so sơn tiêu vui nhiều ngọc nhi vừa nghe tinh thần tỉnh táo thứ gì cầm ra nhìn một chút、hút. mị a n không hoảng hốt không đội vàng móc ra điện thoại di động lựa ra trò chơi đi về phía ngọc nhi. ở mịch a n dưới sự chỉ đạo ngọc nhi quả nhiên nồng nhiệt chơi tiếp thổ thạch đầu và trương hiếu văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái h ô tiểu m ặ c không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng như thế cơ chí xem ra ngọc nhi cái này bận bịu là rút định biểu ca ngươi nói ta muốn không muốn giúp cái này bận bịu đâu trương hiếu văn không chút do dự gật đầu một cái giúp nguyễn sơn tự và phái thổ tiên từ trước đến giờ giao hảo cái này bận bịu phải rút nói xong mấy người đều nhìn về phía liền phổ đồng hòa thượng phổ đồng gặp bọn họ đều đồng ý chịu đựng đau đớn đứng lên nếu chư vị nguyện ý giút nguyễn sơn tự bận bịu lao nạp ở chỗ này cảm ơn trước Cứ như vậy ta cũng không có gì giàu dếm yêu quái này chuyện lại nghe ta nói tới không biết chư vị đối với minh gia tĩnh đế nhưng có biết rõ phổ đồng khai giảng trước hỏi trước mọi người một cái vấn đề trừ trương hiếu văn những người khác đều lắc đầu một cái trương hiếu văn thì suy nghĩ sách lịch sử chỉ có mấy cái nội dung nói hắn hình như là bị chọn chúng mới lên làm hoàng đế nghe nói hắn hết sức sở trường đế vương thuật hơn hai mươi năm không được hướng còn có thể đem quốc gia xử lý gọn gàng n g ă n nắp phổ đồng lắc đầu một cái lại gật đầu một cái có lẽ ngươi nói đúng nhưng ta muốn không phải nói những thứ này theo nguyễn sơn tự trư vị trụ trì miệm truyền miệng gia tinh đế là một hoang dâm vô đạo hoàng đế hắn hết sức rất lưu l u y ế n nữ sắc chỉ là ở dân gian đại quy mô chọn đẹp liền tiến hành nhiều lần vì vậy hắn cái nhược điểm này không yêu tộc bắt yêu tộc cố ý an bài một cái quốc sắc thiên hương yêu tộc người đẹp tham gia chọn đẹp quả nhiên này yêu nữ bị gia t i n h đế chọn chúng cũng bị bắt nhập hậu cung thủ thạch đầu một mặt không h i ể u vấn yêu quái tại sao phải làm như vậy các yêu quái hận nhất không phải là người tu luyện sao phổ đông tiếp tục giải thích đến bởi vì là yêu tộc muốn cho này yêu nữ có bầu gia tĩnh đế long trùng sau đó lên ngôi xưng đế cứ như vậy yêu tộc là có thể nắm trong t trong lòng tất cả dân mình không nghĩ tới yêu tộc vì phản kích loài người lại muốn ra như vậy biện pháp bất quá bọn họ thất bại phổ đông lại nói nghe nói cái này bị đưa vào cung yêu nữ chính là gia tính đế vương huy phi nàng thay gia tính đế sinh dục một đứa con gái công chúa tư nhu xét xử ghi lại công chúa tư nhu ở mười hai tuổi liền qua đời nhưng sự thật cũng không phải là như vậy là thuận lợi tự thuật trở xuống đem lấy người thứ ba gọi giải thích công chúa tư nhu và nguyễn sơn tự quan hệ gia tính đế mê tín phương sĩ có khuynh hướng thích đạo giáo tốt trường xanh bất lao thuật vì vậy đầu tựa vào dưới tay hắn người tu luyện đông đạo vương huy phi vào cung sau đó mặc dù che giấu rất tốt nhưng nàng là yêu nữ thân phận vẫn bị gia t ĩ n h đế một người thủ hạ người tu luyện phát hiện gia t ĩ n h đế biết được vương huy phi thân phận sau thốt nhiên giận dữ liên hạ lệnh bí mật sử t ử vương huy phi cùng theo vương huy phi cùng nhau vào cung yêu nữ cửa lựa chọn ở ngày thứ hai ban đêm ám sát gia t ĩ n h đế nhưng cuối cùng nhưng lấy thất bại chấm dứt chuyện này nhưng dính l i ễ u công chúa tư nhu có người đề nghị đem công chúa tư nhu cùng nhau xử tử nhưng mà công chúa tư n u lúc ấy chỉ có bốn tuổi hơn nữa sanh khôn khéo động lòng người trong ngày thường nhất được gia tính đế yêu thích cho nên tạm thời bây giờ gia tính đế vậy không nắm được như thế nào x Trước Thanh đây là có cách sĩ lại đưa ra vương huy phi là yêu nữ chuyện cũng nói lần này bọ cạp hiện lên chuyện kiện nhất định là công chúa tư nhu yêu khí đưa tới gia tính đế bên người có cái sở trường chiêm tinh phước sĩ hắn đối với gia tĩnh đế nói vương huy phi bị xử tử ngay đêm đó lòng túc phong túc đôi t ú c ba cái tinh quan đảm đạm nhưng ở công chúa tư nhu mười hai tuổi sinh nhật ngay đêm đó ba cái tinh quan nhưng hào quang lấp lánh thi chức đem lòng túc p h ò n g túc đôi t ú c ba cái tinh quan dính chung một chỗ vừa thấy hình dáng r o i như trời hạn lại thêm lớn tính bỏ cạp hiện lên chuyện thi chức có thể kết luận vương h u y phi và công chúa tư nhu đều là h ạ n nữ nếu như không n ổ có tận gốc tất đem gieo h a nhân gian nhưng ông trời bị thánh thượng đối với công chúa tư nhu một mảnh lòng chịu b ế n cảm động vì vậy đặc biệt báo n g ộ n cùng t h chức đem phương pháp phá giải cho biết t h chức gia tính đế vừa nghe có phương pháp phá giải mừng rỡ trong lòng liền thỉnh giáo chiêm tinh phương sĩ phương sĩ đối với gia tinh đế nói bên phải cũng ngự x ử vì sao văn đ a n g công vì sao đường có một nghĩa tử tên là tạ chiêu tạ chiêu mẹ đẻ chính là mão ngày tình quan hoàng nhà kho hậu nhân đem công chúa tư nhu gà cho cho tạ chiêu lợi dụng hắn mão ngày tình quan hậu nhân thân phận là được tiêu trừ công chúa tư nhu thiên trên người hạt khí lần này gia tinh đế long nhan vui mừng liền hạ chỉ đem công chúa tư nhu hạ gà cho tạ chiêu cũng đem tất cả mọi chuyện đều giao cho cái đó chiêm tinh phương sĩ cũng là yêu tộc người mà hắn sở dĩ kết hợp cuộc hôn nhân này cũng là có dụng ý khác yêu tộc người một kế sao lại ra một kế ở xây lại quá trình phương sĩ đem thắng nam chấn xây xong bỏ cảm trạng cũng bày thiên hạt đại trận lấy giúp công chúa cùng phò mã con cháu nhanh chóng trưởng thành quả nhiên công chúa một mươi năm tuổi năm ấy liền sanh một con trai có thể mình nhưng bởi vì sanh khó qua đời bé trai sơ sinh lấy tên tạ thấm thiên tư thông minh kinh mạch kỳ d i a i là một trăm n ă m không gặp thiên tài lại thêm chi yêu tộc người trong cố ý đào tạo tạ thấm mười tuổi thời điểm liền đã đạt đến thoát tục cảnh giới nhưng tạ thấm ma vương bản chất vậy dần dần hiện lộ tạ thấm trời sanh tính tàn bạo dễ r ế t vui phạt thường xuyên bởi vì là một ít chuyện nhỏ mà trực tiếp giết người tạ thấm cách làm đưa tới địa phương dân chúng bất mãn nhưng khổ nổi đối phương là hoàng thân q ố c thích ai cũng không dám trêu chọc hắn nguyễn sơn tự trụ chỉ tệ thanh biết được tạ thấm sự việc sau đó liền chỉ một thân một mình đi gặp tạ thấm muốn cảm hóa hắn. Ai ngờ thật ạ t ấ thấm ấy m chẳng còn Có còn chiêu những không nghe thanh thể nhỏ thanh thủ, không thanh cánh. vung liền dạy đại tạ đại đại tay. đẩy tuyệt bảo, bị sao đối đối với vào tể tể tể t sư sư sư là ra thì tể mời đại sư cũng không có giết chết tạ thấm dự định hắn chẳng qua là nói cho tạ thấm võ lực không giải quyết được vấn đề giống như chính hắn bị tể thanh đại sư đánh bại lưng trong vẫn sẽ không phục như nhau có thể tạ thấm dù sao cũng là yêu t ậ k huynh lực đào tạo một đời ma vương hắn ở thời khắc nguy cấp lại có thể huyết mạch thức tỉnh hóa thân thành lựa dục thiên hạt tạ thấm lộ ra yêu ma bản chất sau đó tể thanh đại sư vậy không lưu tình nữa hai người đi qua một phen khổ chiến đại sư khôn khéo lợi dụng phương sĩ bày thiên hạ trận ở xây lại tháng năm chấn lúc đó đem tháng n a m chấn dưới đất thu ra một cái bò cạp trạm địa cung cũng đem tạ thấm phong ấn ở trong đó sau đó lại đang bỏ cạp đầu xây hạ một tòa quan âm các cũng ở quan âm các tầng chót đưa đồng ga giống như một tôn dùng để chấn nhất tạ thấm đồng thời còn ở tháng n a m chấn bốn cái sừng sửa chữa bốn tòa phất tháp giống như đinh như nhau đinh ở thiên hạ tháng năm chấn người dân cũng đem tháng năm chấn đổi tên là thành thanh hóa từ đó cảm ơn tể thanh đại sư xuất thủ t ư ơ n g trợ sau chuyện này nguyễn sơn tự hương khói vậy càng ngày càng thịnh vượng trở thành trung nguyên bốn đại phật viện một trong tạ thấm bị tể thanh đại sư trọng thương cũng phong ấn ở thành thanh hóa hạ lúc đó tạ chiêu đang biên thủy làm quan làm hắn nghe nói con trai duy nhất bị hại sau đó ra roi t h ú c ngựa chạy về thành thanh hóa đã là hơn một năm chuyện sau này tạ chiêu trong lòng giận dữ liên dẫn tộc nhân đánh tới nguyễn sơn tự t i ế p rằng nguyễn sơn tự cao thủ như mây tạ chiêu tộc nhân căn bản cũng không phải là đối thủ tạ chiêu dưới cơn thịnh nộ lại có thể huyết mạch thức tỉnh hóa thân năm màu thần gà bởi vì tạ chiêu thực lực bản thân cũng không yếu huyết mạch thức tỉnh sau đó lại là như hổ thêm cánh cuối cùng tề thanh đại sư lấy dây dưa hết mình thọ nguyên làm giá t h i t r i ể n ra hàng ma s ự đem tạ chiêu phong ấn cùng nguyệt sơn tự tư qua đậu trong phổ đ ồ n g đại sư rốt cuộc kể xong nguyệt sơn tự bí mật mọi người vậy rõ ràng liền đúng một chuyện nguyên do mà trương hiếu văn nghe xong toàn bộ chuyện kiện sau phản ứng đầu tiên chính là muốn đến quan âm c á t cháy án kiện từ nguyệt sơn tự bí mật tới xem quan âm cắp và các đỉnh ga chống đồng cần phải coi là phong ấn tạ thấm mấu chốt vật phẩm mà quan âm các cháy đồng ga mất trộm chẳng lẽ hết t hệ các thứ này đ t、like、hai người Hiếu đối a n g thoại để cho trương hiếu văn mở rộng tầm mắt hắn nhanh chóng đối với hai người nhấn mạnh đến từ mới vừa rồi phổ đồng đại sư nói giảng giải tình huống tới xem cái này tạ chiêu chí ít cũng là bàn thánh cấp bậc hai người có thể dù sao cũng c h i khinh thường vạn nhất hắn nếu là chạy ra ngoài vậy coi như sinh linh đồ thắn hồ tiểu mặc cười ha ha một tiếng biểu ca ngươi là đang lo lắng cho ta an ủi sao ta tốt kích động à? nói xong nịch ngậm nháy mắt một cái gặp trương hiếu văn không phản ứng sau lại nghiêm trình nói ta chiêu đổi hồi vốn tôn sau mới đạt tới bán thánh sơ kỳ thực lực mà ta bây giờ thì có bán thánh trung kỳ thực lực cho nên hắn căn bản cũng không phải là ta đối thủ nếu như ngươi muốn lo lắng vẫn lo lắng hạ tạ thấm đi mười tuổi là có thể đến thoát tù kỳ bây giờ bị nhốt mấy trăm năm sợ rằng sớm đã đến bán thánh kỳ nếu như hắn ở hóa là nguyên hình chặt chặt chặt không dám nghĩ ạ trương hiếu văn vừa nghe trong lòng kinh hãi xem ra tà giáo người trộm đi đồng ga mục đích thực sự chính là vì để cho phong ấn giang từ đó thả ra tạ thấm bất quá thật là kỳ quái bọn họ là làm sao biết tạ thấm chuyện xem ra bản thân có cần thiết cùng thủ cách mệnh gọi điện thoại thật tốt thời xuống quan â m các cháy án tiến triển Trưng 245, khách sạn buôn chuyện. biết n rõ chuyện c h ấ n tướng mấy người quyết định rời khỏi nơi này trước thương lượng lại đối sách dẫu sao bên ngoài còn có một cặp người chờ đây phổ đông đại sư mặc dù bị thương nhưng cố ý không chịu rời đi m ạ c a n không cưỡng được hắn không thể làm gì khác hơn là vậy tạm thời rời đi trở lại cửa định viện những thứ khác người hội hợp sau đó mọi người cùng đi đến mặc a n đại sư trong phòng mà gan cho mọi người rót nước trả sau đó nói chư vị mặc dù cảm ơn mọi người quyết định cuối cùng giúp ta chùa giải quyết hết cái phiền phái này nhưng lần sau có thể hay không đừng c ứ n g như thế x ô n g cái đó đ ì n h viện là có hộ viện đại trận vạn nhất có cái sơ s u ấ t ta chùa cũng không tốt giao phó phải không trương hiếu văn nhanh chóng gật đầu một cái mà gan đại sư nói đúng lần sau chúng ta không sẽ làm như vậy bất quá lần này cũng coi là chó ngáp phải rồi nếu biết tạ chiêu cái phiền phái này chúng ta khẳng định sẽ giúp để bất quá bây giờ phong ấn mặc dù d ã n ra nhưng hẳn còn có thể giúp đỡ một đoạn thời gian cho nên chúng ta dự định chuẩn bị chu toàn sau đó mới đi gặp một hồi cái đó tạ chiêu cáo tử hà một nghe tinh thần tỉnh táo xem ra cái này trong phòng lớn thật có bí mật à, trương hiếu văn nói n g h e một chút trương hiếu văn lung túng nhìn xem mạc an đại sư sau đó đối với cáo tử hàm nói chuyện này nói đến nói dài hơn nữa cùng ngươi vậy không có quan hệ gì cho nên cùng có thời gian lại theo ngươi nói đi ngày hôm nay chúng ta vậy quá í d ậ y mạc an đại sư đã lâu ta xem chúng ta trước hay là trở về rồi hay nói đi h ô tiểu mặc trực tiếp đứng lên đối với trương hiếu văn nói hảo n h a ta toàn nghe ngươi cáo tử hàm vừa thấy trên mặt có chút không nén giận được vậy phần phật đứng lên chỉ trương hiếu văn nói trương hiếu văn đừng quên ngươi vẫn là ta người hầu đâu ta để cho ngươi nói rõ ràng ngươi liền được nói cho ta rõ ràng trương hiếu văn sợ cáo tử hàm gây chuyện nhanh chóng bắt cáo tử hàm ngón tay đem nàng cánh tay thủy mị u ô n g xuống đừng tức giận đừng tức giận chờ một hồi trên đường ta từ từ cùng ngươi nói thấy trương hiếu văn và cáo tử hàm thân mật cử động triệu đại lực không chút khách khí chen đến trong hai người ở giữa trương hiếu văn mời ngươi tự trọng trương hiếu văn lung túng gãi đầu một cái đối với mạc an đại sư nói đại sư chúng ta cũng không quáy dày ngài ngày khác chúng ta ở tới cửa viếng thăm đây là ngọc nhi bỗng nhiên đứng ở trên bàn ta nói các người lại không thể cùng ta đánh xong ván này sao mạc an vừa thấy ha, ha cười lên không quan hệ thí chủ điện thoại di động này liền tạm thời gửi ở ngài nơi đó đi cùng thí chủ giúp ta chùa giải quyết phiền thoái ta rồi đưa cái mới cho ngươi ngọc nhi vừa nghe cao h ứ n g n ợ i lên bao phiếu xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng chuyện này liền quân ở trên người ta đoàn người rời đi n g u y ệ n sơ tự trương hiếu văn liền vội vàng gọi điện thoại đặt khách sạn dẫu sao đáp ứng đám này đ ạ i g i a nếu không trở về thì lại phải lên phòng bóc miếng hói đi tới khách sạn thu xếp ổn thỏa sau đó trương hiếu văn liền trực tiếp đi tìm như ước quân như ước quân mới vừa tắm xong liền nghe được trương hiếu văn gõ cửa đến tìm mình không thể làm gì khác hơn là trốn kh trương hiếu văn trong lòng đựng quan âm c á t cháy án chuyện nhưng lại bởi vì là mình đã rời đi cục hai mươi cho nên ngại đi hỏi thăm trong đó tin tức lúc này mới đến tìm ngư u ớ c quân hỗ trợ có thể ngư u ớ c quân mở cửa ngay tức thì trương hiếu văn trong đầu sự việc liền bay đến ngoài chín tầm mây làm vì đã độc thân hơn hai mươi năm đồng năm nhỏ thấy chỉ bao tầng một khăn tắm ngư u ớ c quân không nhịn được nuốt nước miếng một cái ngư u ớ c quân bản cũng không nghĩ tới là trương hiếu văn bốn mắt nhìn nhau sau đó trên mặt lập tức một mảnh đỏ ử n g ấp a ấp ú n g vấn trương hiếu văn cái đó ngươi t ì n ta có chuyện gì sao nghe được n ư ước quân mà nói trương hiếu văn cái này mới lấy lại tinh thần mà vội vàng nói là có chuyện mà muốn cho ngươi hỗ trợ cái đó có thể vào nói mà như ước quân tranh thủ thời gian để cho mở ra vị trí à vào đi ta cũng bên để cho ngươi đứng ở cửa thiệt là trương hiếu văn đi vào như ước quân gia n phòng liền thấy trên giường ném như ước quân đổi lại quần áo trong đó nị v ũ q u ầ n lót vậy để ở nơi đó trương hiếu văn không nhịn được lại nuốt nước miếng một cái chẳng lẽ như ước quân khăn tắm dưới cái gì vậy không có mặc như ước quân cũng nhìn thấy trên giường quần áo chạy mau đã qua xin lỗi nơi này quá loạn ta chưa thu thập một chút trương hiếu văn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn sang một bên cái đó ngươi bây giờ nếu là không thuận tiện nói ta c h ờ một hồi tới nữa như ước quân trong lòng cũng là mai con chạy loạn từ lần trước ở âm g i ớ i hơi nước trong ảo giác cùng trương hiếu văn sau khi kết hôn mình tổng đem hắn làm lão công như nhau để đối đãi cho nên mới bọc cái khăn tắm liền đi mở cửa hoàn toàn quên mất trên thực tế hai người liền bạn t ố t còn không tính là đây như ước quân một bên trách cứ mình một bên hốt hoảng đem quần áo nhét vào chăn phía dưới sau đó làm bộ như rất tự nhiên dáng vẻ ngồi ở trên giường tốt lắm tốt lắm có chuyện gì ngươi cứ nói đi trương hiếu văn lúc này mới nghiêng đầu qua có thể thấy trên giường như ước quân nhất thời đỏ mặt đến cổ cây như ước quân áo t r à n g tắm chân thực quá ngắn nàng sau khi ngồi xuống sẽ làm phát hoàn toàn ngăn trở bên dưới xuân quang cứ như vậy như ẩn như hiện xuất hiện ở trương hiếu văn trước mắt như ước quân phát hiện trương hiếu văn khắc t h ư ờ n g nhanh chóng cúi đầu vừa thấy à kêu lớn một tiếng nhảy thân tới liền g i ắ t áo t r à n g tắm kéo xuống kết quả hốt hoảng kéo một cái toàn bộ áo t r à n g tắm trực tiếp bị kéo xuống như ước quân cứ như vậy cùng trương hiếu văn tới một thẳng thắn gặp nhau trương hiếu văn hoàn toàn ngớ ngẩn hắn làm sao không nghĩ tới lần này chạm mặt làm sao sẽ biến thành như vậy bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng nhanh chóng xoe người cả người nhìn về phía vái đây là cửa liền nghĩ tới tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p ngư u ớ c quân ta là triệu đại lực ngươi không có chuyện gì chứ không có sao chứ ngư u ớ c quân thổ thạch đầu vậy ở bên ngoài hô lên sau đó trương hiếu văn liền nghe phía ngoài năm mồn bảy miệng tiếng nói chuyện tựa h ồ ngư u ớ c quân mới vừa rồi tiếng kêu kinh động chung quanh tất cả mọi người ngư u ớ c quân lúc này mới phản ứng lại một chút chui vào c h ă n sau đó đối với trương hiếu văn nói mọi người nhanh chóng giấu đừng để cho người khác hiểu lầm trương hiếu văn lấy tay cản trở ánh mắt nhìn hồi lâu gian phòng này vậy không địa phương nào có thể lấn nấp đi vòng vo một vòng lại trở về tại chỗ đây là ngoài cửa lại truyền tới triệu đại lực thanh âm các người nói nàng không sẽ chuyện gì chứ ngọc nhi tiền bối nếu không ngươi đem cửa phá vỡ chúng ta trực tiếp vào chứ n g h e xong trương hiếu văn và ngư ước quân cũng luôn uống ngư ước quân đem chăn vén lên ngươi nhắm mắt lại giấu vào trong chăn ta ra đi mở cửa trương hiếu văn đã lả hoảng không chờ đường nghe được ngư ước quân mà nói không chút do dự chui vào ngư ước quân chăn mặc dù nhắm mắt lại nhưng là một cổ mùi thơm thoang thoảng thấm lòng người phi trương hiếu văn hút vài hơi liền không nhịn được có phản ứng sinh lý đây là ngư ước quân đã có thân bắt đầu mặc quần áo cũng hướng về phía ngoài cửa hô đường nhưng cái này nói tựa hồ nói xong chỉ nghe rắc rắc một tiếng cửa đã được mở ra chương hai trăm bốn mươi sáu điều tra như ước quân mới vừa mặc xong đồ lót liền nghe được tiếng mở cửa vội vàng đem mới vừa rồi khăn tắm lại trên người một phi chạy về phía cửa hồ tiểu mặc đứng đang lúc mọi người phía trước nhất cười ha h à nói chỉ cần đổi ra giống nhau như lúc thẻ không phải có thể mở cửa sao phải dùng tới như vậy vậy làm phiền nói xong cái đầu tiên đi vào như ước quân đây là vừa vặn vọt tới chặn lại mọi người không phải nói ta đang tắm sao các người làm sao liền tiến vào hô tiểu mặc nhìn xem như ước quân lại ý vị sâu xa đi vào trong nhìn xem ngươi như thế hốt hoảng làm gì sẽ không phải là trong chăn ẩ n giấu cái người đàn ông chứ không thể nào như ước quân bật t ố t lên sau đó cô y kéo kéo khăn tắm nói ta mới vừa tắm xong còn không có thay quần áo đâu mời các người rời đi trước đi phía sau hai tên nam sinh cũng khá là lúng túng triệu đại lực lại hỏi câu mới vừa rồi nghe ngươi hô to một tiếng không có sao chứ như ước quân lắc đầu một cái mới vừa rồi tắm xong lúc đi ra thiếu chút nữa trận t ẽ lộn mèo một cái cho nên thất thanh têu một g n g không có chuyện gì cảm ơn các ngươi quan tâm h ồ tiểu mặc ý vị sâu xa cười một tiếng không có sao liền tốt nếu là có tên háo sắc quấy rời ngươi tùy thời hô to chúng ta bảo đảm để cho tên háo sắc bỏ đi ra ngoài nói xong dẫn đầu rời đi thổ thạch đầu và triệu đại lực gặp như ước quân không có chuyện gì vậy đều trước sau rời đi như ước quân thở phào nhẹ nhõm rũ hai tay trở lại trước giường người đều đi n g ư ờ i đi ra đi trương hiếu văn chui ra tràn lúng túng cười một tiếng khá tốt ngươi cơ t r í cái này phải bị bọn họ thấy vậy ta thật l à nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch n ư ước quân vừa nghe hung hăng trợn mắt nhìn trương hiếu văn một cái làm sao ngươi rất sợ cùng ta liên hệ quan hệ nói xong nếu khăn tắm một góc nhỏ r ọ n g thầm thì đến rõ ràng chiếm tiện nghi của người ta còn làm bộ như thua thiệt dáng vẻ trương hiếu văn nhanh chóng lắc đầu một cái không không không ta không phải ý đó ta là ta là sợ lỡ thanh bạch của ngươi như ước quân quyết liền quyết m i ệ n g nói à thôi ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao trương hiếu văn lúc này mới nhớ tới thiếu chút nữa đem tránh sự làm chế mãi vì vậy liền nói rõ ý đồ là như vậy ta có vụ án muốn hỏi một chút cục hai mươi nếu như ta lại đi vẫn sợ người ta hiểu lầm như ước quân vậy thở dài vì đến tìm ngươi ta cũng từ chức à ngươi nói gì trương hiếu văn có chút giật mình ngư ước quân là ý gì nàng vi đến tìm mình lại có thể từ t r ư ớ c ngư ước quân nhanh chóng giải thích đến ngươi đừng hiểu lầm ta chính là thuận miệng nói ta chẳng qua là ở cục hai mươi ngây n ô phiền muốn đi ra ngoài vòng vo một chút lại vừa vặn gặp triệu đại lực muốn tới tìm ngươi h ã y cùng hắn cùng đi không quá ta ngược lại là thật là tò mò rốt cuộc là vụ án gì ngươi cũng không làm liền còn để ý như vậy trương hiếu văn nói một kiện và thành thanh hóa có liên quan vụ án đang trên đường trở về trương hiếu văn đã đem phổ đồng đại sư nói bí mật đều nói cho cho mọi người cho nên trương hiếu văn nói một chút ngư ước quân liền biết chuyện gì xảy ra vì vậy đề nghị đến không bằng ngươi cho cục trưởng thổ gọi điện thoại đi hắn là sư huy ngươi n hơn nữa vụ án này ngươi lại có phát hiện mới coi như là cho hắn báo cáo phát hiện mới trương hiếu văn suy nghĩ một chút là như thế cái lý mình tìm thổ cách mệnh là báo cáo phát hiện mới cũng không phải là bộ tin tức có gì phải sợ vì vậy không nói hai lời liền bấm thổ cách mệnh điện thoại này hiếu văn ngươi làm sao gọi điện thoại là có chuyện gì sao bên đầu điện thoại kia chuyển đến thổ cách mệnh thanh âm trương hiếu văn sắp xếp lời nói một chút quyết định t r ư ớ c thăm dò chiều hướng một chút có kiện có thể lớn có thể nhỏ sự việc ta muốn hỏi một chút h u y ệ n chúng ta quan tâm các gà trống đồng bị trộm vụ án có tiến triển sao cái này nha dù sao người đã là xác định chẳng qua là bây giờ bọn họ đều giấu cũng không tốt bắt ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này ách ta nơi này có cái phát hiện mới có thể cùng vụ án này có liên quan trương hiếu văn nói thủ cách mệnh vừa nghe hứng thú à phát hiện gì nói nghe một chút trương hiếu văn đem phủ đồng đại sư nói thuật lại một bên thủ cách mệnh nghe song lâm vào sâu đậm yên lặng c h í giữa trương hiếu văn gặp thổ cách mệnh thật lâu không trả lời vì vậy dò xét tính hỏi sư minh sư minh À, ta nghe nếu như vậy xem ra nói bọn họ là muốn thả ra cái đó gọi cảm ơn cái gì mà vừa ạ ta cũng cho là như vậy sư minh ngươi bất giác được cái này cùng đông hải đảo nhỏ còn có xa tây thôn sự việc đều rất giống như sao trương hiếu văn nói ừ quả thật rất giống xem ra hai lần trước sự việc rất có thể chính là tà giáo làm tốt lắm ngươi lần này cung cấp tin tức rất mấu chốt ta được nhanh chóng cùng cục trưởng lưu báo cáo một chút chúng ta ngày hôm nay liền nói đến chỗ này đi trương hiếu văn vốn còn muốn hỏi lại cái tin tức nhưng t h ủ cách mệnh thái độ làm cho hắn vậy ngại quá lại h ỏ i tiếp không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận c ú ố điện thoại n g ư u ước quân nhanh chóng hỏi như thế nào có tin tức gì không trương hiếu văn lắc đầu một cái sư huynh thật giống như có tâm sự gì thôi nếu không hỏi được chúng ta liền mình tra đi bất quá tà giáo có mục đích gì nhất định là vây quanh tạ thấm triển khai chỉ cần chúng ta t r ư ớ c khống chế được tạ thấm vậy tà giáo liền lại cũng chơi không ra hoa dạng ẩm nhưng mà chúng ta muốn làm sao tìm được tạ thấm đâu cũng không thể ở huyện các ngươi trong thành đảo hồ chứ như ư ớ quân nói xong nháy mắt một cái sau đó chăm chú nhìn trương hiếu văn hai người nói chuyện lúc vốn là kéo ra chút khoảng cách nhưng vừa nói vừa nói hai người lại ngồi vào cùng nhau trương hiếu văn nhìn ngư ước quân cặp kia mắt to long lanh lông mi thật dài thật giống như ở gãi mình b ù ồ n g tim một hồi mùi thơm thoang t h o ả n g lại chuyển vào trương hiếu văn hơi thở trong để cho trương hiếu văn tâm thần dạo dựng ư u ư ớ c quân vậy phát hiện trương hiếu văn đang s i ngốc nhìn mình gò má không tự chủ leo lên lau một cái đỏ hửng sau đó nàng từ từ túi đầu nhỏ giọng nói nói thế nào vừa nói cứ như vậy không đứng đắn nhìn người ta trương hiếu văn nghe được ngư ước quân nói nhỏ trong lòng lại là hỏa thiêu hỏa liệu hận không được một cái nhỏ qua ngay tại lúc này trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới lâu hôi hôi ở nguyệt sơn tự xa nhau là lúc câu nói kia ta chúc ngươi hạnh phúc vốn là hỏa thiêu hỏa liệu lòng ngay tức thì giống như kim c h â m như nhau chẳng biết tại sao trương hiếu văn luôn có một loại thật xin lỗi lâu hôi hôi cảm giác nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng lắc đầu một cái hắn lung túng đối với ngư ước của nói cái đó tìm tạ thấm chuyện cũng không phải gấp như vậy rồi hơn nữa dù sao cũng là chúng ta nơi này chuyện nhiều tìm mấy cái cụ già hỏi một chút nói không chừng thì có tương quan truyền thuyết đâu cái đó bây giờ trời cũng không còn sớm ngươi nhanh nghỉ n ơ i ta đi trước nói xong chương hai trăm bốn mươi bảy quan âm các tiệm làm tóc sáng sớm ngày thứ hai mọi người đang khách sạn mỗi người một ngã hồ tiểu mặc cho tới bây giờ đều không yêu tham dự loại này điều tra hoạt động cho nên tự nhiên sẽ không theo trương hiếu văn ngọc nhi thì hoàn toàn thành lưới viền nhi đồng cả ngày lẫn đêm ôm điện thoại di động trần mập sinh nghỉ một ngày cũng nên đi làm cho nên chỉ còn lại trương hiếu văn thổ thạch đầu c á o tử hàm ngữ quân triệu đại lực năm người hợp thành đội tiến hành điều tra nói là năm người trừ trương hiếu văn và thổ thạch đầu những thứ khác ba người đều là nơi đây không quen người bên ngoài chỉ có thể đi theo tham gia náo nhiệt đoàn người cứ như vậy quần quần làm sạch đi tới quan âm c ắ t bởi vì trước mắt lửa bây giờ quan âm c ắ t đã bắt đầu xây lại vòng ngoài chở đầy già n giáo vậy không có người nào ở chỗ này tụ tập bởi vì thời gian còn sớm đại đa số cửa hàng còn chưa mở cửa năm người nhìn tới nhìn lui cũng không có đầu mối vì vậy năm người sau khi thương lượng quyết định tách ra đến tìm đầu mối cùng có phát hiện gì sau lại tập hợp trương hiếu văn đứng ở quan âm các cửa muốn chờ có người tới thi công lúc vấn chút vấn đề đây là quan âm các phía nam một nhà treo quan âm các tiệm làm tóc cửa tiệm đ ỗ n g nhiên kéo ra của n á p môn một cái ăn mặc mốt người phụ nữ xinh đẹp đi ra rời cái ghế ngồi ở cửa phơi nổi lên mặt trời vô cùng buồn chán trương hiếu văn trong đầu nghĩ mặc dù từ người phụ nữ này trong miệng hỏi ra đầu mối có khả năng không lớn nhưng bây giờ lại không có chuyện gì làm không bằng đi hỏi một chút nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đi về phía người phụ nữ xinh đẹp người phụ nữ xinh đẹp lấy là tới làm ăn mau đứng lên hỏi sớt ca sớm như vậy sẽ tới hất tóc cả trương hi Ta k h ô người để đề. ý tới phát, ta chút Pháp, chỉ là muốn vấn chút vấn n g phụ nữ xinh đẹp vừa nghe cười a a đứng lên vốn là không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian bất quá xem ở ngươi như thế h i ể u chuyện phân thượng hỏi đi tỉ tỉ ta chế không khỏi đáp tỉ tỉ ngài ở chỗ này mở tiệm làm tóc có thời gian bao lâu trương hiếu văn vấn người phụ nữ xinh đẹp ngước mặt vừa nghĩ vừa nói nói ít cũng có mười nhiều năm đi làm sao muốn hỏi thăm người nào trương hiếu văn lắc đầu một cái không có chính là muốn hỏi một chút ngài có nghe nói hay không vượt qua kiểm tra với quan â m các truyền thuyết t người phụ nữ xinh đẹp cười ha ha một tiếng Tiểu i đệ đệ, l ê người quan tới quan quá truyền thuyết nhiều, n tới thể âm các có thể nhiều, người có hay không vậy, nghe nói thành thanh hóa phụ hay h k nữ xinh đẹp vừa nghe nhữ mày ánh mắt bắt đầu trên giới quan sát trương hiếu văn tiểu đệ đệ những thứ này ngươi đều là nghe ai nói nha đều là nghe mấy ông già nói ngươi chưa nghe nói qua truyền thuyết tương tự sao ư ơ nhưng g i ế u v b n người h i ê n n cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp có nhẹ có hay chút loãng viết diễn cảm trương hiếu văn do dự một chút lại hỏi như thế nói tỷ tỷ ngươi là không quá tin tưởng như vậy truyền thuyết rồi người phụ nữ x i n h đẹp hơi có vẻ kinh ngạc vẫn trương hiếu văn ngươi là kia cái lỗ hai nghe được ta nói không thể điều này cái này quan âm các ngay ở bên cạnh sẽ không sợ quan âm bồ tát nghe được phạt hiện ngươi thứ ngươi trong giọng nói ạ trương hiếu văn vừa nói trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ nếu như cô gái này thật biết chút ít nội dung gì phỏng đoán tùy tiện vậy sẽ không nói ra xem ra mình phải nói chút trái cây khô mới được vì vậy tiếp tục nói t ỷ t ỷ nếu ngươi không thể những thứ này vậy ngươi có nghe nói hay không qua chúng ta thành thanh hóa có cái lịch sử danh nhân đều tạ chiêu ạ người phụ nữ sinh đẹp vừa nghe liêu liền liêu tóc thằng nhóc này là làm sao biết tạ chiêu chẳng lẽ là chúng ta thân phận đã bại lộ ngay tại người phụ nữ x i n h đẹp suy tính đồng thời trong tiệm hớt tóc lại đi ra đại thúc đẹp trai đại thúc đẹp trai tự a hầu nghe được hai người đối thoại vừa ra khỏi cửa liền hướng về phía trương hiếu văn nói tiểu huynh đệ ngươi cũng đã nghe nói qua tạ chiêu trương hiếu văn thấy đại thúc đẹp trai liên đoán được hắn và người phụ nữ x i n h đẹp quan hệ vì vậy gật đầu một cái nghe nói qua nghe nói hắn cưới vợ công chúa sau đó còn sinh em bé không biết tại sao chúng ta thành thanh hóa thật vất và ra một nhân vật ở trên lịch sử một chút dấu vết đều không lưu lại đại thúc đẹp trai dọn ra hai cái gh tỏ ý trương hiếu văn ngồi xuống trò chuyện. sau đó đối với người phụ nữ sinh đẹp nói đi làm chút nước t r à ta cùng tiểu huynh đệ thật tốt trò chuyện một chút người phụ nữ sinh đẹp phủi hạ miệng vẫn là nghe lời đi người phụ nữ sinh đẹp vừa đi đại thuốc đẹp trai liền lặng lẽ đối với trương hiếu văn nói huynh đệ không dối gạt ngươi nói ta đối với tạ t r i ê u cũng có nghiên cứu chỉ t i ế c vợ ta nói ta đây là không công việc chính đáng cho nên rất phản đối ta nghiên cứu những thứ này trương hiếu văn nhìn đại thuốc đẹp trai trong lòng chủ ý bất định đôi vợ chồng này một cái không ớn một cái khác nhưng chủ động nói hai người bọn họ trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì bỏ mặc như thế nào trước giò xét hạ nói sau nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền tiếp lời đến không biết đại ca cũng nghiên cứu ra tin tức gì ta cũng là đối với tạ chiêu cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc liên quan tới hắn một ít tài liệu cũng không có chỉ có chúng ta nơi này cụ già có thể nói ra một hai đại thúc đẹp trai tán đồng gật đầu một cái đó cũng không phải là ta nếu không phải ở cho một ông cụ hớt tóc lúc vô tình ở giữa nghe hắn nhắc tới còn thật không biết ta thành thanh hóa còn có nhân vật như thế không quá ta cùng ngươi nói liên quan tới tạ chiêu hết thệ sự việc cũng thần bí r ấ t nghe nói lúc ấy công chúa g ả cho cho hắn đều là bí mật tiến hành ngươi nói cái này tạ chiêu có địa phương kỳ lạ gì l i ề n hoàng đế đều chạy lên đem gà con gái cho hắn mặc dù không biết đối phương trong hồ lô thuốc nhưng là trương hiếu văn cũng có thể rõ ràng cái này đại t h u ố c đẹp trai là ở d o mình nói cho nên mình không thể lại tiết lộ nhiều tin tức hơn không bằng đổi phương hướng đúng rồi đại ca ngươi nói thế nào cái trộm gà chống đồng người có thể hay không cũng biết tà chiêu đại t h u ố c đẹp trai vừa nghe trong lòng cũng dâng lên lẩm bẩm thằng nhóc này có ý gì là ở nhắc nhở trực tiếp gà chống đồng là hắn t r ộ m sao chẳng lẽ hắn đã xác định mình thân phận cố ý vậy gà chống đồng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình có thể mình lại có cái gì tốt lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đâu nghĩ không hiểu đại thúc đẹp trai quyết định tiếp tục giả điên giả ngu vì vậy nói cái này ta nào biết à. hơn nữa gà trống đồng cùng tạ chiêu có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ gà trống đồng là thành thanh hóa c h ấ n vật mà thành thanh hóa sở dĩ đổi thành bò cạp trạng vẫn là bởi vì là tạ chiêu cưới cái đó công chúa yêu cầu nàng ngại lao thành thanh hóa cụ nát sẽ để cho tạ chiêu lần nữa sửa chữa lại liền thành thanh hóa mà tạ chiêu sửa chữa lại sau thành thanh hóa biến thành bò cạp trạng ngươi cảm thấy bọn họ bây giờ có thể hay không có quan hệ đây chương hiếu văn nói xong liền nghe được rào một tiếng nguyên lai、like、là bưng nước đi ra ngoài người phụ nữ xinh đẹp vô tình đem ly nước vướt đại thúc đẹp trai và trương hiếu văn nhanh chóng đứng dậy phải rút một tay người phụ nữ xinh đẹp vậy nhanh chóng ngồi t r ồ m h ồ n xuống nhặt trên đất miệng thủy tinh một bên nhặt còn vừa nói ai nha thật là già rồi liền ly nước cũng bưng không dừng được các người tiếp tục trò chuyện ta tới thu thập trương hiếu văn h é mắt mới vừa rồi người phụ nữ xinh đẹp hốt hoảng dáng vẻ nói rõ nàng chắc chắn biết chút gì mà trước mắt đại thúc đẹp trai lại là cố ý dẫn dắt mình đem biết nói hết ra xem ra hai người bọn họ không đơn giản đang lộng thanh bọn họ thân phận trước mình trước hay là r cùng người đã đông đủ hỏi lại hỏi một chút t ỉ n h mình thua thiệt nghĩ tới đây mà trương hiếu văn mau mau nói t h ậ t là vốn là ta v ẫ n các người vấn đề cũng đã là quái dày bây giờ còn để cho tỷ tỷ đem ly cho bể thật là ngại quá xem ra ta vẫn là đừng quái dày hai vị làm ăn cũng có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp nói xong trương hiếu văn xoay người đã muốn đi đại thúc đẹp trai thấy trương hiếu văn cuốn cuồng đi biểu hiện lập tức công khai trương hiếu văn bất quá là tới thử dò xét trong lòng hối hận không thôi xem ra vợ quá khích biểu hiện đã để cho thằng nhóc này sinh ra hoài nghi không được phải biết do hắn thân phận chơ một chút đại thúc đẹp trai trực tiếp đứng lên gọi lại trương hiếu văn tiếp theo sau đó nói tiểu huynh đệ ta đối với ngươi lời mới vừa nói hết sức cảm thấy hứng thú chúng ta chớ bị cái này vợ mất hứng thú không bằng đổi cái địa phương trò chuyện trương hiếu văn trong lòng lộn b ộ một tiếng chẳng lẽ đối phương đã dậy rồi sát tâm không được được mau rời đi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không chút do dự cự tuyệt đại thúc đẹp trai đề nghị được rồi đi ta còn được đi làm chứ cùng ngay khác chúng ta lại tiếp tục đi nói xong cũng không quay đầu lại thì phải chạy về phía trước đại thúc đẹp trai nhìn xem trên đường top ba top năm người đi đường trong lòng cuối nhưng lại không có biện pháp ra tay đi cản trương hiếu văn dưới tình thế cấp bách đại t h u ố c đẹp trai hướng về phía trương hiếu văn hô c h a chuyển con nối bắt c h ấ n p h ụ ti bách hộ thạch dự tiến vốn là đang thu thập miệng thủy tinh người phụ nữ xinh đẹp vừa nghe đến đại t h u ố c đẹp trai tiếng tê ném xuống thủy tinh mau đứng lên kéo tay hắn trương hiếu văn mới vừa chạy hai bước nghe được đại t h u ố c đẹp trai hô đầu hàng vậy n g h ê n ngẩn bắt c h ấ n p h ụ ti bách hộ chẳng lẽ hắn là cầm ĩ vệ trương hiếu văn nhanh chóng xoay người đại thúc đẹp trai kéo người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn mình trương hiếu văn đã không phải là trước cái gì cũng không hiểu con nít cho nên tất cần phải cẩn thận mặc dù đối phương báo thân phận nhưng đối phương thân phận mình cũng không thế nào kiểm chứng không thể tin hoàn toàn vẫn là triệu tập đội ngũ lại tới tương đối ổn thỏa nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hướng về phía hai vợ chồng cung kính túi đầu một cái bất quá đối phương là thật là xấu xa trước biểu đ ạ t ra mình cũng không ác ý là được sau đó trương hiếu văn mau rời đi bấm thổ thạch đầu điện thoại nhìn trương hiếu văn sau khi rời đi người phụ nữ xinh đẹp ngắt vận đại thúc đẹp trai cánh tay người điên rồi ở trên đường chính la như vậy để cho người khác nghe gặp làm như vậy đại thúc đẹp trai nhìn trương hiếu văn biến mất đầu đường bất đáp gì nói đối phương địch bạn không rõ chứ không sáng tỏ tốt như vậy vẫn đối phương thân phận bây giờ được không người thân phận bại lộ đối phương thân phận còn không biết ai biết có phải hay không quốc gia phái tới bắt ngươi cái này nằm vùng người phụ nữ xinh đẹp oán giận nói đại thúc đẹp trai cười một tiếng sợ cái gì mặc dù không biết đối phương thân phận nhưng xem hắn cử động phỏng đoán vậy không ác ý hơn nữa chúng ta bây giờ coi như cái gì nằm vùng đã sớm làm mới trung quốc cha nói cái này cha c h u y ể n con nối bách hộ thân phận chính hắn cũng không cầm ra chứng c ứ ai còn có thể chứng minh chúng ta thân phận trương hiếu văn một thông điện thoại những người khác dồi dít chạy tới hội trương hiếu văn đem tiệm làm tóc vậy cặp vợ chồng sự việc cùng mọi người nói sau đó mọi người đều rất tò mò nhất là tò mò vậy cặp vợ chồng thân phận đang thương lượng một phen sau quyết định lại đi sẽ một hồi hai người bọn họ quan â m các tiệm làm tóc trong đại thúc đẹp trai và người phụ nữ x i n h đẹp đang quét dọn vệ sinh đ ỗ n g nhiên một đống người đi vào người phụ nữ x i n h đẹp lấy là tới làm ăn v ô n g xuống trong tay lau bố trí liền n g ề n đón ai u điều này tới một cái nhiều như vậy xoáy ca người đẹp các người là hớt tóc nha hay là trang điểm mới vừa nói xong người phụ nữ sinh đẹp liền thấy trong đám người trương hiếu văn sau đó lông mày mới lên hướng trương hiếu văn hỏi làm sao tiểu đệ đệ gọi là liền ngươi người bạn nhỏ cùng đi tìm chúng ta nói chuyện t i ế m trương hiếu văn lung túng cười một tiếng còn chưa lên tiếng cáo tử hàm liền dành nói trước gì ngươi quản hắn têu đệ đệ không quá thích hợp chứ một bên đại thúc đẹp trai phốc thử cười ra tiếng ha ha ngân nhi con bé này quản ngươi têu gì ha ha cáo tử hàm giang một thử ông đừng lấy là ngươi dáng dấp đẹp trai ta không nói ngươi ngươi còn không có gì nhìn như trẻ tuổi đâu đại thúc đẹp trai lập tức ho khan hai tiếng người phụ nữ sinh đẹp hừ một tiếng con gái tuổi không lớn lắm nóng này không nhỏ nhà hai chúng ta lại không trêu ngươi chọc ngươi làm sao vừa tiến đến cứ như vậy xông lên đâu trương hiếu văn l u n g túng cười một tiếng hai vị tiền bối chớ để ý bạn ta chính là chỉ đùa một chút mới vừa rồi ta lúc tới chính là không có kêu bọn họ cho nên cố ý đem bọn họ tìm tới chúng ta cũng đối với tạ t r i ê u tương đối cảm thấy hứng thú chúng ta có thể cùng nhau thảo luận đại thúc đẹp trai cầm trong tay đôn bố trí bỏ qua một bên v ấ n trương hiếu văn ta cuối cùng đối với ngươi nói nghe được chứ trương hiếu văn gật đầu một cái đại thúc đẹp trai đối với người phụ nữ xinh đẹp nháy mắt đóng cửa ngày hôm nay không b u ố n bán người phụ nữ xinh đẹp nghe lời đi đóng cửa đại thúc đẹp trai thì tỏ ý mọi người ngồi xuống nếu ngươi đã tìm được chúng ta thân phận vậy hãy để cho chúng ta cũng biết các ngươi thân phật chứ trương hiếu văn trả s á t tay nếu như ta không nghe lầm ngươi nói ngươi là cầm y vệ bách hộ đại thúc đẹp trai nặng nề g h gật đầu một cái đúng vậy có thể thấy mọi người diễn cảm lại hỏi đến làm sao không tin quả thật có chút khó mà tiếp nhận dẫu sao cầm y vệ chức vụ này muốn đi về trước ngược dòng mấy trăm năm đại ca tổng không biết lấy ra một lệnh bài làm làm chứng minh chứ thổ thạch đầu nói đại thúc đẹp trai cười ha ha một tiếng ta bây giờ liền lệnh bài cũng không lấy ra được nói như thế nào đây ta lần đầu tiên nghe cha ta nói ra tin tức này thời điểm ta cùng các người diễn cảm cũng giống như nhau dẫu sao ta cũng là thời đại mới chàng trai mà không quá ta không hề dự định chứng thật ta thân phận ta có các người tin tức m u ố n biết là liên quan tới tạ g i a mấy người nghe được đại thúc đẹp trai mà nói nhìn nhau một cái sau đó trương hiếu văn nói nếu như ta nhớ không lầm đại ca gọi là thạch dược tiến đúng không ta muốn hỏi một chút thạch đại ca ngươi là làm sao biết tạ g i a chuyện đại thúc đẹp trai nết lên hai chân cái này được cùng ta cầm ý vệ thân phận cùng nhau nói bất quá ở ta trước khi nói ta muốn hỏi một chút chư vị các người lại là đại biểu lực lượng phe nào hơn nữa các người hỏi thăm tạ ra tin tức lại muốn làm cái gì chứ trương hiếu văn mí môi một cái t chương hai trăm bốn mươi chín địa cung người bảo vệ thạch dược tiến nghe được người phụ nữ x i n h đẹp nói trực tiếp liệt khai miệng n g ô ngân nhi ngươi cũng nói thẳng ra ngân nhi sương sốt một chút nhanh chóng che miệng ô tô tột thì thầm nói các người nói lâu như vậy đều không nói đến điểm mấu chốt sao như ước sau sau vòng vòng mọi người cho n n cười ha ha một tiếng nếu đối phương đã nói ra dưới đất mê cùng tồn tại trương hiếu văn cũng sẽ không giấu dếm chủ động nói nếu cửa sổ giấy đã thoát phá vậy ta vậy thì nói rõ chúng ta cũng không phải là người bình thường hơn nữa chúng ta biết thành thanh hóa phía dưới chấn áp một cái ma đầu mà gà trống đồng là chấn áp ma đầu chân vật bây giờ mất tích mặc dù đã qua mấy trăm năm nhưng là vạn nhất ma đầu còn sống gặp họa chính là thành thanh hóa người dân cho nên chúng ta phải đi vào xác nhận ma đầu sống chết nếu như nó còn sống chúng ta sẽ hết sức giết chết hắn thạch dược tiến cười a a đứng lên các nơi g ư ý tưởng rất tốt nhưng là xin thứ lôi ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng các người mặc dù chính ta vậy không tin thành thanh hóa giới có địa cung nhưng là gia tộc chúng ta thai miệng tương truyền hạng nhất nhiệm vụ liền là người thủ hộ địa cung bí mật ngăn cản người bất kỳ phá xấu xa địa cung hoặc là tiến vào địa cung vạn nhất các nơi mục đích chẳng qua là thả ra cái đó ma đầu, đầu. cáo tử hàm cười lạnh một tiếng chú hai chúng ta nếu là thật muốn thả ra cái đó ma đầu còn dùng đi cầu ngươi trực tiếp đem huyện thành phá hủy không cứu được rồi hơn nữa để cho người nói thật thủ đoạn có rất nhiều loại chúng ta chỉ là không muốn sử dụng thủ đoạn khác thôi thạch dược tiến b u môi ta biết các người có chút bản lãnh có thể ta cũng không là ăn chay nếu như hủy xấu xa huyện thành hữu dụng huyện chúng ta thành phá hủy lại xây ma đầu đã sớm đi ra hơn nữa nói gà trống đồng là c h ấ n vận nhưng gà trống đồng vậy bị mất có đoạn thời gian chứ các người cảm thấy giống như là có chuyện dáng vẻ sao cho nên ta mới hoài nghi nhà chúng ta tổ tổ bồi bối nhiều như vậy đời người bảo vệ đến tột cùng là cái đồ chơi gì mà như ư ứ c quân ôn hòa cười một tiếng thạch đại ca ta là nghiên cứu kỳ môn đột giáp những trận pháp này sự việc ta là rõ ràng nhất bất quá nếu người bài trận thiết t r í địa cung vậy thật ra thì chân chính trận pháp chính là ở dưới đất trên mặt đất mặc dù dựa theo trận pháp bố trí tiến hành trả lại như cũ nhưng là không sẽ đưa đến quyết định tính tác dụng bình thường mà nói trên đất đơn ảnh xạ dưới đất trận pháp được là là đại kỵ như vậy sẽ để cho những người khác dễ dàng hơn phá trận nhưng nếu năm đó người bài trận làm như vậy ta muốn hắn nhất định là có bất đắc gì nguyên nhân còn như cái gọi là chấn vật gà trống đồng ta muốn chắc là tiến vào địa cung mấu chốt thạch dự tiến nhìn xem như ước quân vừa nhìn về phía trương hiếu văn xem ra chư vị đến có chuẩn bị ạ bây giờ hiểu được những trận pháp này người cũng không nhiều muốn tìm địa cung cửa và o quả thật cần gà c h ố n g đồng hỗ trợ nhưng lập tức liền lấy được gà c h ố n g đồng không có khẩu quyết vậy không vào được địa cung hơn nữa chư vị có thể suy nghĩ một chút năm đó vị cao nhân kia tình nguyện mất thời gian phí sức bậy đại trận phong ấn ma đầu đều không lựa chọn diện trừ ma đầu các người cảm thấy hắn là vì cái gì chẳng lẽ hắn liền không lo lắng sau này có cái gì thay đổi đưa đến ma đầu xuất thế sao trương hiếu văn gật đầu một cái ta biết suy nghĩ của ngài bày đại trận cao nhân pháp lực tuyệt đối không bằng dưới chúng ta liền hắn đều không lòng tin diệt chứ m a đầu mấy người chúng ta cho dù tiến vào có thể vậy là chịu chết bất quá ngươi yên tâm chúng ta xin cao thủ t ư ơ n g trợ chúng ta ít nhất có b ả y thành không tám thành chắc chắn diệt trừ m a đầu thạch dược tiến nhìn trương hiếu văn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng một vấn đề cuối cùng tại sao các người sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác ở g à trống đồng mất trộm sau m ớ i đến chẳng lẽ gà trống đồng chính là các người trộm chứ cáo tử hàm vừa nghe trực tiếp đứng lên ta nói chú hai ngươi làm sao cứ như vậy không tin người đâu chúng ta cũng cùng ngươi giải thích hồi lâu hơn nữa nếu như chúng ta là người xấu hai ngươi sớm bị trói triệu đại lực nhanh trong kéo kéo cáo tử hàm và áo muốn cho nàng ngồi xuống cáo tử hàm trận mắt nhìn triệu đại lực một cái kéo cái gì kéo ta nói sai rồi sao chúng ta nhiều người như vậy nếu là t h ậ t động khởi tay còn biết sợ bọn họ hai cái sao ngân nhi trách liền hai tiếng cô gái nhỏ nói chuyện quá trực tiếp có thể không phải là chuyện tốt tỉ tỉ ngươi ta chính là nói chuyện quá s u n g lên cái này không cũng chỉ có thể gả cho một cái thế đầu tượng ngươi nếu là lại như thế gấu đi xuống cẩn thận không ai thèm lấy u cáo tử hàm vừa định phạt kích trương hiếu văn vậy kéo kéo và táo của nàng cáo tử hàm trận mắt nhìn trương hiếu văn một cái sau đó hử một tiếng ngồi xuống trương hiếu văn lúc này mới thạch dược tiến nói t h ự c không dám d i ấ u dếm chúng ta đang điều tra gà trống đồng mất trộm án k i ệ n cho nên mới truy t r a ra liền tạ ra cái đầu mối này bây giờ chúng ta đã điều tra do gà trống đồng bị một nhóm tà giáo tổ chức trộm đi chúng ta rất suy đoán bọn họ là muốn thả ra địa cung r á m ma đầu từ đó thừa dịp loạn lấy được lợi cho nên chúng ta phải đuổi ở bọn họ trước tìm được cung tiêu diệt ma đầu các người lại không phải cảnh sát tại sao phải điều tra gà trống đồng mất trộm án thạch dược tiến hỏi bởi vì là ta cùng tà giáo có thù không đợi trời chung bạn của ta cũng là tới giút đỡ ngoài ra n g u y ệ t sơn tự mịch a n đại sư có thể chứng minh chúng ta không có nói láo tạm thời bây giờ trương hiếu văn vậy không tìm ra chứng minh thân phận mình biện pháp không thể làm gì khác hơn là mang ra n g u y ệ t sơn tự danh hiệu thạch dược tiến nghe được n g u y ệ t sơn tự mấy chữ sau đó trên mặt lộ ra giật mình diễn cảm sau đó truy hỏi trương hiếu văn là n g u y ệ t sơn tự để cho các người tới sao trương hiếu văn cũng không biết thạch dược tiến nghe được n g u y ệ t sơn tự tại sao sẽ kích động như vậy nhưng suy nghĩ một chút phe mình là vì giúp n g u y ệ t sơn tự bận b i ệ u mới điều tra được bước này cho nên vậy có thể nói là nguyễn sơn tự để cho mình điều tra nghĩ tới đây mà trương hiếu văn do dự một chút vẫn gật đầu một cái coi là vậy đi chúng ta là giúp nguyệt sơn tự bận điệu thạch dược tiến bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm thật là không có nghĩ đến à xem ra cha ta nói đều là thật ta cũng coi là không có hưởng công ở huyện ba đợi mấy chục năm mọi người đầu g ó c mơ hồ nhìn thạch dược tiến thạch dược tiến xúc động hoàn s a u đó đối với mọi người giải thích đến nếu các người là đại biểu nguyệt sơn tự tới ta cũng không lừa gạt nữa các n g ư ờ i bởi vì là cha ta nói qua nếu như có nguyệt sơn tự người đến tìm cửa địa cung vào nói rõ xảy ra đại sự trương hiếu văn h i u mày một cái thạch đại ca có thể hay không nói lại cặn kẽ chút đâu thạch dược tiến thở dài đem trong lòng bí mật nói liên tục cái này phải từ nhà ta thân thế nói、tới. Từ ta nhớ chuyện tới nay, cha ta hãy cùng ta tộc ta tới đại đều nói, gia tộc chúng ta cho tới nay, cha nay nhớ chuyện cùng chúng hãy cho có một thiên đại sứ mạng, liền là người thủ hộ thành thanh hóa một phương người dân. Theo cha ta nói, nhà chúng ta tổ tiên một hộ hóa phương cha nhà chúng hướng lúc là cầm ý vệ bách hộ, hơn đại liền người người nói, ngoài mạng, dân. sáng nữa cùng sứ cầm cầm là lúc là ở vệ vậy vệ khi ô n g g ố đối, n nhau nhà chúng ta bách hộ thân phận là cha chuyển con đối, nhưng đồng thời cũng g bách hộ cha ta là, là là thời bí ma ậ t t bởi vì là nhà chúng ta có một cái nhiệm vụ trọng yêu chính chấn hóa một nhiệm giám ma trọng thị thành thanh hóa hạ chấn áp hạ vụ yêu là đầu Một khi ma khi đầu có động tình gì có thể cầm ra tĩnh hoàng đế chỉ thị viết tay trực tiếp vào kinh gặp vua vậy suy nghĩ ra liền thạch dược tiến ở mình lần đầu tiên lúc rời đi tại sao phải kêu câu nói kia với là nói nói như vậy thạch đại ca gia tộc cứ như vậy yên lặng không nghe thấy trông n o n tên ma đầu này mấy trăm năm thạch dược tiến gật đầu một cái đúng vậy mặc dù nhiều năm qua như vậy vẫn không có qua dị thường gì sự việc phát sinh nhưng là gia tộc chúng ta các đời trước vẫn là dứt khoát kiên thủ cương vị của mình nói thật nếu không phải cha ta lại ba lần kiên trì ta sớm liền rời đi huệ ba ta mới không thể cái gì tạ ra ma đầu yêu tộc c âm mưu vậy n g ư ơ i mới vừa rồi tại sao lại tin đâu thủ thạch đồ hỏi gia tộc chúng ta một mực lưu truyền một câu nói nguyễn sơn tự nguy năng này chính là vào kinh gặp v u a lúc bây giờ các người làm là nguyễn sơn tự người giúp tìm được chúng ta nói rõ gia tộc chúng ta nói cũng không phải là nói không bất quá hoàng đế cái gì sớm đã không có ta cũng không có thể đi vào kinh gặp v u a cũng không thể báo động nói nơi này có ma đầu chứ cho nên chỉ có thể dựa vào chính các n g ư ờ i triệu đại lực không rõ cho nên hỏi tại sao nói nguyễn sơn tự nguy năng này chính là vào kinh gặp v u a lúc hai người này bây giờ có quan hệ thế nào thủ thạch đầu vỗ một cái triệu đại lực b ả vai người anh em cái này còn không tốt hiểu sao nguyễn sơn tự gặp nạn nói rõ tạ chiêu đã được như ý tạ chiêu đi ra nhất định sẽ nghĩ biện pháp thả con trai hắn tạ thấm cho nên thạch đại ca nhà bọn họ làm là tạ thấm người t r o n g t r ư ờ n g khẳng định được vào kinh gặp vua đem cái này biến mất nói cho c hoàng h o đế nha trương hiếu văn trực tiếp hỏi thạch dự tiến thạch đại ca vậy chúng ta muốn như thế mới có thể đi vào địa cung không phải nói tiến vào địa cung cần g à c h ố n g đồng rút một tay sao đúng vậy tiến vào địa cung bí mật thật ra thì chính là câu khẩu quyết hương giếng làm mắt ba trượng làm hạ định đồng gà gáy cửa cung trật hiện chỉ cần hiểu thấu đáo những lời này ý nghĩa liền có thể tìm được cửa địa cung vào thạch dược tiến cũng sẽ không che che dấu dấu trực tiếp đem gia tộc bảo vệ bí mật nói cho cho mọi người mọi người nghe vẫn hoàn toàn không có phương hướng t r ư ơ n g hiếu văn không thể làm gì khác hơn là lần nữa thỉnh giáo thạch dược tiến thạch đại ca gia tộc các ngươi biết được câu này khẩu quyết nhiều năm chẳng lẽ cũng chưa có hiểu thấu đáo một ít thạch dược tiến lắc đầu một cái gia tộc chúng ta có lĩnh không được hiểu thấu đáo những lời này ý nghĩa thanh triều sơ kỳ lúc này trong gia tộc có hai cái đời trước nhận là minh triều đã diệt vong không cần thiết lại bảo vệ điệu bí mật này vì vậy len lén nghiên cứu lời này khẩu quyết kết quả không bao lâu hai cái đời trước lại có thể thần bí mất tích từ đây cha không tin tức vì vậy gia tộc chúng ta quyết định quy củ không được h i ể u thấu đáo câu này khẩu quyết mọi người vừa nghe trong lòng hơi có chút thất lạc câu này không s ở tới đầu n ã o khẩu quyết phải thế nào hiểu đâu như ước quân suy nghĩ một chút nói những lời này trước đôi câu vẫn là rất tốt hiểu hương giếng là mắt chắc là nói nông thôn nào đó miệng giếng chính là tâm t r ợ ba trượng làm hạt định phải nói là khoảng cách có thể là cách giếng ba trượng xa cũng có thể là xuống giếng ba trượng sâu nhưng là đồng gà gãy cũng không dễ hiểu nói là cầm vậy chỉ gà c h ố n g đồng đến địa điểm sau đó sẽ tự mình gãy sao cái này đồng gà gãy ta đây là nghe qua thạch dược tiến một câu nói để cho mọi người ngay tức thì tới hưng thú r ồ i rít nhìn về phía thạch dược tiến thạch dược tiến thấy mọi người vừa nhìn về phía mình vì vậy tiếp tục nói theo hiện chúng ta thành mấy ông già nói có lẽ là trước kia gà trống đồng mỗi sáng sớm cũng biết đúng lúc gáy chỉ là từ từ thời gian lâu dài gà trống đồng có thể bị hư cho nên mới không biết gáy trương hiếu văn nghe xong hưng phấn vô xuống tay ta hiểu ý cái này đồng gà gáy là chỉ thời gian nói cách khác chỉ có ở đồng gà gáy lúc này đi tới trước hai câu chỉ dẫn địa điểm cửa cung thì sẽ trợi hiện cáo tử hàm liếc trương hiếu văn một cái cho dù biết câu này có ích lợi gì trước đôi câu mới là mấu chất chứ l i ê n một câu hương giếng chẳng lẽ muốn đem huyện các ngươi thành m ỗ i một cái giếng tìm khắp một lần sau vạn nhất cái giếng này đã bị phá hủy đâu mọi người mới vừa dấy lên hy vọng lại bị cáo tử hàm cho dập tắt t r ư ơ n g hiếu văn đứng lên từng miếng từng miếng tìm vậy không có gì khó khăn bây giờ lưu lại giếng vốn là không nhiều lo lắng nhất vẫn là cửa vào giếng bị hủy diệt như vậy thì phiền thoái thạch dược tiến cũng đứng lên vô vai hắn một cái trên đời không việc khó chỉ sợ người cố ý bất kể như thế nào chúc các người thành công ai trong lòng bí mật nói ra thật mẹn thông khoái ta sứ mạng đã hoàn thành xem ra ta cái này nửa đời sau rốt cuộc có thể ra đi xem một chút. Mấy n g được được ý ý kế kế bởi vì chỉ có trương hiếu văn và trần mập là sinh trưởng ở địa phương thanh hóa người cho nên hai người bọn họ đối với thành thanh hóa hiện trạng nhất vì rõ ràng trên căn bản những người khác cũng chỉ có thể nghe theo hai người bọn họ đề nghị ta nhận là chúng ta hẳn trước biết rõ đồng ga gãy cụ thể thời gian mặc dù biết là sáng sớm nhưng từ dạng sáng bốn h đến tám điểm bây giờ cũng coi là sáng sớm chứ trần mập dẫn đầu lên tiếng trương hiếu văn nhưng lắc đầu một cái vô dụng bây giờ ngươi đi tìm ai xác nhận đồng ga đã sớm không gáy cho nên ngươi căn bản là không hỏi ra cụ thể thời gian ta xem chúng ta trước hay là tìm giếng tìm được một hớp ngay tại giếng chu vi ba trượng trong phạm vi nằm vùng chờ đợi xem sáng sớm trong đoạn thời gian này có gì dị thường hay không đại ca ngươi nói dễ dàng vạn nhất cửa vào muốn ở dưới đáy giếng m đâu ngươi để cho một người ở trong giếng mặt lộ vẻ ba bốn giờ liền vì xem đoạn này thời gian có không có khác thường trần trương hiếu văn kiên định gật đầu một cái bây giờ không có biện pháp tốt hơn thổ thạch đầu v ô ngực một cái nói thật ra thì vậy không việc gì liền làm tập thể dục sáng sớm dưới giếng điểm ta tới ngồi s ồ n trương hiếu văn cảm kích l i ế c nhìn thổ thạch đầu sau đó nói hai ta thay phiên nằm vùng cũng không tin không tìm được cái này cửa địa cung vào hai người thả ra nói sau đó những người khác cũng không tốt ở cự tuyệt cho nên trương hiếu văn nói thẳng ra mình ý tưởng nếu mọi người đồng ý ta phương án như vậy bắt đầu ngày mai chúng ta trước hết đem thành thanh hóa tất cả giếng nước đánh dấu điểm tới sau đó từng miếng từng miếng nằm vùng ta phỏng đoán thành thanh hóa nhiều nhất vậy chỉ còn lại hơn mười nước miếng giếng chương o nên hai n có trăm h thứ tìm t được địa cửa cung Ngày bảo. ư ơ n g Hiếu năm mươi mốt hương giếng là mắt trương hiếu văn tự ra mình ở trong phòng ở trên bản đồ đem tất cả giếng nước cũng bày tỏ ra ngoài sau đó từng cái phân hảo bởi vì thời đại ở tiến bộ giếng nước loại vật này thì đã thành vật hy hãn mọi người đang thành thanh hóa bên trong tìm liền hai ngày lại có thể chỉ tìm được mười một nước miếng giếng ngọn cờ tốt giếng nước thanh hóa bản đồ bị trương hiếu văn treo ở giữa lúc phòng tất cả mọi người vây ở bản đồ bên cạnh nhìn cái này hai ngày đoàn người thành q u á lao động thủ thạch đầu nhìn xem trên bản đồ mười một cái điểm đỏ sâu kín nói cũng không nhiều mà mới mười một cái hai tuần lễ là có thể xác định xem ra so tưởng tượng muốn nhanh hơn trương hiếu văn vậy cao hứng nói không sai công phu không sợ người cố ý cùng chúng ta tìm được cửa vào đến lượt khổ cực ngọc nhi và hồ tiểu mặc ra tay một bên hồ tiểu mặc hướng trương hiếu văn nháy mắt một cái hiếu văn ca ca là trong lòng đau ta sao không quan hệ nha chỉ cần một câu nói của ngươi ta là ngươi trên chín tầng trời ông t r ă n g hạ nam dương bắt con ba ba cáo tử hàm không nhịn được cười lạnh một tiếng hử ca ca cũng không biết bản thân có bao lớn sao hồ tiểu mặc cầm như nhau trận mắt nhìn cáo tử hàm ngươi nếu là hâm mộ có thể để cho ngươi lực lượng lớn ca cũng thay ngươi đi bắt con ba ba ạ trương hiếu văn vừa nghe hai người cãi vã đầu thì không phải là lớn như vậy vội văn nói tốt tốt lắm tốt lắm, c h ú nói đến chỗ này trương hiếu văn chỉ bản đồ giải thích ta đã đem chúng ta tìm được tất cả giếng nước cũng sáng tác lên số bắt đầu ngày mai chúng ta thì phải từng miếng từng miếng tìm cho nên tối hôm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút chúng ta dạng sáng ba điểm tập hợp trần mặc hồi lâu trần mập bỗng nhiên tỏ ý đến ta bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề chúng ta thật giống như cũng sai rồi trương hiếu văn buồn bực nhìn trần mập n g ư ơ i nghĩ đến cái gì hương giếng làm mắt những lời này hẳn xuất từ minh triều khi đó thành thanh hóa nào có lớn như vậy chúng ta hẳn dùng khi đó bản đồ mới đúng a trần mập nói xong trương hiếu văn không nhịn được đánh b ắ p đùi mình một chút chăm chặt c h ẽ m ộ t sơ hả n g ư ơ i làm sao không sớm một chút ý thức được cáo tử h à m vậy n ế u mày vẫn hướng hai người nhưng mà cái này cùng chúng ta tìm giếng nước có quan hệ thế nào h dù sao bây giờ có thể tìm được giếng nước liền chỉ có bao nhiêu thôi chúng ta toàn bộ đều tìm một lần không được sao. Các người bây giờ đi đâu tìm thành thanh hóa minh triều lúc bản đồ không như ước quân trực tiếp bị bỏ cáo từ hàm ý tưởng sau đó có chút xấu hổ nói đều do ta lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy đem mọi người nói gạt hương giếng từ chữ mặt ý nghĩa lên hiệu hẳn là quê hương giếng nhưng thực cái từ này còn có quê hương ý nghĩa nếu như hương giếng chỉ không phải giếng nước mà nói vậy chúng ta trước khi công tác liền uống phí cho nên trước hết hiểu rõ hương giếng ý nghĩa thổ thạch đầu vừa nghe vớt ư tay ta còn trong đầu nghị chuyện lần này làm sao như thế dễ dàng bây giờ nhìn lại là ta suy nghĩ nhiều chỉ là một bản minh triều bản đồ chúng ta liền không lấy được nói đến chỗ này thổ thạch đầu đi về phía ngọc nhi gian phòng ta vẫn là cùng ngọc nhi chơi trò chơi đi đi các người nghĩ tới biện pháp kêu nữa ta mọi người ánh mắt tập trung ở trương hiếu văn nơi đó người ở chỗ này cơ bản đều là bởi vì là trương hiếu văn quan hệ mới tụ tập trung một chỗ cho nên mọi người không tự chủ liền đem trương hiếu văn coi như người tâm phúc trương hiếu văn vảnh miệng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng những thứ này lao tài liệu ở huyện phòng hồ sơ bên trong đều có chẳng qua là chúng ta có thể không thấy được ta muốn chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm mịch an đại sư đem chúng ta phát hiện cùng hắn báo cáo một chút sau đó để cho hắn đi trong huyện tìm một chút tài liệu tương quan dẫu sao mịt đan đại sư mạng giao thiệp muốn so với chúng ta rộng một ít những người khác vậy không nghĩ ra biện pháp tốt hơn không thể làm gì khác hơn là giữ trương hiếu văn đề nghị đi làm vì vậy cái này vinh quang nhiệm vụ liền rơi xuống trương hiếu văn trên đầu đến n g u y ệ n sơ tự mịt đan đại sư đang ung dung uống trà nhìn nghệ thuật tiết mục trương hiếu văn một chút liền không bình tĩnh t h g mịt đan hỏi đại sư chúng ta cũng lo lắng g ầ n chết ngươi thế nào còn ở đây mà uống trà mịt đan ha ha cười một tiếng ta cuốn cùng hữu dụng không ta vừa không có bản lánh của các ngươi thà đi theo các người lo lắng còn không bằng hưởng thụ cái này chốc lát t ê n lặng thời gian sợ rằng ngươi hưởng không chịu nổi bây giờ ta liền có chuyện gì phải làm v i ệ ngươi nói xong trương hiếu văn đối với mịt a n nói rõ lần này ý đồ mịt a n nghe xong vậy từ trên ghế đứng lên như thế xem ra thật là có người đang đánh tạ thấm chủ ý ạ ngươi nói đám này tà giáo người rốt cuộc là vì sao giáp tâm trương hiếu văn xứng suốt một chút ngay sau đó nói bây giờ không phải là hạn trước thảo luận như thế nào tìm được cửa địa cung vào sao ngài tại sao lại đi đoán tà giáo tâm tư vạn nhất bị bọn họ trước thuận lợi thả ra tạ thấm vậy thành thanh hóa liền sinh linh đồ thắn m ị a n hướng trương hiếu văn khẽ mịt cười ta tin tưởng quốc gia có thể bảo vệ liền chúng ta bất quá làm là người trong cuộc trương a cảm thấy người. Người t hiếu,、so、hiếu văn vừa nghe ca hứng đối với mịt h a n túi đầu một cái cảm ơn đại sư ta lần này trở về chuẩn bị chậm đã mịt đan gọi lại chuẩn bị rời đi trương hiếu văn sau đó nói nếu nhắc tới giếng vậy thì không khỏi không nói một chút chúng ta nguyệt sơn tự liên hoàn giếng không biết ngươi nghe nói qua chưa trương hiếu văn đần đội gật đầu một cái liên hoàn giếng là nguyệt sơn tự tám đại cảnh một trong nghe nói một cái giếng giảm nước là khổ một cái giếng giảm nước là ngọt không biết ta nói đúng đúng không mịt an cười dẫn dắt trương hiếu văn ra cửa nếu biết vậy thì dễ làm tới theo ta đi trước xem xem liên hoàn giếng hai người một trước một sau đi tới liên hoàn giếng mịt an mở ra miệng giếng lên nắp để cho trương hiếu văn đi vào trong xem thí chủ nếu biết liên hoàn giếng một ngọt một đắng vậy ngươi có thể biết vì sao một ngọt một đắng trương hiếu văn dò đầu đi trong đó một cái giếng bên trong nhìn hồi lâu vẫn là cái gì vậy không thấy ngẩng đầu lên lắc lắc nói không biết bất quá vậy mà nói suối đều là ngọt cho nên nước giếng là ngọt coi như bình thường còn như khổ miệng giếng kia có thể là vừa vặn đáy giếng có cái gì quán vật thế c h ư ớ c h o nên đưa đến hắn nước giếng phát khổ đi mỹ an nhìn chung quanh một chút gặp không có du khách tới đây liền thấp giọng đối với trương hiếu văn nói thật ra thì cái này hai cái giếng sở dĩ một n g ọ t một đắng là bởi vì là bên trong có có một cái thần kỳ sinh vật ngọt miệng giếng kia trong có một cái mọc đầy lông trắng ngư long mà khổ miệng giếng kia trong có con cả người đen thùi cá dao chương hai trăm năm mươi hai đại vương、Miếu. trương hiếu văn nghe xong trận to hai mắt mỹ đan nói so sánh với lần phổ đồng đại sư lời còn để cho hắn khiếp sợ bởi vì làm gốc theo từ phúc trí nhớ ngư long và cá dao chính là thái cực đ ồ âm dương ngư nguyên hình ở từ phúc trong trí nhớ ngư long và cá dao chỉ trên đời này xuất hiện qua ba lần hơn nữa cũng là xuất hiện ở trong truyền thuyết một lần là bản cổ khai thiên tích địa sau đó một lần là nữ hoa nương nương đổ n g à y sau một lần cuối cùng xuất hiện ở hoàng đế chiến thắng si vưu sau đó dựa theo từ phúc trí nhớ con cá này rồng và cá dao hẳn là trong truyền thuyết sinh vật tại sao phải cuộc sống ở nguyễn sơn tự liên hoàn trong giếng mà mịch an đại sư mang tự mình tới xem những thứ này vậy là cái gì mục đích đâu mịch an thấy trương hiếu văn trên mặt biểu tình nghĩ hoặc cười ha hả nói ngươi là không thấy được ngư lòng và cá dao ngư lòng và cá dao lại cuộc sống ở nước sâu ba trượng địa phương mà liên hoàn giếng nước giếng cách mặt đất cũng vừa tốt ba trượng không biết những thứ này và ba trượng làm hạn định phải chăng lại có quan hệ nhất định đâu trương hiếu văn vừa nghe trong lòng nhất thời nổi lên luận sóng thật giống như ba trượng làm hạn định câu trả lời miêu tả sinh động nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng lại không có nửa điểm đầu mối bất luận liên hoàn giếng có nhiều ít cùng ba trượng đúng lên tình huống cũng không thể là cửa địa cung vào nguyễn sơn tự cách thành thanh hóa còn có tốt mấy cây số khoảng cách coi như lúc đó là hoàng đế sửa địa cung cũng không khả năng c ó thủ bút lớn như vậy nghĩ tới đây mà trương hiếu văn thất vọng nói c h ậ t vừa nghe thật giống như có chút quan hệ nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút một chút quan hệ cũng không có nguyễn sơn t ự phía dưới đã chấn áp một cái tạ chiêu không phải là cửa địa cung vào mỹ đan gật đầu một cái không sai bất quá mới vừa rồi ta cũng cùng ngươi nói liên hoàn giếng tính đặc t h ủ cho nên không thiếu địa phương cũng bắt t r ư ớ c liên hoàn g i ế n kiến tạo giống nhau như lúc hai cái g i ế n căn cứ ta chùa kinh điện ghi đi lại năm đó thành thanh hóa xây lại lúc giữ gia tính đế yêu cầu ở thành thanh hóa trong kiến tạo một tòa đại vương miếu xây miếu thợ cố ý tới ta chùa đo đạc liên hoàn giếng nhỏ bé còn đánh hai thùng nước rót vào bọn họ xây dựng trong giếng trương hiếu văn nghe xong đối với mịch a n gật đầu nói cảm ơn đa tạ đại s ư nhắc nhở ta vậy thì đi đại vương miếu xem xem nói xong sẽ phải rời khỏi mịch an đại s ư nhanh chóng ngăn cản trương hiếu văn chuyện hôm nay trời mới biết ngươi biết ta biết thiết mạc tiết lộ cho cái người thứ ba nếu không nguyện sơn tự sẽ phải chịu không nông hai t ư ơ n g trương hiếu văn nặng nề gật đầu một cái sau đó không kịp đợi rời đi nguyễn sất tự Đại vương miếu vương vào ở trương h h thanh hóa phồn hoa nhất nhưng tỉnh cho à là n buôn bán vùng, nhưng văn đơn vị, nên vật t cấp bảo bởi vì vệ vị, o cho tháo n huyện không động sản g phép khai phát bất động sản tháo bỏ. Vì vậy đại bất bỏ, vì v miếu cứ n hiếu ư thương trường vậy vào mấy bây chẳng cắm gì g ra tòa ờ Trương h i văn đi tới đại vương miếu lúc chính là chạm vào tối đây là là dòng người thời kỳ cao điểm mọi người ở lớn vương miếu trước vội vã đi qua cũng không thèm để ý chỗ t o à n này mấy trăm năm trước kiến trúc nơi chịu tại hương suy khai phát bất động sản vì hết khả năng mở rộng địa phương đem đại vương miếu viện tử vệ phá hủy cho nên đại vương miếu cũng chỉ còn lại có một tòa lẻ loi đại điện và một cái hiệp dài như hẻm nhỏ vậy về tử Viện tử, viện tử t r chuyện, chuyện đại gia h ế u v nghe xong cũng không trực tiếp trả lời trương hiếu văn vấn đề mà là nghiêng đầu nhìn về phía trong đại điện mặt lao hoác lao hoác mau tới có cái hải nhi muốn hỏi đại vương miếu đồ đây là trong đại điện đi ra một cái cụ già bảy tám mươi tuổi mặc dù trên mặt tràn đầy nếp nhăn nhưng tinh thần rất tốt nhịp bước kiên định có lực cho người một loại tránh khí lăng nhiên cảm giác lão người đi tới cửa nhìn xem trương hiếu văn nói ta là đại vương miếu nhân viên quản lý ngươi có vấn đề gì liền vấn ta chứ ta muốn hỏi một chút chúng ta đại vương miếu có hay không hai cái giếng giống như n g u y ệ t sơn tự như vậy liên hoàn giếng cụ già vừa nghe mắt liếc nhìn trương hiếu văn nghiêm nghị hỏi ngươi ở đâu nghe nói đại vương trong miếu có giếng trương hiếu văn có chút không biết làm sao nhìn cụ già không biết nên không nên đem mịch an đại sứ nói ra cụ già gặp trương hiếu văn yên lặng không nói lại hướng hắn nói ngươi cùng ta đi vào nói xong đi ra đại vương miếu trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là đi theo cụ già phía sau hai người một chức một sau đi tới một cái đường phố cụ già nhìn chung quanh sau đó hỏi nói đi biết đại vương miếu có liên hoàn giếng người tối thiểu vậy được hơn một trăm tuổi ngươi là làm sao biết trương hiếu văn suy nghĩ một chút nói ta ở một bản kinh thư lên nhìn tiêu bản kinh thư ta làm hơi lớn vương miếu nhân viên quản lý đại vương trong miếu rác xó x ỉ n h rơi ta cũng rõ ràng ngươi đừng nghĩ là ta nếu không phải lần trước vị nhân viên quản lý đem đại vương miếu tình huống cho ta giao phó rõ ràng ta cũng không biết liên hoàn g i ế n chuyện ngươi làm sao biết nói ngươi có phải hay không văn v ậ t con b u ồ n muốn đào đại vương miếu xuống bà bối cụ già hùng hổ dọa người hướng trương hiếu văn hỏi trương hiếu văn vừa nghe đại vương miếu dưới đất có bà bối trong lòng mơ hồ cảm thấy tìm đúng rồi địa phương ít nhất nói rõ đại vương miếu phía dưới nhất định là có thứ vì vậy kích động vấn cụ già ngài mới vừa nói đại vương miếu phía dưới có bà bối ngài là ở đâu nghe được cụ già sưng sốt một chút mới ý thức tới mình nói lỡ miệng c a o kỉnh d à y trương hiếu văn ngươi chớ x í vào ta làm sao biết ta cảnh cáo ngươi chuyện này ai đều không thể nói hơn nữa ngươi vậy đừng nữa hỏi thăm liên hoàn giếng、chuyện. cái này liên hoàn giếng ở đời thanh năm cuối liền bị đóng. nói xong cụ già thì phải trở lại đại vương miếu trương hiếu văn vừa thấy nhanh chóng ngăn cản cụ già ông ngài chờ một chút、hút. ta thật không phải là người xấu ta đang điều tra một đại sự mà cho nên không thể cùng ngài nói đại vương trong miếu có liên hoàn giếng chuyện là ta ở nguyệt sơn tự kinh thư bên trong nhìn thấy cái này liên hoàn dưới giếng mặt có thể nối liền một chỗ ta liền là phải đi nơi đó cụ già h é mắt vẫn trương hiếu văn nguyệt sơn tự tàng kinh lầu là văn vật căn bản không đối bên ngoài mở ngươi làm sao có thể thấy dù sao bỏ mặc ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin còn nữa ngươi cũng nhìn thấy đại vương miếu lớn nhỏ ngươi cảm thấy liên hoàn giếng còn khả năng tồn tại sao cho nên ngươi liền đừng nữa đánh liên hoàn giếng chú ý trừ phi ngươi có thể phá hủy trước mặt thương t r ư ở n g nói xong cụ già cũng không quay đầu lại đi trương hiếu văn nhìn cụ già rời đi hình bóng lại nhìn xem đại vương miếu trước mặt thương t r ư ở n g trong lòng thất lạc vô cùng thật vất vả tìm được điểm đầu mối bây giờ lại chặn chẳng lẽ cửa địa cung vào thật đã bị chôn vào thành thanh hóa phát triển bụi bậm trong liền sao ngày thứ hai trương hiếu văn gọi lên trần mập và n ư u ước quân ba người cùng chung đi tới huyện ba hồ sơ quán giữ mịch gan đại sư phân phó cùng nhân viên quản lý giao thiệp sau đó bị dẫn tới phòng hồ sơ Ba n g ư ờ i b ắ t chặt thời g i a n b ắ t đ ầ u t ì m t ấ t cả l ị c h sử văn hiến, r ố t cuộc tìm được m ộ t b ảnh đời t a n h sơ kỳ t h à n h thanh hóa t ư ợ n g sửa c hai ữ l ạ lúc b ả n vẽ. t r ư ơ n g h i ế u v ă nhanh n chóng c h ụ p h ì n v ả n h m a như u ước quân như n nhìn bản thần. g vẽ ra ước u quân đem bản vẽ cầm ở mình mặt trước nhìn trong thành tràng trị đường phố không khỏi thất thanh gọi tới đây là đây là dương tiên h luyện mục trợ Trương 253, Quý Nhất đại Trận. Trương Hiếu văn và Trần rụt Văn đang tấm ảnh, Quý Hiếu Đại xúi và Mập tấm quan âm các là bò cạp đầu địa phương đem bò cạp đầu lời thốt ra tới các người lại xem điều này con đường quan âm các ở phía đông cho nên phía đông có hai cái cửa thành dọc theo hai con đường là bò cạp kềm phía tây nhưng chỉ có một cửa cho nên dọc theo đường là bò cạp cái đôi nam bắc có ba cái cửa thành phân biệt dọc theo bò cạp sáu cái chân cho nên toàn bộ thành thanh hóa chính là một cái lớn bò cạp dựa theo như ước quân chỉ dẫn trương hiếu văn và trần mập vậy nhìn thấu bò cạp đường danh có thể trương hiếu văn còn có, có chút không hiểu hỏi những thứ này mặc dù là lần đầu tiên thấy nhưng chúng ta trước đã sớm biết rồi ạ ngươi cần gì phải như thế kích động đâu như ước quân lại chỉ hướng hai bên đường phố nhà các người xem những căn phòng này bố trí đông tây và nam bắc đi về phía bốn nhánh đường chính đem thành thanh hóa chia chín bộ phận từ quan âm các đi đông bắt đầu xem trừ ở giữa cái này một phần là đại vương m i ế u trở ra những thứ khác tám bộ phận nhà vừa v ặ n hợp thành liền đổi cách chấn động tuấn khảm cấn khôn hình dáng mà đây tám bộ phận lại mỗi người có hai dãy phố cho nên tổng cộng bị chia làm ba mươi hai phần lại đem lân cận hai phần tổ hợp chung một chỗ vừa vặn lại là một quẻ h a i hai kết hợp vừa có thể tạo thành sáu mươi tư quẻ cho nên toàn bộ thành thanh hóa là dùng sáu mươi b ố quẻ đổi trận tạo thành dương thiên luyện một trận vừa vặn kinh hãi cái này bỏ cảm trần mập nhìn hồi lâu vậy không thấy ngư đ ứ c quân nói quái tượng ở nơi nào liền hỏi bắt quái mỗi một hình dáng ta mặc dù không hiểu nhưng vậy gặp qua những phòng ốc này cũng không có tạo thành cái loại đó hình vẽ ạ ngươi là làm sao nhìn ra được ngư đ ứ c quân bình phục mình một chút tâm tình sau đó đối với trần mập nói ngươi không nhìn ra là bởi vì là người bại trận đem mỗi một quẻ hình dáng cũng cố ý làm phản nếu như ngươi tìm một mặt gương hướng về phía xem vừa thấy là có thể nhìn ra trong đó quái tượng nếu như không phải là ta đã đem những thứ này quái tượng khác ở trong đầu ta cũng không n sẽ h ì n ra kỳ hoặc trương o n g đó. t r hiếu văn ở một vẫn nghi h u như ức quân, quân dương tiên luyện mục trận rất lợi hại phải không có tác dụng gì nghi ức quân giải thích đến dùng bắt quái tiến hành bố trí trận pháp phần lớn không có tính công kích nhưng lại bởi vì biến hóa đa đoàn từ đó thích hợp hơn vây khốn mục tiêu cũng chính là cái gọi là phong ấn c h u y ê n thuyết ra các lượng chỉ sử dụng tám cái quái tượng bố trí trận pháp liền có thể ở trên chiến trường chiến vô bất thắng cho nên ngươi có thể tưởng tượng dùng sáu mươi bốn cái quái tượng bố trí trận pháp sẽ là cái gì hiệu quả trần mập không kèm hãm được lắc đầu người b à i trận là muốn vây tạ thấm nha trương hiếu văn nghe xong như ước quân giải thích nhìn tờ này thanh hóa bản đồ trong lòng rời sông lấp biển h ắ n đột nhiên ở giữa cảm thấy tạ thấm sự việc cũng không nhất định giống như phổ đồng đại sư nói đơn giản như vậy ư ớ quân có hữu dụng hay không so sáu mươi bốn kẻ nhiều hơn quái tượng bố trí trận pháp trương hiếu văn vừa nhìn bản đồ một bên hỏi n ư n ư ớ quân vừa nghe rơi vào chấm t trương hiếu văn nghe xong trên đầu vẫy toát ra mùa hôi lạnh tiếp tục hỏi một cái bắt quái đổ đại biểu nhiều ít quái tượng l h ư ư ớ quân bật thốt lên bắt quái có thể diễn hóa ra sáu mươi bốn quẻ mà sáu mươi bốn quẻ lại có sáu mươi bốn loại biến hóa cũng chính là bốn nghìn sáu trăm chín mươi sáu quẻ đồng thời n ó vậy đại biểu thế gian vật vật trương hiếu văn nghe xong không nhịn được nuốt nước miếng một cái bởi vì là tại chỗ trừ mình cũng không ai biết đại vương trong miếu liên hoàn giếng có thể có thể đại biểu chính là một cái bắt quái đồ nếu như mình đoán là chính xác mà cái này cũng thì đồng nghĩa với ở thành thanh hóa bố trí trận pháp cũng không phải là dương thiên luyện mục trận mà là quý nhất đại trận nếu như ngưỡng quân nói đúng mình suy đoán vậy là đúng như vậy năm đó ở thành thanh hóa bảy trận lại sẽ là thần thánh phương nào đâu ngay tại ba người nhìn bản đồ thời điểm là người phòng hồ sơ nhân viên quản lý tế bảo ta nói ba vị không sai biệt lắm có thể nếu như bị lãnh đạo phát hiện ta là phải bị phân xử trương hiếu văn lúc này mới phục hồi tinh thần lại à t ố t chúng ta cái này liền rời đi ba người rời đi phòng hồ sơ trương hiếu văn đem vỗ xuống thanh hóa lao thành bản đồ tìm một chỗ in ra sau đó cùng nhau trở lại phòng trọ thổ thạch đầu mang cáo tử hàm và dương đại lực đi ra ngoài đi dạo hồ tiểu mặc vậy chẳng biết đi đâu cũng chỉ còn lại có ngọc nhi một người ở chơi game chẳng biết tại sao trương hiếu văn trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tưởng vì vậy hắn cũng không đoái hoài tới những người khác ý kiến ai cái gọi điện thoại đem tất cả mọi người đều kêu trở lại cùng tất cả mọi người tập trung đông đủ trương hiếu văn đem bản đồ trải lên trên bàn để cho ngư ước quân nói về mới vừa rồi phát hiện mọi người nghe xong cáo tử hàm lắc đầu đối với trương hiếu văn nói à xem ngươi cấp lật đật đem tất cả mọi người đều gọi trở về còn lấy là ngươi có cái gì phát hiện trọng đại đâu nguyên lai chính là những thứ này à các người cũng không suy nghĩ một chút phát hiện những thứ này có ích lợi gì còn không phải là không tìm được cửa địa cung vào ngư ước quân nhanh chóng giải thích không phải vậy có thể là ta không nói rõ nếu như địa cung trong bố trí thật sự là dương thiên luyện mục trận như vậy thì coi là chúng ta phát hiện cửa vào vậy không làm nên chuyện gì bởi vì là bằng chúng ta thực lực căn bản không đi ra lọt trận pháp này Thổ t h ạ cổ h nghe, cười hắc hắc, vậy không phải、tốt. Chúng ta đi không ra, nói do tạ thấm chạy không thoát, chúng không phải phí thấm, cho hắn ở dưới đất thật thể pháp hiệu đầu đi đi để đất đi. đi cần tiêu qua luôn vừa vậy vậy ta ra, ta nói cũng trận ngày cười sức Có có lực c dưới lại diệt tốt. tạ tạ tốt tư mất một do sẽ ở nhân bố trí trận pháp cơ quan phần lớn sử dụng các chạy tâm trái đất sức hút hoặc nước lực làm là cơ quan động lực cho nên những trận pháp này một ngày nào đó sẽ mất đi hiệu lực Như con ước nói, hồ tiểu mặc hướng về phía ngư ước quân nháy mắt liền hạ mắt theo ngươi như thế nói chúng ta chỉ có chờ ngươi nói cái gì trận pháp mất đi hiệu lực sau mới có thể vào tạ thấm cũng chỉ có thể cùng trận pháp mất đi hiệu lực sau mới có thể đi ra ngoài vậy chúng ta trực tiếp cùng trận pháp mất đi hiệu lực không được sao ngư ước quân vừa nghe muốn giải thích nữa có thể phát hiện hiện trạng quả thật chính là như vậy trừ phi có ai có thể trực tiếp phá giải trận pháp hồ tiểu mặc ngư u ước quân không nói lại hỏi tiếp còn nữa trận pháp này ngươi phá giải không được chẳng lẽ cõi đời này cũng chưa có những người khác có thể phá giải sao như ước quân nhanh chóng giải thích nói minh thanh thời kỳ hoàng đế lăng mộ bày ra cơ quan trận pháp vậy chẳng qua là bắt quái đó là bởi vì là sáu mươi bốn kẻ trận pháp đã sớm tất h chuyển trương hiếu văn nhìn thảo luận mọi người bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không đúng lắm có thể trong chốc lát lại không nhớ nổi đến tột cùng là đâu bên trong có vấn đề đâu là trận pháp sao t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn có ẩn t ì n h khác trương hiếu văn trong lòng không ngừng suy tư rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề có thể càng cuốn cổ m u ố n lại càng không có đầu mối suy nghĩ một chút trong đầu biến thành trống rỗng mọi người vậy rơi vào trầm m c cáo tử hàm không chịu nổi để nén bầu không khí trực tiếp phủi tay không làm. nói tới nói lui chúng ta vậy không vào được ma đầu vậy không ra được chỉ có thể chờ trận pháp mất đi hiệu lực vậy chúng ta cùng tiệm làm tóc vậy đối với vợ chồng tác dụng có cái gì khác biệt n g h e xong cáo tử hàm mà nói trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thạch dược tiến khi biết mọi người là nguyễn sơn tự mời tới giúp sau đó mới nói ra cửa vào bí mật gia tộc hắn từng nói qua nói cách khác thành thanh hóa địa cung cùng, cùng nguyễn sơn tự khẳng định có liên hệ gì nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nói với mọi người các người nói thạch đại ca gia tộc bọn họ tại sao phải truyền lưu nguyễn sơn tự nguy n ă n này chính là vào kinh gặp vua lúc những lời này chẳng lẽ là bởi vì là nguyễn sơn tự và thành thanh hóa địa cung có liên hệ gì thủ thạch đầu vừa nghe linh quang trợ hiện kích động vừa nói ta biết ta biết là tạ chiêu nguyễn sơn tự phong ấn tạ chiêu cái gọi là nguyễn sơn tự nguy nan ngày chỉ sợ sẽ là chỉ tạ chiêu phá phong ra cuộc sống nói như vậy tạ chiêu rất có thể là có phá giải thành thanh hóa địa cung năng lực h ô tiểu mặc nghe song sâu kỳ nói vậy cũng không đúng nếu như tạ chiêu lại phá giải địa cung năng lực mấy trăm năm trước sẽ tới phá giải địa cung cứu ra tạ thấm con dùng giết tới nguyễn sơn tự bị người ta phong ấn sao đúng rồi trương hiếu văn bỗng nhiên kích động hô lên đúng rồi ta nghĩ tới là như ă ước Ư quân vừa nghe phản bác đến dựa theo phổ đồng đại sư giải thích cái này thành thanh hóa địa cung là đợi minh nguyệt sơn tự cao hòa thượng tể thanh đại sư ở trên trời hạt trận trên căn bản xây lại mặc dù ta chưa nghe nói qua thiên hạt trận nhưng nếu là yêu tộc trận pháp muốn đến cũng là chuyển lưu rất lâu trận pháp nhất định không biết quá yếu rất có thể chính là sáu mươi bốn quái tượng trận pháp cho nên cái này thành thanh hóa địa cung căn bản cũng không phải là gia t ĩ n h đế người bên d ư ớ i xây dựng trận pháp này cùng gia t ĩ n h đế vậy không có một chút quan hệ trương hiếu văn nghe xong có chút lúng túng mình quá mau với cầu thành kết quả đem những tin tức khác quên mất thật là không nên có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút dựa theo loại thuyết pháp này mà nói gia t ĩ n h đế hẳn đều không tham dự vào phong ấn tạ thấm trong sự kiện vậy hắn làm sao sẽ an bài cầm ý vệ cũng chính là thạch d ư ợ c tiến gia tộc ở chỗ này canh chừng tạ thấm đâu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nói ra sự nghi ngờ của mình mọi người nghe xong lại rơi vào trầm mặt trong nhìn như toàn bộ sự việc đã sáng suốt có thể t r a trước t r a trước lại phát hiện toàn bộ sự việc còn bao phủ ở một trong màn sương ngủ. trần mập có chút không nhịn được nói các vị có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều quá các người suy nghĩ một chút t ạ thấm biến thành nguy hại một phe ma đầu sau đó tể thanh đại sư đem hắn hàn phục chuyện này cũng coi là náo động một phe tin tức hoàng đế biết cái này không phải là rất bình thường sao rồi sau đó hoàng đế lo lắng tên ma đầu này phá tới phong ấn sau lần nữa làm hại một phương cho nên vậy x ế p cầm ý vệ đến xem cũng không phải là hợp tình hợp lý sao coi như ngươi cũng đã đoán đúng có thể cái này cũng không giải thích được câu kia nguyệt sơn tự nguy nan này chính là vào kinh gặp vua lúc ý nghĩa ạ tạ chiêu muốn thật có năng lực phá trận còn dùng dép tới nguyệt sơ n tự cáo tử hàm hỏi ngược lại trần mập trần mập như môi người ta lại không nói nguyệt sơn tự nguy nan chính là tạ chiêu đây đều là chúng ta đoán được rồi cáo tử hàm còn muốn phản bác trương hiếu văn ngăn cản hai người chúng ta ở chỗ này tranh luận cũng sẽ không có kết quả nếu bây giờ vấn đề tập trung đến nguyệt sơn tự vấn rõ ràng ta sẽ đi ngay bây giờ nguyễn sơ tự ước quân phiên thoái ngươi dựa theo thời xưa bản đồ tìm một chút tâm trận ở nơi nào hương giếng là mắt nói không chừng chính là chỉ một miệng hương giếng là cả trận pháp tâm trận trần m ậ p ngươi phối hợp ước quân một khi nàng tìm được tâm trận ngươi đem tâm trận đánh dấu đến đối ứng bây giờ trên bản đồ những người khác nên làm gì thì làm cái đó đi đi ta đi một lát sẽ trở lại an bài thỏa đáng trương hiếu văn lần nữa lên đường đi n g u y ệ n sức tự trương hiếu văn quen cửa quen mẹo đi tới mịch a n đại sư thiền phòng mịch a n lại có thể cũng không ở trong đó ở trương hiếu văn trong ấn tượng mịch a n chính là một cơ chí trạch nam không phải ở trong phòng chơi game chính là xem tv rất ít đi ra ngoài bây giờ mịch an liền điện thoại đều cho ngọc nhi mình muốn làm sao tìm được hắn đâu thiên phong trong không tìm được người trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là ở trong chùa đi loanh quanh gặp người liền v ấ n mịch an đại sư hướng đi rốt cuộc ở một cái tự nguyện người nơi đó hỏi thăm được mịch an đại sư đi tàng kinh lầu trương hiếu văn nhanh chóng hướng tàng kinh lầu đi tới tàng kinh lầu cửa trương hiếu văn nhìn hướng bên trong khóa trái cửa không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau hai bước hướng trên lầu gọi lên mịch an đại sư ta là trương hiếu văn ta có vấn đề vẫn ngại không bao lâu tàng kinh lầu bên trong đưa ra cái đầu chính là m ị c an hắn nhìn xem trương hiếu văn sau đó xuống lầu mở cửa phòng ra ngươi gần đây tới tương đối chuyên cần à, ta xem tám mươi phần trăm là phật tổ chỉ dẫn đây là để cho ngươi quy theo phật m ô n à. trương hiếu văn quét miệng lắc đầu một cái vẫn là được rồi ba ta liền ta một đứa con trai ta nếu là làm hòa thượng hắn không đánh hao tổn chân ta không thể ta đến tìm n g à i còn không phải là bởi vì là địa cung chuyện mỹ đan vừa nghe hứng thú à chẳng lẽ ở hồ sơ quán lại có phát hiện mới trương hiếu văn đem phát hiện mới toàn bộ nói cho cho mỹ đan cũng đưa ra mình nghi vấn đại sư tại sao cẩm ý vệ sẽ nói nguyên sơn tự nguy nan ngày chính là địa cung mở ra thời điểm à? căn cứ ngài phân tích nguyên sơn tự sẽ có cái gì nguy nan đâu mỹ đan suy tư chốc lát sau đó nói nguyên sơn tự trừ tạ chiêu phỏng đoán cũng sẽ không có cái gì nguy nan chí ít sư phụ ta đem trụ chỉ vị trí truyền cho ta thời điểm cũng không nói gì nếu không phải phổ đồng sư t h ú c này g đó nói ra tạ chiêu bí mật, ta liền Tạ liền Chiêu sự việc cũng không biết còn như ngươi nghi ngờ ta cũng có thể hiểu dựa theo lẽ thưởng tạ chiêu nếu như có thể cứu ra tạ thấm nhất định sẽ chức cứu tạ thấm lại lên nguyên sơn tự tính sổ có thể hắn tại sao phải trực tiếp tới nguyên sơn tự đâu ta muốn trong đó nhất định có ẩn t ì n h trương hiếu văn cao mày ẩn t ì n h có chuyện gì có thể để cho một cái phụ thân buông tha cứu con mình trừ phi h ắ n tới nguyệt sơn tự chính là vì cứu con mình trương hiếu văn đang suy nghĩ m ị n h an cắt đứt hắn suy nghĩ thực ra thì ngày đó nghe xong phổ đồng sư thúc nói ta trong lòng cũng nổi lên bận sóng phổ đồng sư thúc nói nước chảy mây trôi nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút trong đó lại có thật nhiều chỗ sơ hở đầu tiên yêu tộc đến gần gia t ĩ n h hoàng đế mục đích vốn chính là vì tìm một cái để cho yêu tộc cơ hội trở mình nhưng ế u yêu tộc p ơ sĩ đ tạ nếu như cái a này h n tín nhiệm, g đế là sai chẳng lẽ là phổ đồng đại sư vãi láo nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lộ ra nghi ngờ mịch an đại sư ngươi cảm thấy phổ đồng đại sư sẽ lừa gạt chúng ta sao a di đà phật người xuất gia không nói dối ta sư thúc dĩ nhiên là sẽ không lừa gạt người à trương hiếu văn bị mịch an trước sau mâu thuẫn nói làm ơ hồ nhưng nhìn mịch an r i ả o hạt o ánh mắt lập tức rõ ràng liền h ắ n ý nghĩa n g ư ờ i nói là không phải phổ đồng đại sư nói láo mà là có người lừa phổ đồng đại sư hoặc là nói có người lừa nguyện x u ấ tự t mịch an gật đầu một cái chính là chẳng những có người lừa nguyện x u ấ tự t còn lừa tất cả mọi người là ai trương hiếu văn vội vàng hỏi ta còn không biết nhưng ta đoán được chút đầu mối mới vừa nói chỉ là một điểm khả nghi nghi điểm thứ hai chính là gia tịnh đến ế u biết vương h u phi là yêu tộc cung sử từ nàng nhưng tại sao không có cùng nhau xử tử đi theo vương huy phi cùng nhau tấn công yêu nữ còn bị yêu nữ cửa cho ám sát hoàng cung canh phòng xâm nghiêm gia tĩnh đế lại là người tu luyện hắn như thế nào như vậy dễ dàng bị ám sát nghi điểm thứ ba tể thanh đại sư làm là phật môn cao hòa thượng hàng yêu phục ma bản lãnh tự nhiên không kém có thể hắn chơi được chuyện ngũ hành bắt quái sao trương hiếu văn vừa nghe không nhịn được vua xuống tay đúng vậy tể thanh đại sư là phật môn cao hòa thượng cho dù hắn muốn c h â n áp tạ thấm c ũ n g hẳn và chấn áp tạ chiêu như nhau sử dụng hàng ma xử cái gì làm sao biết dùng ngũ hành bắt quái trận pháp tới chấn áp tạ thấ chớ nói chi là vẫn là ở người khác trận pháp trên căn bản nên c h ấ n tăng nhân làm sao biết bố trí trận pháp không sai mấy ngày nay ta cẩn thận suy tính sau cảm thấy đoạn này hai miệng tương truyền bí mật rất nhiều kỳ hoặc cho nên vậy đơn giản tiến hành điều tra nói xong lấy ra tấm cuộn da dê ngươi xem đây là tể thanh đại sư đời người sự t í c h chúng ta c h ù a có cái tập tục chính là mỗi một vị cao hòa thượng viên tịch cũng biết viết xuống hắn đời người sự t í c h ta mới vừa rồi đại khái nhìn xuống liên quan tới trấn áp tạ thấm miêu tả lại có thể chỉ có ngắn ngủi một câu nói trấn ma đầu tạ thấm cùng thành thanh hóa bên trong khiến cho người dân về lại yên Theo một thành thanh hóa có cái dùng sáu mươi tư quái tượng bố trí đại trận phía dưới trấn áp tạ thấm hai gia tính hoàng đế là biết tạ thấm trấn áp tại thanh hóa nếu không cũng không biết an bài cầm y vệ mấy đời canh giữ ở thành thanh hóa ba nguyễn sơn tự phía dưới c h â n áp tạ t r i ề u mà căn cứ cầm y vệ mấy đời truyền lưu nói phân tích tạ t r i ề u có thể thả ra tạ thấm bốn bố trí đại trận người không phải tệ thanh đại sư nhưng cũng không biết là hoàng đế người bên người nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên linh cơ nhất định đại sư ngươi nói thành thanh hóa trận pháp sẽ không phải là tạ t r i ề u bố trí cho nên tạ t r i ề u một khi thoát đi phong ấn liền có thể thả ra tạ thấm m ì an đại sư suy nghĩ một chút nói không loại bỏ như vậy có thể nhưng tỷ lệ không biết quá lớn ngươi cảm thấy tạ chiêu sẽ tự mình bố trí trận pháp chấn áp con mình sao trương hiếu văn khoe miệng d ư ơ n g lên ta cảm thấy tạ chiêu đem tạ thấm nhốt ở mình bố trí trong trận pháp cũng không phải là muốn t r ấ n áp hắn mà là phải bảo vệ hắn bởi vì là dùng sáu mươi bốn quái tượng bố trí trận pháp bản l ã n h ở ngoài sáng hướng lúc đã sớm thất truyền nói cách khác ra những cái tia cao nhân l ã n h đời chỉ có tạ chiêu mình có thể phá rõ ràng trận pháp những người khác chính là biết tạ thấm bị giam ở trong trấn nhưng vậy vô kế khả thi hả bảo vệ hắn mịt an bị trương hiếu văn ý nghĩ hảo h u y ề n ý tưởng chết phục liền hỏi tiếp vậy tạ chiêu tại sao phải lựa chọn như vậy cực đoan phương pháp tới bảo vệ tạ thấm đâu hắn lại là đang sợ cái gì đâu hoặc là nói tại sao phải bảo vệ tạ thấm đâu? cái này ta tạm thời còn không nghĩ tới bất quá cũng có thể là bởi vì là t ạ t h ấ m thật sự là trời xanh m a đầu t ạ chiêu lo lắng yêu tộc người đem hắn cướp đi cho nên mới bảo vệ mới đến đi t r ư ơ n g hiếu văn ấp đ ú n g cuối cùng tìm được một người còn coi là đi qua lý do ngay tại hai người kịch liệt thảo luận đồng thời t r ư ơ n g hiếu văn điện thoại đ ố n g nhiên vang lên t r ư ơ n g hiếu văn vừa thấy là trần mập đánh tới được không bởi vì nhận này t r ư ơ n g hiếu văn chúng ta nơi này có phát hiện trọng đại rất có thể liền đem đ ị a cung cửa vào bí mật giải quyết bên đầu điện thoại kia chuyển đến trần mập kích động thanh em chương hiếu văn vừa nghe vậy không khỏi kích động thành quả gì mô cùng ta nói một chút nếu như chúng ta không có đoán sai chúng ta đã hiểu rõ hương giếng làm mã ý ngươi nhanh chóng trở lại đi trong điện thoại không nói rõ ràng thật tốt ta cái này thì trở lại các người chờ ta nói xong trương hiếu văn cúp điện thoại sau đó đối với mịch an đại s ư nói bên kia lại có tiến triển nếu như có tin tức tốt gì ta thời gian đầu tiên thông báo ngài bất quá bây giờ ta được nhanh đi về mịch an làm cái tư thế mời trương hiếu văn không dừng lại chút nào rời đi tàng kinh lầu mịch an xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vội vã rời đi trương hiếu văn trong lòng khó hiểu có chút sợ hãi giống như thấy được trẻ tuổi mình trương hiếu văn trở lại phòng trọ ngư ước quân và trần mập sốt ruột cầm ra ngọn có giếng nước bản đồ hòa thanh hướng đúng vậy thanh hóa bản đồ bỏ vào cùng nhau để cho trương hiếu văn mình xem trương hiếu văn nhìn chồng lên nhau tới một chỗ hai tấm bản đồ thanh triều thời kỳ bản đồ đã bị vẽ ra bỏ cạp hình dáng mà bức tranh có giếng nước bản đồ thả ở phía dưới xuyên thấu qua quang vừa vặn có thể thấy thanh triều thời kỳ trên bản đồ các giếng nước vị trí đây là ngư ước quân đem hai tấm bản đồ trong quan âm các vị trí đối với hợp kìm sau đó cố ý đem mấy cái dùng điểm đỏ tiêu xuất giếng nước c à n đứng lên chỉ để lại quan âm các phía nam một cái giếng nước sau đó hào hứng vẫn tr trương hiếu văn vừa thấy cái này nước miếng trong giếng quan âm c ắ t rất g ầ n nếu như đem quan âm c ắ t so làm bò cạp đầu như vậy nước miếng giếng giống như bò cạp ánh mắt như nhau bất chấp ánh đ ỏ vì vậy trương hiếu văn cơ hội là bật thốt lên đây là một cái độc nhãn long bò cạp như ước quân hưng vừa nói không sai sở dĩ cái này bò cạp biến thành độc nhãn long là bởi vì là hắn phía bắc vậy chỉ ánh mắt đã sớm bị vùi vào dưới đất người tới thấy do hướng thời kỳ bản đồ quan âm các phía bắc cũng có một hớp cùng phía nam giống nhau như núc giếng nước chẳng qua là bây giờ không có mà thôi trương hiếu văn cầm thanh triều thời kỳ bản đồ vừa thấy quả nhiên quan âm các nam bắc hai bên có hai cái lớn nhỏ đều một vòng tròn vừa vặn biến thành bò cạp hai bên ánh mắt chương hai trăm năm mươi sáu long vương truyền thuyết trương hiếu văn nhìn thanh triệu thời kỳ thành thanh hóa bản đồ kích động trong lòng không dứt như thế nói cái này hai cái vòng tròn chính là hai cái giếng trần mập vỗ một cái trương hiếu văn b ả vai không sai thiếu niên kích động không hương giếng làm mắt nói không chừng chỉ chính là cái này hai cái giếng nhưng là chúng ta chỉ cần đi nghiệm chứng một chút cũng biết thật giả trương hiếu văn hưng phấn vỗ xuống tay đi đeo thổ thạch đầu chúng ta đi xem xem nói xong ba người đi tới thổ thạch đầu gian phòng có thể gõ nửa ngày vậy không người đáp ứng trần mập nhắc nhở có thể hay không đi sư phụ ta nơi đó gần đây thổ thạch đầu cứ tìm sư phụ ta chơi trò chơi sư phụ ta cũng không đứng đắn dạy ta trương hiếu văn ha ha cười một tiếng vậy ngươi liền vậy mang ngọc nhi chơi trò chơi nói không nghe hắn cao hứng sẽ dạy ngươi hai chiêu đâu ba người vừa nói một bên đi tới ngọc nhi trước cửa trương hiếu văn gõ một cái cửa bên trong liền chuyển đến ngọc nhi thanh âm cửa không có khóa có chuyện nhanh chóng vào nói đừng ảnh hưởng ta ăn cả ba người đẩy cửa vào ngọc nhi đang bận chơi trò chơi cũng không ngầm đầu có thể thổ thạch đầu cũng không ở ngọc nhi trong phòng vì vậy trương hiếu văn hỏi ngọc nhi ngươi gặp thổ thạch đầu liền sao ngọc nhi một bên chơi vừa nói không có không có các người đi đừng châu ngồi tìm đi ba người rời đi ngọc nhi gian phòng trương hiếu văn buồn bực đến cái này thổ thạch đầu đã chạy đi đâu ta cho hắn gọi điện thoại nói xong m ó c ra điện thoại di động gọi thông thổ thạch đầu điện thoại sau đó nhưng không ai tiếp trương hiếu văn chưa từ bỏ ý định lại đánh hai lần vẫn là không có người tiếp như ước quân có chút bận tâm thổ thạch đầu sẽ không xảy ra chuyện mà chứ trần mập lắc đầu một cái hắn có thể xảy ra chuyện gì mà đoán chừng là đi đâu cái internet chơi mang đ ồ nghe l ô thai căn bản không nghe được điện thoại thanh â m trương hiếu văn suy nghĩ một chút trần mập nói cũng đúng cái này ban ngày ban mặt có thể xảy ra chuyện gì mà hay là đi xem xem miệng giếng kia đi nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đề nghị mọi người đi trước bên cạnh giếng xem xem sau đó làm chút chuẩn bị buổi tối khỏe đi d ò tìm t ỏ i cái giếng này ba người dựa theo bây giờ bản đồ đi tới cái giếng này bên cái giếng này cách quan âm các không tới hai mươi m chung q u n h còn có một cái hoàn trình hình tròn bệ giếng trên bản đồ vẽ vòng p h n g đoán đáng chính là cái này bệ、giếng. Đáng t i cái ế c g i ế n g này bị đậy bị l ạ i ế i、si、m ă n g b ả n k h ô n g t h ể trực tiếp thấy được bên t r o n g t ì n h h u ố n g Trương h i ế u Văn nhìn xem cách xem m i ệ n g g i ế n không g bao xa quan âm các tiệm làm tóc tiệm làm tóc cửa vừa vặn xem lấy thấy cái giếng này chiếc trương hiếu văn còn nhớ được từ mình lần đầu tiên đi quan âm các tiệm làm tóc lúc này bà chủ ngân nhi đang ngồi ở cửa chẳng lẽ nàng thật ra thì liền giám thị cái giếng này ta nói chúng ta là không phải đem xi、si、măng bản mang ra trần mập nói cắt đứt trương hiếu văn suy nghĩ trương hiếu văn thấy trần mập đã đi tới xi、si、măng bằng phẳng bên cạnh chuẩn bị rời xi、si、măng bản trần mập đây là vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía trương hiếu văn đừng lo lắng ạ tới phụ một tay trương hiếu văn đi tới hắn và trần mập một trái một phải đem xi、si、m a n g bản rời đến một bên miệng giếng liền lọt đi ra ngưỡng quân khẩn trương nhìn chung quanh sau đó vẫn hai người các người nói chúng ta lén lén lút lút như vậy có phải hay không không tốt lắm hai người kinh ngạc nhìn về phía ngưỡng quân nào có lén lén lút lút chúng ta rõ ràng là quang minh tránh đại tới đang nói cách đó không x a một ông cụ chắp tay sau l ư n g đi tới người tuổi trẻ các người đây là làm gì vậy ngưỡng quân chờ nàng mắt to nhìn về phía trương hiếu văn và trần mập trần mập hướng về phía lao đầu cười hắc hắc bắt cháo cửa là cục thủy lợi tới điều tra một chút giếng nước tình huống lão đầu sưng sốt u một chút cục thủy lợi còn q u ả n c á i này đó cũng không phải là bây giờ nhà nhà đều có bình nước nóng lạnh nước này giếng dĩ nhiên là không có gì dùng giữ lại tức nguy hiểm lại có đất ô nhiễm xuống nước có thể cho nên chúng ta tới khảo sát một chút có hay không dán lại cần thiết trần mập nói tới láo không bao giờ dùng xé bản thảo nhìn trương hiếu văn và ngư ước quân mặt trên viết thật to phục chữ lão đầu vừa nghe muốn phòng giếng lập tức không vui vậy cũng không được giếng này dưới đất có thể ở trước long vương đây ban đầu lúc này phía bắc còn có miệng giống nhau như l ú giếng đây là long vương cửa trước và cửa sau bây giờ long vương cửa sâu đã bị đóng các người còn muốn phong long vương cửa trước cái này phải ép long vương nhưng là phải bị phạt phát hiện ha ha ta nói đại gia à, chúng ta bây giờ chẳng qua là xem xem phong không phong còn chưa nhất định đâu ngài nha liền đừng sao tâm long vương hắn lao ra tử có chính là biện pháp đi ra trần mập một bên treo ghẹo một bên kéo lao đầu rời đi trương hiếu văn nghe xong bỗng nhiên cảm thấy lời của lão đầu bên trong có thể sẽ có đầu mối gì vì vậy gọi lại trần mập chờ một chút đại gia ngài nói giếng này bên trong ở long vương là có cái gì căn cứ sao lão đầu mà nghiêm đối với trương hiếu văn nói đến đương nhiên là có ta cũng sắp bảy mươi người chẳng lẽ còn sẽ lừa dối ngươi sao cái giếng này cùng phía bắc miệng giếng kia là thông ví dụ như nhà ai rót nước thời điểm thùng nước hết bên trong qua đoạn thời gian sẽ xuất hiện ở phía bắc trong giếng nhà ai gà vịt rơi vào bảo đảm không ra được bởi vì là long vương ra lấy làm cho này là cho hắn c n g phẩm ta khi còn bé có cái đứa nhỏ vô tình rơi đến phía bắc trong giếng người nhà hắn cũng lấy là đứa nhỏ chết chắc đều bắt đầu sau khi thương lượng chuyện có thể sáng sớm ngày thứ hai đứa nhỏ lại có thể liền ngồi ở phía nam miệng giếng nơi này cùng cha hắn mụ tới dẫn nàng về nhà các người nói nếu không có long vương gia hiền linh cái này đứa nhỏ có thể sống trương hiếu văn vừa nghe ánh mắt hiếp thành một cái tuyến người hết trong giếng mặt làm sao có thể mình đi lên trừ phi là có người cứu hắn còn có chính là giếng này bên trong có lối đi khác có thể ngay tại dưới nước cho nên đứa nhỏ đánh bậy đánh bạ vào địa cung bị nước chạy vọt tới bên này nhưng mà một cái đứa nhỏ phải thế nào từ đáy giếng hạ leo lên đâu trương hiếu văn đang suy nghĩ trần mập đã bắt đầu phản bác lao đầu ta nói đ ạ i g i a chúng ta cũng không phải là mấy tuổi đứa nhỏ cũng không phải là lời này là có thể dỗ đi qua ngài nha vẫn là nhanh chóng đi làm việc đi lao đầu q u ý lên ngươi cái đứa nhỏ này mà sao cũng không tin ta ư cùng ngươi nói đi năm đó rơi vào trong giếng chính là ta trong giếng ở l o n g vương là hắn đem ta cứu lên sau đó ta còn gặp qua hắn lại một lần nữa ban đêm sầm đánh ta đến trong sân thu quần áo nghe được trên đường có thanh âm liền đánh đèn đi ra ngoài xem vừa vặn thấy một bóng người nhảy vào trong giếng liền đ ùm thanh âm cũng không có các người nói bóng người kia nếu không phải l o n g vương có thể không có thanh âm trương hiếu văn nghe xong trong lòng có loại dự cảm bất tưởng nhanh chóng hỏi ông lời này cũng với ai nói qua đại gia vừa nghe thở dài ai ta khi còn bé cùng người nói người đều không tin ta trưởng thành cùng vợ mình nói vợ nói ta đầu góc có bệnh sau đó ta suy nghĩ ra là bọn họ không có phúc không thấy được dòng vương láo ra chỉ có ta như thế người hiền lành mới có thể thấy trương hiếu văn và trần mập nhìn nhau một cái trần mập nhanh chóng đối với lão đầu nói đến tốt lắm đ ạ i g i a ngài nói chúng ta tin chúng ta không phong giếng này kiểm tra một chút liền đi ngài nhanh đi về đi chương hai trăm năm mươi bảy có người nhanh chân dành trước đưa đi lao đầu trần mập nhìn về phía trương hiếu văn làm sao n g ư ờ i có phát hiện gì trương hiếu văn gật đầu một cái ta cảm thấy lao đầu này không có nói láo hắn rất có thể là trải qua địa cung lưu ước quân vừa nghe lắc đầu một cái sẽ không Coi、như cái giếng này thật sự là cửa vào nhưng địa cung khẳng định vậy sẽ không như vậy dễ vào đi nếu như tùy tiện một người rơi vào trong giếng cũng có thể đi vào địa cung mà nói vậy cẩm y vệ còn lưu cái gì khẩu quyết nếu như địa cung cửa vào đã bị người khác mở ra đâu trương hiếu văn nhìn xem hai người lại tiếp tục nói vậy đại gia không phải nói long vương đem hắn đưa ra giếng sao ta đoán lúc ấy nhất định là có người đang thăm dò địa cung hoặc là chí ít cùng chúng ta như nhau tìm cửa địa cung vào đây là vậy đại gia vừa vặn rơi vào giếng vì vậy người này liền cứu đại gia mới vừa rồi đại gia không phải nói nam bắc hai cái giếng là thông sao ta đoán cái này hai cái giếng hẳn là bị mạch nước ngầm liền với nhau cho nên người nọ mới có thể thừa dịp buổi tối đem đại gia đưa đến một cái khác m i ệ n giếng g n g h e xong trương hiếu văn mà nói hai người rơi vào trầm tư như ước quân suy nghĩ một hồi hỏi ta có hai vấn đề một là cái này thăm dò địa cung người là ai hắn lại là làm sao biết địa cung tồn tại hai là hai cái giếng cách nhau mấy chục mét coi như người thần bí nhân bơi lội giỏi tốt có thể đại gia lúc ấy vẫn còn có nít hắn có thể ở dưới đất trong sông nín thở lâu như vậy sao vấn đề thứ nhất dễ làm ngươi suy nghĩ một chút hay biết nơi này có địa cung cái thứ hai vấn đề ta cũng không do lắm bất quá chúng ta tối nay xuống giếng vừa thấy liền biết nói xong trương hiếu văn trên mặt lộ ra một phần nụ cười tự tin trần mập vừa nghe bừng t ỉ n h hiểu ra ngươi nói là cầm y vệ vừa ăn cướp vừa la làng trương hiếu văn gật đầu cười nhìn về phía ngư ước quân ngư ước quân một bộ giật mình diễn cảm không thể nào đâu thạch đại ca nhìn như không giống như là người như vậy hả biết người biết mặt nhưng không biết lòng hả trừ gia tộc bọn họ người bình thường vậy không thể nào biết cửa địa cung vào hơn nữa ngươi còn nhớ được thạch đại ca cùng chúng ta tán gẫu lúc từng nói qua hắn là không thể những nội dung này có thể cha hắn không muốn cho hắn lưu lại điều này nói rõ cha hắn đặc biệt tin tưởng gia tộc bọn họ mấy đời bảo vệ bí mật có thể cha hắn tại sao tin đâu đổi lại là ngươi ngươi sẽ dễ dàng tin sao ta đoán cha hắn nhất định là xuống giếng gặp qua cửa địa cung vào trương hiếu văn nói n h ư ước quân quyết n ổ i lên miệng ta vẫn không quá tin tưởng ngươi tại sao phải có như vậy ý tưởng trương hiếu văn cười một tiếng vẫn n h ư ước quân ngươi còn nhớ được mới vừa rồi vậy ông cụ nói sao hắn sau đó chính mắt có thấy người nhảy vào trong giếng dựa theo ông cụ tuổi tác mà tính thạch đại ca cha hắn phải cùng ông cụ tuổi tác không sai bị lắm cho nên đại gia sau khi lớn lên nhìn thấy nảy giếng người rất có thể chính là thạch đại ca cha hắn mà đại gia khi còn bé rơi giếng rất có thể là thạch đại ca ra ra cứu hắn hơn nữa ta đoán thạch đại ca cũng xuống q u a địa cung bởi vì là ngày đó ta lần đầu tiên thấy ngân nhi nàng đang ngồi ở bên ngoài nhìn bệ giếng bên này nghe được trương hiếu văn mà nói hai người không tự chủ nhìn về phía quan âm các tiệm làm tóc trương hiếu văn sâu k h ì nói không cần nhìn ta mới vừa rồi nhìn rồi bọn họ không có mở cửa trần mập cơ đầu à không muốn không m u ố n tối nay xuống giếng vừa thấy liền cái gì cũng hiểu rời đi bệ giếng trần mập đi mua sắm xuống giếng dùng một ít công cụ trương hiếu văn và ngư ước quân trở lại phòng trợ triệu tập đội ngũ đây là đã đến gần cơm tối thời gian tất cả mọi người cũng đều về đến nhà trương hiếu văn thấy sắc mặt đèn cầy trắng đèn cầy trắng thổ thạch đầu trong lòng mơ hồ có chút bất an liền hỏi hắn ngươi bây giờ thiên xế triều đi đâu làm sao cho ngươi gọi điện thoại cũng không tiếp thổ thạch đầu tựa hồ không việc gì nói chuyện trời đất dục vọng nói câu không việc gì đi ra ngoài chơi liền không nói gì nữa trương hiếu văn mặc dù lo lắng thổ thạch đầu nhưng lúc này hắn để ý hơn địa cung sự việc cho nên vậy không hỏi tiếp mà là nói với mọi người nổi lên xế chiều hôm nay phát hiện mọi người nghe xong các mặt lộ vẻ vui mừng rất nhanh liền nhất trí đồng ý trương hiếu văn đề nghị buổi tối đi dò tìm tòi miệng giếng kia lúc d ạ n g sáng trương hiếu văn đoàn người đi tới ban ngày bệ giếng trừ hô tiểu mặc và ngọc nhi tất cả mọi người đều đến đ ô n g đủ trương hiếu văn và trần mập thuần thục dọn tới xi、si、m a n g bản lộ ra sâu thảm giếng nước cáo tử hàm tò mò cầm ra tay điện đi vào trong chiếu một cái phản xạ da trắng bệnh trắng bệnh ánh sáng cáo tử hàm nhìn hồi lâu không có hứng thú cái gì vậy không thấy do một chút kỳ lạ địa phương cũng không có thổ thạch đầu hướng nàng cười một tiếng ta nói đại tiểu thư ngươi là thật ngu ả hay là thật ngu ngươi thật ba trượng bao sâu sao ba trượng không sai biệt lắm mười em mờ sâu cho nên ngay cả có huyền cơ cũng là ở dưới nước mặt ngươi làm sao biết nhìn thấy thổ thạch đầu ta xem ngươi là da ngựa chứ đừng lấy là ngươi tái mặt cùng quỷ như nhau ta thì sẽ đem ngươi làm đẹp trai điệu đà đối đãi nói cho ngươi loại chuyện này là muốn xem mặt cáo tử hàm không tự chủ tăng cao đệ sai bèn trương hiếu văn nhanh chóng hướng về phía nàng làm một trớ lên tiếng động tác Nhỏ tiếng một chị ú t thức, để cho bọn họ tới xem nào như ta. Tốt Trương ta, tin ta thì tới. tử tay Trương tha thứ, ta tin, ta tin. Ta ngươi muốn người cũng đánh bọn náo như ngươi Văn, liền ngươi cũng nói không này người cũng ngươi nói nói liền Văn nhanh chóng xin còn không gọi được cái Hiếu cái hai Hiếu sai rồi đem xem đem hàm xâm cầu để eo. cho có cho Cáo c họ hay h sao. vừa vừa nói chuyện muốn nhỏ tiếng một chút nha cáo tử hàm không nhịn được h ừ một tiếng cái này còn không sai bịt lắm các người yên tâm chính là có người tới ta trực tiếp lên ảo thuật bảo đảm người tới cái gì cũng nhớ không được đây là trần mập đã đem sợi dây cột vào một bên đôn đá lên trương hiếu văn đổi số lặn xuống nước dùng giữ ấ m y hề. sau đó đem sợi dây trừ trên người đối với trần mập nói ngươi tính tốt khoảng cách đến mười em mở thời điểm liền dừng lại để cho ta thật tốt tìm một chút ta nếu là không kéo sợi dây ngươi liền chớ đem ta kéo lên đi trần mập gật đầu một cái vậy cũng không được chúng ta lần này không lấy được dưỡng khí vạn nhất ngươi ở phía dưới xảy ra chút mà trở ra không có biện pháp kéo sợi dây không phải được giống như chết một ả ta xem không bằng ngươi cách mỗi một phút kéo một lần nếu như ngươi không sót chúng ta liền kéo ngươi lên tới nếu như ngươi gặp nguy hiểm liền cấp tốc kéo sợi dây chúng ta thì biết thương lượng xong sau đó trương hiếu văn hai tay chống giếng vách đá từ từ tuột xuống bởi vì trương hiếu văn thực lực tăng cường bây giờ chỉ cần vừa nhắm mắt hoàn cảnh chung quanh liền rất thoải mái xuất hiện ở trong đầu như vậy thì có thể không cần mang đẹp tin rõ ràng thả ra một cái tay ở dưới đáy giếng thăm dò chân m ậ p thủ thạch đầu còn có triệu đại lực ba người kéo sợi dây từng điểm từng điểm đi xuống đưa tránh trương hiếu văn trợt quá nhanh mà bị thương cáo tử hàm và ngư u ước quân thời khắc chú ý trong giếng chiều hướng từ từ sợi dây đã bỏ vào mười em ở chỗ n g i trương hiếu văn vậy hoàn toàn chìm ngập ở nước giếng trong như ước quân ngẩng đầu nhìn một chút kéo sợi dây ba cái nam sinh trương hiếu văn lúc hạ thủy các người nhớ thời gian không chương hai trăm năm mươi tám dưới giếng có quỷ trương hiếu văn cả người chìm ngập ở nước giếng bên trong mặc dù đã là tháng năm nước giếng vẫn lạnh như băng t h ấ u xương t r u n g quanh b á c h tường do gạch xanh biến thành cái thạch trương hiếu văn trong lòng vui mừng xem ra lập tức phải thấy cửa địa cung b ả o từ từ trên giếng ngưng sợi dây chuyển vận xem ra đã đến m ộ ư ơ i em mở vị trí có thể trương hiếu văn vẫn không có tìm được cửa địa cung vào thậm chí liền một chút khả nghi địa phương cũng không có thời gian từng giây từng phút trôi qua trương hiếu văn kéo lại sợ sau đó bắt đầu một tấc một tấc sờ giếng vách đá theo thời gian rời đổi trương hiếu văn cảm giác trực tiếp phổi nhanh hơn bị nổ có thể giếng vách đá mới lục lọi một chút không biết làm sao trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là bơi trở lại mặt nước bởi vì trương hiếu văn không có man g nặng cho nên đem mình cố định ở trong nước một cái đặc định vị trí là hết sức hao phí thể l ự c chuyện trương hiếu văn một lộ ra mặt nước liền từng ngụm từng ngụm hút không khí một cột sáng từ miệng giếng chiếu xuống trương hiếu văn nhanh chóng giơ tay lên đi ngăn cản trong đầu nghĩ đây là người nào ạ không biết mình ở phía dưới sao ngay tại trương hiếu văn sinh lòng tức giận lúc này bệ giếng lên chuyển đến đối thoại thanh âm. đại ca chúng ta đừng tiến vào nữa cái đó mê cung chúng ta không đi ra l o ạ n lần trước có thể sống trở về đã là bồ tát phù hộ có lẽ trước mất tích hai cái tiên nhân nói không chừng chính là hao tổn ở trong mê cung sợ gì không vào hang c ọ p tiên đ ư ợ c hộ tử lần trước đi ra ngoài đường đều bị ta làm ký hiệu coi như chúng ta đi không đi vào cũng có thể lui đi ra người cho ta dựa theo đèn ta đi xuống trước mở cửa nghe được cái này mà trương hiếu văn trong lòng hoảng hốt đây là chuyện gì xảy ra thổ thạch đầu bọn họ cũng không ở bệ giếng đến cửa thanh âm này cũng không phải là bọn họ h chẳng lẽ là tà giáo đã đem thổ thạch đầu bọn họ chế phục bây giờ muốn xuống bắt ta đây là không trung bỗng nhiên sáng lên một đạo quang là tia chớp bổ ra bầu trời đêm bóng tối đồng thời một tiếng rên oanh ù g ù n g chấn động lòng người chiến tia chớp ánh sáng theo biết giếng trên đài người người nọ người mặc tràn đầy chỗ vá hoàng c u ấ t đựng đang chống giếng vách đá tuột xuống trương hiếu văn nhìn không được kỳ quái nhanh chóng đối với người tới hồ cẩn thận một chút phía dưới có người biết ngươi cẩn thận điểm v ậ giếng lên lại truyền tới cáo tử hàm thanh âm để cho trương hiếu văn trong lòng hơn nữa nghi ngờ không rõ ràng ngay tại trương hiếu văn n g ẩ n ra lúc này mới vừa rồi trợn người xuống bóng người trước mắt lại có thể không thấy trương hiếu văn đầu góc ông một cái nổ tung trên mình ngay tức thì dậy chậm nổi ra gà mới vừa rồi người nọ là ai tại sao cáo tử hàm bọn họ vẫn còn ở bệ giếng lên nhưng thả người này xuống nghĩ tới đây mà không rõ cho nên trương hiếu văn muốn hỏi rõ bệ giếng lên tới để chuyện gì xảy ra có thể còn chưa hô nói lại một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm lại một cái bóng đen xuất hiện ở miệng giếng trương hiếu văn dám khẳng định người này khẳng định chính là mới vừa rồi trong đối thoại một người khác đây là oanh tiếng sấm ầm ầm vang lên lần nữa giếng trên đài bóng đèn tung người lại có thể trực tiếp n g ả y xuống trương hiếu văn bản năng giơ tay lên cánh tay phát ra sợ tiếng k ê ờ à giếng trên đài mấy người nghe được dưới giếng bỗng nhiên chuyển tới trương hiếu văn tiếng kêu to trong lòng cả kinh không cần chờ người phát hiệu lệnh ba cái nam sinh liền bắt đầu l i ề u mạng kéo sợi dây có thể kéo một lượng gạo sợi dây đầu kia lại có thể một chút sức nặng cũng không có trong lòng ba người lộn bột một chút nhưng vẫn là không có bưng t h a tiếp tục kéo sợi dây lại kéo hai m ba người rốt cuộc cảm nhận được sức nặng trong lòng thở ra một hơi dài bắt đầu toàn lực kéo trương hiếu văn đi lên như ư ớ quân và cáo tử hàm nghe được tiếng tê ờ nhanh chóng cầ thấy trương hiếu văn lấy tay che chở đầu đang trôi ở trên mặt nước không qua mấy giây trương hiếu văn bị sợi dây kéo đụng phải giếng trên vách sau đó bắt đầu lên cao trương hiếu văn cảm nhận được sợi dây mang tới sức kéo biết t h ủ thạch đầu bọn họ khẳng định vẫn còn ở bệ giếng lên nhanh chóng tính không mở được ánh mắt mới vừa rồi nhảy xuống bóng người nhưng lại biến mất tia chốc và sấm xét vẫn trên không trung để cho người có từng tia cảm giác bị đè nén to lớn sức kéo để cho trương hiếu văn không ngừng đụng tưởng trương hiếu văn nhanh chóng siết chặt trong tay sợi dây đối với bệ giếng lên ờ chậm, chậm một chút muốn dập đầu chết ta ạ mọi người nghe được trương hiếu văn thanh âm. Treo l ò ngươi vậy rốt cuộc ngược xuống, trên t lại là xem xem cái này đem hôn khuya khoác chúng ta đi đâu cho ngươi tìm một người khác ném xuống trong giếng thật ra thì trương hiếu văn bị kéo lên lúc tới liền biết có người ở thổ thạch đầu bọn họ trông chừng hạ hạ giếng là không thể nào chớ nói chi là mới vừa rồi vậy hai cái bóng đen xuống giếng trước vẫn còn ở ung dung đối thoại kết hợp với người k i a ăn mặc trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái khả năng đó chính là mới vừa mới xuất hiện hai người chính là ban ngày cái đó đại gia lúc còn trẻ đụng gặp có người nhảy giếng cảnh tượng mọi người gặp trương hiếu văn n à y giờ không nói gì thổ thạch đầu liền hỏi như thế nào có phát hiện gì không trương hiếu văn đầu tiên là lắc đầu một cái sau đó lại gật đầu một cái còn không có phát hiện cửa vào nhưng ta dám khẳng định nơi này chính là cửa vào trần mập vậy vội và nói mới vừa rồi kéo ngươi lên lúc tới sợi dây trước mấy mét một chút trọng lực cũng không cảm giác được cho nên vậy mấy mét hẳn là nổi trong nước không có kéo dường như nói cách khác ngươi còn không có lặn xuống chân chính mười em m ở vị trí trương hiếu văn vừa nghe cảm thấy trần mập nói rất có lý ừ ta không lắp thêm nặng nặng không đi xuống xem ra lần sau lại tới phải dẫn chút lắp thêm trọng dụng đồ bất quá mới vừa rồi ta mặc dù không phát hiện cửa vào nhưng ta thấy được một đoạn có ý nghĩa hình ảnh mọi người sưng sốt một chút thụ thạch đầu kinh ngạc hỏi đến ngươi nói là dưới giếng có bích họa vậy đến k h n g phải ta vừa mới nhìn thấy hai người một chiếc một sau nhảy xuống cái giếng này. trương hiếu văn nói mọi người vừa nghe nổ tung n ổ i trần m ậ p trực tiếp lắc liền đầu chúng ta có thể chúng ta vẫn nhìn chằm chằm đây trừ phi ngươi là gặp quỷ quỷ cũng không khả năng à chúng ta nhiều người như vậy còn có thể không phát hiện được một cái quỷ thổ thạch đầu buồn bực nói đến trương hiếu văn cười một tiếng mới vừa rồi ta so các người bây giờ còn khiếp sợ bất quá mới vừa ta suy nghĩ ra ta muốn ta nhìn rất có thể là một đoạn thu hình thu hình mọi người giật mình nhìn trương hiếu văn trương hiếu văn bình tĩnh gật đầu một cái mới vừa rồi ta thấy hai người một chiếc một sau từ miệng diếng xuống mà cái người thứ hai vừa lúc là tung người nhảy xuống Kết hợp họ với bọn họ ăn m ặ chương tới xem, c ắ c cái là Long ngày ban ra trong miệng nói đại đó v Một tia c hai c c u sáng trăm t ư ơ n g Hiếu v năm mươi chín đồng gà gây bí mật trở lại phòng trọ bên ngoài đã sớm mưa sấm xét nổi lên đoàn người nhưng vây ở phòng khách cùng trương hiếu văn giải thích trương hiếu văn chỉ chỉ ngoài cửa sổ tia chớp nói ta nhớ có chức ở nơi đó xem qua nghe nói ở hoàn cảnh đặc định hạ sấm đánh k i a chấp có thể muốn máy thu hình như nhau ghi chép xuống lập tức đang ở sự t ì n h phát sinh ở cơ duyên xảo hợp dưới sẽ giống như b á điện ảnh như nhau đem trước ghi chép sự việc thả ra ta muốn ta hôm nay chính là gặp phải loại hiện tượng này người coi như là như vậy vậy ngươi làm sao có thể suy đoán ra trong hình nhảy giếng người chính là ban ngày cái đó đại gia nói long vương trần mập hỏi ta là căn cứ bọn họ ăn mặc và ông cụ lời suy đoán đại gia nói hắn sở dĩ sẽ thấy long vương nhảy giếng là bởi vì là ngày đó ban đêm sấm đánh hắn đứng lên thu quần áo nói cách khác ngày đó vừa lúc là trời g ô n g tố có loại này thu hình đặc thù điều kiện hơn nữa ta thấy một cái trong đó người ăn mặc hoàng quân đựng vừa vặn cùng cái thời đại kia tình trạng giấu in hơn nữa ta nghe được hai người đó đối thoại trương hiếu văn nói đưa tới tất cả mọi người hứng thú cáo tử hàm nhanh chóng hỏi bọn họ nói cái gì trương hiếu văn nhớ lại đem hai người đối thoại đại khá i ý nghĩa cùng mọi người nói một chút sau đó nói ra mình phân tích đầu tiên bọn họ trước khẳng định tiến vào địa cung bên trong mê cung hẳn rất phức tạp cho nên bọn họ mới có thể chuẩn bị kỹ càng sau đó đi vào lần thứ hai thứ yếu bọn họ đối thoại bên trong nhắc tới hai cái tiên nhân nếu như ta nhớ không lầm thạch dược tiến từng nói qua gia tộc bọn họ bởi vì là có hai người len lén tìm cung cửa vào mất tích cho nên minh lệnh cấm chỉ tộc nhân tự mình tìm cung cửa vào cho nên cái này hai người chắc là thạch dược tiến tộc nhân căn cứ ta trước khi suy đoán một cái trong đó hẳn chính là thạch dược tiến phụ thân cái này cũng có thể nói rõ thạch dược tiến phụ thân tại sao kiên trì muốn thạch dược tiến lưu lại bảo vệ địa cung bởi vì là hắn rất rõ ràng nơi địa cung này là thật là tồn tại hơn nữa bên trong có thể thật sự có vật gì đáng sợ như ước quân gật đầu một cái trước trương hiếu văn quả thật suy đoán qua người của cầm ỹ vệ có thể đã vừa ăn cướp vừa la làng căn cứ hắn thấy hình ảnh tới tiếp theo chỉ phải toàn lực tìm được địa cung cửa vào là được rồi ừ tiếp theo phải giải quyết lắp thêm nặng vấn đề trước lặn xuống mười em mở sâu vị trí sau đó sẽ biết rõ đồng gà gãy h à g nghĩa tất cả vấn đề liền đều giải quyết trần m g ọ c nói ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy đồng gà gãy là chỉ chiếu sáng đầu tiên là loại bỏ thời gian đồng gà hẳn là tương tự với bây giờ trung đơn như nhau cho nên nó gãy thời gian nhất định là cố định nếu như cửa địa cung vào là ở cố định thời gian mở ra đó cũng quá dễ dàng để cho người phát hiện cho nên chắc chắn sẽ không là thời gian thứ hai chính là loại bỏ chấn động đồng gà gáy sẽ đưa tới chấn động nhưng cửa địa cung vào nếu như là thông qua chấn động tới mở ra vậy đồng gà đưa tới chấn động liền q u a yếu ấ t có thể qua chiếc xe ngựa đưa tới chấn động cũng biết so nó lớn cho nên cơ bản cũng có thể loại bỏ cứ như vậy cũng chỉ còn lại có chiếu sáng đồng gà gáy lúc có thể là sáng sớm một cái lúc đoạn cái này sau đó thông qua ánh sáng khúc xạ có thể sẽ vừa vặn theo tới đất cung cửa vào cơ quan trương hiếu văn nói ra mình cái nhìn như ước quân gật đầu một cái ta cũng cho là như vậy nếu như là chiếu sáng mà nói như vậy chúng ta có thể thử nghiệm bắt chước cái loại đó chiếu sáng hoặc là dứt khoát vương tha chiếu sáng trực tiếp tìm dù sao giếng thì lớn như vậy tổng hội theo đến cơ quan trương hiếu văn khẳng định nói được bất kể như thế nào chúng ta ngày mai dò nữa một lần ta tin tưởng vậy hai cái cầm ý vệ buổi tối có thể tìm được cửa vào chúng ta cũng được thương lượng xong kế hoạch bước kế tiếp một ngày m ệ t nhọc mọi người rồi rít trở về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày thứ hai tiếp tục x u ù n g giếng ngày thứ hai đêm khuya đoàn người lần nữa đi tới miệng giếng lần này trương hiếu văn trên người trói bao cát sau đó từ từ lần nữa sùng giếng lần này lặn xuống tốc độ quả nhiên so sánh với lần mau hơn trần mập chắc chắn sợi dây đã đạt tới m ư m sau đó đối với như ước quân so cái ok động tắt tay như ước quân gật đầu một cái sau đó dò đầu nhìn xuống dưới sợi dây dọc theo giếng vách đá thẳng dù xuống tới trong nước lần này trương hiếu văn hẳn là tới ba t r ư i n g tả hữu vị trí trương hiếu văn cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc giếng vách đá h ắ n chợ phát hiện một khối giếng vách đá hết sức bóng loáng một chút giống như don g thực vật đều không dài trương hiếu văn lòng vui mừng chuyện r a khác thường nhất định có yêu xem ra khối này vách đá rất có thể chính là cơ quan trương hiếu văn dọc theo vách đá lục lọi nửa ngày vẫn là một chút thu hoạch cũng không có không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là trở lại mặt nước lấy hơi đổi sóc khí trương hiếu văn bắt đầu lại lặn xuống mới vừa hạ giảm một chút liền nghe được mặt nước chuyển tới đâu một tiếng trương hiếu văn nhanh chóng nhìn lên không biết là lấy ở đâu liền giật mình rắn thái hoa nhảy vào trong nước trương hiếu văn biết quê nhà khu vực này rắn đều là không có đ ộ c mà đây rắn cũng không có công kích mình ý nghĩa ở trong nước bơi hai cái liền rắn giếng vách đá lại leo lên trương hiếu văn thở phào nhẹ nhõm trong đầu nghĩ mình thật là n h á t gan rắn vào nước thanh âm cũng đem mình xuống giật mình bất quá như đã nói qua rắn này vào nước thanh âm vậy quá lớn nghĩ tới đây trương hiếu văn trong đầu bỗng nhiên linh quang trợ hiện đúng rồi là thanh âm sóng âm ở trong nước truyền bá tốc độ so ở trong không khí mau cho nên rắn vào nước thanh âm mình đều cảm giác so ngày thường lớn một chút mà đồng gà gáy chủ yếu nhất hạng nhất chức năng chính là thanh âm mình lại có thể có thưởng nếu như địa cung cửa vào cơ quan là thanh không chế như vậy bởi vì người ở trong nước không thể phát ra âm thanh cho nên nhất định phải mang đồng gà tới đây mới có thể mở cơ quan có thể theo khoa học kỹ thuật phát triển không cần đồng gà cũng có thể ở trong nước phát ra âm thanh mà thạch đại ca phụ tử bối hai người đó cũng không dùng vận dụng đồng gà cho nên bọn họ chắc là thông qua những thanh âm khác mở ra cơ quan nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trong lòng vui mừng h ù n g hãn kéo hai cái sợi dây giếng trên đài người nhận được trương hiếu văn tín hiệu không chút do dự đem trương hiếu văn kéo lên vừa lên tới trương hiếu văn thật hưng p h ấ n nói với mọi người ta muốn ta đoán được đồng gà gậy ý la thanh âm thanh âm ở trong nước t r u y ề n bá tốc độ cùng ở trong không khí t r u y ề n bá tốc độ không giống nhau cứ như vậy là có thể tránh khỏi bị những thanh âm khác l ầ m mở cửa cung có thể cho nên đây cũng là tại sao phải ở dưới đáy giếng ba t r ư ợ n g vị trí thiết lập cửa cung bởi vì là nhất định phải bị mạch nước ngầm chìm n g p nhìn vẻ mặt hưng phấn trương hiếu văn những người khác trong lòng cũng là không có chắc triệu đại lực xoa xoa mồ hôi chán ngươi nói là cái này cửa cáo tử hàm thiết một tiếng có cái gì tốt ngạc nhiên cổ nhân kỹ thuật khéo léo tuyệt vời nói không chừng đã sớm nghiên cứu ra thành không chế độ như ước quân quyết liền quyết miệng cũng có thể dù sao chúng ta vậy không biện pháp gì tốt không bằng thử một lần trương hiếu văn hưng phấn gật đầu một cái cầm một cái chống nước túi dùng điện thoại ta đao loạn một đoạn gà chống gây thanh â m ta hạ đi thử một chút chương hai trăm sáu mươi lầm vào địa cung lần nữa chuẩn bị thỏa đáng trương hiếu văn mang chống nước trong túi điện thoại di động lần nữa x u ố g i ế n g lần này trương hiếu văn hơn nữa quen việc dễ làm một hồi đã đến ba triệu tả hữu vị trí trương hiếu văn tìm được mới vừa mới phát hiện khối kia bóng loáng vách đá sau đó mở ra trong điện thoại di động â m tần bởi vì cách chống nước túi điện thoại di động phát ra thanh â m hu hu n ồ n g nặng mà trong giếng vậy một chút động tĩnh cũng không có trương hiếu văn nhíu mày một cái xem ra thanh â m này không phải từ trong nước phát ra căn bản không tạo được tác dụng vì vậy trương hiếu văn cắn răng một cái cũng không để ý điện thoại di động thả không để phòng nước trực tiếp từ chống nước trong túi lấy ra theo điện thoại di động cùng nước tiếp xúc một tiếng thanh thúy gây ở trương hiếu văn vang lên bên hai có thể mới vừa vang hai tiếng điện thoại di động liền phát ra đâm đâm thanh em tuyên cáo thanh toán còn không có chú ý trong lòng bóng loáng trên vách đá bỗng nhiên chuyển đến hơi chấn động ngay sau đó c h ấ n cảm càng ngày càng máy liệt mà bóng loáng vách đá lại có thể tự động hướng một bên thu vào theo vách đá thu hồi một cái một thức vương cửa hàng phơi bày ra có thể trong động v ậ y chuyển đến to lớn hấp lực trương hiếu văn cảm giác mình tựa như bị c u ố n vào nước xoáy như nhau cả người theo nước chạy bị hút vào trong động giếng trên đài người đang kéo sợi dây đ ỗ n g nhiên cảm giác dưới giếng chuyển đến một cổ to lớn sức kéo ba cái nam sinh bị trợt kéo một cái thân hình không yên về phía trước lảo đảo mấy bước cũng may mấy người cũng luyện bó qua rất m ợ liền ổn định thân hình đồng thời phát lực gắt gao kéo sợ trên sợi dây lực đạo lập tức không có ba người đồng thời ngã về phía sau cái này một ít liệt sự việc liền phát sinh ở trong n g á y mắt cáo tử hàm thấy sợi dây c ắ t ra lập tức muốn trong giếng hô trương hiếu văn đáng tiếc dưới giếng đã không có nửa điểm đáp lại trần mập nhanh chóng đem sợi dây kéo lên nhìn xem sợi dây chém đầu nói cái này đầu dây có chút kém không đủ hẳn là bị mải phán đoán nói như vậy trương hiếu văn hẳn là tìm được cửa địa c h n g b à o chẳng qua là trần mập suy nghĩ một chút vẫn là không có nói bỏ mặc trương hiếu văn chuyện gì xảy ra mà khẳng định cũng không phải là chuyện tốt mà nơi này nhiều người thiếu cũng cùng trương hiếu văn có chút quan hệ cho nên ai tâm tình cũng không biết quá tốt đừng đoán xem xem sợi dây còn có nhiều d à i còn có đủ hay không thả một người đi xuống trương hiếu văn là chúng ta phái thổ tiên trường môn vô luận như thế nào ta đều phải đi xuống tìm hắn thổ thạch đầu nhìn xem trong giếng sau đó nói với mọi người lưu ớ c quân vậy đem miệng giếng nhìn hồi lâu sau đó nói cửa đ ị a cung vào hẳn mở ra chẳng qua là không biết là lúc nào sẽ đóng lại các người xem trong giếng nước vị có chút hạ xuống hẳn là mở ra cửa cung sau đó trong giếng nước chạy đi vào không thiếu nói xong lấy đèn tin chiếu một cái nước vị tuyến t r ầ n mập nhìn xem còn dư lại sợi dây khẳng định còn đủ mười m chẳng qua là chúng ta không thể đều đi xuống phải có người ở chỗ này trông n o n ta xem liền ta và thổ thạch đầu đi xuống đi như ước quân lắc đầu một cái không được các người hai cái nam tất cả đi xuống chúng ta có thể kéo không n ú p đ í c h không bằng để cho ta và thổ thạch đầu cùng nhau đi xuống ta còn biết chật pháp vạn nhất trương hiếu văn thật đã vào địa c u n g ta còn có thể hết sức chút lực lượng cáo tử hàm vừa nghe cũng phải đi xuống không không k h ô người n g nơi này trong liền ta thực lực cao nhất cho nên ta phải đi xuống gặp phải nguy hiểm ta khẳng định mạnh hơn các ngươi thụ thạch đầu đ ỗ n g nhiên hô to một tiếng cũng đừng cãi cọ trương hiếu văn còn ở dưới đáy giếng sống chết không biết trước chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian liền ta cùng ngưỡng quân đi xuống trước các người nhanh chóng thông báo hồ tiểu mặc và ngọc nhi cùng bọn họ đến chung một chỗ xuống nói xong thụ thạch đầu đã cho mình bộ tốt lắm sợi dây sau đó nói ta đi xuống trước nếu như tìm được cửa địa cung vào ta sẽ ở lối vào cùng ngươi sau đó thụ thạch đầu chống giếng vách đá nhanh chóng tuột xuống bởi vì không có lắp thêm nặng vừa vào nước thụ thạch đầu liền bắt đầu hướng hạ du bởi vì thổ thạch đầu không có trương hiếu văn thực lực cho nên hắn ở trong nước không có biện pháp nhắm mắt lại đi cảm thụ sự vật chung quanh chỉ có thể dựa vào cặp mắt mình và hai tay không ngừng tìm cửa vào khá tốt cửa vào quá lớn thổ thạch đầu theo giếng vách đá rất nhanh mỏ tới cửa vào sau đó tháo ra sợi dây trên người kéo suy nghĩ một chút hướng bên trong người đi đây là lối vào đã không có hấp lực hơn nữa lối đi cũng bị nước lấp đầy thổ thạch đầu không biết lối đi có nhiều dài nhưng vì tìm được trương hiếu văn thổ thạch đầu chỉ có thể cắn răng về phía trước dạo chơi trong lòng cầu nguyện lối đi không nên quá dài bên kia trương hiếu văn bị nước chạy mang không ngừng muốn trong l bởi vì lâu dài không lấy hơi trương hiếu văn không nhịn được nuốt nước miếng sau đó liền cảm thấy phổi muốn biển nổ không biết qua bao lâu trương hiếu văn chỉ cảm thấy được trên đỉnh đầu kiềm chế không có vì vậy liền liệu mạng hướng lên dạo chơi hắn cảm giác được trong lỗ mũi đã tràn đầy nước lại không có không khí tiến vào thì phải đem nước hút vào trong phổi rốt cuộc trương hiếu văn lại tới trên mặt nước hắn từng ngụm từng ngụm hút ướt át không khí tựa như cả người cũng sống lại như nhau trong một hồi trương hiếu văn khôi phục lại bình tĩnh trong đầu lại xuất hiện sự vật chung quanh trương hiếu văn đang đưa thân vào một cái hồ nước to l ư n trong rất hiển nhiên mới vừa rồi mình tiến vào lối đi ngay tại ao nước cánh đông ph vì vậy trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là bơi về phía nấc thang sau đó leo lên chốt đỉnh một cái hướng xuống nghiêng bốn mươi năm độ đường lót gạch xuất hiện ở trương hiếu văn trước mặt trương hiếu văn xoay người mặt hướng ao nước ngồi ở trên bậc thang căn cứ trước kia suy đoán cái này đường lót gạch chắc là thông hướng chân chính cùng con đường bên trong là dương thiên luyện một trận trương hiếu văn cũng không dám tùy tiện đi vào hơn nữa trương hiếu văn tin tưởng mình bị xông vào sau đó nhất định sẽ có người xuống giếng tìm mình một khi bọn họ phát hiện lối đi nhất định sẽ dọc theo đi vào cho nên mình vẫn là ngồi ở chỗ n à y cùng tương đối thỏa đáng ngay tại trương hiếu văn quyết định chủ ý các người tới cứu mình lúc này bỗng nhiên xa xa chuyển đến đủ một tiếng trương hiếu văn lấy là cứu mình người tới nhanh chóng tập trung tư tưởng muốn phát ra tiếng vang địa phương tìm kiếm ai ngờ trên mặt nước lại có thể bay hai lau lục quang ngay sau đó trên vách tường từ từ lại xuất hiện điểm điểm lục quang trương hiếu văn cẩn thận vừa thấy lại là dài hơn một thước chuột lớn hơn nữa liếc mắt ít nhất có mười mấy con chuột lớn thấy trương hiếu văn giống như thấy con mồi dã thu như nhau chương n g t hai Văn từ trăm ư n g Hiếu v n chỉ cảm thấy được ra sáu mươi mốt bảo vệ tính mạng một chặn hình thể chuột to lớn đang từng bước từng bức ép tới gần trương hiếu văn thậm chí trương hiếu văn đều đã ngửi thấy con chuột trên mình tản ra mùi túi thanh em huyên náo để cho trương hiếu văn tóc g á y đứng thẳng sau lưng không ngừng chạy mồ hôi lạnh trương hiếu văn theo bản năng bắt đầu đi đường lót gạch lui có thể trương hiếu văn động một cái những con chuột giống như là nhận được tín hiệu công kích như nhau nhanh chóng hướng trương hiếu văn tấn công tới trương hiếu văn vậy không do dự nữa n g h i ê n g đầu chạy vào đường lót gạch ở dưới hoàn cảnh này con chuột tốc độ hiển nhiên muốn thắng được trương hiếu văn trương hiếu văn không ngừng xoay người nhìn phía sau con chuột cùng mình khoảng cách trong lòng biết không chạy lại con chuột trương hiếu văn vừa chạy một bên âm thầm nhớ tới thần chú ở con chuột tiếp cách mình không tới năm em mở khoảng cách trương hiếu văn trợt quay người sang một tia chớp vô căn cứ xuất hiện trực tiếp đem trước mặt n h ấ t mấy con chuột doanh nắm đen những con chuột mặc dù không việc gì trí khôn nhưng đột nhiên xuất hiện ánh sáng và đồng bạn thi thể hiện nhiên kích thích bọn chúng thần kinh vì vậy những con chuột dối rít dừng lại nhịp bước tiến tới trương hiếu văn cũng không có dự định dừng lại ý nghĩa vung hoàn pháp thuật cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước thừa dịp những con chuột dừng lại bổ trống trương hiếu văn chạy ra đường lắc gạch vừa ra đường lắc gạ chứ cửa nhất bên trái lần à là này vào. đang đóng, được đã ba cửa ra ba cửa những cánh cũng hiển nhiên từng người nơi tiến có thứ khác hở, một từ cái mở l này trương hiếu văn phạm vào khó khăn căn cứ mình suy đoán chắc có hai ba cầm ý vệ đi vào qua một đám là thanh triều sơ kỳ khác một đám là rõ ràng thả sau này rất hiển nhiên thanh triều sơ kỳ hai người đó sau khi tiến vào liền không mới đi ra hẳn là chọn sai liền cửa cho nên mình phải biết rõ sau giải phóng vậy hai cái người tiến vào lựa chọn là cái cửa nào đây là sau g i n g vậy hai c á n g ư i tiến vào lựa chọn là những con chuột muốn chạy đến trương hiếu văn trong lòng không khỏi nóng này cũng không cách nào tính hạ tâm lai thật tốt quan sát trương hiếu văn không chút do dự lựa chọn ở giữa rửa vào bên phải cửa trôi vào vừa vào cửa chính là một cái hẹp dài không gian trương hiếu văn muốn đóng cửa lại có thể phát hiện cửa đã tú chết căn bản đầy không nhúc nhích nếu không cách nào đóng cửa đã nói lên con chuột cũng có thể khẩn trương vì vậy trương hiếu văn cũng không dám dừng lại quá lâu theo hẹp dài không gian đi về phía trước đi tới đầu con đường tới một chín mươi độ chuyển biến sau đó liền một khối khu vực rộng rãi khu vực này phỏng đoán có bốn năm mươi m h bên trong khu vực c h ố n g chân như vậy nhưng khu vực này lại có hai cái lối ra hai cái lối ra đều ở đây phía tây một cái về phía tây nam cho đi một cái hướng phía tây bắc hướng ngay cả một lối đi đều là tả trương hiếu văn đi tới về phía tây nam lối đi muốn cảm thụ một chút phải chăng có gió có thể nhưng cái gì vậy không phát hiện đứng ở về phía tây bắc lối ra cũng giống như vậy trương hiếu văn gãi đầu một cái không dám làm ra lựa chọn dẫu sao vào cửa sau đó còn chưa đi qua ngã ba cho nên muốn trở lại lúc liền không cần quá nhiều phiền thoái một khi đi vào ngã ba chỉ sợ cũng không tốt trở về dưới mắt con chuột còn không đội kịp hơn nữa mới vừa rồi tới giao lộ hết sức hẹp hòi mình có thể ngăn ở giao lộ cùng con chuột chu toàn như vậy thì không sợ hai mặt thù địch nghĩ tới đây mà trương hiếu văn liền quay trở về mới vừa rồi tới giao lộ có thể đến một cái giao lộ trương hiếu văn trận tròn mắt nguyên bản hẹp dài giao lộ chặt chặt chỉ còn lại một đoạn ngắn sau đó đầu đường bên k i a t h ì đã biến thành một cái khác rộng rãi không gian trương lo lắng không tìm được đường trở về vì vậy không hề nghĩ ngợi liền đi tới muốn xem xem cửa đồng xanh còn ở hay không đi tới mới không gian cửa đồng xanh quả nhiên không có hơn nữa cái này không gian cũng có hai cái lối đi một cái ở phía tây một cái ở phía nam phát hiện cái này mau khu vực không phải mình tiến vào khu vực sau đó trương hiếu văn nhanh chóng xoay người xem mới vừa rồi cái lối đi kia đều ở đây phía tây khu vực lại dĩ nhiên không có thay vào đó là một cái lối đi hẹp dài lần này trương hiếu văn không dám lại đi l o ạ n mặc dù không rõ ràng là khu vực này đang động vẫn là khu vực này đang xoay t r ọ n nhưng có thể khẳng định là mỗi làm ra một lần lựa chọn thì sẽ nhiều hơn một loại biến hóa cho tới cứu mình nhiều người ra một chút phiền t o á i suy nghĩ ra trương hiếu văn không dám lại đi loạn mà là ngồi mới vừa rồi tới lối đi nhìn nó là lúc nào sẽ phát sinh biến hóa mà lối đi giống như là cùng trương hiếu văn đánh lên liền như nhau lại có thể vậy không xảy ra nữa biến hóa trương hiếu văn cảm thấy kỳ quái cơ quan này là cái nguyên lý gì chỉ cần mình không nhúc ních những thứ này đường cũng sẽ không động sao nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhớ lại trước hai cái cầm ý vệ đối thoại từ bọn họ đối thoại tới phân tích bọn họ hẳn không hề hiểu kỳ môn đồn giáp thuật mặc dù có thể đi ra hẳn là t h ư n g qua không ngừng làm ký hiệu từng điểm từng điểm lục lọi đến nơi này chút khu vực biến hóa quy luật sau đó mới có thể đi ra cái này mê cung nghĩ tới nghĩ lui trương hiếu văn vậy quyết định lại nữa chờ chết cứu viện mà là noi theo hai cái c ẩ m y vệ cách làm đi đọ sức một phen hiện ở khối khu vực này tổng cộng có ba cái lối đi trừ phía tây và phía nam đường còn có mới vừa rồi mình đi tới phía đông lối đi đem ba con đường do đông hướng tây giữ thư tự số thứ tự một hai ba sau đó trương hiếu văn lựa chọn phía tây nhất đường cũng chính là số ba lối đi to lớn cái thạch lũy thế tưởng cho người một loại cảm giác bị đè nén giống như là đang ngồi tù như nhau trương hiếu văn nhanh chóng thông qua lối đi lại đến hạ cái mau khu vực tiếp theo sau đó như vậy mình số thứ tự quy tắc cho mỗi một cái lối đi số thứ tự ở liên tục thông qua mấy chục khu vực sau đó trương hiếu văn rốt cuộc phát hiện c á c t h ư ờ n g lại là một khối hẹp dài khu vực trong khu vực chỉ có hai cái lối đi trương hiếu văn tin chắc mình chưa từng tới khu vực này nhưng trong đó một cái lối đi lên nhưng đơn hai cũng chính là trương hiếu văn thứ nhất lần số thứ tự phía nam lối đi sự phát hiện này để cho trương hiếu văn không khỏi chạy xuống mồ hôi trong lòng một cái kinh khủng mê cung hình thức ban đầu xuất hiện ở đầu góc bên trong căn cứ sự phát hiện này cơ bản có thể suy đoán ra mỗi một cái khu vực cũng không phải là cố định rất có thể là những thứ này mặt tường đang hoạt động cho nên mình thấy được số hai ký hiệu nhưng chưa có trở lại lúc ban đầu khu vực dựa theo n h ư ỡ n ước quân giải thích trận pháp này ít nhất có sáu mươi bốn loại biến hóa mình lần nữa gặp phải số hai lối đi cũng là mới loại thứ hai biến hóa nói cách khác mình còn cần ở gặp phải số hai lối đi sáu mươi hai lần mới có thể đem sáu mươi bốn trong biến hóa cũng trải qua một lần cái này còn là thành lập ở mình một lần là có thể đem mỗi một loại biến hóa cũng nhớ dưới tình huống suy nghĩ ra liền trận pháp này cơ lý trương hiếu văn nhưng lâm vào tuyệt vọng mới vừa rồi mình sai liền ít nhất có một cái tiếng thời gian mới mới gặp lại số hai lối đi muốn lại trải qua sáu mươi hai lần cũng chính là sáu mươi hai giờ sợ rằng quy luật không tìm được mình trước hết mệnh chết đi được trương Di động địa cung. trương hiếu văn đ a nghe n ì mình n trong lòng không nào ngoài, không ngoài Đang đang lúc tuyệt vọng, Trương、hiếu、Văn n làm mới hiệu thể Hiếu chợt h lúc lẽ lại lúc ký biết đi đi tuyệt dầu ra ra g có có được. vậy sau lưng thanh ư ờ n bên g kia âm ồ, tại sao k ô ô nông g nông nhưng tuyệt đối là người thanh âm vì vậy mừng rỡ trong lòng vội vàng đem lỗ thai dính vào trên tường cẩn thận đối phương nói tam đệ chúng ta tiếp theo chạy đi đâu trương hiếu văn lúc này nghe rõ ràng có thể nghe rõ sau đó trong lòng lại có chút thất lạc bởi vì là nghe thanh â m liền biết không phải là thổ thạch đầu bọn họ tới cứu mình đi vào là người khác người khác trương hiếu văn trong lòng ngay tức thì cảnh giác chẳng lẽ là thạch dược tiến nhà bọn họ người nghi ngờ trong lòng trương hiếu văn lại đem lỗ thay sắt đến trên tường tam đệ ngươi sao không phải là nói chuyện nhị đệ vẫn n g ư ơ i chạy đi đâu đây đại ca nhị ca ta phát hiện cơ quan này cùng ta dự tính không giống nhau xem ra mấy ngày trước chúng ta vẫn là không có đem nơi này do toàn ta được lại suy nghĩ một chút chúng ta tiếp theo chạy đi đâu t ư ờ n g bên kia lại rơi vào trầm mặc trương hiếu văn nghe thanh â m của đối phương cảm thấy còn hay lại có không nhớ nổi đối phương là ai bất quá trương hiếu văn nhưng nghĩ tới một chi tiết mới vừa rồi mình bị chuột lớn bởi thời điểm phát hiện con chuột trên người bị thương xem ra chính là đối phương đám người này gây ra hơn nữa nghe bọn họ đối thoại bọn họ hẳn không chỉ một lần xuống gần đây mình một mực đang đánh dò địa cung này tại sao không gặp qua bọn họ đâu chẳng lẽ bọn họ là từ vậy miệng bị phong bế giếng xuống ngay tại trương hiếu văn suy tư đ a n g lúc đối phương lại nói chuyện đại ca điều này thạch ngươi tách động sao điều này thạch mặc dù là lui đi lên nhưng trước k i a không có x ì măng khẳng định chưa v ư n g cố chúng ta bị cơ quan này chơi nhiều ngày như vậy cũng nên trút g i n một chút vậy có gì khó khăn xem ta đây đối phương nói xong trương hiếu văn liền cảm nhận được trước mặt mình t ư ở n g bị nặng nghề đánh một quyền một món đùi bặm nặng từ chỗ cao rơi xuống trương hiếu văn nhanh chóng lui về phía sau trong lòng ngầm từ suy nghĩ điều này thạch một khối sức nặng phỏng đoán liền lên tấn cái này một bức tường dùng nhiều như vậy khối cái thạch lại có thể bị đối phương một quyền đánh dao động đối phương phải là một quái vật gì nghĩ tới đây mà trương hiếu văn trong đầu đ ố n g nhiên tìm tòi ra ba cái mình quen thuộc lại thực lực mạnh mẽ người cướp box siêu thị chín trăm mười một huynh đệ ba người mình cùng đối phương từng xích mít nếu như ở chỗ này bị bọn họ bắt cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài cho nên dưới mắt chỉ có trước chạy trốn xác định sách lược sau đó trương hiếu văn xoay người muốn chạy trốn đây là một khối cái thạch lại có thể bị đối phương đẩy xuống sau đó một luồng quang tuyến theo liền tới đây trương hiếu văn xứng sốt một chút bị đối phương chiếu đến trên mặt mặc dù nhắm hai mắt trương hiếu văn vậy có thể cảm nhận được đèn tin cầm tay ánh sáng mạnh xem ra đối phương trang bị rất chuyên nghiệp đại ca mau cách tường có người đẩy nữa mở một hòn đá chúng ta cùng đi truy đuổi nghe được đối phương nói trương hiếu văn vậy không do dự nữa tùy tiện chọn một lối đi liền chạy vào sau đó phía sau liền truyền đến anh anh em hùng ù n g theo thanh em văn lên Từ từ c nói bọn họ là cẩm ỹ vệ trương hiếu văn là đánh chết cũng không tin hơn nữa khẩu âm của bọn họ vậy rõ ràng cho thấy người bên ngoài cho nên chỉ có một loại có thể chính là bọn họ ở là tà giáo làm việc tà giáo người trộm đi gà trống đồng nhất định là biết gà trống đồng tác dụng cho nên tà giáo người khẳng định cũng là tìm chỗ t o à n này địa cung xem ra bọn họ đã trước một bước tiến vào chẳng qua là bị tòa đại trận này cản lại nếu như mình không có đ o á n sai tà giáo người nhất định là muốn thả ra tạ thấm từ đó chế tạo r a d ố i hãy cùng đông hải đảo nhỏ và xa tây thôn chuyện như nhau kết hợp với ở bên trong đô thôn lúc này tà giáo người muốn phong ấn hồ tiểu mặc chuyện suy nghĩ một chút rất rõ ràng tà giáo là muốn gây chuyện tình cho nên đông hải đảo nhỏ và xa tây thôn chuyện khẳng định cũng là tà giáo người làm nhưng bọ khơi mạo sự đoan mục đích thực sự thì là cái gì chứ nghĩ tới tà giáo trương hiếu văn không nhịn được căn h rằng thủ hồng quân t h ủ còn không có báo mình nhưng phải bị vây chết ở chỗ này sớm biết mới vừa rồi không chạy chính là cùng tà giáo người liều chết vậy so với vây chết ở chỗ này mạnh không nhịn được l ử a g i ậ n trong lòng trương hiếu văn một quyền đánh vào trên tường quả đấm chuyển đến chỗ đau cảm giác đau đớn để cho trương hiếu văn hơi bình tĩnh lại bắt đầu trước mắt khu vực này khu vực này chỉ có một lối đi trương hiếu văn đi tới lối đi muốn làm ký hiệu chợt phát hiện lối đi đầu kia lộ ra một khối văn áo trương hiếu văn bản năng kêu một câu ai đáng tiếc đối diện cũng không có người phản ứng văn áo vẫn ở nơi đó trương hiếu văn vội v ã ở lối đi làm tới ký hiệu sau đó hướng và táo chạy tới đến cửa lối đi bên kia một bộ xương khô đang dựa vào cửa lối đi vách tường tê l i ệ t ngồi trên người quần áo đã hủ hoa không chịu nổi mới vừa rồi và táo chính là nó quần áo trên người trương hiếu văn ngồi trồn hồn xuống bắt đầu cẩn thận quan sát từ trên quần áo để phản đoán bộ xương khô này chắc là thành triều sơ kỳ tiến vào cầm ý vệ có thể lúc ấy hẳn tiến vào hai người tại sao chỉ có một cổ thi thể ngay tại lúc này trương hiếu văn cảm nhận được chỗ ở mình khu vực đang, đang di động hẳn là hùng gia ba huynh đệ kích phát cơ quan chính là lần này di chuyển để cho t r ư ơ như g i ế vậy ă n bỗng nhiên nghĩ khô tới tại sao l chỉ, một khối một khối, chỉ cần một người lưu ở lúc đầu khu vực một người khác lựa chọn ra miệng như vậy lưu tại chỗ người là có thể đoán được khu vực di động phương hướng lại căn cứ trước kia tác hạ ký hiệu ở trong đầu trả lại như cũ đi khu vực toàn cảnh như vậy thì có thể căn cứ thăm dò khu vực bản đồ kết hợp với khu vực di động phương hướng liền có thể tìm được đường trở về suy nghĩ ra đạo lý này sau đó trương hiếu văn lâm vào sâu đậm trong khiếp sợ cứ như vậy trước mắt mình khô lâu chắc là cái đó đáng thương dò đ ư ợ c người mà lưu tại chỗ người rất có thể lúc ấy trốn ra địa cung cho nên tà giáo nhân tài sẽ ở nguyệt sơn tự và thạch dược tiến tới bên ngoài địa phương biết được liền địa cung bí mật mà mới vừa rồi hùng gia ba huynh đệ nói đem nơi này do toàn Xem chương hai trăm sáu mươi ba thò gan ý tưởng trương hiếu văn nhìn phía trước một cái lối đi nhập thần xem ra hùng gia ba huynh đệm mục đích đặc biệt rõ ràng chính là đi ra mê cung tìm được tạ thấm nếu bọn họ mục đích cùng mình như nhau không bằng trương hiếu văn trong đầu thoát ra một cái tò gan ý tưởng đây là cách vách lại có động tĩnh hiển nhiên hùng ra ba huynh đệ là dự định trực tiếp mở ra mới vừa rồi mình đi qua lối đi đi tới chỗ ở mình khu vực trương hiếu văn đi lặng lẽ đến mới vừa rồi mình tới vậy bức tường bên cạnh ngừng thở chờ bọn họ ba người tới theo ở ngực một tiếng một khối cái thạch bị đẩy xuống trương hiếu văn nhanh chóng dựa vào xít chặt vách tường chờ đối phương từ trong khe hở chui qua tới nhưng đối phương người còn không có tới đây chúng ánh sáng trước hết theo liền tới đây tam đệ bên k i a một chút động tĩnh cũng không có phỏng đoán thằng nhóc kia s ớ m chạy mẹ lần trước thủ bố đây không báo đâu nhị ca không cần cuối cùng hắn nếu có thể tìm được nơi này tới nói rõ hắn mục đích cùng chúng ta như nhau chỉ cần chúng ta trước hắn một bước đi ra mê cung ở xuất khẩu địa phương há miệng chờ xung dụng là được rồi chính là nhị đệ lần này gặp lại cái thằng nhóc đó ngươi có thể đừng nữa cùng hắn một mình đấu ta nghe mai trưởng lão bọn họ nói hắn đã vô cùng lợi hại ngươi cũng phải cẩn thận à đại ca cũng không cần quá lo lắng chúng ta trước gặp phải thằng nhóc kia thời điểm hắn còn là một phạm tục coi như hắn là thiên tài trong thiên tài ta cũng không tin hắn có thể ở ngắn ngủi một trong năm tu luyện tới b ả n thánh hơn phân nửa là những cái kia ở bên ngoài làm việc bất lợi người cố ý phóng đại trương hiếu văn bản lãnh hơn nữa hắn muốn thật như vậy lợi hại mới vừa mới thấy được chúng ta thời điểm tại sao phải chạy chứ tam đệ nói đúng ta cũng không tin hắn có thể so sánh tam đệ còn lợi hại hơn chúng ta mau lên đường đi đổi u ở thằng nhóc kia trước đến lối ra trương hiếu văn nghe được ba người đối thoại ngừng thở dán thật chặt tường nhìn chằm chằm trên tường khẽ hở người l ù n nam nói xong cũng đem một cái lui người qua khẽ hở sau đó liền đem đầu vậy r ú i tới trương hiếu văn đợi nửa trời chính là chờ cơ hội này thừa dịp người l ù n nam một nửa thân thể còn không có tới đây không chút do dự ra tay một cái giữ lại người lồn nam cổ họng sau đó đem hắn cả người kéo tới đây theo người lùn nam tới đây trương hiếu văn nơi sau lưng tường đột nhiên bắt đầu di chuyển lại lộ ra một cái lối đi trương hiếu văn không dám phân tâm mặc dù nhắm mắt lại tất cả sự vật cảnh tượng cũng xuất hiện ở mình đầu góc bên trong trương hiếu văn vẫn là không dám đưa lưng về phía địch nhân trước mắt mà hùng gia lão đại và lao tam gặp người lùn nam đ ỗ n g nhiên bị kéo qua trong lòng tất cả giật mình hùng gia lão tam ngay sau đó liền biết rõ chuyện gì xảy ra trong lòng ngầm từ hối hận mình quá sơ suất hai người từ khe hở b ỏ tới gặp trương hiếu văn lại giữ lại người lùn nam cổ họng họ ngươi coi là hào hẳn gì đánh lén ta nhị đệ không nói còn lao khi dễ hắn lùn bóp cổ h ỏ n g hắn có bản lãnh ngươi thả hắn chúng ta đại chiến ba trăm hiệp người lùn nam bị trương hiếu văn bóp lại cổ h ỏ n g không nói ra lời nhưng ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm trương hiếu văn hắn ánh mắt phảng phất là một thanh kiếm bén muốn đem trương hiếu văn hung hăng xẻ thịt trương hiếu văn nhưng không để ý tới sẽ hai người bọn họ trực tiếp đối với trước mắt mỹ nam tử nói hùng g i a l ã o tam ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng ta ý đồ cho nên bắt đầu từ bây giờ liền t h u ề n toái ngươi ở phía trước dẫn đường đi ta khuyên ngươi đừng đùa bỡn hoa dặn gì nếu không anh hai ngươi cổ họng mỹ nam tử ánh mắt hít một cái, nhưng lại cười lên, nói lầm bầm. ngươi không cần cái ta ta là không biết lên ngươi làm đối phó các người những thứ này tà giáo phân tử lại không thể nói cái gì nhân tử bởi vì là đối với các ngươi nhân tử chính là đối với nhân dân tàn nhẫn trương hiếu văn bóp lại người lùn nam cổ họng tay lại dùng phân khí lực bớt nói nhảm đi nhanh lên nam eo gấu thấy vậy nhanh chóng giơ tay lên đừng đừng đừng ngươi chớ làm tổn thương ta nhị đệ tam đệ chúng ta nghe hắn đi thôi mỹ nam tử không nói nữa nói nhìn xem bên trong khu vực lối đi suy nghĩ một hồi lại bắt đầu lên đường nam eo gấu đi theo sau lưng hắn thỉnh thoảng xoay người xem xem trương hiếu văn hai người gặp người lùn nam không có sao sau đó lại hỏi mỹ nam tử tam đệ họ trương tiểu tử tại sao nói chúng ta là tà g i á o hạ mỹ nam tử vậy xoay người nhìn xem trương hiếu văn sau đó đối với nam eo gấu nói hắn là ở là hắn hèn hạ được là tìm một cái giữa lúc lý do không cần để ý tới hắn trương hiếu văn đi theo hùng gia ba huynh đệ đi về phía trước lúc này bên kia thổ thạch đầu và ngư ước quân cũng ở đây chuột lớn đuổi theo hạ tiến vào mê cung vừa vào cửa đồng xanh thổ thạch đầu và ngư ước quân liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nơi này con chuột cũng thành tinh sao từng cái một làm sao lớn như vậy thổ thạch đầu một bên thở hồn hển vừa trách móc ngư ước quân lắc đầu một cái ta nào biết đoán chừng là chuột nhỏ sau khi đi vào từ từ trưởng thành cho nên không ra được đi bất quá mới vừa rồi ở đường lót gạch bên trong thấy được những cái kia đốt cháy thi thể đoán chừng là trương hiếu văn làm là muốn đến hắn hẳn là bình an tiến vào nói xong như ước quân quan sát trước mắt khu vực này thổ thạch đầu đem cửa đồng xanh hướng ra phía ngoài nhìn xem gặp con chuột không có đổi u vào thở phào nhẹ nhõm khá tốt con chuột không có đổi u vào chúng ta làm sao bây giờ trở về đường trên có già chuột trong n o n đi vào trong nói ngươi không phải vậy không chắc chắn có thể đi ra ngoài sao như ước quân mím môi một cái bây giờ bất kể như thế nào cũng chỉ có thể đi vào trong từ các loại dấu hiệu tới xem trương hiếu văn nhất định là lựa chọn một cánh cửa tiến vào chúng ta không đi vào trong liền không tìm được hắn thổ thạch đầu thở dài ta đối với trương hiếu văn lo lắng không thể so với ngươi h i ế u có thể chúng ta chỉ ít cũng phải làm điểm chuẩn bị đi người xem ta cái tay này đẹp tin quang đã rất tối tám mươi không bao lâu liền hết tin ta cũng không c ắ t người cái loại đó nhắm mắt lại cũng có thể đi bản lãnh thổ thạch đầu nói được liền ngư ước quân trong lòng ngư ước quân mặc dù sở trường kỳ môn đột giáp nhưng tự thân thực lực nhưng là vậy chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới ngưng l u y ệ n kỳ giống như trương hiếu văn bọn họ như vậy cùng chung quanh sự vật thành lập liên lạc bản lãnh không hề sở trường bây giờ muốn trang bị không trang bị muốn thực lực không thực lực đường đột đi vào chẳng những không cứu được trương hiếu văn ngược lại có thể vậy nhập vào nghĩ tới đây mà ngư ước quân không thể làm gì khác hơn là thở dài xem ra dưới mắt chỉ có chờ c ù n g h ồ t i ể u m ặ c b ọ n họ đi vào, chúng t a l ạ i đ i tìm t r ư ơ n g h i ế u v ă n đi. n g a y tại hai n g ư ờ i n ạ c h không đường lót gạch bên trong truyền đến từng trận huyên náo thanh âm hai người trong lòng vui mừng cho là hồ tiểu mặc bọn họ đến có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút hai người xuống bất quá mười mấy phút chuyện coi như thời gian đầu tiên cho hồ tiểu mặc gọi điện thoại nàng chạy tới tốc độ vậy không thể nhanh như vậy chứ nếu như không phải là hồ tiểu mặc vậy tới người lại là ai đâu Trước Tộc. Thổ thạch đầu vàng như Sứ Mạng vàng Gia đầu vì chắc chắn người đến là không phải hồ tiểu mặc bọn họ thổ thạch đầu hướng về phía đường lót gạch hô tỏ đến là ai báo ra tên họ nếu không đừng trách chúng ta không khắc khí thổ thạch đầu hô xong đường lót gạch bên trong một đạo trùm ánh sáng thẳng tắp theo liền đi ra khá tốt thổ thạch đầu và n g u ước quân cũng che giấu ở cửa đồng xanh phía sau đối phương cũng không nhìn thấy bọn họ đây là đường lót gạch bên trong chuyền tới người một thanh â m người phụ nữ là chúng ta ta là ngân nhi tiệm làm tóc bà chủ chúng ta không có ác ý mau tới giúp chúng ta một tay thổ thạch đầu nhìn xem ngư ước quân ngư ước quân suy nghĩ một chút lắc đầu một cái đ ư n g đi cẩn thận có bẫ chúng ta t r ư ớ c vấn bọn họ thời điểm bọn họ nhưng mà nói gì cũng không biết lúc này làm sao liền bỗng nhiên tìm được cửa vào chạy vào nếu bọn họ có thể lừa gạt chúng ta một lần tự nhiên cũng sẽ lừa gạt hai lần ngay sau lưu ước quân mà nói thổ thạch đầu trong lòng cũng không đoán được lại không nói đôi vợ chồng này có hay không đối với mình một nhóm người nói láo liền xông lên mới vừa rồi ngân nhi nói liền có vấn đề mới vừa rồi mình cũng không có báo ra tên họ thân phận nhưng ngân nhi nhưng nói thẳng ra ở tiệm làm tóc g ặ p qua nói rõ nàng rất chắc chắn mình thân phận nếu như bọn họ là tình cờ ở giữa tiến vào lại làm sao biết mình là ai chứ cho nên bọn họ nhất định là theo dõi mình tiến vào ngay tại thổ thạch đầu suy tính vấn đề lúc này đường lót gạch bên trong ánh đèn đã càng ngày càng gần bởi vì đường lót gạch là nghiêng x u ố n g dưới cho nên người tốc độ chạy đều rất mau đèn tin cầm tay ánh đèn vậy đang chạy nhanh lúc không ngừng đúng đưa ngay tại ngân nhi bước ra đường lót gạch lúc này không thấy rõ dưới chân nấc thang ùm quăng trên đất sau lưng nàng thạch dược tiến nhanh chóng không người tới lỡ nàng có thể cứ như vậy một chế mãi một cái đến già chuột vèo một tiếng xuyên ra ngoài nào tới thạch dược tiến trên lưng hám i ệ u thì phải cắn h ă n cổ thạch dược tiến một cái tay kéo ngân nhi không chịu bung tay sau đó h u n g hạn hướng trên đất tè tới nơi này đồng thời khắc một con chuột vậy đ b i kịp hướng khe xuống đất ngân nhi liền nào tới thạch dược tiến ném xong con chuột một cái tay khác liệu mạng đem ngân nhi trong tương lai kéo một cái tránh thoát nào h lên con chuột sau đó một cước đem con chuột đá bay có thể phía sau con chuột càng ngày càng nhiều ngân nhi nằm trên đất liền lên công phu cũng không có liền bị thạch dược tiến kéo hướng cửa đồng xanh đi tới thổ thạch đầu và ngư ước quân nhìn khó khăn đi về phía trước hai người lại xem xem đã đến gần bọn họ con chuột thổ thạch đầu dâm chân không chút do dự xông ra ngoài một cái nhặt lên ngân nhi rơi ở dưới đất đèn tin sau đó trợ giúp thạch dược tiến kéo ngân nhi đi cửa đồng xanh chạy đi ba người chân trước bước vào trong cửa con chuột chân sau liền đụng phải trên cửa mấy con chuột cách khe cửa hướng bên trong chít chít chít chít đều hai tiếng cũng không dám đi vào cuối cùng vẫn là đi ra ngoài ba người tựa vào trên vách đá miệng to thở hổn hển n h ư ước quân thừa dịp thạch d ư ợ tiến không chú ý đoạt lấy liền trong tay hắn đèn tin dựa theo vợ chồng b thạch dược tiến nhanh chóng sở trường ngăn trở ánh mắt cô nương đừng kích động chúng ta không có á c ý chúng ta chẳng qua là giống như đi theo các người đi vào xem xem thụ thạch đầu một chút nhảy c ấ lên cùng thạch dược tiến hai vợ chồng rạch ra giới hạn thử ngươi thật đem chúng ta làm đứa nhỏ dỗ à. ngươi muốn chỉ là muốn đi vào xem xem đại khả cùng chúng ta nói rõ sau đó hành động chung là tốt cần gì phải lén lén lút lút đi theo chúng ta nói ngươi có phải hay không theo dõi chúng ta ngân nhi thấy vậy nhanh chóng giải thích chúng ta thật chỉ là muốn vào xem xem sở dĩ không cùng các người nói mà là theo dõi các người đi vào là vì bảo vệ tự chúng ta các người nhiều người chúng ta lại không biết các ngươi lai lịch nếu là đường đột nói cho các người cửa địa cung vào cùng các người xuống vạn nhất các người sẽ qua sông rút cầu chúng ta làm thế nào thổ thạch đầu nhìn xem như ước quân tạm thời vậy không dễ phán đoán hai người lợi thật là giả nhưng thổ thạch đầu trong lòng đối với đôi vợ chồng này ấn tượng không tệ cũng không có chân chính đem bọn họ làm kẻ địch để đối lãi thạch d ư ợ c tiến nhanh chóng bổ sung đến đúng vậy chúng ta thật ra thì chính là ý này bất quá thấy mới vừa rồi huynh đệ liều chết cứu rút ta bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng các ngươi thổ thạch đầu nhanh chóng khoát tay một cái đừng đừng đừng trước đừng làm quen chúng ta còn chưa nói phải tin tưởng các người đây như ước quân v ậ y vội vàng hỏi vậy các ngươi ngược lại là nói một chút các người tại sao suy nghĩ một chút tới xem xem gia tộc các ngươi không phải có lệnh không nỡ đánh dò địa cung bí mật sao các người làm sao còn có loại ý nghĩ này thạch d ư ợ c tiến thở dài ai ở tiệm làm tóc lúc này chúng ta cùng các người giao phó tin tức cũng không hoàn toàn ta có một số việc lừa gạt các người chưa nói thật ra thì gia tộc chúng ta quả thật có mệnh lệnh này chẳng qua là trong gia tộc còn có khều một cái người nhưng không có cùng ý kiến một đạo khác người nhận là minh triều đã mất cũng không cần phải lại thay minh triều đỉnh bán mạng vì vậy bọn họ chủ trương thăm dò địa cung dẫu sao đ ị a cung này vào năm đó nhưng mà thần bí r ứ t cho nên ta các tổ tiên suy đoán đ ị a cung trong nhất định có không thể cho người biết bí mật hoặc là to lớn tài sản cho nên hai người suy nghĩ một chút tới bịch bịch vật khí thổ thạch đồ hỏi thạch dược tiến nhưng kiên định lắc đầu một cái không hai chúng ta đối với bí mật và bảo tàng cũng không có hứng thú ta là muốn thay cha ta hoàn thành ước nguyện nói tới chỗ này thạch dược tiến nhìn xem hai người nói ra liền tra hắn sự việc trước nói gia tộc chúng ta nội bộ chia làm hai phái một phái chủ trường coi giữ đ i ệ cung bí mật đừng nữa đi thử dò khác một phái nhưng muốn mở ra đ i ệ cung xem một chút trong đó rốt cuộc có vật gì vì vậy hai nhóm người một mực từ thanh triều đến mới trung quốc thành lập cũng thế như nước lửa cho đến vậy trận màu đỏ cách mạng hai phái nhân tài lại bị động tụ với nhau nói đến chỗ này thạch dược tiến thở dài mới lại tiếp tục nói khi đó ta phụ thân chị họ nội cũng chính là ta cô cả nàng tham gia vậy trận cách mạng nàng lúc ấy lập công nóng lỏng vì vậy đem gia tộc chúng ta bí m ậ từ thọc tộc ta t chúng đi gia ra, trên xuống dưới mấy chục miệng ăn lập tức toàn thành phê đấu đối tượng cũng là thừa dịp cơ hội lần này trong gia tộc thế như thủy hỏa hai phái nhân tài hỏa hoan không thiếu ra ra ta là bảo thủ phái ta ra ra cả nhưng là một lòng muốn biết địa cung bí mật nguyên bản ta cha và hắn anh họ rất ít lui tới có thể lần đó sự việc sau đó nhưng thành không lời không nói huynh đệ tốt vì vậy ta phụ thân ở đại bá ta cám dỗ hạn g cùng hắn cùng nhau bắt đầu thăm dò cái này mảnh thần bí địa cung cũng chính là vào lúc đó ta phụ thân mới biết nguyên lai、like、ta anh họ nhóm người kia những năm gần đây một mực ở thăm dò cái này mảnh đất cung đi qua trên trăm năm lục lọi bọn họ thì đã nắm giữ cái này mảnh đất cung vận tắc quy luật cũng hội chế hơn nửa tấm bản đồ mà đại bá ta kéo ta phụ thân vào nhóm nguyên nhân thật là muốn ta phụ thân giút hắn tiếp tục hoàn thành còn dư lại bản đồ chương hai trăm sáu mươi viện quân chạy tới thạch dược tiến nói tới chỗ này thổ thạch t h đầu trong lòng t r à n đầy n g h i ngờ, l i ề n c ắ t đứt thạch dược tiến nói theo ngươi như thế nói các n g ư ờ i phải có địa cung bản đồ mới đúng coi như không hoàn chỉnh vậy s o chúng ta không biết gì cả mày à vậy ngươi tại sao còn muốn đi theo chúng ta chúng ta quả thật có bản đồ hơn nữa còn là cả địa cung bản đồ chúng ta thạch ra đi qua mấy đời người thăm dò rốt cuộc ở ta cha và đại bá ta trong tay đem đúng tấm bản đồ hoàn thành ta phụ thân bọn họ hoàn thành bản đồ sau đó lại làm chuẩn bị chú đáo sau đó cùng đi vào địa cung chỗ sâu nhất nói đến chỗ này thạch dược tiến đông nhiên ngừng lại thổ thạch đầu nhữ mày một cái sau đó thì sao còn nữa ngươi nói những thứ này vẫn là không có giải thích rõ các người tại sao đi theo chúng ta thạch dược tiến trầm mặc một hồi mới nói tiếp đừng có gấp các người nghe xong liền biết rõ năm đó ta cha và đại bá ta tiến vào địa cung chỗ sâu sau đó xảy ra đáng sợ sự việc cuối cùng đại bá ta đem mạng ném ở nơi đó mà ta phụ thân từ địa cung sau khi ra ngoài liền đối với địa cung chuyện không nói chữ nào ta bây giờ biết hết thể đều là ở ta phụ thân lâm t r u n g thời điểm hắn mới nói ra hắn ở trước khi lâm t r u n g đối với ta nói nơi địa cung này là một đặc biệt đáng sợ địa phương nếu như có thể để cho ta đem nó hủy diệt như thế nói các người đi theo chúng ta là muốn mượn chúng ta lực lượng đem nó hủy diệt như ước quân vấn thạch dược tiến lắc đầu một cái không riêng gì như vậy hai chúng ta thực lực bình thường tự nhận là sau khi đi vào không nhất định có thể còn sống đi ra ngoài cho nên chúng ta mới muốn cùng các người cùng nhau đi vào vừa nói vừa nói thạch dược tiến thanh em đ ổ i được càng ngày càng nhỏ thổ thạch đầu vẫn là c a o mày kéo cằm nói nếu như là như vậy các người trực tiếp cùng chúng ta nói rõ không được sao ngân nhi thở dài ta người đàn ông ra mặt mỏng vẫn là ta tới nói đi chúng ta sở dĩ không cùng các người nói rõ là lo lắng các người sau khi biết chân tướng không dám xuống cho nên chúng ta vừa muốn cùng các người tiến vào địa cung sau đó chúng ta lại theo xuống như vậy các người thì nhất định phải đi theo chúng ta mới có thể đi ra địa cung mà chúng ta vậy liền có thể đem các người dẫn đến địa cung chỗ sâu thay chúng ta bán mạng ngân nhi nói xong thạch dược tiến nhanh chóng bổ sung đến ta biết đây đối với các người mà nói không quá công bằng có thể các người cũng không phải là thay thế n g u y ệ t sơn tự tới sao ta trước cùng các người nói cũng không nửa câu lời nói dối n g u y ệ t sơn tự xảy ra vấn đề nơi này á c ma thì phải t h ứ c tỉnh cho nên đây là chúng ta cơ hội cuối cùng ta không riêng gì phải hoàn thành ta phụ thân nước nguyện lại là thay toàn bộ huyện ba người dân ngư phúc thạch dược tiến càng nói càng kích động cuối cùng ánh mắt cũng h ồ n g luận thổ thạch đầu bất đắc di lắc đầu một cái được rồi lý do này ta miễn cưỡng tiếp nhận nếu các người xuống là chuẩn bị c u n g ác ma liều mạng vậy các n g ư ờ i cũng làm cái gì chuẩn bị ngân nhi vừa nghe xé ra mình bên ngoài bộ bên trong áo khoác có cái dùng hai tầng túi ni lon ô m đồ ngân nhi đánh c n khởi mở đến trước mặt hai người đây là n g o ọ i nổ nói trắng ra liền chính là thuốc nổ chúng ta dự định đem vật k i a nổ chết thổ thạch đầu đĩu môi nhìn về phía n g u ư ớ quân ngư ư ớ quân muốn thạch dược tiến đưa tay ra nếu như vậy để tỏ lòng thành ý mời các người giao bản đồ ra đi chúng ta vì các người rét đi vào thạch dược tiến cảnh giác nhìn xem như ước quân cũng không có tiến hành động tác kế tiếp ngay tại lúc này bốn người bỗng nhiên cảm thấy địa cung run r ậ y rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh bốn người cả kinh nhanh chóng hướng cửa đồng xanh nhìn ra ngoài có thể cái gì cũng không có cũng không lâu lắm đường lót gạch bên trong m ặ t vào giọng nói ta nói hồ đại mỹ nữ lần sau thời điểm xuất thủ có thể hay không nhẹ một chút vạn nhất ngươi phải đem cái này đường lót gạch nổ sụt chúng ta còn không có cứu được trương hiếu văn mình liền q u ố trước ừ ngươi biết cái gì mới vừa rồi đó cũng không phải là thông thường con chuột vậy kêu là mịch ngọc thú là một loại năng lực khôi phục cực mạnh sinh vật ta nếu là ra tay nhẹ không bao lâu chúng liền lại sống đến, đến giờ thổ thạch đầu và n g n h ư ước quân vừa nghe đường lót gạch bên trong chuyển tới thanh âm trong lòng ngay tức thì ổn định không thiếu thổ thạch đầu nhanh chóng hướng về phía đường lót gạch h ồ trần lớn xuân hồ tiểu mặc là các người sao ta là thổ thạch đầu mới vừa hô xong thổ thạch đầu liền thấy hồ tiểu mặc từ trong dũng đạo đi ra biết biết, không cần kêu lớn như vậy thanh ngay sau trần mập cáo tử hàm triệu đại lực ngọc nhi theo thứ tự đi ra đường lót gạch sau người tiến vào thấy thổ thạch đầu hai người cùng thạch dược tiến hai người chung một chỗ hết sức buồn mực các người tại sao sẽ ở cùng nhau trương hiếu văn đâu cáo tử hàm vẫn hướng thổ thạch đầu thổ thạch đầu thở dài trước đêm thạch dược tiến vợ chồng sự việc cùng mọi người nói rõ sau đó lại nói chúng ta lúc tiến vào trương hiếu văn đã không thấy tăm hơi đoán chừng là đi tới bên trong hồ tiểu mặc h í p mắt lại sau đó đi tới thạch dược tiến trước mặt giao bản đồ ra đi có ta ở đảm bảo các người bình an thạch dược tiến mặc dù không gặp qua hồ tiểu mặc nhưng cảm giác được hồ tiểu mặc trên người thô bạo không tự chủ được móc ra một chồng cuộn da dê hồ tiểu mặc nhận lấy cuộn da dê vừa thấy mỗi một bản phía trên vẽ còn cũng không giống nhau không khỏi buồn bực đến như thế phức tạp sao như ước quân tiến tới hồ tiểu mặc bên người đưa tay ra ta tới xem xem nói xong nhận lấy hồ tiểu mặc trong tay cuộn da dê lật động lực chỉ chốc lát sau như ước quân liền đem tất cả cuộn da dê xem sơ qua một lần sau đó đối với hồ tiểu mặc nói không có sai bản đồ này hẳn là thật vậy chúng ta tiếp theo chạy đi đâu hồ tiểu mặc trực tiếp hỏi ngay như ư ớ quân như ư ớ quân mím ô i một cái nói trước mặt có bốn cửa nếu như ta không nhìn lầm bên trái nhất là c á n cửa đến núi mà chúng ta đi vào là thông qua đường thủy tiến vào nước l à khảm cho nên tiếp theo hẳn đi bên trái nhất cửa thích hợp nhất có thể hết lần này tới lần khác cái này bốn cánh cửa trong c h ỉ có c ấ n cửa đang đóng cho nên trương hiếu văn khẳng định không đi bên kia chúng ta chỉ có thể chọn không tốt lắm đi những thứ khác ba đường ngay tại lúc này trần m ậ p cắt đức như ước q u â n nói như ước quân bây giờ thời gian cấp bách chúng ta liền đường dùng loại bỏ pháp ta mới vừa nhìn xem mặc dù trên đất dấu chân hỗn loạn nhưng cuối cùng c h ỉ thông hướng trung gian hai cái cửa nhưng ở giữa rửa vào bên trái cửa có mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất dấu chân hiển nhiên không phải trương hiếu văn một người có thể đạp đi ra ngoài cho nên hắn khẳng định đi ở giữa rửa vào lại cửa nói xong trần mập đắc ý nhữ mày mọi người nghe được trần mập mà nói không tự chủ nhìn xuống đất thụ thạch đầu nhìn x o n g trên đất dấu chân ngược lại hít một hơi khí lạnh không tốt địa cung này bên trong có người khác như ước quân vậy b ư ớ c lên suất mồ hôi lạnh cả người nàng chỉ chỉ ở giữa rửa vào bên trái cửa nói trương hiếu văn sau khi đi vào ta và thụ thạch đầu còn có thạch đại ca vợ chồng bọn họ hai đi đều là ở giữa rửa vào bên phải cửa Nếu chương tới, tới lui lui hai trăm sáu mươi sáu thật là đúng dịp t r â n mập nói để cho lòng của mọi người dâng tới cổ họng tà giáo đem gà trống đồng trộm đi chuyện mọi người đều là biết cho nên mọi người phản ứng đầu tiên chính là tà giáo người vậy ở bên trong Mặc dù Trương hồ i tới khỏi người ế u quỷ văn thực lực cũng không tệ lắm, nhưng ở dị này trong hoàn cảnh, cường không lắng phòng. thực tệ thêm địch phạm, cho h lực có lắm, lo xâm ở dị để đề tiểu mặc hướng về phía cửa đồng xanh nhìn chăm chú chốc lát sau đó không chút do dự lựa chọn tốn cửa đi nơi này ta cảm thấy bên trong có gió ngư ước quân ngươi cầm bản đồ tới dẫn đường ngư ước quân do dự một chút quyết định nghe vẫn là hồ tiểu mặc dẫn đầu tiến vào tốn cửa sau đó vừa đi vừa đối với mọi người giải thích tốn là gió nếu như các người cảm nhận được nơi này có gió nói nhất định phải cẩn thận trong đó có thể có bẫy hồ tiểu mặc đứng ở ngư ước quân bên người không quan hệ có ta ở ngươi cứ yên tâm cơ quan lợi hại hơn nữa thì như thế nào chẳng qua ta đem nơi này cũng phá hủy vì vậy đoàn người c u ồ n c u ộ n làm sạch giống như địa cung chỗ sâu xuất phát trương hiếu văn bắt giữ người lồn nam đi theo hùng gia anh em hai người sau lưng chút nào không dám k i n h thường mà hùng gia lão tam thì mang bọn họ trên đất cung quẻo rẽ nhiều lần cũng không biết là thật biết đường vẫn là ở hạt c h u y ể n du trương hiếu văn một mực thần kinh căng thẳng đi theo bọn họ trong lòng có chút cấp rốt cuộc không nhịn được hỏi hùng gia lão tam ngươi như thế quải lai quải khứ lúc nào là một đầu ngươi không biết cố ý mang ta xung quanh chứ hùng gia lão tam xoay người một bản tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia nụ cười k i n h thường làm sao gấp gáp đầu tiên chúng ta cũng có tên chữ đại ca ta kêu hùng đại an ta nhị ca kêu hùng nhị toàn ta kêu hùng nhan t ạ t h ư yếu địa cung này có phức tạp hơn ta muốn ngươi cũng rất rõ ràng nếu như có thể tùy tiện đi ra nói cũng không biết bị trôn dưới đất mấy trăm năm trương hiếu văn nhìn hùng nhan tạ đ ụ cười trong lòng dâng lên một cổ tàng hỏa hướng về phía hắn nói không muốn cho ta đùa bỡn hoa r i ặ c gì nếu không ta sẽ không k h á c h khí h ừ ngươi nếu dám động ta nhị ca nửa cây chút nào lông ta liền để cho ngươi sống không bằng chết hùng nhan tạ liếc trương hiếu văn một cái sau đó để cho hùng đại an dẫn đường đi vào một cái lối đi trương hiếu văn vội vàng mang hùng nhị toàn theo vào lối đi nhưng ngay khi đi vào trong nháy mắt trong bóng tối đông nhiên bắn ra một cây kim trương hiếu văn phản ứng không kịp nữa giơ tay lên liền ngăn cản một cái tay khác l i ề u mạng bấm hùng nhị toàn cổ h o n g hô các người coi là thật lấy là ta không dám giết người có thể vừa mới r ứ t lời trương hiếu văn cũng cảm giác thân thể không bị khống chế vậy ngã trên đất lần nữa mở mắt ra trương hiếu văn hai tay đã bị vững vàng buộc hùng nhan tạ ngồi chồm hồm ở trước mặt của hắn cười ha hả nói trong giáo phong truyền ngươi có thể ngự vật chết đã đặt đến ban thánh thực lực bây giờ nhìn lại vậy bất quá như vậy thôi trương hiếu văn hung hăng trận mắt nhìn hùng nhan tạ một cái thử rơi vào trong tay người ta nhận muốn giết muốn róc xương lóc thịt cứ tới không cần ở chỗ này làm đ ú c ta hùng nhị toàn vừa nghe nhanh chóng đối với hùng nhan tạ nói tam đệ không thể cứ như vậy giết hắn quá tiện nghi hắn chúng ta đem hắn mang về để cho giáo chủ phong ấn hồn phách của hắn để cho hắn cầu sinh không được muốn chết cũng không thể hùng nhan tạ ha ha cười một tiếng toàn nghe nhị ca phân phó nói xong kéo trương hiếu văn mấy người lại bắt đầu tiếp tục đi đường bên tiêu ư ớ quân mang đoàn người rất nhanh liền phát hiện trương hiếu văn lưu lại ký hiệu mọi người sau khi thương lượng quyết định trước đi theo ký hiệu đi tìm trương hiếu văn nếu như không tìm được lại giữ bản đồ tìm ra miệng có thể mọi người đi theo trương hiếu văn ký hiệu chưa đi bao xa liền phát hiện ký hiệu chặn bởi vì địa cung sẽ thành hóa cho nên mọi người rất rõ ràng ký hiệu tại sao phải cắt đứt không thể làm gì khác hơn là b ô n g tha tìm trương hiếu văn ý tưởng trước chạy tới lối ra nói sau ngọc nhi cùng ở phía sau của đám người không ngừng đang chơi điện thoại di động cuối cùng đ e m điện lượng chơi cạn sạch mới ngẩng đầu lên trận pháp này cùng chúng ta thần tiên động trận pháp so với kém xa ta từ nhỏ ngay tại thần tiên động trận pháp bên trong chơi đối với loại vật này quen thuộc nhất bất quá cho nên các người tiếp tục tìm ra miệng ta ở bên trong lại chuyển chuyển nếu như trương hiếu văn t h ẳ n g nhóc kia thật bị khốn ở bên trong ta liền đem hắn mang tới lối ra đến tìm các người nói xong ngọc nhi cũng không cùng mọi người đồng ý thân thể tựa vào trên tường bám một chút không thấy một màn này nhìn thạch d ư ợ c tiến và ngân nhi trận mắt hốc mồm vốn còn muốn đám người này tới đây sao địa phương nguy hiểm làm sao sẽ mang đứa bé không nghĩ tới cái này đứa nhỏ mới là cao thủ ạ hồ tiểu mặc hư một tiếng trần hợp ngươi sau này được quản quản sư phụ ngươi như thế nguy cơ thời điểm còn nghị chơi trò chơi có loại bản lãnh này tại sao không sớm một chút sự xuất ra trần mập cười t h ả m một tiếng ta cũng được quản được lão nhân ra ông ta à. nói xong vũ một cái thạch dược tiến bà vai nói đại ca đừng hoảng hốt sư phụ ta là đá tinh thay đổi cho nên mới có bản lãnh này thạch dược tiến lung túng cười một tiếng xem ra lần này thật sự là tìm đúng người ngọc nhi rời đi mọi người giống như vãi vui mừng ngựa hoang chạy tán loạn khắp nơi rất nhanh liền phát hiện bị hủy đi cái thạch khu vực ngọc nhi cười hắc hắc xem ra tiếp tục đuổi theo khống chế trương hiếu văn sau đó hùng ra ba huynh đệ tốc độ rõ ràng tăng lên không thiếu bọn họ tựa hồ rất gấp tìm được l trương hiếu văn không nhịn được hỏi các người tự a hồ đối với nơi này rất quen thuộc đã tới rất nhiều lần hùng nhị toàn hướng trương hiếu văn cái mông đạp một cớ nói thật tốt đi bộ v ẫ n nhiều lợi như vậy làm gì hùng nhan tạ đi tuốt ở đằng trước hắn bay đầu vẫn trương hiếu văn ngươi không phải là đi cái gì cục hai mươi sao chẳng lẽ không biết chúng ta muốn làm gì ta dĩ nhiên biết các người muốn làm gì chẳng qua là không nghĩ tới các người đã sớm bắt đầu ra tay ha ha ngươi nên cảm ơn cái này người b à i trận nếu như không có trận p h á p này nơi này yêu quái sẽ cùng đông hải trên đảo nhỏ yêu quái đồng thời làm khó dễ chỉ có thể nói các người cục hai mươi vận khí còn thật không tệ nha, trương h chút i ế u quên nữa đã ồ i n g i đã k h ô p hiếu ả là lại liền lối ngày này người cục 20. Hùng nhan nói xong chuyển nay cung ra, phỏng đoán rất nhanh nơi này thì phải lên TV. Ha ha. Trương được phải i cục hôm thì Haha. h qua, ta địa ra, tạ trú tìm rất TV. dự sẽ văn nghe xong rốt cuộc xác nhận trước đây hai khởi sự tình đều là tà giáo dở cho quỷ xem ra tà giáo khẳng định đang lưu tính cái gì thả ra những thứ này yêu quái hẳn chẳng qua là phân tán cục hai mươi chú ý lực là nghĩ tới đây mà trương hiếu văn c ố ý đối với hùng nhan tạ nói cho dù các người đem quái thú thả ra thì như thế nào còn không phải bị chúng ta từng cái tiêu diệt cho dù lần này các người cũng có thể thành công thả ra tạ thấm ta tin tưởng vẫn sẽ bị chúng ta tiêu diệt hùng nhan tạ cũng không quay đầu lại vừa hướng đi về phía trước vừa nói ngươi không cần bộ ta bảo ta cái gì cũng không biết nói ngươi hãy ngoan ngoan coi trọng chút là được đang nói hùng nhan tạ đ ỗ n g nhiên ngừng lại vốn là nửa người đã bước chân vào lối đi lại từng điểm từng điểm lui trở lại đi theo hùng nhan tạ sau lương trương hiếu văn ba người không biết phát sinh cái gì chỉ được đi theo cùng nhau lui về phía sau đây là trương hiếu văn mới nhìn thấy nguyên lai trong lối đi có người ngọc nhi nên ngang đi ra lối đi đối với trương hiếu văn p h t phất tay trương hiếu văn thật là đúng gì mà chương hai trăm sáu mươi bảy hùng nhan tạ tiệt chiêu hùng nhan tạ h i ế p mắt nhìn trước mắt đứa nhỏ trong lòng ngầm từ t h á n g phục cái này đứa nhỏ không đơn giản chứ không nói hắn là như thế nào vào tới đây chỉ là mới vừa rồi ta một chút đều không cảm nhận được hắn hơi thở thì không phải là người thường có thể làm được hơn nữa xem hắn dáng điệu tựa hồ căn bản không đem anh em chúng ta ba người coi ra gì hùng đại an gặp ngọc nhi nên ngang cho trương hiếu văn chào hỏi ngắt ở trương hiếu văn trước người nói ngươi cái này đứa nhỏ thật không có nhãn lực không xem hắn là tù binh sao còn dám cùng hắn chào hỏi có tin hay không thúc thúc đem ngươi vậy b ự lại ngọc nhi cười hắc hắc người ngu mà n g ư ờ i ngược lại là gắng gượng tự tin mà bất quá bằng vào tự tin nhưng mà không bắt được ta nha trương hiếu văn đang muốn nói cho ngọc nhi hùng ra ba huynh đệ bản lãnh không bình thường đ ỗ n g nhiên cảm giác trói mình sợi dây khác thường đ ộ n g hắn túi đầu vừa thấy nguyên lai、like、sợi dây đang mình tháo ra trương hiếu văn biết ngọc nhi sẽ ngự kiếm thuật cho nên khống chế một sợi dây đối với ngọc nhi mà nói cũng là đơn giản bất quá sự việc vì vậy liền tiếu sờ lui về phía sau một bước để cho mình tận lực thuộc về trong bóng tối trông nom trương hiếu văn hùng nhị toàn chỉ ngọc nhi nói này ở đâu ra con gà con ba hải nhi miệm còn gắng n g thiếu nếu kêu lên đại ca ta người ngu mà có tin hay không ta sẽ rách n g ư ơ i miệng nói xong liền nhiều lần dậy tay á o muốn lên trước đại ca nhị ca hùng nhan tạ kêu một tiếng tiếp theo sau đó nói đến cái này đứa nhỏ không bình thường không các người nghĩ đơn giản như vậy đừng hành động thiếu suy nghĩ hùng nhan tạ mới vừa nói xong trương hiếu văn nhìn đúng thời cơ tăng xuyên ra ngoài đi ngang qua hùng đại an lúc còn một kế sống bàn tay bổ vào đèn tin lên bên trong khu vực ngay tức thì không có ánh sáng đại ca nhị ca lui về phía sau núp ở ta sau lưng hùng nhan tạ thời gian đầu tiên gọi hai người anh ngọc nhi vừa gặp trương hiếu văn thoát hiểm trực tiếp cánh tay d ư n g lên hùng nhan t ạ bội kiếm bên hông lên tiếng đáp lại ra hướng hùng nhị toàn công tới bởi vì hùng đại an và hùng nhị toàn đều không cách nào tu luyện pháp t h u ậ t cho nên không thể ở trong bóng tối thấy vật chỉ có thể bằng vào tính giác đi phán đoán như thế nào né tránh hùng nhan tạo trong lòng mười phút lo lắng hai anh ă n u ổ i mặc dù biết rõ ngọc nhi thực lực hơn mình xa còn là không chút do dự đánh về phía ngọc nhi muốn đến cái vây ngụy cứu triệu có thể trương hiếu văn cũng không phải ăn chay thời gian đầu tiên nên đón hùng nhan tạ vậy sớm có chuẩn bị trong tay hai cây ngân châm vèo bắn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn mới vừa rồi lánh giáo ngân châm lợi hại không dám k i n h thường sau đó ngừng thân hình né tránh thừa dịp cái này bởi trống hùng nhan tạ trong tay lại đổi ra một cây ngân châm hướng ngọc nhi ấn đường đi ngọc nhi bản tự nhiên biết hùng nhan tạ là trong ba người thực lực mạnh nhất vốn muốn trương hiếu văn có thể kéo hắn chốc lát mình tốt t r ư ớ c đem hai cái lâu la giải quyết có thể không nghĩ tới trương hiếu văn lại có thể hoàn toàn không phải hùng nhan tạ đối thủ không thể làm gì khác hơn là bông tha ngự kiếm cánh tay khác trợn nâng lên chỉ hướng hùng nhan tạ hùng nhan tạ mắt x có thể thân thể đ ỗ n g nhiên giống như đụng vào trên tường như nhau hướng lui về phía sau mấy bước hắn không được xoa ngực chẳng lẽ đây chính là b á n thánh thực lực xem ra chỉ có thể sử dụng giáo chủ b à n cho ta tuyệt chiêu nghĩ tới đây mà hùng nhan tạ không chút do dự kéo nát vụn cánh tay trái tay áo lộ ra một cái kỳ quái xăm ngay sau đó xăm sống đứng lên từng điểm từng điểm rời đi hùng nhan tạ thân thể biến thành một cái không thể nói tên chữ manh thú trương hiếu văn thấy đen thủy lùi manh thú phản ứng đầu tiên chính là dư khánh hắc vụ mặc dù hùng nhan tạ trên mình toát ra hắc vụ biến thành một con manh thú nhưng bản chất cùng dư khánh hắc vụ vẫn là rất giống chẳng qua là hình dáng bất đồng mà thôi. trương hiếu văn thấy toàn bộ quá trình biết rõ cái này mạnh thu cùng dư khánh hắc vụ giống nhau như lúc mà mình vừa không có mang theo cổ đồ chú nhất định là không cách nào áp chế nó vì vậy cũng không đ o á n hoài được cùng ngọc nhi giải thích đối với ngọc nhi hô to đến ngọc nhi chạy mau vật này không giết chết ngọc nhi nghe được trương hiếu văn nói nửa tin nửa ngờ trong miệng lại đọc lên khẩu quyết sau đó một con dòng lửa vô căn cứ ra lúc này manh thu tựa hồ đã hoàn toàn tự do phát ra một tiếng gầm nhẹ hướng dòng lửa n h à o tới ngọc nhi thấy một màn này không nhịn được nết miệng lên cái này thế gian chẳng lẽ còn có sinh vật gì không sợ lửa đốt manh thu gặp dòng lửa ngay tức thì mình v ậ y đốt có thể cái này manh thu tựa hồ h u n g rất căn bản không màn trên người mình lửa lớn miễn cưỡng cây đốt u rồng chia làm hai nửa dòng lửa dâu sao chẳng qua là ngọc nhi thi triển m ạ pháp không có linh tính sau đó cứ như vậy biến mất ở giữa không trung mà manh trương h ú t ê n n g ờ i lại Nhi tới lại hừng hực ngọn lửa cũng theo đó tắt, nó lại có thể không chút tổn hao nào. Ngọc nhi hé mắt, không nghĩ tới vật này như thế tà tính, thử ngọn cũng nó tổn nào. Ngọc này còn muốn lại thử một lần. có lửa tắt, mắt, vật tà một t đó ư r hiếu văn biết ngọc nhi nêu đến hồ tiểu mặc khẳng định vậy tiến bảo hát vụ vốn là đủ khó dây dưa cái này hát vụ hóa thành bánh thu phỏng đoán hơn nữa khó dây dưa ngọc nhi một người đối phó không hề bảo hiểm không bằng tìm được hồ tiểu mặc cùng nhau nữa đối phó cái này hùng ra ba huynh đệ nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không chút do dự kéo ngọc nhi tay nhanh chóng chạy vào một bên lối đi trương hiếu văn kéo ngọc nhi hoảng chạy tùm lùm trên đất trong cung chạy một đoạn xác nhận đối phương không có sau khi theo tới mới ngừng lại ngọc nhi trực tiếp bỏ rơi trương hiếu văn tay có chút tức giận nói ngươi tại sao kéo ta đi há chẳng phải là để cho bọn họ lấy là ta sợ bọn họ trương hiếu văn lung túng hướng về phía ngọc nhi cười một tiếng ngươi dĩ nhiên không sợ bọn họ có thể ta sợ nhà ngươi suy nghĩ một chút một mình ngươi đối phó vậy c o n m á n h thú những người khác nếu tới công kích ta làm thế nào cho nên không phải ngươi sợ bọn họ là ta sợ bọn họ ngọc nhi nghe xong hài lòng gật đầu một cái được rồi nếu ngươi nói hết rồi vì ngươi ta liền làm một lần con rùa đen rút đầu đi đi ta mang ngươi đi tìm hồ tiểu mặc bọn họ bên kia hùng nhan tạ thu hồi mình pháp thuật sau đó nhìn về phía hai người anh đại ca nhị ca các người như thế nào có bị thương không ta đây không có bị thương chẳng qua là cái này ô tất mực đen gì vậy xem không thấy ta đây có chút sợ hùng đại an sâu kín nói hùng nhị toàn vừa nghe lập tức sở hướng hùng đại an đại ca chớ sợ cho dù nơi này có quỷ có chúng ta tam đệ ở vậy nhất định bảo vệ hai ta bình yên vô sự hùng nhan tạ nghe được hai người không có sao trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm có thể ngay sau đó đối với hai người nói dưới mắt trương hiếu văn bọn họ đoàn người nhất định là chạy tạ thâm tới nếu như chúng ta hiện ở nửa đường trở lại nói không chừng liền bị trương hiếu văn các người nhanh chân g i à n h trước cho nên cho dù chúng ta không có đèn tin vậy được ủy khuất hai anh theo ta tiếp tục đi tới ngay tại hùng gia ba huynh đệ tiếp tục lên đường đồng thời hô tiểu mặc đoàn người bằng vào bản đồ ưu thế đã tới địa cung lối ra một hấp sâu không thấy đáy hạt giếng chương hai trăm sáu mươi tám mười tám tầng địa ngục đi ra địa cung là một mảnh trống t r ả i p h ò n g khách p h ò n g khách một đầu lại có một ngôi miếu mặc dù niên đại rất xưa nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng trên tấm bảng chữ to đại v ư ơ n miếu như ước quân lập tức liền nghĩ đến trên mặt đất đại vườn miếu địa cung này cùng trên mặt đất kiến trúc giống như soi gương như nhau trên giới cân đối chẳng qua là không nghĩ tới cái này đại vương miếu lại chính là địa cung cuối đoàn người đi vào đại vương miếu trong miếu lại có thể ngay cả một tượng thần cũng không có chỉ có một hớp sâu không thấy đáy hạt giếng thạch dược tiến hướng dưới giếng chiếu một cái đèn nhìn không thấy cuối sau đó lắc đầu một cái nói chẳng lẽ năm đó cha ta bọn họ đi xuống qua thổ thạch đầu chỉ, chỉ cách h ỉ c miệng giếng không xa một cây gì xét thiết sử đoán chừng là đi xuống qua cái này cùng thiết sử đoán chừng là dùng để cố định sợi dây thạch dược tiến nhìn một chút thiết sử vừa nhìn về phía trong giếng phía dưới này sẽ có cái gì đáng sợ sự việc đâu chẳng lẽ giếng này để nối liền mười tám tầm địa mục như ước quân quan sát một hồi lại nói với mọi người giếng này dùng là yếm thắng trận pháp ta liền không thể ra sức bất quá có thể đoán ra cái này chính là dùng để phong ấn tạ thấm cáo tử hàm những môi cái này còn cần n g ư ơ i đoán liền một hớp này giếng nếu như tạ thấm không ở bên trong vậy chúng ta không phải đi không chẳng qua là không biết trương hiếu văn thằng nhóc kia thế nào như ước quân vừa nghe đến trương hiếu văn không tự chủ lo lắng có thể ngoài miệng nhưng đối với cáo tử hàm nói không có chuyện gì trương hiếu văn thực lực rất mạnh hắn chỉ là vô cùng thích che giấu mình thực lực tôi chúng ta không cần là hắn lo lắng hồ tiểu mặc n h ữ n mày thật giống như ngươi đối với trương hiếu văn rất hiểu nha hắn bất quá là một ngưng luyện kỳ tiểu tử thực lực có thể cao đi nơi nào ngư ư ứ c quân vừa nghe mặt đ ỏ lên không phải vậy ta nghe cục hai mươi dặm người nói trương hiếu văn rất lợi hại rất lợi hại cáo tử hàm không muốn nghe hồ tiểu mặc và ngư ư ứ c quân thảo luận trương hiếu văn xoay người lại hướng địa cung lối ra đi tới chuẩn bị ở nơi đó c h ờ trương hiếu văn tới đây triệu đại lực vừa thấy đuổi sát theo đã qua vừa đi còn một bền vấn thật không biết trương hiếu văn nơi nào tốt lắm yêu quái kia và ngư ước quân lại có thể cũng vừa ý hắn cáo tử hàm trợn quay đầu chứng hướng triệu đại lực y miệm ngươi len lén cùng tới chuyện ta còn không có tính với ngư n đừng ở sau lưng ta nói trương hiếu văn nói xấu triệu đại lực vừa nghe đứng ở tại chỗ gắt gao xiết quả đấm đối với n h ư ước quân hô ta rốt cuộc thế nào ngươi tại sao đáng ghét như vậy ta à ngươi là vị hôn thê của ta ta đi theo ngươi không đúng chỗ nào trương hiếu văn kết quả nơi nào tốt ta hướng hắn học còn không được sao cáo tử hàm cảm giác mình tâm phiền ý loạn mà triệu đại lực nói càng làm cho trong lòng mình phiền m u ộ n cái này đáng chết trương hiếu văn mình đối với hắn tốt như vậy tại sao liền không thích mình đâu là bởi vì là hồ ly tình kia vẫn là bởi vì là n g quân thật đáng chết dứt khoát trực tiếp chết tại đây địa cung bên trong đầu sôi đuôi loạt tính ngay tại lúc này ngọc nhi mang trương hiếu văn lên ngang đi tới trương hiếu văn còn thỉnh thoảng quay đầu xem hai mắt chợt nghe triệu đại lược tiếng tê ư trương hiếu văn và ngọc nhi đều ngẩn ở tại chỗ ngọc nhi lắc đầu một cái đối với trương hiếu văn nói ai các người loại người chính là phiền thoái lần này tốt lắm ngươi xem bây giờ có nhiều lúng túng cáo tử hàm vậy phát hiện xa xa trương hiếu văn và ngọc nhi trong lòng sáng tỏ thông suốt đem phiền não cũng quên mất hướng trương hiếu văn chạy tới một mình ngươi chết đi nơi nào để cho ta và mọi người cũng lo lắng gần chết trương hiếu văn đối với cáo tử hàm nặn để cho ngươi lo lắng tà giáo người còn ở phía sau chúng ta nhanh lên một chút cùng mọi người hội hợp nói xong ba người nhanh chóng hướng đại vương trong miếu đi tới đi ngang qua triệu đại lực trương hiếu văn nghe được hắn nặng nề hư một tiếng không thể làm gì khác hơn là đối với hắn lung túng cười một tiếng để cho các người lo lắng đi chúng ta đi thương lượng một chút đối sách triệu đại lực do dự một chút vẫn là đi theo lên trương hiếu văn vừa đi một vừa quan sát địa cung giảm đại vương miếu đại vương miếu hình dáng cùng trên mặt đất giống nhau như lúc xem ra đây là cố ý tạo nên chẳng qua là không biết cái này cùng đại vương trong miếu liên hoàn g i ế n có không có quan hệ trong miếu mọi người nghe phía bên ngoài động tĩnh nhanh chóng ra đón mọi người thấy trương hiếu văn treo lòng rốt cuộc u ô n g xuống trương hiếu văn đem tà giáo chuyện cùng với hùng gia ba huynh đệ bản l ã n h nói với mọi người rõ ràng sau đó vẫn mọi người có đề nghị gì trần mập suy nghĩ một chút nói nếu thực lực đối phương không kém ta xem chúng ta trước đừng có gấp xuống giếng tìm tạ thấm không bằng ở chỗ này tới một há miệng chờ s u n g dụng t r chứ đem bọn họ ba cái giải quyết tìm lại tạ thấm cũng không mượn thạch dược tiến đưa ra mình ý kiến vạn nhất vậy tà giáo người nếu là không tìm được nơi này thì sao các người suy nghĩ một chút nhà chúng ta xài mấy trăm năm thời gian mới đem chỗ tỏ này địa mà cái đó tà giáo người coi như là từ nhà ta tổ tiên nơi đó lấy được tin tức cũng không khả năng ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian tìm được nơi này tới à. như ước quân vậy gật đầu một cái ta nghiêng về thạch đại ca giải thích trận pháp này ít nhất có bốn n g à n nhiều loại biến hóa há là người thường óc có thể nhớ ngọc nhi vừa nghe biễu môi vạn nhất hắn không phải thuần loài người đâu các người cũng biết bây giờ trong nhân loại không hề thiếu đều là loài người và yêu tộc h u n huyết hơn nữa mới vừa rồi ta tìm được bọn họ lúc này bọn họ đã đến rất gần cửa ra nếu không ta sẽ không nhanh như vậy liền đem trương hiếu văn mang theo tới đây hồ tiểu mặc nghe xong đối với mọi người khinh bị quét mắt một tuần ta nói các người có phải hay không ngu một cái thoát tục kỳ tiểu tử liền đem các người sợ đến như vậy chúng ta ngọc nhi giàu gì cũng là b á n thanh kỳ c a o hắn một cấp bậc đâu chúng ta chỉ cần an bài ngọc nhi mang mấy người trợ giúp canh giữ ở chỗ này những người khác đi xuống không được sao ngọc nhi bị hồ tiểu mặc như thế một kích lập tức vỗ ngược nói cái này tự nhiên không vấn đề gì vậy ba cái tiểu tử liền giao cho ta các người tất cả đi xuống đi mới vừa rồi ngọc nhi và hùng nhan tạ chiến đấu trương hiếu văn toàn xem ở trong mắt ngọc nhi đối phó vậy chỉ hắc vụ manh thu lúc cũng không biện pháp gì tốt cho nên lo lắng ngọc nhi một người canh giữ ở chỗ này có chút khinh thường liền đề nghị đến như vậy đi để cho ngọc nhi một người ở chỗ này gắng gượng cô đơn trần mập đã hai n g ư ờ i ở lại đây đi vạn nhất bọn họ ba nếu là đi không đến nơi này các người ba cái còn có thể đấu cái địa chủ ngọc nhi là trần mập sư phụ trần mập lưu lại đương nhiên là không việc gì câu h á n hận có thể thổ thạch đầu nhưng buồn bực nhìn trương hiếu văn hình như là nói dựa vào cái gì các người tất cả đi xuống đem ta ở lại chỗ này chẳng lẽ chính là bởi vì là ta thực lực thấp trương hiếu văn thấy thổ thạch đầu diễn cảm nhanh chóng giải thích đến thật ra thì vậy ba cái tà giáo phân tử cũng không yếu hai người khác mặc dù không biết pháp thuật nhưng võ không được hai người lưu lại còn có thể cho ngọc nhi giúp cái ra tay lần này thổ thạch đầu coi như là rõ ràng trương hiếu văn ý cảm tình là sợ ngọc nhi và trần mập đánh nhau kinh nghiệm chưa đủ trong lòng không đúng bọn họ không yên tâm cho nên mới đem mình lưu lại vì vậy gật đầu một cái nói được rồi ngọc nhi ngươi nhanh chóng đổi ra một bộ bài xì phé ta ba đấu địa chủ chương hai trăm sáu mươi chín kinh khủ giếng thương lượng xong đối sách hai nhóm người liền chia nhau chuẩn bị ngọc nhi ba người dứt khoát ngồi vào cửa miếu nhắc tới cho chơi những người còn lại liền bắt đầu chuẩn bị một chút giếng bởi vì là trước chuẩn bị sợi dây là vì xuống nước giếng dùng cho nên chỉ có hai mươi em m ở tả hữu c h i ề u dài mọi người thấy sâu không thấy đáy hạn giếng phạm vào khó khăn không có sợi dây nhiều người như vậy làm sao đi xuống đây hồ tiểu mặc nhìn xem này giếng sau đó nói với mọi người nếu không ta đi xuống trước xem xem nếu như cái này tạ thấm căn bản không có các người nói lợi hại như vậy nói ta liền trực tiếp đem hắn giải quyết các người thì cũng không cần đi xuống nói xong hồ tiểu mặc lại có thể cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị nhảy xuống trương hiếu văn kêu một tiếng đợi một chút vẫn còn là c h ậ m nửa nhịp không thể làm gì khác hơn là đem miệng giếng đi xuống xem lại dĩ nhiên không thấy được hồ tiểu mặc bỏng dáng mọi người vừa nhìn về phía trương hiếu văn không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải trương hiếu văn đem sợi dây thắt ở hông của mình ở giữa không có biện pháp ta chước xuống đi xem một chút đi dù sao cũng chỉ có một sợi dây nếu như chiều dài không đủ vậy chúng ta thật vẫn chỉ có thể chờ hồ tiểu mặc tin tức nói xong những người khác kéo lại sợi dây trương hiếu văn từng điểm từng điểm hướng dưới giếng trở đi ở miệm giếng lúc xem trong giếng một mảnh đen nhánh Cho nhắm dù là ắ m trương lại đi cảm thụ t hiếu, hiếu, hiếu văn trong lòng à đ cảnh giác giếng này bên trong bố trí trận pháp không biết có gì hiệu quả mình trước chẳng qua là ở đông hải trên đảo nhỏ tiếp xúc qua một lần yếm thắng trận pháp có thể đông hải đảo nhỏ trận pháp là nhằm vào quái vật đối với người cũng không có hiệu quả dưới mắt trận pháp lại có thể đối với mình cũng có hiệu quả chẳng lẽ trận pháp này là phòng ngừa người đi vào đang miên man suy nghĩ đang lúc trương hiếu văn đông nhiên cảm giác sợi dây bông u lòng một chút cả người ngay tức thì biến thành tự do rơi thể vận động trương hiếu văn trong lòng cả kinh nhanh chóng đưa hai tay ra đi chống nổi giếng vách đá bởi vì phản ứng coi như nhanh chóng trương hiếu văn ở vừa mới bắt đầu tung tích thời điểm liền chống giếng vách đá cho nên chỉ cảm thấy bàn tay đau rát cũng không có bị những thứ khác tổn thương ổn định thân hình sau đó trương hiếu văn bắt đầu bật mực sợi dây tại sao phải đột nhiên bông chặt đức vẫn là giếng người trên núi lòng tay nghĩ tới nghĩ lui bất kể là chặn là núi lòng tay cũng chỉ có một loại có thể. đó chính là hùng gia ba huynh đệ đánh tới trương hiếu văn biết hùng nhan tạ trên người vậy chỉ h ắ t vụ manh thú hết sức lợi hại có thể để cho trên giếng nhiều người như vậy hốt hoảng cũng chỉ có h ắ t vụ manh thú hùng nhan tạ h ắ t vụ manh thú so với dư khánh h ắ t vụ mà nói cũng không có nhiều như vậy nhưng thật giống như có mình tư tưởng cho nên ngọc nhi bị h ắ t vụ manh thú cuốn lấy lúc này hùng nhan tạ còn có thể công kích những người khác trên giếng người mình mặc dù nhiều nhưng trừ ngọc nhi chân chính có sức đánh một trận cũng chỉ có triệu đại lực và thổ thạch đầu cáo tử hàm sở trường ảo thuật một mình đấu lúc có thể lợi hại có thể ở đây sao loạn trong hoàn cảnh không người bảo vệ nàng đ như, như, như vậy tính được trên giếng nếu thật đánh mình bên này ngược lại ở hạ phong nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không chút do dự quyết định trước leo lên mặc dù giếng vách đá bóng loáng nhưng trương hiếu văn trong lòng giống như lửa đốt cho nên hắn mỗi lần leo hai tay cũng gắt gao bấu vào khe đá tận lực để cho mình tốc độ nhanh một ít còn chưa tới miệng giếng liền nghe được phía trên đùng đùng tiếng đánh nhau lần này trương hiếu văn hơn nữa cuối cùng cũng không đ o á i hoài được ngón tay đau đớn bực tức tăng tốc độ leo ra ngoài mửa i giếng đi lên vừa thấy quả nhiên trên giếng đã sớm đánh thành một mảnh ngọc nhi và thổ thạch đầu mất tung ảnh hẳn là ở miếu bên ngoài cùng người đánh nhau bên trong miếu hùng nhan tạ đang đối phó triệu đại lực và cáo tử hàm mà hùng đại an thì một người đối phó trần mập thạch dược tiến và ngân nhi ba người trương hiếu văn không nói hai lời liền xông về hùng nhan tạ hùng nhan tạ là bọn họ ba huynh đệ ở giữa người tâm phúc một khi hùng nhan tạ bị bắt những thứ khác hai người khẳng định soạn soạt không ra h o ạ chiêu quyết định chú ý trương hiếu văn ra tay một cái liền xử xuất sát chiêu. một đạo thần lôi quết y bổ về phía vừa vận lạc đàn hùng nhan tạ đây là trương hiếu văn tập hợp toàn thân pháp lực mà xử ra một kích một khi bị đánh trúng trương hiếu văn có lòng tin trực tiếp giết chết hùng nhan tạ mà hùng nhan tạ tựa hồ trương hiếu văn đối với mình xử xuất pháp thuật đang cùng triệu đại lực tách ra sau đó không dừng lại chút nào về phía sau tránh đi vừa vặn tránh ra trương hiếu văn một kích toàn lực trương hiếu văn trong lòng hối tiếc mới vừa rồi mình quá nhớ giải quyết hết cái phiền t h i này cho nên không giữ lại chút nào bây giờ không có đánh trúng hắn mình cũng chỉ có thể đi gần người đánh sáp lá cả mà hùng nhan tạ tựa hồ công phu rất sâu pháp thuật vậy hết sức cao mạnh chỉ dựa vào mình và triệu đại lực chỉ sợ không phải đối thủ có thể cho dù là như vậy trương hiếu văn vẫn là không chút do dự xông về hùng nhan tạ cùng lúc đó triệu đại lực vậy ngựa không ngừng vó lại công tới đây hai người muốn liên thủ đánh hùng nhan tạ một cái trở tay không kịp hùng nhan tạ né tránh trương hiếu văn thần lôi quyết sau đó cũng không có lập tức dừng lại mà là về phía sau lại liên tục lật hai cái nã g nhào thân hình vừa đứng vững thấy trương hiếu văn và triệu đại lực đồng thời công tới chẳng những không hoàng ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm trương hiếu văn thấy hùng nhan tạ diễn cảm trong lòng lộn bộ một chút có thể mình cũng là tên đã lắp vào cùng không phát không được n h ư n hắn có âm mưu quỷ cái gì trước đánh hắn nha nói n sau ngay tại trương hiếu văn và triệu đại lực một chiếc một sau công tới đ a n g lúc hùng nhan tạ cánh tay vừa nhấc trong miệng thần chú ngay tức thì ra hai cái quỷ xoa đột nhiên ở giữa từ hùng nhan tạ ống tay h áo bay ra bởi vì trương hiếu văn và triệu đại lực cách được quá gần căn bản không thời gian phản ứng trực tiếp bị hai cái quỷ xoa trên người trương hiếu văn chỉ cảm thấy được trong đầu một cái thanh âm ông nổ tung sau đó mình liền bị hai một cái tư tưởng cưỡng ép chen lấn đi ra ngoài trương hiếu văn rõ ràng đây là quỷ xoa mới vừa rồi trong nháy mắt g à n h lại mình thân thể lần này trương hiếu văn thật có chút hối hận vốn là một cái quỷ xoa đối với trương hiếu văn mà nói căn bản không coi vào đâu thủ cách mệnh dạy mình chém hồn quyết đối phó tất cả quỷ vật đều hết sức hữu hiệu có thể mới vừa rồi mình dùng hết tất cả pháp lực bây giờ chém liên tục hồn quyết cũng không xử ra được cũng không biết quỷ này vật sẽ không chế mình thân thể làm gì hùng nhan tạ gặp mình một k í c h thuận lợi trương hiếu văn và triệu đại lực cũng đứng ở tại chỗ một hơi một tí nhất định là quỷ xoa nổi lên tác dụng cho nên trực tiếp đem mũi rủi chỉ hướng cáo tử hàm trương hiếu văn cảm giác mình linh hồn từ từ bay ra mình thân thể thấy được hùng nhan tạ công hướng cáo tử hàm tình cảnh, lần này trong lòng hơn nữa vì vậy trương hiếu văn cũng chế phúc cùng phúc cuộc được không nhớ, điên nhớ, sẽ kiếm áp từ trí bắt tìm từ trí rốt đầu đoạt tìm linh ạ t h â t ể biện p hồn á p Trương Trương Kinh khủng diễn 2. Trương hiếu Văn linh giữa Hiếu h rời đi thân thể thấy hùng nhan tạ công hướng cáo tử hàm trong lòng biết cáo tử hàm tuyệt không phải hùng nhan tạ đối thủ trong lòng thần trương vì vậy bắt đầu ở từ phúc trong trí nhớ tìm đoạt lại thân thể biện pháp rốt cuộc tìm được một chiêu đọc linh chú căn cứ từ phúc trí nhớ vụ ẩn tộc người trời xanh sở trường điều khiển hôn phách mà đọc linh chú là một loại đơn giản thần chú chỉ cần vụ ẩn tộc người đọc lên bị thần chú ấ y nhớ hôn phách sẽ gặp thống khổ không chịu nổi đây là bởi vì là vụ ẩn tộc người hồn phách trời xanh so loài người nhiều hơn một cái giắt phách có thể hơn nữa dễ dàng trực kích hồn phách bên cho ở trương hiếu văn cảm giác được mình cùng từ phúc hồn phách dung hợp sau đó chắc có thể làm được bởi vì chuyện quá khẩn cấp trương hiếu văn vậy không kịp ngẫm nghĩ nữa không chút do dự đọc lên đọc linh chú ly k ỳ cổ quái thần chú giống như một đoạn đoạn mệnh nhọc tiếng ổn khuyết tán ra nghe được thần chú trong nháy mắt trương hiếu văn cảm giác được mình vậy không chịu nổi có thể hắn rõ ràng tình huống dưới mắt tuyệt không thể dừng lại phải mau sớm nhiều sẽ thân thể vì vậy trương hiếu văn cắn răng nhớ tới th dần dần trương hiếu văn vậy bởi vì là thần chú hành hạ mất đi trí giác mông lung ở giữa trương hiếu văn thấy chung quanh vẫn là một mảnh xương ngủ dày đặc thật giống như ở trong giếng cảm nhận được tình cảnh như nhau ngay sau đó trương hiếu văn cảm giác được mình giữa eo giống như là bị một sợi dây kéo đang từ từ bị kéo hướng một chỗ rốt cuộc trương hiếu văn lần nữa mở mắt mới vừa rồi cảm giác có thể là mới vừa hồi hồn sau cảm giác khó chịu trương hiếu văn thấy mình vẫn còn ở đại vương m i ế u trong mà cách đó không xa phải một cái đỏ tươi phá lệ nhức mắt cáo tử hàm thì đã ngã xuống trong vũng, máu. Trong, miếu trừ ngã trong vũng máu cáo tử hàm và mình không có một bóng người bên ngoài luôn luôn truyền tới tiếng đánh nhau nói do mọi người còn ở bên ngoài chém giết trương hiếu văn từng bước từng bước đặt đến cáo tử hàm bên người huyết dịch còn lưu lại nàng nhiệt độ nước mắt ở trương hiếu văn trong hốc mắt bắt đầu l ậ n vợn lại một cái bạn tốt ngã xuống mình trước mặt trương hiếu văn không nhịn được ôm lên cáo tử hàm thân thể nguyên bản hoạt bát hiếu động cáo tử hàm xuất hiện ở trương hiếu văn đầu h ố c bên trong cáo tử hàm đối với mình cảm tình trương hiếu văn là hiểu có thể chẳng biết tại sao trương hiếu văn tổng cảm thấy cáo tử h à không thuộc về mình có thể bởi vì là cùng lâu hôi, hôi chia tay để cho trương hiếu văn cảm thấy có một cái to gan theo đổi mình cô gái rất có mặt mũi. chính là bởi vì vì mình tham đồ nhất thời hư vinh không có cùng cáo tử hàm vạch rõ mình ý tưởng cho nên cáo tử hàm mới có thể đi theo tự mình tới đến huệ ba mới có thể xuống đến nơi địa cung này ở sinh mạng xinh đẹp nhất thời điểm hương tiêu ngọc tổn đều do ta đều do ta à trương hiếu văn trong lòng tràn đầy l ử a giận lớn tiếng tuyên tiết mình tâm trạng sau đó trương hiếu văn lau khô nước mắt đi về phía ngoài cửa tràn đầy l ử a giận trương hiếu văn đi ra cửa chuẩn bị cùng hùng nhan tạ quyết tử chiến một trận có thể vừa ra khỏi cửa hết lựa giận chỉ còn lại một khoang bị phẫn thạch dược tiến và ngân nhi vợ chồng kéo tay nã xuống trong v ũ máu xem ra đã biến thành bỏ mạng nguyên đ ư ơ n g ngư ước quân bị một cây dao găm đâm vào ngực cả người ngồi dựa ở cạnh cột đá máu theo cột đá không ngừng chạy xuống thổ thạch đầu khổ khổ và hùng đại an chu toàn trung một chỗ miễn cưỡng duy trì tràng diện thăng bằng ngọc nhi vừa hướng chi tiền trước h á t vụ m á n h thú một bên để phòng hùng nhan tạ đánh lén mà trần mập cái này bị hùng nhị toàn đánh không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể không ngừng né tránh đối phương công kích trương hiếu văn đi ngang qua ngư ước quân vừa vẫn thấy nàng cặp kia không cam lòng c ắ mắt tựa hồ là đang kể mình còn chưa hoàn thành mơ ước trương hiếu văn đi tới dùng sức rút ra ngưuất rút ra t â y t r ủ y thủ này trương hiếu văn biết là độc nhãn hòa thượng lý kinh còn chưa tới phải gấp suy nghĩ nhiều sau g ó t chuyển tới một trận gió trương hiếu văn thuận thế trên đất l ă n một vòng tránh thoát công kích sau lưng sau đó xoay người thấy lý kinh thẳng ngay mình khinh thường cười lại gặp mặt làm sao cô gái này là bạn ngươi ngại quá lại giết ngươi một người bạn lần trước người cảnh sát kia là mình bị coi thường vì ngươi ngăn cản đau, lần này cô gái này cũng là mình bị coi thường muốn làm đường đi của chúng ta tấm tắc chỉ có thể đưa nàng lên tây thiên rồi lý kinh nụ cười k i n h miệt để cho trương hiếu văn hàm g i n g n ư n g ấy hắn tay trái nắm thật chặt quả đấm Phát ra nói xong trương n hiếu văn giống như tên rời cung như nhau tăng sông về lý kinh dao găm trong tay nhắm thẳng vào lý kinh tim lý kinh vậy sớm có chuẩn bị thấy trương hiếu văn công tới không hoảng hốt không vội vàng hướng bên trái trước mắt đồng thời một cước đá về phía trương hiếu văn nắm t r ủ y thủ cổ tay trương hiếu văn không kịp né tránh giao găm bị lý kinh một cước đá bay trương hiếu văn nhưng l i ề u mạng một cước đá về phía lý kinh ngực lý kinh gặp trương hiếu văn giống như một con dã thu như nhau không có t r ư ơ n g pháp gì tiến công bằng sức mạnh mình không nhịn được cười lạnh một tiếng hai tay chặn trương hiếu văn chân sau đó về phía sau nhảy một bước thẹn quá t h ỉ n h dợn có phải hay không đặc biệt nhớ rết ta ạ tới, tới tới ngày hôm nay ta liền theo ngươi thật tốt vui đùa một chút để cho ngươi nếm thử tuyệt vọng mùi vị trương hiếu văn cắn chặt sau cái má răng không hề phản ứng lý kinh lần nữa tiến công bằng sức mạnh lý kinh trung lộ lý kinh cũng không chống cự trương hiếu văn tiến công bằng sức mạnh không ngừng né tránh trương hiếu văn mỗi lần một kích toàn lực nhưng cũng đánh vào không khí lên trong lòng hơn nữa c ă m tước ra tay cũng càng thêm tàn bạo có thể càng tàn bạo động tác thì càng biến dạng lý kinh nắm lấy cơ hội một cái cung bộ tới đây một quyền đánh vào tấm bổi chiều trên tầm hừ đồ vô dụng ngươi là đánh không lại ta trương hiếu văn cắn răng hung hãn nện xuống mặt đất sau đó một cái cá chép nằm n ử a lại đứng lên dưới chân đạm một cái giữa eo lắp một cái đem toàn thân lực lượng cũng truyền đến trên nắm tay sau đó hung hãn đánh về phía lý kinh mặt lý kinh hít mắt lại nhìn ra trương hiếu văn xuống chết tay vì vậy tốt không do dự lui về phía sau tránh thoát trương hiếu văn một kích này đồng thời thân thể lại ngay tức thì bắn trở lại một cước đá vào trương hiếu văn trên bụng lại đem trương hiếu văn đá nằm trên đất chặt chặt chặt đơn giản là không chịu nổi một kích mà ô hát thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi không phải đã đạt tới bán thánh thực lực sao làm sao không cần pháp thuật đâu theo ta xem ngươi những cái kia kinh thế hai tục pháp thuật đều dựa vào trên mình n g ư ơ i pháp bảo mới có thể khiến cho cho ra chứ không có pháp bảo ngươi rắm cũng không phải lý kinh trên cao nhìn xuống nhìn nằm dưới đất trương hiếu văn trên mặt đều là khinh thường diễn cảm trương hiếu văn n mầm đầu một cái hai tay nằm quyền hung hãn trên đất đập một cái sau đó mượn lực cả người lại đứng lên ngày hôm nay vô luận ta dùng phương pháp gì đều phải giết chết ngươi ta chính là dùng g i a n g cắn cũng phải cắn chết ngươi chương hai trăm bảy mươi mốt sống chết một đường ở giữa trương hiếu văn tức giận g ầ m thét xông về lý kinh mà lý kinh giống như một cái con lươn như nhau ở trương hiếu văn kẽ ngón tay ở giữa trận tới trận lui trương hiếu văn chính là cầm hắn một chút biện pháp cũng không có có lẽ là chơi mệt lý kinh lại một lần nữa tránh thoát trương hiếu văn lúc công kích hậu bỗng nhiên đội phó biểu tình này ngươi khí vậy giải xong hết rồi chứ tiếp theo ta cũng sẽ không k h á c h khí nói xong lý kinh đột nhiên ở giữa khởi động hướng trần mập vào tới trương hiếu văn thấy vậy sắc mặt đại biến trần mập công phu quyền cước vốn cũng không phải là hùng nhị toàn đối thủ nếu như nhiều đi nữa cái lý kinh trần mập liền nguy hiểm vì vậy trương hiếu văn hướng trần mập tê u lớn cẩn thận sau đó nhanh chóng đuổi theo trần mập đang mệt nhọc đối phó hùng nhị toàn công kích tựa hồ cũng không có nghe được trương hiếu văn tiếng tê hoặc là, là nghe được tiếng tê nhưng lại không dành phân thân xem sau lưng tình huống lý kinh sách g a o găm xông về trần mập sau lưng trương hiếu văn trong lòng thật trường cơ hồ là dùng quát thanh em đối với trần mập Hô, trần mập cẩn lúc này trương hiếu văn vậy chạy tới hai bên người thân thấy đâm vào trần mập tim dao găm trương hiếu văn gân xanh trên trán bạo tăng một quyền đánh về phía lý kinh lý kinh thấy vậy bung tha dao găm nhanh chóng né tránh nơi này đồng thời hùng nhị toàn nhân cơ hội một cước đá về phía trương hiếu văn đầu lúc này trương hiếu văn trong mắt chỉ có lý kinh căn bản không thấy hùng nhị toàn công kích cả người bị một cước đá bay ra ngoài nặng nghề quăng trên đất hùng nhị toàn một k í c h thuận lợi cao hứng nhảy đến trương hiếu văn trước người một c ư ớ c dậm ở trên đầu hắn thắng nhóc ngươi bóp ta cổ thời điểm không phải gắng gượng ai phong sao bây giờ làm sao nằm trên đất thắng bụi trương hiếu văn bị đá trúng đầu chỉ cảm thấy c h ó n g váng đầu hoa mắt hùng nhị toàn nói những gì hoàn toàn không có nghe được nhưng đầu bị người dẫm ở lòng bàn chân m ụ i vị trương hiếu văn nhưng chân thiết cảm nhận được trương hiếu văn cũng không đói hoài được đầu đau đớn đột nhiên vẫy tay bắt hùng nhị toàn cổ chân dùng sức hướng ra phía ngoài vung đi hùng nhị toàn tự biết lực lượng không có trương hiếu văn lớn cho nên vậy không phản kháng mượn thế hướng ra phía ngoài lăn một vòng hóa giải lực trung trương hiếu văn lảo đảo đứng lên nhìn về phía lý kinh và hùng nhị toàn lý kinh vậy n g h i ề n ngẫm nhìn trương hiếu văn ngày hôm nay ngươi chết chắc bất quá ngươi yên tâm ta sẽ cuối cùng giết chết ngươi để cho ngươi hôn mắt nhìn mình bạn từng cái chết đi nói xong lý kinh lại trợn sông về đang cùng hùng đại an đấu thổ thạch đầu trương hiếu văn mới vừa tỉnh h ồ n lại thấy viên kính chiêu c ũ lặp lại nhanh chóng đối với thổ thạch đầu hô to đã cẩn thận sau lưng mậu tránh ra thổ thạch đầu nghe được trương hiếu văn mà nói liếc xéo hướng sau lưng sau đó không chút do dự hướng một bên tránh đi tránh ra lý kinh đánh lén nhưng lý kinh gia nhập để cho thổ thạch đầu đổi được cố hết sức rất nhiều thổ thạch đầu tự biết không phải hùng đại an và lý kinh hai người đối thủ không thể làm gì khác hơn là khắp nơi né tránh chọn lựa trì h o ã n chiến thuật hy vọng ngọc nhi hoặc là trương hiếu văn có thể mau chút tới giúp mình trương hiếu văn gặp thổ thạch đầu tránh thoát lý kinh đánh lén trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến trần mập chết thảm hình ảnh trương hiếu văn trong lòng lại thập phần lo lắng thổ thạch đầu an nguy liền muốn đi hỗ trợ có thể hùng nhị toàn nhưng gắt gao c u ố n lấy trương hiếu văn để cho hắn không thể phân tâm đi giúp thổ thạch đầu giải vây đây là nguyên bản chờ cơ hội đánh lén ngọc nhi hùng nhan tạo bỗng nhiên đổi núi rủi vậy công về phía thổ thạch hướng về phía hùng nhàn tạ hét cờ mờ n ở có bản lánh xông lên lão tử tới có tin hay không lão tử bóp chết cái này nhỏ người lùn trương hiếu văn một bên g ầ m thét một bên tăng thêm lực đạo trên tay tàn bạo công hướng hùng nhị toàn lúc này trương hiếu văn đã không để ý tới cái gì đạo nghĩa ra tay thẳng vào chỗ yếu hại hận không được một chiêu đem hùng nhị toàn toi mạng hùng nhị toàn vậy rất thất thời gặp trương hiếu văn phát điên cũng không liều mạng chẳng qua là dây dưa để cho trương hiếu văn hận hàm ra ngưng n y thủ thạch đầu bị động ẩn nút ba người công kích hắn muốn bọt tới trương hiếu văn hoặc ngọc nhi bên người như vậy hai đối với nổi lên bốn phía gõ sẽ không như vậy chật、vật. nhưng đối phương ba người hiển nhiên không cho thổ thạch đầu cơ hội vô luận thổ thạch đầu làm sao né tránh ba người từ đầu đến cuối bảo bọc thổ thạch đầu không để cho hắn cùng những thứ khác hai người hội hợp thổ thạch đầu rõ ràng cục diện dưới mắt không phải ngươi chết chính là ta mất mạng vì vậy vậy phát động tàn nhẫn tới lại nữa tận lực né tránh mà là lựa chọn lưỡng bại câu thương cách làm muốn theo như đối phương một người trong đó đổi mạng t a giáo một phe ba người tự nhiên sẽ không cho thổ thạch đầu như vậy cơ hội vì vậy vòng vây hơi có chút bướng lỏng thổ thạch đầu nhân cơ hội lao ra ba người vây trận hướng trương hiếu văn chạy tới thổ thạch đầu vậy không h à n hồ hết tốc lực chạy nước rút sau một cái bay đá hướng người lồn nam sau lưng đi hùng nhị toàn nghe được đồng bạn nhắc nhở không dám k i n h thường trực tiếp cả người nằm trên đất tránh thoát thủ thạch đầu m ộ t kích trương hiếu văn nhân cơ hội một c ư ớ c đá về phía nằm dưới đất hùng nhị toàn hùng nhị toàn không kịp né tránh bị trương hiếu văn một c ư ớ c đá bay ra ngoài đây là ba người khác vậy vỗ ngựa chạy tới thế cục nịch chuyển trong né mắt trương hiếu văn hai người lập tức tiến vào thế thủ hùng nhị toàn che ngực chầm n ư ờ n g này vậy cắn răng đứng lên cùng ba người khác cùng nhau đem trương hiếu văn hai người vây lại lý kinh hừ lạnh một tiếng hừ thật là cảm động ạ chết cũng phải chết ở cùng nhau sao vừa vặn có thể ngay trước các n g ư ơ i mặt đem đối phương giết chết tư vị này tấm tắc suy nghĩ một chút đều khó chịu h ả trương hiếu văn nghe được lý kinh khiêu khích tiếng nói liền không cách nào áp chế l ử a giận trong lòng lần này theo mình xuống giếng đồng bạn chết hơn nữa tất cả đều là lý kinh và hùng gia ba huynh đệ hạ độc thủ lại thêm trước khi nợ cũ để cho trương hiếu văn đã không cách nào khống chế mình tâm trạng lý kinh ta phải đem ngươi bằng thây v ạ n đoạn nói xong trương hiếu văn hoàn toàn không để ý mình nhà hoàn cảnh xấu như liên vậy xông về lý kinh lý kinh khẽ mỉm cười về phía sau liền lùi mấy bước tránh trương hiếu văn mũi nhọn có thể cứ như vậy thổ thạch đầu lại biến thành một người đối mặt ba người cục diện lý kinh nhìn trương hiếu văn công kích càng ngày càng lộn xộn bừa bãi trên mặt nụ cười khinh miệt đổi u được hơn nữa rực rỡ đặc biệt nhớ giết chết ta chứ làm thế nào không đánh tới ta à tới tới tới lại dùng điểm lực để cho ta xem xem ngươi giết chết ta quyết tâm trương hiếu văn hung hãn hừ một tiếng hai quả đấm nắm chặt trong mắt tràn đầy sắc khí quả đấm hung hãn đập về phía lý kinh lý kinh linh xào trước mắt thuận thế ở trương hiếu văn, văn lảo đảo về phía trước mâm mấy bước lý kinh bắt cái này không còn một mống đương chặn đổi lại thân hình xông về thổ thạch đầu thổ thạch đầu đang mệt n h ọ c đối phó hùng g i a ba huynh đệ công kích căn bản không dánh phân tâm chú ý trương hiếu văn cuộc chiến bên này trương hiếu văn thấy giống như đã từng quen biết một màn nhanh chóng quắt to lên cẩn thận thổ thạch đầu nghe được trương hiếu văn nhắc nhở xem đều không xem dùn người đi tránh kết quả chính giữa lý kinh hạ trong lòng lý kinh chân ở thổ thạch đầu hai chân ở giữa c h ố n g một cái phá xấu xa thổ thạch đầu trọng tâm sau đó tay trái đem ở thổ thạch đầu b ả vai kéo một cái thổ thạch đầu ngay tức thì rót vào lý kinh trong ngực lý kinh không chút do dự c h ĩ và đổ tới thạch đầu tay trái trực tiếp xiết ở h ắ n cổ tay phải chẳng biết lúc nào cầm ra c chương hai trăm bảy mươi hai triệu đại lực đi đâu rồi thổ thạch đầu c à m bị dao găm phá vỡ nước áo máu theo dao găm c h ả y đến lý kinh trên tay trương hiếu văn nhanh chóng nâng lên tay hét không muốn à. lý kinh nghe được trương hiếu văn tiếng kêu sau khẽ mỉm cười dao găm không có vào sâu hơn làm sao n g ư ơ i đây là đang cầu ta sao trương hiếu văn không biết nên trả lời như thế nào lý kinh mà nói trong lòng mình tràn đầy không căm l ò n g nhưng vì thổ thạch đầu nhưng lại không thể không cầu lý kinh hắn nhìn về phía lý kinh và thổ thạch đầu dự định gật đầu thừa nhận thổ thạch đầu nhưng kiên định hướng về phía trương hiếu văn lắc đầu một cái sau đó cổ trận đánh tới lý kinh g i a o găm trong tay máu tươi giống như mở ra áp vào nước ngay tức thì chạy thổ thạch đầu cả người không trương hiếu văn hoàn toàn gào thét trong mắt tràn đầy đỏ tươi t ư ơ i máu hắn giữ tận trận mắt trước bốn người hận không được đem bọn họ b ằ m thầy v ạ n đoạn đây là một tiếng da thú gầm thét từ trương hiếu văn sau l ư n g chuyển tới hát vụ m a n h thu trong miệng ngậm ngọc nhi thi thể tung người vượt đến trương hiếu văn trước mặt tựa hồ lấy le mình chiến lợi phẩm à trương hiếu văn bi p ẫ n têu to lên tại sao sẽ như vậy tại sao sẽ như vậy mình rốt cuộc đã làm sai điều gì ông trời muốn như thế t r ư n g phạt mình b ạ ngày đ ồ n đội ở m tà giáo, tà giáo. hôm t r ư nay ta i cái i theo chính ô tiểu m là thành quỷ vậy muốn giết các người hùng nhan tạ hư lạnh một tiếng nếu như vậy giết ngươi sau đó liền kể cả ngươi hồn phách cùng nhau diệt đi nói xong bốn người cùng nhau xông về trương hiếu văn trương hiếu văn lạnh lùng nhìn xông về phía mình mấy người đã hoàn toàn vông tha chống cự gặp lại sau các bạn cáo tử hàm thạch đại ca vợ chồng ngữ quân trần mập thổ thạch đầu ngọc nhi hồ tiểu mặc mặc dù ngươi không biết tung tích nhưng tổng so chết mạnh tóm lại gặp lại sau các vị chúng ta k i ế p sau lại làm bạn trương hiếu văn trong lòng yên lặng cùng đã qua đời nhân đạo đ ư ờ n g trong đầu nghĩ một đám người tuy không thể cùng tuổi đồng ý với cùng ngày sinh lại lạc được cùng tuổi đồng ý với cùng ngày chết cũng coi là có duyên phận có thể suy nghĩ một chút trương hiếu văn trong lòng trận phát hiện làm sao ít đi một triệu đại lực hắn đi đâu Còn c h ư a tới phải gấp suy n g h ĩ nhan i ề u đ ị c h n đã g i ế toàn tới mặt. một cước đá vào trương hiếu văn bụng tiểu tử để cho ngươi bóp ta cổ hùng nhan tạo một trưởng vỗ ở trương hiếu văn trên thiên linh cái ta muốn cho ngươi hồn phách và ngươi cùng nhau tan thành mây khói trương hiếu văn bị đòn nghiêm trọng ngã trên đất liền mình đều cảm giác được mình thân thể đã không còn tức giận có thể hồn phách của mình lại bị khốn ở trong thân thể không ra được nhất định là hùng nhan tạ dợ cho quỷ xem ra mình thì phải ở nơi này không gặp mặt trời địa cung t r o n g chọn đ ờ i không được luân hồi liền bỏ qua như vậy hừ hèn nhát lao phu lúc lớn cỡ như ngươi vậy kia nhận loại này và tức khí một cái hoa bảo quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện ở trương hiếu văn đầu g ó c bên trong trương hiếu văn biết hắn chính là từ phúc bồ tôn cung n g a y ngươi như vậy lợi hại còn không phải là bị ta dung hợp hừ ngươi lấy là ngươi thật cường đại đến có thể dung hợp ta lấy ta ngươi thực lực cho dù là dung hợp cũng là ta chiếm chủ đạo nếu không phải ngươi sư tổ từ trong dợ trỏ bị dung hợp cái đó thì hẳn là ngươi hừ bỏ mặc như thế nào ngươi vậy thủ hạ ta bại tướng bây giờ ta không ra được ngươi vậy bị vây ở chỗ này còn có mặt mũi mà nói ta trương hiếu văn trong lòng tràn đầy l ử a giận không có chút lý do nào đối với từ phúc tóc dối bởi một trận từ phúc bỏ rơi vung ống tay áo đưa tay gánh đến sau lưng nếu không phải cùng ngươi dung hợp với nhau ta mới lời được tới cùng ngươi nói nhảm ta sớm đi ra ngoài nếu như ngươi muốn đi ra ngoài là ngươi đồng bạn trả thù sẽ tới cầu ta nói xong từ phúc quay người sang lại nữa xem trương hiếu văn trương hiếu văn nhìn xem từ phúc hình bóng lại nghĩ đến mới vừa rồi chết thảm tất cả mọi người ngay tức thì làm ra quyết định hắn không chút do dự đi tới từ phút sau l ư n g quỳ xuống mặc dù ta không thế nào thích ngươi nhưng nếu như ngươi nếu có thể thay ta chết đi bạn trả thủ vậy ta làm trâu làm ngừa cũng biết báo đáp ngươi từ phúc xoay người thấy quỳ giới đất trương hiếu văn hài lòng cười một tiếng ngươi lấy là ta thích ngươi nói lầm bầm n g ư ơ i và người chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi chỉ bất quá ngươi là ngoại lệ không nên bị cựu hận che mắt ánh mắt muốn đánh bại bọn họ liền cần tiến thêm một tầng lầu ngươi đúng là trăm năm không gặp thiên tài tu luyện bây giờ ta phải đem ta chọn đời tu vi truyền thụ cho ngươi giúp ngươi đột phá ngưng lệ kỳ sau đó bọn họ thì không phải là ngươi đối thủ làm sao có thể ngọc nhi đều đến bán t h á n h kỳ vẫn thua ở trong tay của bọn họ từ phúc lắc đầu một cái ngươi thấy không nhất định là chân tướng chân tướng ở trong lòng ngươi đáng sợ không phải bọn họ mà là chính ngươi chỉ có chiến thắng mình mới có thể nặng lấy được tân sinh nói xong từ phúc bóng người đ ố n g nhiên m ở mịt sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang bay hướng trương hiếu văn ngươi không cần cám vợ ta ta bất quá là muốn lợi dụng ngươi thôi bất quá bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta ta chính là ngươi mới ngươi lợi dụng ta lực lượng giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi từ phúc hóa thành điểm điểm ánh sáng cùng trương hiếu văn dung hợp vào nhau trương hiếu, chân tướng. Chân tướng hiếu, hiếu, hiếu văn cánh tay vừa nhấc một đạo lôi quang trợt hiện sau đó trói buộc vậy giải trừ trương hiếu văn rốt cuộc thoát khỏi mình thân thể lạnh lùng nhìn về phía lý kinh và hùng gia ba huynh đệ đột nhiên xuất hiện trương hiếu văn dọa lý kinh và hùng gia huynh đệ giật mình hùng nhan tạ tấm tắc kêu hai tiếng không nghĩ tới à không nghĩ tới biến thành quỷ sau này thực lực ngược lại tăng lên thằng nhóc ngươi thật là vận khí tốt à có thể như vậy thì thế nào ngươi cảm thấy ngươi sẽ là chúng ta đối thủ sao lý kinh xem thường ở trong hốc mắt vòng vo xung quanh làm sao ngươi không biết ta cái này xem thường tác dụng liền là đối phó quỷ hồn sao trương hiếu văn hít sâu m ộ t hơi trong lòng mặc nghiệm chớ bị cựu hận che đậy mình ánh mắt bọn họ không phải đối thủ của mình ta nói qua ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua các người bây giờ ta tới các người hay chấp nhận lấy cái chết trương hiếu văn chế trụ mình tâm trạng lạnh lùng nhìn bốn người hùng nhan tạ đi về trước vừa đứng trước đánh bại ta tiểu h ắ t rồi hay nói nói xong h ắ c vụ manh thu phát ra một tiếng gầm nhẹ nhảy tới trương hiếu văn trước mặt trương hiếu văn h é mắt hướng về phía h ắ c vụ manh thu nói mặc dù không biết ngươi là thứ gì nhưng ta lại biết làm sao diệt ngươi dùng ngươi tan thành mây khói tới lễ truy điệu ngọc nhi trên trời có linh thiêng đi nói xong trương hiếu văn giơ ngón tay lên trên không trung giá dấu t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba chiến thắng mình trương hiếu văn bay bổng giá dấu để cho lý kinh và hùng gia ba huynh đệ trong lòng buồn bực không thôi trương hiếu văn trăm ngàn cây đắng phá hùng nhan tạo pháp thuật chẳng lẽ chính là vì ở chỗ này k h a tay một chân hát vụ manh thú cũng không cái này trí khôn nó không tâm tư cân nhắc trương hiếu văn đang làm cái gì chủng loại dương r a miệng to như chậu máu muốn trực tiếp nuốt vào trương hiếu văn trương hiếu văn trên c h á n toát ra mồ hôi hột thượng cổ bữa chú mặc dù có thể khắc chế hát vụ nhưng mình lại không có bay b ồ n g v ẽ bùa năng lực có thể từ phúc nói nhắc nhở trương hiếu văn chiến thắng mình là có thể chiến thắng bọn họ bây giờ thực lực mình tính tiến chỉ cần có thể cưỡng ép v ẽ ra thượng cổ bữa chú cái này hát vụ manh thú không đáng nhắc đến hát vụ manh thú vụ nào trên không trung gặp trương hiếu văn không n ú c n í c h đứng tại chỗ không chút do dự một hớp đem hắn mất xuống nhưng ngay khi trong một cái trước mắt này hát vụ manh thu trong miệng toát ra kim quan g trói mắt theo kim quan g càng ngày càng thịnh hát vụ manh thu lại có thể từng điểm từng điểm biến mất chỉ để lại trương hiếu văn đứng tại chỗ thở h ư n g hệ hô trương hiếu văn thở ra một hơi dài ngọc nhi hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ các vị bây giờ ta liền giết những người còn lại báo thù cho các ngươi nói xong trương hiếu văn điểm ngón tay một cái trong miệng đọc đến sấm thần chém theo trương hiếu văn đọc xong một đạo ánh sáng màu trắng từ trương hiếu văn bây giờ lóe lên ngay sau đó ánh sáng càng ngày càng thịnh biến thành một đạo quang nhận nhanh chóng đánh út về phía bốn người bốn người không nghĩ tới trương hiếu văn lập tức đổi được như thế mạnh nhanh chóng lui về phía sau làm người hài lòng tốc độ làm sao có thể mo qua quang giao ánh sáng lóe lên ngay tức thì bốn người đã đ ổ u lịa khỏi xác không biết tại sao giết bốn người sau đó trương hiếu văn tim như bị đào cắt nhìn thi thể đ ấ y đất trương hiếu văn không nhịn được lệ rơi lệ mặt hắn muốn đem tất cả bạn t ố t thi thể cũng tụ tới một chỗ có thể mình đã biến thành quỷ hồn đối với vật thật đã không thể ra sức trương hiếu văn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ làm được trên đất than vãn khóc lớn lên hai mắt n g ấ n lệ mông lung bây giờ một bóng người đứng ở trương hiếu văn trước mặt trương hiếu văn còn chưa kịp phản ứng lại có thật nhiều bóng người vây quanh trương hiếu văn nhanh chóng lau khô nước mắt thương tâm một khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện ở trương hiếu văn trước mặt thổ thạch đ ầ u ngư ư ứ c quân ngọc nhi cáo tử hàm trần mập thạch đại ca thạch trí dâu quá tốt chúng ta lại ở cùng một chỗ ngư ư ứ c quân thấy trương hiếu văn khóc bứcức mình vậy không khống chế được để lại nước mắt cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi thay chúng ta trả thủ ta cũng biết ngươi lợi hại nhất nhất định có thể thay ta báo thủ cáo tử hàm được không bởi vì ô n lấy trương hiếu văn trần mập nổ bãi nước miếng phi hắn nếu có thể đến lượt sớm một chút ra tay bây giờ chúng ta đều biến thành cô hồn giã quỷ đáng thương mụ ta muốn lẻ loi hưu quãng qua nửa đời sau hài nhi bất h i ế u ạ trần mập vừa nói vừa nói ố hoa khóc cáo tử hàm đối với trần mập hừ một tiếng này ta nói ngươi rốt cuộc nói vô lý ạ cũng không phải là trương hiếu văn giết có bản lãnh ngươi đi tìm bọn họ bốn cái tính sổ ạ ngươi là nói chúng ta sao mọi người sau lưng bỗng nhiên truyền đến lý kinh thanh âm mọi người nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn lý kinh và hùng gia ba huynh đệ quỷ hồn liền đứng ở sau lưng mọi người chỗ không xa chặt không nghĩ tới à không nghĩ tới n g ư ơ i chết sau thực lực lại có thể tăng nhiều đáng tiếc bây giờ chúng ta vậy cũng biến thành quỷ n g ư ơ i những cái kia pháp thuật đối với chúng ta đều vô dụng ở quỷ trong thế giới chỉ có một loại pháp thuật chính là nhược nhục cường thực lý kinh vừa nói vừa nói biến thành một cái ác quỷ hình dáng gào thét hướng đám người phía ngoài nhất ngân nhi nào tới mọi người cả kinh bản năng né tránh có thể ngân nhi phản ứng tựa hồ chăm chút lại có thể bị lý kinh một hớp n ư ớ t xuống mọi người còn chưa tới phải gấp kinh hoàng hùng ra ba huynh đệ vậy nào tới há to miệng lại muốn ăn sống mấy người hôn k á c h thạch dược tiến gặp vợ mình bị lý kinh ăn phát ra bi p ẫ n phong minh thanh cũng không đây ể ý mình có phải h người người, có không là đứng ở trương hiếu văn sau lưng mọi người vậy phát ra phong minh thanh sau đó lại đứng ở trương hiếu văn trước người mới vừa rồi các người giết chúng ta bây giờ chúng ta muốn ăn các ngươi trả thù nói xong năm cái đồng bạn cùng bốn tên địch liền dây dưa với nhau lẫn nhau cắn xé trương hiếu văn nhìn chúng cắn xé một cổ lệ khí tự nhiên n ả y xanh hắn không nhịn được vậy há hốc miệng ra hướng về phía hùng đại an cánh tay hung hãn cắn một cái n g ư ơ i cắn ta đồng bạn ta chính là cắn cũng phải phải chết ngươi trương hiếu văn vừa nhai trước hùng đại an h ồ n khách một bên g i ữ tợn gào thét có thể nhai nhai trương hiếu văn bỗng nhiên tinh thần có chút hoảng hốt tại sao phải biến thành như vậy mình giống như lý kinh như vậy hung hãn cắn x é đối phương chẳng lẽ biến thành quỷ hồn sau cũng chưa có làm người danh giới cuối cùng đông nhiên trương hiếu văn trong đầu nhớ lại từ phúc thanh â m chớ bị cựu hận tre đôi mắt chiến thắng mình mới có thể lấy được đ ư ợ s ố lại trương hiếu văn giống như là bị trái táo đập chúng bỏ bữa như nhau đông nhiên rõ ràng liền những lời này mình một lòng một ý suy nghĩ trả thù có thể đi ở báo thù trên đường hiệu sai qua rất nhiều chuyện tốt đẹp tình ví dụ như bạn ví dụ như người yêu chuyện mới vừa rồi đã chứng minh cho dù g i ế t chết đối phương thì phải làm thế nào đây mình đồng bạn vì trợ giúp mình vậy mất đi sinh mạng như vậy trả thù chẳng lẽ chính là mình mong muốn sao chẳng lẽ mình phải giống như tà giáo làm như vậy một cái là sinh mạng như có giác kẻ ác không không phải vậy mình là muốn báo thù nhưng mà không muốn hy sinh càng nhiều hơn sinh mạng không muốn giống như kẻ ác như vậy là một cái thích rét chóc thành tánh ác ma mình muốn là đem những cái kia kẻ ác mang ra công lý trương hiếu văn suy nghĩ ra liền mình bàn t â m mà trước mắt lý kinh và hùng gia ba huynh đệ đã đem mình đồng bạn chiếm đoạt trương hiếu văn bỗng nhiên hướng về phía bốn người cười lên ha ha ha ha ha ha, quá tốt bạn của ta còn chưa có chết bốn người kinh ngạc nhìn trương hiếu văn chúng ta đã đem bạn ngươi cũng căn ướt chẳng lẽ ngươi không thấy được bọn họ thật đúng là món ăn ngon ả đáng tiếc bọn họ chọn đời không được siêu sinh chặt chặt chặt đối mặt lý kinh t h i ê u khích trương hiếu văn khẽ mỉm cười ta đã nhìn t ấ u hết thảy các người căn bản không phải tà giáo người các người là tim tam a hết thẻ các thứ này đều là chính ta đang cùng mình so tài cho nên các người đều là ta suy nghĩ chủ quan chỉ cần ta một cái ý niệm các người bốn cái thì phải tan thành mấy khói nói xong trương hiếu văn nhắm hai mắt lại còn không có mở mắt ra trương hiếu văn liền nghe được như ước quân tiếng nói chuyện hán động hán động xem ra lập tức phải tỉnh chẳng biết tại sao trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm thấy như ước quân thanh âm là đẹp như thế hay chương hiếu văn mở mắt ra từng gương mặt quen thuộc một xuất hiện ở trương hiếu văn trước mắt trương hiếu văn kích động thiếu chút nữa chạy ra nước mắt trần mập xem trương hiếu văn tỉnh lại thở dài ai người tổng coi là tốt cũng không biết người mới vừa rồi nổi điên làm gì liều mạng công kích chúng ta nếu không phải người chúng ta nhiều nói không chừng liền bị ngươi giết chết trương hiếu văn vừa nghe ngây ngẩn ta mới vừa rồi công kích các ngươi vậy ta cũng dùng chiêu số gì thạch dược tiến cười ha ha một tiếng tiểu huynh đệ thực lực quả nhiên là mạnh mẽ à. ban đầu tiểu huynh đệ chỉ dùng công phu q u y ế n cước chúng ta còn ứng phó tới đây sau đó tiểu huynh đệ dùng hết t i ê n thuật chúng ta cũng chỉ có thể tự vệ n g h e xong thạch dược tiến mà nói trương hiếu văn sau lưng ngay tức thì toát ra mồ hôi lạnh khá tốt mình không đánh tiếp nữa nguyên l、like、a cùng mình đánh nhau vẫn luôn là mình đồng bạn vốn lấy là mới vừa rồi tất cả đều là h ảo giác xem ra vậy không riêng gì h ảo giác c h ắ c không được mới vừa rồi lý kinh biết sử dụng đất nhà quyền ở giữa cung bộ quyền khá tốt mình không bị thương bọn họ nếu không thật sự là cất hạ sai lầm lớn mọi người thấy trương hiếu văn biểu hiện trên mặt â m tình bất định cáo tử hàm đẩy một cái trương hiếu văn bà vai ngươi như vậy mới vừa tỉnh lại nghĩ gì vậy ngọc nhi một bên lắc đầu một bên thấp giọng đối với trần mập và thổ thạch đầu nói sẽ không phải là ta mới vừa rồi ra tay quá nặng lưu lại hậu di chứng chứ thổ thạch đầu hư một tiếng ngươi còn không biết xấu hổ nói mới vừa nói đ ư n g đánh đầu đ ư n g đánh đầu ngươi nếu không phải là hướng về phía đầu đánh ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi là thực lực gì bây giờ tám mươi phần trăm là nào chấn động ngọc nhi b u môi ai bảo hắn mới vừa rồi như vậy cuồng còn cần ta thần tiên động pháp t h u ậ t nói không chừng chính là ta lần này mới để cho hắn tốt tới ai cái đó ta mới vừa rồi đánh hắn đầu chuyện các người cũng chớ cùng hắn nói à trương hiếu văn nghe xong đến cáo tử hàm vấn đề ngượng ngùng cười một tiếng thật xin lỗi các vị thiếu chút nữa làm tổn thương các người muốn đến đều là giếng này công lao nói đến chỗ này trương hiếu văn đem mình mới vừa rồi gặp phải tình huống hơi thêm sửa chữa sau đó nói cho, cho mọi người cáo tử hàm vừa nghe cáo ó chút bận tâm nhìn về phía h tâm trận bận miệng giếng, giếng này về p giữa ở p c i là tử h ậ t hàm nghe xong đi nhanh lên hướng bên cạnh giếng nhìn xuống dưới nguy rồi mới vừa rồi triệu đại lực vì cứu ngươi vậy đi xuống bây giờ còn chưa đi lên có thể hay không cũng liền đạo trương hiếu văn vừa nghe kinh ngạc hỏi đến chuyện gì xảy ra hắn làm sao biết xuống giếng bên trong ngươi xuống giếng sau không bao lâu chúng ta liền phát hiện ngươi ở trong giếng không nhúc nhích bắt đầu chúng ta lấy là ngươi đến đáy giếng vì vậy kêu ngươi mấy tiếng Kết nhưng ước quân giải có t thích tình huống vừa rồi trương hiếu văn nghe xong ánh mắt hít một cái chắc không được mới vừa rồi tâm ma trong ban đầu có triệu đại lực sau đó vừa không có mà mình đọc đọc linh chú sau đó từng cảm giác mơ hồ đến chung quanh tất cả đều là sương mù mình đang bị từng điểm từng điểm đi lên kéo xem ra vậy đều là thật cảm giác mà bọn họ kéo không n ú c nhích mình nguyên nhân chân thực rất có thể là mình trong lòng mà trong gắt gao trống giếng vách đá tạo thành nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không tự chủ nhìn xem tay mình quả nhiên bị mải tràn đầy vết thương hơn nữa rất có thể là triệu đại lực sau khi xuống tới c ư ơ n g ép v u n g lòng tay mình cánh tay mình mới có thể bị kéo lên đi mà hắn rất có thể đã trúng chiêu cáo tử hàm hướng trong giếng nhìn hồi lâu cái gì vậy không thấy nàng tức giận hướng trong giếng hô triệu đại lực ngươi chết ở đâu rồi Ta để c h o n g ư Trương i tới. lập tức trở về tới. Trương hiếu văn vậy chạy mò đ ế nói b với mọi người cáo tử hàm vừa nghe lập tức mừng dỡ hỏi nói như vậy hắn có thể đã không có chuyện gì hồ tiểu mặc không phải vậy ở phía dưới sao hồ tiểu mặc pháp lực mạnh như vậy nói không chừng là nàng cứu lực lượng lớn đâu trương hiếu văn mặc dù không như thế người là có thể vẫn gật đầu một cái có lẽ đi ta hiện tại hạ đi xem xem nếu ta đã có thể thấy đại giếng nói do trận pháp này đã đối với ta không có hiệu quả không như ước quân nhanh chóng ngăn cản trương hiếu văn có lẽ đây là trận pháp một cái khác trò lửa biết đâu đã đi xuống hai người ngươi liền đ ừ n g mạo hiểm nữa trương hiếu văn d á m định lắc đầu một cái không được triệu đại lực là vì cứu ta mới đi xuống ta được đi xuống xem xem hơn nữa ta cũng biết trận pháp này xáo lộ số lần nữa đi tuyệt đối sẽ không trúng chiêu các người yên tâm đi nói xong trương hiếu văn lần nữa đem sợi dây hệ đến ngang hơn mình sau đó theo giếng vách đá từng điểm từng điểm t u t xuống vì chứng minh mình bình an mỗi qua một đoạn thời gian trương hiếu văn liền kéo kéo một cái sợi dây cho đến mình xuống đến đáy giếng trương hiếu văn nhắm mắt lại cảnh vật chung quanh rửa giấy xuất hiện ở mình đầu góc bên trong trương hiếu văn không chút do dự đi vào cửa đồng xanh bên trong đường rõ ràng không có không có sửa chữa qua dấu vết chỉ có người là đảo bới con dấu theo cái này con đường mòn đi hơn m ộ ư ơ i gạo chung quanh sáng tỏ thông suốt một cái phòng khách xuất hiện ở trương hiếu văn trước mặt để cho trương hiếu văn không nghĩ tới là bên trong đại sành lại có thể hai người quang trương hiếu văn từ từ mở mắt trong đại s ả n h chất đầy vàng bạc tài bảo số lượng nhiều đến để cho trương hiếu văn chắc lưới hết hà mà ánh sáng chính là những vàng bạc này phản bán ra trương hiếu văn theo tài bảo chất nhìn lên phòng khách trên đỉnh lại có thể k h á m trước chín viên lớn dạ minh châu ánh sáng căn nguyên chính là trên đỉnh đầu chín viên dạ minh châu nhưng bây giờ trương hiếu văn lại không tâm tư xem những thứ này tài bảo mà là gấp tìm triệu đại lực và hồ tiểu mặc hai người vì vậy trương hiếu văn vòng quanh tài bảo chất tiếp tục hướng bên trong đi tới bỗng nhiên tài bảo chất nóc một cái hoàng kim mũ vượng rơi xuống phát ra hô hô xì xì thanh âm dọa trương hiếu văn giật mình trương hiếu văn nhanh chóng tìm theo tiếng nhìn lại một cái đeo vàng bạc hình bóng xuất hiện ở tài bão chất nóc trương hiếu văn nhìn chăm chăm vừa thấy chính là hồ tiểu mặc trương hiếu văn cảnh giác hướng về phía hồ tiểu mặc hồ. hồ tiểu mặc ngươi đang làm gì vậy hồ tiểu mặc nghe được thanh âm lập tức quay người sang t h ấ y d ư ớ i đấy trương hiếu văn phát ra s i ngốc đủ cười ngươi rốt cuộc đã tới ngươi có thể biết đến ta c h ờ ngươi chờ thật là khổ cực nói xong cả người tung người một cái nhẹ bỗng rơi vào trương hiếu văn bên người trương hiếu văn trên đầu t o á t ra m ù hôi hột cái này hồ tiểu mặc rốt cuộc là thanh tỉnh vẫn là cũng chúng tâm m chương hai trăm bảy mươi lăm cô dâu trương hiếu văn nhìn trước mắt lối ăn mặc quái dị hồ tiểu mặc chán toát ra mồ hôi lạnh cũng không biết nàng phải t r ă n g chúng tâm ma thôi trước hay là dò xét một chút đi ngươi cùng ta rất lâu rồi ngươi đoán được ta sau đó đến tìm ngươi trương hiếu văn dò xét tính hỏi hồ tiểu mặc cười khúc khích ta dĩ nhiên đoán được ta còn biết ngươi lần này tới nhất định là không để ý mọi người phản đối chứ trương hiếu văn xứng suốt một chút trong đầu nghĩ mới vừa rồi mình muốn tới xuống thời điểm quả thật mọi người cũng ngăn mình xem ra hồ tiểu mặc pháp lực cao thâm cũng không có bị trận pháp ả hưởng chẳng qua là nàng lời nói mới rồi chẳng lẽ là nàng cố ý đang đợi mình xuống nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại nghĩ tới triệu đại lực chắc ở phía dưới liền hỏi ngươi thấy được triệu đại lực liền sao hồ tiểu mặc lắc đầu một cái không có mắt ta bên trong chử ngươi không biết chứa chấp cái thứ hai người đàn ông trương hiếu văn bất đắc dĩ thở dài nói bây giờ đã là lúc nào rồi cũng không cần nạo h bắn ta ngươi thật không có thấy triệu đại lực sao mới vừa rồi hắn vì liền ta chắc rứt xuống hồ tiểu mặc nghe được trương hiếu văn nói mặt tối sầm c h u y ể n qua ngươi tới gặp ta tại sao cứ xách người khác chẳng lẽ ở ngươi nước mắt ta cứ như vậy không trọng yếu sao chẳng lẽ ta còn không bằng một cái người ngoài nói xong hồ tiểu mặc đống nhiên ỗ â khóc lần này trương hiếu văn coi như là rõ ràng n g u y ê n lai、like、hồ tiểu mặc vậy chúng chiêu chẳng qua là mình không biết lòng nàng ma là cái gì bất quá bây giờ xem ra chí ít không phải chém chém giết giết chuyện chẳng lẽ lòng nàng ma cùng bản thân có liên quan ngươi chớ khóc là ta sai ta lại nữa sách người khác trương hiếu văn theo hồ tiểu mặc nói tiếp tục nói hồ tiểu mặc nghe được trương hiếu văn mà nói một bên khóc thút thít một bên vấn ngươi coi là thật biết lỗi rồi sai rồi sai rồi là ta sai rồi vậy ngươi nói sai rồi nên làm sao phạt hồ tiểu mặc chăm chú nhìn trương hiếu văn, còn thỉnh thoảng nháy mắt một cái chớp mắt tỉnh vốn là xinh đẹp thiên tiên dung mạo ở phối hợp m ộ trương bộ thiếu nữ dáng vẻ, để cho trương hiếu văn nhìn tim gật h h thịch.、Trương、hiếu、văn、nhanh ì n Trương Văn trong túi đầu một cái nam tử hán đại trợ ư phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy hồ tiểu mặc nghe xong cười hì hì một cái khoác lên trương hiếu văn cạnh tay tựa vào hắn trên bả vai sau đó nhỏ giọng nói vậy thì phạt ngươi cưới ta đi trương hiếu văn vừa nghe trong lòng lột bột một chút không tự chủ tăng cao giọng ngươi nói gì hồ tiểu mặc lấy là trương hiếu văn là cố ý mặt b á một chút đỏ lên ở trương hiếu văn giảm phân nửa lên đánh một cái lô hai ngươi đ ư ợ c s a o ta nói phạt ngươi cưới ta trương hiếu văn trận to mắt nhìn hồ tiểu mặc trên đầu nàng đ e o đ ồ trang sức vàng chính là một cái mũ phượng mà khoác trên người kìm ý ỉ cảm tình nàng là làm xong làm cô dâu chuẩn bị chẳng lẽ lòng nàng ma là tình hơn nữa hắn người yêu thật sự là ta nghĩ tới đây trương hiếu văn không nhịn được nuốt nước miếng một cái ngươi nói ngơi lợi ta rất lâu chính là vì cùng ta tới cùng ngươi lập gia đình hồ tiểu mặc mặt đ ỏ lên cả người nào tới trương hiếu văn trong ngực từ lần trước cậu ta mang ta rời đi chúng ta đã mấy ngàn năm không gặp ngàn năm sau đó ta có thể lần nữa gặp phải ngươi nói do hai ta duyên phận là lao do thiên định lần này ta nói gì cũng không để cho ngươi rời đi trương hiếu văn vừa nghe trong lòng thật nhanh sửa sang lại hồ tiểu mặc mà nói mấy ngàn năm không gặp nói cách khác hồ tiểu mặc thích người căn bản không phải mình bởi vì là mình khi đó còn không có ra đời đây dĩ nhiên không có thể bài trừ đầu thai chuyển thế nói một chút tiểu mặc lần này ngươi ta lần này tái tụ thủ đúng là không dễ mấy ngàn năm không gặp ta có nhiều chuyện muốn đối với ngươi nói không biết ngươi có hay không nói muốn đối với ta nói sao trương hiếu văn thử thăm dò hồ tiểu mặc nói hồ tiểu mặc thật chặt ôm trương hiếu văn ta dĩ nhiên có lời muốn nói với ngươi ngươi biết không ta ở ưu cốc thời điểm lớn nhất vui vẻ đó là có thể hướng về phía không khí nói một chút ta đối với n g ư ơ i n h ớ nhung mặc dù ngươi người ta yêu có đừng nhưng xin ngươi tin tưởng ta ta sẽ mau sớm để cho ngươi đạt tới nhập thần cấp bậc như vậy ngươi cũng chỉ có trường sanh bất lao t h ả nguyên à biện pháp gì trương hiếu văn híp mắt lại hắn b ỗ n nhiên cảm thấy hồ tiểu mặc tựa hồ cũng ở đây dự mưu trước cái gì ngay tại lúc này tài bảo chất bỗng nhiên sụp xuống một cái thanh âm từ tài bảo chất sau truyền liền ra trương hiếu văn ta rốt cuộc tìm được ngươi hưởng ta l i ề u mạng cánh mạng ngươi ngươi lại có thể đối với tử hàm làm ra như vậy mặt d à y chuyện vô sỉ ta muốn giết ngươi trương hiếu văn nghe được triệu đại lực thanh âm hiển nhiên triệu đại lực cũng trúng tâm a mà tài bảo chất bỗng nhiên sụp đổ phỏng đoán chính là triệu đại lực làm xem ra hắn là muốn đưa mình vào chỗ chết à. trương hiếu văn vừa muốn một bên làm ra né tránh ai ngờ hồ tiểu mặc cánh tay vừa nhấc đập xuống tài bảo lại có thể liền cái này đặt ở giữa không trung hồ tiểu mặc ngầm đầu một cái cái này êm đẹp bảo vật làm sao biết sụp nói xong cánh tay lại một vùng bảo vật rào rơi xuống một bên trên đất trương hiếu văn cái này mới tránh thoát một kiếp trương hiếu văn vội vàng muốn tài bảo chất phía sau đi xem sụp một đoạn tài bảo chất phía trên bất ngờ đứng một người không cần nghĩ cũng biết người nọ chính là triệu đại lực triệu đại lực vừa thấy được trương hiếu văn liền cắn răng nghĩ lợi ngươi dùng thủ đoạn h è n hạ tránh ta chỉ yêu ngày hôm nay ta nếu không phải là và ngươi tranh ra một ngươi chết ta sống nói xong một quyền đánh về phía trương hiếu văn trương hiếu văn vội vàng hướng sau tránh đi cái này t r ớ c mắt vừa vẫn tránh thoát hồ tiểu mặt tay hồ tiểu mặc s ư n g sốt một chút sau đó sập mặt lại hỏi ngươi lại muốn đi kia chẳ Hồ trương i nói u Mạc mắt chấp xong, thân hình chấp mắt thẳng hướng t hiếu văn bắt lúc ấ y vậy đây, bây vậy quyền. mà Mạc một Triệu tới Trương Tiểu bắt, kết kết thật thật đánh phải Triệu đại lực một quyền. Trương Đại Hiếu giờ phải Đại Hiếu nếu định được đánh Lực Lực l Văn Văn không khẳng như Hồ bị này mới ý thức được hồ tiểu mặc và triệu đại lực đều ở đây tâm ma trọng lẫn nhau không cảm ứng được lẫn nhau cho nên triệu đại lực không biết hồ tiểu mặc ở chỗ này hồ tiểu mặc vậy không thấy được triệu đại lực có thể hai người bọn họ đến lúc này đi một lần có thể sẽ muốn mạng mình nghĩ tới đây mà trương hiếu văn thân hình không dám ngừng hết sức túm bà vai mình muốn tránh qua hồ tiểu mặc một chào này Cùng lúc đáng ó v ậ tiếc hồ ó n hướng g h tiểu mặc thực lực thiết thiết thực thực cao hơn trương hiếu văn một lớn một khúc cho nên trương hiếu văn thân hình trốn tới trình độ cao nhất vẫn không thể nào tránh thoát hồ tiểu mặc một chảo vì vậy trương hiếu văn cứ như vậy bị hồ tiểu mặc đẻ ở tại chỗ chờ đợi trương hiếu văn chính là triệu đại lực khiến cho xuất toàn lực một quyền t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu tạ thấm trương hiếu văn bị hồ tiểu mặc đè ở tại chỗ lúc này triệu đại lực vậy vỗ ngựa chạy tới một quyền chính giữa trương hiếu văn ngực trương hiếu văn cả người té bay ra ngoài hung hãn đụng vào giếng trên vách phát ra vo ve thành nhân ngủ ngủ ngay sau đó bị trương hiếu văn đụng vào giếng vách đá đ ỗ n g nhiên bắt đầu về phía sau long xuống sau đó giếng vách đá lộn một cái trương hiếu văn ngã vào một cái không gian khác bên trong trương hiếu văn che ngực mới vừa rồi triệu đại lực quyền kia dùng hết toàn lực mình chỉ cảm thấy được ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển sợ là bị nội thương có thể bên l đau đau trong, trong cái không gian này lối đi hết sức nhỏ hẹp trương hiếu văn chỉ có thể miễn cưỡng thông qua lối đi hình cái vòng hướng xuống kéo dài đi không bao lâu liền xuất hiện một cái cửa thính sau đó lại là chớp mắt to lớn cửa đồng xanh chặn lại đường đi Cửa đồng xanh ít nhất có xanh đồng nhất ít bởi vì chức mịch gan đại sư nói qua cho nên trương hiếu văn rất tự nhiên liền đ o á n rằng ngư lòng và cá dao cái này một đôi âm dương ngư vừa nhìn thấy đây đối với âm dương ngư trương hiếu văn lập tức liên tưởng đến nguyễn sơn tự liên hoàn giếng liên hoàn giếng là hai cái cách bay ra gần giếng bên trong phân biệt ở ngư lòng và cá dao mà trên mặt đất đại vương miếu xây dựng ban đầu còn bắt chức nguyễn sơn tự liên hoàn giếng nhân tạo liền hai cái liên hoàn giếng hiện ở dưới đất đại vương trong miếu cái giếng này trong vậy xuất hiện ngư lòng và cá dao hình vẽ những chuyện này bây giờ rốt cuộc có cái gì liền h ệ đâu hoặc là năm đó bố trí trận pháp này người lưu một cái mất thất cũng ở trên cửa vẽ ra âm dương ngư hình vẽ rốt cuộc có dụng ý gì đâu trương hiếu văn mặc dù cảm thấy kỳ hoặc có thể trong chốc lát vậy không nghĩ ra đầu mối cho nên quyết định trước đẩy cửa ra đi vào xem xem trương hiếu văn sử xuất hết sức mình khí cửa đồng xanh mới đâm phát ra tiếng vang mở ra một cái khe hở chen qua khe hở bên trong không gian sáng tỏ thông suốt đây là một cái tám bên hình p h ò n g khách phóng khách trung tâm có cái nguyên hình sân thượng mà bình đài trung ương tựa hồ đang là một người trương hiếu văn trong lòng khó hiểu có chút kích động đồng thời lại có chút lo âu trên bình đài ngồi người rất có thể chính là tạ thấm có thể dối mắt mình một thân một mình sợ không phải tạ thấm đối thủ hắn nếu như còn sống sợ rằng mình hôm nay là giữ nhiều len h ít dù vậy trương hiếu văn vẫn là quyết định hướng sân thượng đi tới mặc dù không hiểu ngũ hành bắt quái nhưng cái này cái tám bên hình phòng khách để cho trương hiếu văn lập tức liền liên tưởng đến bắt quái đồ mà trong đại sảnh ở giữa nguyên hình sân thượng chính là bắt quái đồ ở giữa âm dương ngư chẳng qua là không biết cái này bắt quái đồ tạo thành phòng khách có thể hay không lại có lợi hại gì chất pháp l o người trương hiếu văn trong đầu đống nhiên lóe lên một cái thanh âm dọa trương hiếu văn giật mình vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng cảnh giác nhìn t r u n g quanh tìm kiếm thanh n m n g u ồ n không cần tìm có thể đi tới nơi này ngươi cũng coi là loài người tổng người xuất sắc ta chính là các người muốn tìm người kia không cần hoài nghi bình giữa đài chính là ta ngươi làm sao biết ta muốn tìm ngươi vạn nhất ta chẳng qua là lầm s ô n g vào đâu trương hiếu văn đứng tại chỗ ở trong đầu nghi ngờ hỏi đến ha ha ha nơi địa cung này có hai bộ đại trận bảo vệ lầm vào người tiến vào nếu như chưa có hoàn toàn chuẩn bị sợ là không đến được ta tới nơi này trương hiếu văn lúng túng gãi đầu một cái muốn coi như ta thật đúng là lầm xông vào bất quá ngươi nhưng đã đoán đúng ta chính là muốn tới tìm ngươi ha ha bây giờ ngươi được như nguyện có cái gì ước nguyện nói ngay đi không nên chê mãi liền ta thanh tu thanh tu chẳng lẽ ngươi không phải hẳn giết ta sau đó nhân cơ hội chạy đi sao trốn ta đã chạy tới cái này dưới lòng đất ngươi còn muốn để cho ta chạy tới kia tạ thấm tựa hồ có chút nghi ngờ thật giống như cũng không được rõ trương hiếu văn nói ý nghĩa trương hiếu văn cũng bị tạ thấm nói làm mơ hồ chạy tới dưới lòng đất chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì là làm ác đa đoàn mà bị nguyện sơn tự đại sư cho phong ấn ở chỗ này sao cái gì thật là liền nói vừa chính là nguyện sơ tự ta căn bản là không để vào mắt qua ta há sẽ bị bọn họ phong ấn chẳng lẽ các người loại người chính là như thế làm xáo trộn thị phi sao trương hiếu văn vừa nghe cắn nổi lên ngôi xem ra sự việc tựa hồ không hề giống như trong truyền thuyết đơn giản như vậy trong này lại có cái gì ẩn tình đâu xem ra được thử một lần hắn ngươi thật đúng là lớn nói bất tảm không đem n g u y ệ t sơn tự coi ra gì vậy ngươi có biết cha ngươi tạ i chiêu năm đó vì vì ngươi trả thù bị thắng núi cao hòa thượng cho c h ấ n áp tại n g u y ệ t sơn tự hạ hôm nay và ngươi như nhau đều đã thành tù nhân cái gì cha ta bị bắt vốn chỉ là ở trương hiếu văn trong đầu truyền âm tạ thấm đ ỗ n g nhiên từ âm dương ngư lên nhẹ cất lên lớn tiếng chất vấn trương hiếu văn trương hiếu văn thấy tạ thấm biểu hiện kích động như vậy xem ra mình bảo đặt đúng vì vậy gật đầu một cái đối với tạ thấm nói đúng vậy ta còn gặp qua phong ấn cha ngươi hàng mạ sử giống như các người những thứ này yêu t ộ c khẳng định không cách nào chống cự đáng giận lão hòa thượng lại dám bắt cha ta ta vậy thì đi đem cha ta thả ra ta xem bọn họ có thể làm ta thế nào tạ thấm nói xong bỗng nhiên thân phát động một cái đã đến trương hiếu văn bên người sau đó bắt hắn lại bà vai thân hình lại một tránh đã không thấy bóng dáng miệm lên mọi người đem trương hiếu văn an toàn đưa đến đại giếng bị trương hiếu văn truyền đưa tới tín hiệu mọi người thở phào nhẹ nhõm chỉ có cáo tử hàm trong lòng hơi có chút hối hận hối hận mình hại triệu đại lực ngay tại mấy người ta buông lỏng cảnh giác lúc đó đống nhiên ba cây ngân châm từ ngoài miếu q u e n vào để xài bèn bắn về phía cáo tử hàm thủ thạch đầu và ngọc nhi ngọc nhi phản ứng nhanh nhất bắt lại ngân châm mà hai người khác lại không như vậy thực lực phản ứng hơi một chậm trực tiếp bị ngân châm đâm trúng thân thể sau đó thì trở nên được hai người chống g i n g vô thần ngọc nhi hô to một tiếng cẩn thận đánh lén sau đó trực tiếp bay ra ngoài trần mập và thạch d ư ợ c tiến thấy vậy nhanh chóng đi theo ra ngoài như ước quân và ngân nhi thì vội vàng đem hai cái trong kim người đỡ đến nơi lên ngọc nhi đuổi theo ra ngoài miếu quả nhiên hùng g i a ba huynh đệ liền tránh ở cửa mới vừa rồi ngân t r â m chính là bọn họ bắn ra ngọc nhi tức giận đối với ba người hô đánh lén coi là bản l é n gì có bản l é n cùng ta một mình đấu hùng nhị toàn nói lầm bầm cười một tiếng ta nói bé xíu cùng ngươi trưởng thành tìm lại chúng ta một mình đấu đi chúng ta cũng không muốn rơi một cái khi dễ em bé danh tiếng đây là trần mập, mập nghe được giữa hai người đối thoại vì vậy tiếp n i ệ p đến ngươi còn có tâm tư nói người khác cùng ngươi trưởng thành nói sau cũng không muộn chương hai trăm bảy mươi bảy ác chiến có câu nói vạch trần người không vạch khuyết điểm hùng nhị toàn hận nhất người k h á c cầm mình thân cao làm cho đùa hắn rõ ràng nhớ được từ mình lần đầu tiên giết người chính là bởi vì là đối phương cười nạo h mình thân cao vốn là hùng nhị toàn vẫn là xính mấy câu miệng l ư ỡ i nhanh có thể nghe được trần mập nói sau nắm thật chặt quả đấm cùng trần mập vừa dứt lời hùng nhị toàn cũng đã v è o một tiếng mặc tới đây bay lên một cước đá về phía trần mập ngực trần mập gặp đối phương là một người lùn cảm thấy hẳn dễ đối phó gặp đối phương chủ động công tới đây mình cũng không thể yếu đi khí thế liền không chút do dự nên đón một quyền đánh về phía hùng nhị toàn lòng bàn chân quyền chân đụng nhau trần mập cảm giác tay mình cánh tay chuyển đến to lớn l ự ợ đạo ngay tức thì thay đổi chết lặng vô c h i giác nhanh chóng lui về phía sau mấy bước ngọc nhi thân hình trước mắt đi tới trần mập sau lưng chĩa vào hắn trần mập mới ngưng được lui về phía sau n h ị ề bước ngọc nhi nhìn ra hùng nhị toàn hẳn là cao thủ tập võ nhiều năm chẳng qua là bị giới hạn với mình thân cao võ nghệ không cách nào lại tinh tiến một bước nhưng cũng không phải trần mập có thể cùng chi so sánh bởi vì là thần tiên động vốn cũng không dạy võ thuật. vì vậy ngọc nhi đối với trần mập thấp giọng nói chớ cùng hắn sáp lá cả kéo ra khoảng cách dùng lửa công hùng nhị toàn gặp mình chiếm thượng phong tâm tình hơi vui thích một ít như thế nào nhóc mập biết người gấu ra ra lợi hại chứ xem ta ngày hôm nay sẽ rách n g ư ơ i miệng nói xong hùng nhị toàn lại hướng trần mập vào tới nơi này đồng thời hùng đại an vậy theo tới nhị đệ ta tới giúp ngươi một tay ngọc nhi có chút bận tâm trần mập và thạch d ư ợ c tiến thực lực ở đối phương khởi thế trước liền nhắc nhở các người tận lực kéo thời gian cùng ta giải quyết cái đó hai người này không đáng nhắc tới nói xong ngọc nhi tay nhỏ vung lên nguyên bản cột vào thạch d ư ợ c tiến trên đùi dao găm trực tiếp bay ra để cho sau thẳng hướng hùng nhị toàn bay đi hùng nhan tạ không thích đánh không chuẩn bị chi trượng huống chi là địch mạnh ta yếu tình cảnh cho nên hùng nhan tạ ban đầu một mực thuộc về ngắm nhìn trạng thái muốn biết đám người này bên trong trừ ngọc nhi có còn hay không những cao thủ khác có thể làm hắn thấy ngọc nhi đối với mình nhị ca ra tay tốt không chút do dự quăng ra một ngọn gió nhận đánh về phía dao găm đồng thời sẽ ra quần áo lần nữa thả ra hắc vụ manh thú ngọc nhi mặc dù xem ra tuổi tắc rất nhỏ nhưng một chút cũng không ngu mới vừa rồi đánh lén ngân chân mình là đã gặp chính là hùng nhan tạ lần trước đối phó mình là sử dụng á m khí cho nên đối với phương ba người thuộc về hoàn cảnh xấu dưới tình huống đ ỗ n g nhiên nên ngang tới khiêu khích trong đó nhất định có quỷ vì vậy ngọc nhi cũng không cho hùng nhan tạ quan sát cơ hội không chút do dự đối với hắn hai cái h u y n h đệ ra tay cứ như vậy liền ép được hùng nhan tạ phải ứ n g chiến đúng như dự đoán hùng nhan tạ mắc câu hát vụ manh thú vừa rời đi hùng nhan tạ thân thể liền phát ra gầm nhẹ thanh â m phát tiết mình nóng nảy hát vụ manh thú vừa nhìn thấy ngọc nhi tựa hồ hết sức đỏ con mắt không chút do dự đánh về phía ngọc nhi ngọc nhi biết cái này hắc vụ quái thú là đối phương cùng mình chu toàn lớn nhất dựa vào chỉ muốn giết chết hắc vụ quái thú hoặc nghĩ biện pháp vây không nó thắng lợi nghiêng nhất định sẽ nghiêng về phe mình nhưng là cái này hắc vụ quái thú là cái giàu m ố i không vào chủ nhân mới vừa rồi ở mê cung liền giao thủ thời điểm ngọc nhi liền phát hiện cái này hắc vụ quái thú cũng không có thật thể cũng là linh hồn trạng thái chẳng qua là nó bên ngoài bọc một tầm thật dày sương mù nọ đen sương mù này lại hết sức kỳ quái vô luận dùng phương pháp gì không thể giết chết dưới mắt nên làm cái gì bây giờ nghĩ thì nghĩ nhưng ngọc nhi trên tay cũng không có nhàn rỗi một cái thần sấm quyết trực tiếp bổ về phía hắc vụ manh thú manh thú hình hắc vụ ngay tức thì sụp đổ ngay tại bạn đồng đội mừng rỡ lúc này tán lạc ở trong không khí hắc vụ lại ngay tức thì ngưng kết lần nữa khôi phục thân thể bên ngoài đã đánh không thể tách rời ra bên trong hai người nữ sinh thì sốt ruột kiểm tra thổ thạch đầu và cáo tử hàm t h ư ơ n g thế như ước quân kiểm tra cẩn thận hai người vết thương cũng không có dấu hiệu trúng độc có thể trong hai người liền đối phương ám khí sau liền hai mắt vô thần động một cái cũng không biết động mặc dù không biết đối phương khiến cho thủ đoạn gì nhưng muốn chữa khỏi thổ thạch đầu và cáo tử hàm biện pháp nhanh nhất chính là trị phục tà giáo ba người hiểu rõ t h ủ thạch đầu và cáo tử hàm hai người rốt cuộc là thế nào nghĩ tới đây mà như ước quân đối với ngân nhi nói đến thạch t r ị dâu hai người bọn họ liền thoát khỏi ngươi trước chiếu cố cho ta đi giúp bọn họ đối phó kẻ địch bây giờ chỉ có trị phục kẻ địch mới có thể tìm được cứu t ì n h bọn họ biện pháp ngân nhi gật đầu một cái hai người bọn họ giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi bất quá ngươi có thể phải chú ý an toàn như ước quân đáp một tiếng vậy chạy ra đại vương miếu đi bên ngoài đã đánh không thể tách rời ra ngọc nhi không ngừng sử dụng mình pháp thuật đối với hát vụ quái thú tạo thành sát thương có thể hát vụ quái thú luôn có thể nhanh chóng khôi phục như cũ gắt gao c u ố n lấy ngọc nhi ngoài ra cả hai nhân trung trần mập và thạch dược tiến đều không chiếm được thượng phong trần mập nghe ngọc nhi nói cùng hùng nhị toàn giữ khoảng cách nhất định thỉnh thoảng căng ra cái cầu lửa p h ò n g ngừa hùng nhị toàn gần người mà thạch dược tiến thì càng thảm bị hùng đại an đ u ổ i theo chạy khắp nơi khá tốt hùng đại an không đủ linh hoạt nếu không thạch dược tiến bây giờ thì không phải là mạnh như g i n g như cọn bộ dáng Trong tạ thấm một cái tay nắm trương hiếu văn ngay tức thì liền đi tới bắt quái phòng khách bên bờ nhưng ngay khi hắn bước ra phòng khách trong nháy mắt trong không khí loe lên một k i a vầng sáng tạ thấm a một tiếng ké bay ra ngoài đồng thời vậy v u n g lòng trương hiếu văn trương hiếu văn đặt mông ngồi trên đất nhìn bay rớt ra ngoài tạ thấm còn lòng vẫn còn sợ hãi tạ thấm mới vừa rồi tốc độ quá nhanh cảm giác s o hồ tiểu mặc vẫn nhanh hơn một chút mở muốn phải trừ hết hắn có chút khó khăn có thể nghĩ thì nghĩ trương hiếu văn hay là cố ý dễu cận tạ thấm nói mới vừa rồi còn nói xác thực nói không đem nguyễn sơn tự coi ra được ngươi thật đúng là lớn nói bất trương h ứ hiếu văn vừa nghe trong đầu liền ông một cái mới vừa rồi tạ thâm nói trong lượng tin tức nhưng mà hơi lớn ả quy nhất đại trận trương hiếu văn chức nghe như ước quân nói qua nghe nói là lao tử đắc đạo thành tiên lúc vì từ bỏ mình làm nhân loại một ít thói quen cố ý là mình bày ra một đạo đại trận không nghĩ tới tạ chiêu lại có thể cũng biết bố trí vậy nếu trận pháp này là t ạ chiêu mình bố trí vậy hắn tại sao còn muốn đi tìm nguyệt sơn tự trả thù ngược lại lại bị phong ấn đâu t ạ thấm gặp trương hiếu văn không nói lấy là hắn bị sợ ngây người phát ra tiếng cười khinh miệt nói lẩm bẩm loài người không tạm thời không cần lo lắng ta sẽ không giết người dẫu sao ngươi có thể đi tới nơi này nói rõ ngươi cũng là trong nhân loại người xuất sắc tới cùng ta nói một chút loài người bây giờ thế giới biến thành hình dáng ra sao